t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tại chỗ tử vong t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tại chỗ tử vong thân hình lóe lên hắn ngáy mắt đi tới lao bà bà trước mặt một t r ư ờ n g vô r a chính giữa lao bà bà ngực tại chỗ tử vong tô chết không có lại để ý tới lao bà bà kia quay người nhìn hướng miêu lê hy thời khắc này miêu lê hy chính một mặt mờ mịt đứng tại chỗ t ự a hồ còn không có t ử huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại tô chết đi đến miêu lê hy trước mặt nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng tỉnh lại miêu lê hy bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn thấy tô chết đứng ở trước mặt mình trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt ngươi ngươi muốn làm gì m i u lehi run r ậ y hỏi t ô chết khẽ mỉm cười đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi m i u lehi nhìn xem t ô chết đủ cười trong lòng thoáng yên ổn một chút t ô chết dắt tay m i u lehi ôn nhu nói đi theo ta đi rời đi nơi này m i u lehi sửng sốt một chút lập tức nhẹ gật đầu đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người lehi người muốn đi đâu t ô chết cùng m i u lehi đồng thời quay đầu nhìn chỉ thấy một cái nam tử mà cáo trắng đang đứng tại cách đó không xa ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào m i u lehi nam tử này dài đến mi thanh một tú khí chất nho nhã chỉ là trong mắt lại mang theo một tia tà mị miêu l ê h i kinh hô một tiếng t ô chết nhũ mày nhìn xem nam tử trước mắt trong lòng dâng lên một tia cảnh giác người là ai t ô chết lạnh giọng hỏi nam tử á o trắng khẽ mỉm cười ta là ai không trọng yếu trọng yếu là l ê h i là của ta t ô chết ngay vậy sầm mặt lại ngươi nói cái gì nam tử á o trắng tiến lên một bước đi đến miêu l ê h i bên cạnh đưa tay ôm eo của nàng thâm tình chân thành nói l ê h i ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ vĩnh viễn không chê lịa miêu l ê hy xứng sờ nhìn xem nam tử á o trắng trong mắt lóe lên một tia mê man tôi chết nhìn xem một mặt này l ử a giận trong lòng bên trong đốt hắn một cái kéo qua miêu lê h i đem nàng bảo hộ ở sau lưng căm tức nhìn nam tử á o trắng ngươi đến cùng là ai vì cái gì muốn giả mạo ta nam tử á o trắng cười ha ha giả mạo ngươi ngươi khó tránh quá để ý mình lê h i thích người là ta không phải ngươi Ngươi bất quá là một ngoại nhân mà thôi tôi chết ngay vậy trong lòng càng thêm phẫn nộ hắn nắm chặt n ắ m đấm hận không thể một quyền đánh vào nam tử á o trắng trên mặt lê hy ngươi nói cho hắn ngươi thích người là ai nam tử á o trắng khiêu khích nhìn xem tôi chết miêu lê h i nhìn một chút tô chiết lại nhìn một chút nam tử áo trắng trong mắt tràn đầy dãy r u ộ n ta miêu lê h i do dự một chút cuối cùng vẫn là nói nói ta thích người là tô chiết nam tử áo trắng nghe vậy biến sắc trong mắt lóe lên một tia âm tàn ngươi vậy mà lựa chọn hắn ngươi vậy mà phản bội ta nam tử áo trắng giận dữ hét miêu lê h i dọa đến toàn thân run dậy không dám nói lời nào tô chiết hừ lạnh một tiếng ngươi căn bản cũng không phải là ta ngươi chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi huyễn tượng nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng liền tính ta là huyễn tượng thì tính sao lê hi thích người là ta cái này liền đủ rồi t ô chết nhìn xem nam tử á o trắng trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ hắn một cái kéo qua miêu lê hi tại môi nàng hung hăng hôn xuống miêu lê hi đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng dùng sức đẩy ra t ô chết ngươi làm cái gì miêu lê hi nổi giận nói t ô chết không để ý đến miêu lê hi phẫn nộ mà là quay đầu nhìn hướng nam tử á o trắng chỉ thấy nam tử á o trắng thân ảnh bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa quả là thế t ô chết thầm nghĩ trong lòng ngươi lai、like, cái này á o trắng nam tử chân chính là một cái h u ấ tượng là do miêu lê hi tiềm thức sáng tạo ra mà tô chết vừa rồi cử động chính là vì tỉnh lại miêu lê hi ý thức để nàng nhận rõ hiện thực giờ phút này huyễn cảnh cũng đồng thời vỡ vụn tô chết ngươi ngươi vì cái gì phải làm như vậy tô chết cái này sẽ có chút lúng túng bất quá tô chết có chính mình mượn cớ dù sao chính mình là vì phá giải huyễn cảnh mới thân không được để miêu lê hi thân trở về cũng được khu khu cái kia lê hi à ngươi đừng hiểu lầm ta vừa rồi chỉ là vì bài trừ huyễn cảnh mới miêu lê hi gõ má h n g đỏ ánh mắt lập lọe cắn môi dưới nửa ngày mới lên tiếng ngươi người vô sỉ tôi chết cười khổ một tiếng ta đây không phải là tình huống khẩn cấp nhà lại nói hôn một cái cũng sẽ không ít k h ố i thịt miêu lê hy hung hăng chừng tôi chết một cái ngươi còn nói tôi chết thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi long bá còn tại h u y ễ n cảnh bên trong đâu chúng ta phải tranh thủ thời gian đi cứu hắn miêu lê hy cái này mới nhớ tới long bá biến sắc đúng chúng ta nhanh đi đi đi đem long bá cũng cho mang về đi nói xong liền lôi kéo nàng hướng long bá viễn cảnh quan môn đi đến tiến vào quan môn đã nhìn thấy một cái khác tôi chết long bá đang cùng cái này giả dối tôi chết chiến đấu biết bao sung sướng hai người đồng thời tiến bộ đồng thời chiến đấu nghiễm nhiên một bộ kỳ phùng địch thủ cảnh tượng tô chết thấy thế nhổ nước và nói ta dựa vào làm sao hai người đều là có giả dối chính mình a cái này h u y ễ n cảnh cũng quá qua loa đi liền không thể đến điểm mới mẻ m i ê u lên hi che miệng cười khẽ có lẽ là bởi vì các ngươi hai cái đều là người rất trọng yếu đi tô chết i ế t miệng được a ta nhìn cái này h u y ễ n cảnh chính là lười thiết kế mới nhân vật giả tô chết thực lực cùng thật tô chết n ă n g nhau hai người ngươi tới ta đi đánh đến khó phân thắng bại long bá mặc dù lực lượng cương đại nhưng giả tô chết lại hết sức linh hoạt luôn có thể tránh né long bá công kích t ô chết nhìn xem trận chiến đấu này trong lòng đột nhiên có một ý kiến hắn đối với long bá hô long bá chớ cùng hắn cứng đối cứng dùng tốc độ của ngươi ưu thế tiêu hao hắn long bá nghe vậy lập tức thay đổi chiến thuật hắn sẽ không tiếp tục cùng giả tô chết chính diện giao p h ò n g mà là lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp không ngừng mà tránh né giả tô chết công kích đồng thời tùy thời phát động phản kích giả tô chết tốc độ mặc dù cũng không chậm nhưng so với long bá tới vẫn là kém một chút dần dần giả tô chết bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi động tác cũng biến thành trầm chạp t ô chết thấy thế biết thời cơ đã đến hắn đối với long bá hô long bá chính là hiện tại dùng tuyệt chiêu của ngươi long bá hét lớn một tiếng bắp thị toàn thân tăng vọt lực lượng nháy mắt tăng lên mấy lần hắn vung vẩy to lớn nằm đấm hướng về giả tô chết hung hăng đập tới giả tô chết né tránh không kịp bị long bá một quyền đánh trúng thân thể bay ngược mà ra, ngã dầm trên mặt đất hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán cái này h u y ễ n cảnh cũng quá đơn giản a tô chết nhịn không được nổ nước bọn chỉ cần đánh bại ta là được rồi cái này cũng quá quá loa m i ê u l ê hi che miệng c ư ờ i khẽ có lẽ long bá sư h u n h sâu trong nội tâm chính là nghị thông thống khoái khoái cùng ngươi đánh một trận đâu t ô chết sờ lên cái mũi cười hắc hắc vậy cũng đúng Ta cùng l o n g bà á xác sư huynh hội thực không nhiều. luận bản Đúng n lúc cơ y Long Bá m ộ thở quyền đem, Tô c ế t theo vụt. Trưng hát Trưng hát t đánh đó Bá Bá Bá ngoài, huyên cảnh cũng Long Long Long lịch lịch h bay ra vỡ sử. sử. hồng hộp đi đến tô chết trước mặt nhét miệng cười một tiếng thế nào ta lợi hại à tô chết giơ ngón tay cái lên lợi hại lợi hại không hổ là l o n g b á sư h u y n h l o n g b á đắc ý dương lên cái cảm đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai vừa dứt lời xung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi một cái to lớn máy móc xuất hiện tại ba người trước mặt t ô chết cùng miêu l ê hy hai mặt nhìn nhau đây là thứ độ gì long bá nhìn trước mắt máy móc sắc mặt lại thay đổi đến cổ quái đây là lực lượng máy kiểm tra long bá có chút không xác định nói lực lượng máy kiểm tra t ô chết cùng miêu l ê hy càng thêm nghi ngờ long bá gãi đầu một cái giải thích nói đây là chúng ta cự nhân tộc dùng để kiểm tra lực lượng máy móc ta khi còn bé đã từng tại nơi này khảo nghiệm qua kết quả được thứ nhất đến ngược thành ta h ắ c lịch sử t ô chết cùng miêu l ê hy lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai long bá viễn cảnh là để hắn đối mặt chính mình hát lịch sử nói như vậy cái này viễn cảnh là muốn để người đánh vỡ cái này hát lịch sử t ô chết hỏi long bá nhẹ gật đầu hít sâu một hơi đi đến máy móc phía trước dọn xong tư thế nhìn ta long bá hét lớn một tiếng một quyền hung hăng nện ở trên máy móc vê anh một tiếng vang thật lớn trên máy móc chữ số điên cùng loạt động cuối cùng lưu lại tại một ngàn quân vị trí long bá nhìn xem cái số này hai lòng gật gật đầu cũng không thể lắm so với ta nhỏ hơn thời điểm mạnh hơn nhiều t ô chết cùng miêu lê hy cũng nhộn nhịp tán thưởng long bá lực lượng một ngàn quân lực lượng đã rất lợi hại t ô chết nói đúng vậy a long bá sư huynh quả nhiên lợi hại miêu l ê hy cũng phụ hòa nói long bá cười ha ha tâm tình mười phần dễ chịu nhưng mà đúng lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng huyền áo càng nhiều cự nhân tộc người xuất hiện ở sân kiểm tra bọn họ tò mò đứng xem long bá nghị luận ở mỹ đây không phải là thiếu tộc trường sao nghe nói hắn khi còn bé lực lượng kiểm tra được thứ nhất đến ngược hôm nay đây là muốn đến dự a đủ. một ngàn quân lực lượng cũng không tệ lắm nha xem ra những ngày tuổi trẻ tộc trường không có lời biếng bất quá so với chúng ta trong tộc những người trẻ tuổi khác vẫn là kém một chút một cái dáng người khôi ngô cự nhân tộc thanh niên đi ra vô vô long bá bà vai cười nói thiếu tộc trưởng đã lâu không gặp để cho ta tới thử xem người lực lượng dứt lời thanh niên kia đi đến lực lượng máy kiểm tra phía trước hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n vây anh một tiếng vang thật lớn trên máy móc chữ số điên cùng loạt động cuối cùng lưu lại tại một nghìn ba trăm quân vị trí xung quanh cự nhân tộc người nhất thời bạo phát ra trận trận kinh hô một nghìn ba trăm quân so thiếu tộc trưởng còn muốn tưởng không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật long b á sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới chính mình đột phá khi còn bé g i chép vậy mà còn biết bị người khác vượt qua tôi c h ế t phát giác long bá cảm xúc biến hóa vỗ vô, vô bờ vai của hắn an ủi đừng để ý đây chỉ là cái kiểm tra mà thôi nói rõ không được cái gì long bá miễn cưỡng cười cười nói ra ta biết ta chỉ là có chút không cam tâm mà thôi đúng lúc này một cái khác cự nhân tộc thanh niên đi ra h ắ n dáng người càng thêm c a o lớn bắp thịt cuốn cuộn xem xét liền lực lượng kinh người ta đến thử xem thanh niên kia đi đến lực lượng máy kiểm tra phía trước thậm chí không có làm bất kỳ chuẩn bị gì động tác trực tiếp đấm ra một quyền con số khủng bố bên trên toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị cái này lực lượng kinh người rung động tô chết cũng không nhịn được hít sâu một hơi ba ngàn quân lực lượng chuyện này cũng quá không hợp lý đi hắn nhịn không được hỏi thăm long bá long bá sư huynh ngươi khi còn bé thành tích là bao nhiêu long b á sắc mặt xấu hổ ớt búng nói một trăm mười quân một trăm mười quân miêu l ê h i mở to hai mắt nhìn cái này cái này cũng quá thấp đi long b á bất đắc dĩ giang tay ra không có cách ta khi còn bé người yếu nhiều bệnh lực lượng tự nhiên so ra kém những hải từ khác tô chết lại hỏi vậy các ngươi lúc ấy mấy tuổi tám tuổi đi l o n g bá hồi đáp tám tuổi miêu lên hy lên tiếng kinh hô tám tuổi liền có một trăm mười quân lực lượng cái này còn kêu người yếu nhiều bệnh vậy chúng ta những n à y người bình thường tính là gì tô chết trong lòng cũng tràn đầy n g h i hoặc hắn nguyên bản cho rằng cự nhân tộc lực lượng tăng lên là một cái chậm rãi quá trình không nghĩ tới bọn họ từ nhỏ liền nắm giữ như vậy lực lượng cường đại trong đó đến tột cùng có cái gì bí mật cự nhân tộc khi còn bé lực lượng bình quân trình độ là bao nhiêu tô chết lại hỏi l o n g bá gãi đầu một cái nói ra đại khái cũng liền một trăm quân tả hữu đi miêu lên hy giật mình che miệng lại cái này đây là tám tuổi hải tử lực lượng lúc o n nhẹ gật đầu, nói g gật bá đầu, đ ra, n g vậy à, h ú này g ta cự nhân tộc trời sinh thần lực, 8 tuổi liền có thể đạt tới trăm cự lực, có lực, cái nhân sinh liền quân n rất bình thường. bình l ú cái này, c kia lực lượng đạt tới ba ngàn quân cự nhân tộc thanh niên đi tới đối với long bà nói ra thiếu tộc trưởng ngươi lực lượng vẫn là quá yếu c ầ n t h ậ t tốt rèn luyện mới được long bà sắc mặt tái xanh hắn từ nhỏ đến lớn đều là trong tộc thiên tài lúc nào bị người từng nói như vậy hắn cắn răng nói ra ta sẽ cố gắng thanh niên kia nhẹ gật đầu quay người rời đi tôi chết nhìn xem thanh niên kia bóng lưng trong lòng đột nhân dân lên một cố dự cảm không tốt cái này cự nhân tộc thanh niên tựa hồ đối với long bá có chút vị trí long bá sư huynh ngươi biết người kia sao tô chết hỏi long bá nhẹ gật đầu nói ra hắn kêu cự thạch là chúng ta t r o n g tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường chiến sĩ cũng là ta đối thủ cạnh tranh tô chết minh bạch xem ra cái này cự thạch là muốn mượn lấy lần này lực lượng khảo nghiệm cơ hội đã kích long bá lòng tự tin long bá sư huynh đừng nản trí ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua hắn tô chết khích lệ nói long bá cảm kích nhìn tô chết một cái nói ra cảm ơn ngươi tô chết sư đệ lúc này một cái người thấp nhỏ cự nhân tộc láo giả đi tới hắn mặt mũi hiền lành mang trên mặt nụ cười hòa ái bọn nhỏ các ngươi tốt lao giả nói tộc trưởng long ba cung kính hành lễ tô chết cùng miêu lê hy cũng liền vội vàng hành lễ không cần đa lễ lao giả xua tay sau đó nhìn hướng long bá nói nói long bá ngươi lực lượng vẫn là quá yếu cần càng thêm cố gắng mới được long ba biến sắc hắn không nghĩ tới liền tộc trưởng đều nói hắn như vậy lao giả tựa hồ nhìn ra long bá tâm tư vừa cười vừa nói ta biết trong lòng ngươi khâm phục bất quá cự thạch lực lượng xác thực so với ngươi còn mạnh hơn đây là sự thật long ba trầm mặc không nói lao giả tiếp tục nói bất quá lực lượng cũng không phải là cân nhắc một cái chiến sĩ mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn ngươi còn trẻ còn có tăng lên rất nhiều không gian chỉ cần ngươi chịu cố gắng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua cự thạch ta sẽ cố gắng tộc trưởng l n g bá đáp lại nói lão giả nhẹ gật đầu lại nhìn về phía t ô chiết cùng miêu lê hi nói ra các ngươi là l n g bá bằng hữu a hoan nghênh đi tới chúng ta cự nhân tộc t ô chiết cùng miêu lê hi vội vàng nói cảm ơn lão giả vừa cười vừa nói không cần phải khách khí các ngươi đường xa mà đến nhất định rất vất vả a ta để người an bài cho các ngươi chỗ ở các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đa tạ tộc trưởng tô chết cùng miêu lê hy lần nữa nói cảm ơn lao giả quay người rời đi long bá cũng mang theo tô chết cùng miêu lê hy đi an bài chỗ ở trên đường tô chết nhịn không được hỏi long bá sư huynh ngươi tộc trưởng nói thiên phú là chỉ cái gì long bá giải thích nói chúng ta cự nhân tộc trừ trời sinh thần lực bên ngoài còn có một loại năng lực đặc thù gọi là huyết mạch c h i lực loại này lực lượng chỉ có số ít người mới có thể g i á c tỉnh mà g i á c tỉnh huyết mạch c h i lực người thực lực sẽ được đến to lớn tăng lên huyết mạch tri lực tô chết cùng miêu lê hy đều cảm thấy hết sức tò mò không sai long bá tiếp tục nói huyết mạch chi lực chủng loại phong phú mỗi người giác tỉnh huyết mạch chi lực đều không giống có có thể tăng cường lực lượng có có thể tốc độ tăng lên có thậm chí có thể điều k h i ể n nguyên tố m i ê u lên hy kinh ngạc hỏi cái kêu long bá sư m i n h ngươi thức tỉnh cái gì huyết mạch chi lực long bá lắc đầu nói ra ta còn không có giác tỉnh huyết mạch chi lực tô chết an ủi long bá sư m i n h ngươi đừng nản chí ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giác tỉnh long bá cười khổ một tiếng nói ra hy vọng như thế đi chương bảy trăm hai mươi hai hoàn toàn chính là khối giả mộ bị a chương bảy trăm hai mươi hai hoàn toàn chính là khối già mộ bia a tô chết ba người được a n bài tại một gian to lớn trong nhà đá cự nhân tộc lối kiến trúc quả nhiên đủ cứng phái nhà đá không gian rộng rãi đến vô lý có vẻ như mười mấy hai mươi người chen vào cũng không thành vấn đề trên vách tường k h ắ p đầy các loại săn bắn cùng khung cảnh chiến đấu giống như là cự nhân tộc loại kia tôn sùng lực lượng giá trị quan trực tiếp khảm nạm tại trong viên đá đi đến đâu đều tràn đầy nghi thức cảm giác mới vừa thu xếp tốt tô chết liền ngồi xếp bằng tại gia thú trên giường bắt đầu suy nghĩ chính mình phía trước tại viễn cảnh bên trong lĩnh ngộ chống không thân thông cái này thân thông có thể không nhìn thẳng vật lý công kích loại kia đối kháng cường địch ưu thế để tô chết trong lòng có chút sức mạnh bất quá hắn nghĩ tới long b á trước mắt hoàn cảnh khó khăn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ của quái chẳng lẽ trong khốn cảnh cất g i ấ u cơ duyên long b á có thể hay không tại đặc thù nào đó hoàn cảnh bên dưới cũng kích phát ra chính mình huyết mạch chi lực đang lúc chầm tư long b á lớn giọng vang lên sư đệ nhìn cái gì đâu m ầ n ngươi vẫn là lò gấp tô chết bị hỏi đến xứ sở sau đó đáp nghị tộc trưởng nâng lên huyết mạch chi lực đến cùng là đồ vật như thế nào câu trả lời này vừa ra tới long ba thật đúng là tiếp nhận lời nói gốc dạ Chúng cự tộc nhân thế hệ ta ở lời nói này miêu lên hy nghe đến tâm linh hiếu kỳ liền hỏi ai cái tia có biện pháp gì hay không có thể giúp đỡ giác tỉnh huyết mạch chi lực long ba bị hỏi đến lắc đầu trong điện tịch không có nâng cụ thể phương pháp toàn bộ nhờ dân vận Có ít người sinh ra đã có mà có ít người đừng nói rất tỉnh liền c ạ n h cửa đều không dính nổi việc này a thật sự là không có nhận miêu l ê hy nghe lấy long bá trả lời cũng không nhịn được trận mắt chừng một cái nổ nước b ọ à nói thật sự dựa vào mệnh vận khí đó thế nào không nhiều phân ta điểm tô chết ngược lại là không có t i ế p tra trong lòng suy nghĩ có lẽ cái này huyết mạch rất tỉnh xa không chỉ là vận khí có thể quyết định sự t ì n h long b á sư huynh người có hay không nghĩ tới có lẽ giác tỉnh huyết mạch chi lực cũng không phải là toàn bằng vật khí mà là cần một loại nào đó thời cơ long ba phía trước chưa hề nghĩ qua vấn đề này hắn cho tới nay đều cho rằng giác tình huyết mạch chi lực là mệnh t r u n g chú định tôi chết lời nói để hắn có mới ý nghĩ sư đệ ngươi nói thời cơ là chỉ cái gì l o n g bá hỏi tới ta cũng không biết cụ thể là cái gì nhưng ta nghĩ có lẽ là đặc thù nào đó hoàn cảnh hoặc là một loại nào đó mãnh liệt kích thích có khả năng kích phát trong thân thể tiềm năng từ đó giác tình huyết mạch chi lực tôi chết giải thích nói nghe lấy lời này l o n g bá cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý ta trước đây cũng đã nghe nói qua có chút tộc nhân tại kinh lịch nguy cơ sinh tử thời điểm đột nhiên thức tình huyết mạch chi lực có lẽ đây quả thật là cần một loại nào đó thời cơ đúng lúc này miêu lê hy đột nhiên nghĩ ra điện tử nếu không đi tìm cái kia cự thạch đánh một trận tô chết cùng long bá đều sửng sốt u cô gái nhỏ này não mạch kín thật đúng là thanh k ỷ cùng tảng đá đánh nhau lê hy cô nương ngươi không có nói đ ù a chứ miêu lê hy lại nghiêm trang giải thích nói ngươi nghĩ à tất nhiên nguy cơ sinh tử có khả năng kích phát huyết mạch trí lực cái kia tìm cường đại đối thủ đánh một trận chẳng phải xem như là một loại nguy cơ sinh tử sao cái kia cự thạch lợi hại như vậy nói không chừng khả năng giúp đỡ đến long bá sư hưng đây l o n g bá mặc dù cảm thấy chủ ý này có chút hoang đường nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý phía trước tô chết tại h u y ễ n cảnh bên trong linh ngộ chống không không phải cũng là dưới áp lực to lớn đột phá sao có lẽ có thể thử xem l o n g bá trần trở nói tô chết lo nghĩ cảm thấy nên nên sẽ không là như vậy bởi vì lúc trước l o n g bá đánh bại chính mình huyễn tượng không phải cũng không có phá mất huyễn cảnh sao h ú n hồ c ự thạch kia chỉ là huyễn tượng liền tính đánh thắng lại có thể thế nào ta cảm thấy không quá đáng tin tệ tô chết nói tự thạch kia chỉ là huyễn tượng liền tính đánh thắng cũng sẽ không có tính thực chất trợ giút mà còn chúng ta liền n ó là cái gì cũng không biết tùy tiện hành động quá nguy hiểm miêu l ê hy lại không chịu vung vứt bỏ vậy làm sao bây giờ cũng không thể làm chờ xem lại nói liền tính vô dụng thử xem cũng sẽ không ít khởi thịt tôi chết bất đắc dĩ nấm chán nha đầu này thật đúng là b ư ớ n g mình long ba gặp miêu l ê hy kiên trì như vậy cũng có chút dao động sư đệ l ê hy cô nương nói cũng có đạo lý cùng hắn ngồi chờ chết không bằng vòng tay đánh cược một lần long ba ánh mắt lộ ra mấy phần t r ư ớ nhất hắn tán đồng miêu l ê hy đề nghị tôi chết nghe lấy hắn cũng không phải không có do dự nhưng hôm nay đều đến tình cảnh như thế này chẳng lẽ còn thật ngồi chờ chết nói cho cùng cũng là vì có thể rời đi huyễn cảnh sống sót hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người được thôi các ngươi nhất định muốn đi vậy ta liền b ồ i đến cùng bất quá ghi nhớ tất cả cẩn thận là hơn nếu là thế cục không đúng tranh thủ thời gian chạy trốn khác khoe khoang người nào đều không nhiều lời nói nhảm hôm sau tôi chết một nhóm người đi tới cự thạch vị trí sơ g ố c vùng này hình dạng mặt đất dị thường hoang vu đứng tại lối vào thung lũng tôi chết còn có thể nghe đến trong gió sen lẫn một ít khí ẩm có chút giống mưa còn không có rơi xuống lúc hương vị hắn kéo qua cổ áo ngăn lại không ngừng xâm nhập ý lạnh Tiếp tục i ế p t đi xuống dưới mọi người tâm tư đều bị cự thạch kia hút đi nó liền đứng yên ở sơn cốc chỗ sâu nhất an an ổn ổn không chừng dương cũng không có thay đổi gì một khối đen nhánh cự thạch lại để cho người có loại kỳ quái cảm giác c ác bách t ô chết nhìn qua thứ này trong lòng toát ra cái suy nghĩ ngươi nói như thế to con t ả n g đá thật là xấu g sao hắn nhìn không được mở miệng hỏi long bá long bá sư huynh người này thật sống ta nhìn thấy hoàn toàn chính là khối giả mộ bia a không đúng vẫn là không có tên cái chủng loại kia vừa dứt lời đột nhiên truyền đến âm thanh doạ đến t ô chết ngày d ai nói ta là mộ bia thanh â m này giống từ lòng đất xuất hiện miêu lê hy phản ứng có thể nói cấp tốc nàng lập tức lui về sau mấy bước nắm lấy tô chết ống tay háo suýt nữa đem hắn lôi kéo một cái lảo đảo cái này nó thật biết nói chuyện chơi ạ hù chết bà bảo ta vừa vặn không phải nhìn chằm chằm nó ngần người mà là đạp dị thế giới lôi khu a miêu lê hy lẩm bẩm long bá lại không có bị âm thanh hù đến hắn hướng về phía hòn đá kia mở miệng là ngươi sao cự thạch ta là long bá ngươi nhận ra đi ta mang theo bằng hữu đặc biệt tới t ì n ngươi cự thạch đông nhiên đ Nó k h ô n g phải ẩm v a n g sụp cũng không h ả i phi t h ă n g m à mà là dài đứng lên, c hai ậ m đứng l mươi ba ta c c h u đ ệ n g t xấu nói trước chương giác các bách. Nó đứng bảy á Long, bá. long bá, người trăm cuộc đến. hai g ư ơ i ba ta i chuyện xấu nói trước thạch, ta lần này đến, là nghị khiêu chiến ta, ta, ta long bá ngươi là cao quý thiếu tộc trưởng ta sao dám vượt hơn cự thạch người ta cùng thế hệ làm sao đến vượt khuôn câu chuyện ngươi nếu không dám liền nói thẳng l o n g bá phản bác cự thạch lại có chút bất đắc dĩ đáp lại nói l o n g bá ngươi hẳn phải biết ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi cần gì phải khăng khăng như vậy đâu l o n g bá cười ha ha thắng bại chưa phân thế nào biết ngươi không phải là đối thủ của ta huống hồ cho dù bại lại có thể thế nào tôi chết ở một bên nhìn xem trong lòng nghi hoặc càng lớn cái này cự thạch thái độ làm sao như vậy kỳ quái theo lý thuyết đối mặt khiêu chiến không nên vui vẻ tiếp thu hoặc là dứt khoát cự tuyệt sao cái này nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng giống như là sợ hắn nhịn không được chen miệng nói cự thạch đại ca tất nhiên long bá sư huynh muốn khiêu chế i ngươi n ngươi liền đáp ứng chứ sao luận ban một chút tăng tiến tình cảm nha cự thạch ánh mắt chuyển hướng tô chiết ngươi chính là tô chiết long bá sư đ ệ xem ra cái này huyễn cảnh cũng trực tiếp đem tô chiết thư của bọn hắn hơi thở đều nói cho bên trong q u a chiết gật gật đầu đúng vậy cự thạch thở dài thôi được đã các ngươi khăng khăng như vậy ta liền p ụ n g đổi tới cùng bất quá ta chuyện xấu nói trước nếu có tổn thương cũng đừng trách ta long bá niết miệng cười một tiếng yên tâm ta có thể không chết được cự thạch không cần phải nhiều lời nữa bày ra chiến đấu tư thái long bá cũng sâu xong quyền nắm chặt chuẩn bị nên chiến tôi chết cùng miêu lê h i thì lui sang một bên q u a n chiến bắt đầu đi long bá hét lớn một tiếng phóng tới cự thạch cự thạch cũng không cam chịu yếu thế vung vẩy nắm đấm nên đón tiếp lấy chiến đấu vừa mới bắt đầu long bá người này tựa như bật h ậ c một dạng cự nhân tộc man lực nhìn một cái không sót gì nhìn hắn cái k i a vung vẩy nắm đấm tư thế mỗi một cái đều cùng t ạ bão giống dẫn hướng cự thạch phương hướng nện nắm đấm gào thét ở giữa không khí đều bị xé ra cả mặt đất đều mơ hồ chấn động cự thạch giá người n g tuy nói là đủ rộng đủ dày nhưng tại long bá cái này mưa to gió lớn thức tấn công mạnh bên dưới lại có vẻ có chút khó khăn hắn động tác chậm rãi liền chống cự đều lộ ra cố hết sức đại bộ phận thời điểm chỉ có thể khô cằn địa ăn đòn t ô chết đứng ở bên cạnh xoa cằm lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng nhịn không được lắc đầu lẩm bẩm cự thạch nhìn xem rất dọn người thế nào như thế không còn dùng được a ôi h uy vốn cho rằng có thể nhìn thấy hạch tâm quyết đấu kết quả chơi thành hậu thuẫn miều l ê hi hiếp h -hi í mắt cũng nhìn chằm chằm chòng chàng không hiểu hỏi uy t ô chết ngươi cảm thấy cự thạch đây là có ý nhường cho long bá sư cảm giác có chút cố ý ai tô chết một bên sơ cảm một bên ngoài miệng không ngừng ta cũng làm không rõ ràng cái này cự thạch tình huống gì a theo lý thuyết hai người bọn họ có lẽ quyền quyền đến t h ì tương đối khí lực mới đúng dạng này phòng thủ rất không thích hợp a liền cứng rắn kìm nén vô lý a liền tại loại này để người không nghĩ ra cục diện bên trong cự thạch đột nhiên biến chiêu huyết mạch chi lực khởi động trọng lực khống chế lập tức long b á không khí xung quanh tựa như phô thiên cái địa ép qua tới long ba lập tức thân thể siết chặt cả người giống lọt vào thú bị nhốt trong hố mỗi động một cái đều bước đi liên tục khó khăn ai nguy rồi miêu l ê hi kêu to con mắt t r ợ t to con n g ư ờ i cũng bắt đầu có chút rung động tô chết cũng không tại nói chuyện h i ế m nhìn c h ầ m c h ầ m trong tràng tình huống hơi bất ổn a cái này trọng lực làm như thế hùng long b á gắng gượng chống đỡ năng lực sợ là gánh không được lúc này long b á như bị hơn trăm cân tảng đá lớn gắt gao ngăn chặn hắn nghiến răng nghiến lợi k h i ê n khó mà động đậy thân thể còn tại l i ề u mạng chống cự hắn cảm giác chính mình toàn thân trên giới càng ngày càng nặng tay chân giống đổ trì ngay cả đứng ổn đều khó khăn trên mặt mồ hôi chạy như mưa toàn thân khí lực hình như tại một chút xíu bị thốn vệ chết t i ệ t long bà nhịn không được chửi ấm hắn chỉ muốn thoát khỏi cái tiêu ép tới hắn thở không nổi lực lượng dùng hết khí lực xe rách có thể kết quả lại là tốn công vô ích bên kia cự thạch đứng đến vững vàng đầy mặt tự tin liếc qua long bá vứt ra câu chào phúng quên đi thôi long bá người chơi không lại ta khắc d â ấ y rủa nghe khuyên long bá chừng to mắt đỏ mặt giống trở về ta mới không nhận thua ngươi bất nói nhiều lời hắn vẫn như cũ cắn răng g ắ n g gượng chống đỡ lấy dùng còn sót lại khí lực điều động trong cơ thể toàn bộ lực lượng không quá nặng lực chèn ép thực tế quá mạnh thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến tại cái này rằng có thời khắc mấu chốt tôi chết bỗng nhiên hô lên âm thanh long bá sư minh huyết mạch chi lực đ ừ n g quên ngươi cũng sẽ a đây là tuyệt giai cơ hội tranh thủ thời gian kích hoạt huyết mạch của ngươi lực lượng phá cục ca ca. long bá nghe vậy quá chú tâm đi cảm thụ chính mình huyết mạch bên trong phun trào một cấu nguyên thủy cũng r ã lực lượng ở trong cơ thể hắn tỉnh lại nó giống như là một đầu ngủ say thật lâu cự thú bị gọi sau khi tỉnh lại lao nhanh gào thét mạnh liệt phun trào long bá làn da chậm rãi phát ra ám kim quang huy bắp thịt như khi bóng đồng dạng cấp tốc t r ứ n lên nguyên bản khôi ngô thân hình càng lạ như bị ấn mở rộng chốt nháy mắt nâng cao vài thước tựa như cự nhân hắn ngửa mặt lên trời gào k h é t sư hống tiếng gầm chấn động đến không khí xung quanh rung động tựa hồ liền nơi xa tầng mây đều đống tàn ra đứng ở bên cạnh cự thạch thấy thế trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới long bá vậy mà cũng thức tỉnh huyết mạch chi lực nhưng mà điểm này gợn s ó n g không có biểu lộ quá lâu hắn bàn tay lớn tùy ý vung lên ha ha có gì đặc biệt hơn người l i ê n tính huyết mạch rất tỉnh hơn được ta trọng lực gáp chế sao long bá trong ánh mắt không có một tia đối cự thạch đáp lại hoàn toàn không để ý tới người này đối với chính mình bật hết hỏa lực trào phúng không có nghĩ nhiều nữa g ơ lên nắm đâm phóng tới mặt đất chính là một đập ầm ầm tiếng vang quanh quần da đại điệu kịch liệt rung động long ba trong cơ thể b ộ c phát ra sóng xung kích giống như là biển gầm rập d ờ n quyết tán rộng lớn phạm vi bên trong mặt đất vang lên càn kẹt chấn t h ô n g không khí xung quanh thậm chí để cự thạch lược hút lĩnh vực nháy mắt tăng ăn dã long ba cuối cùng từ gò bó bên dưới giải phóng ra ta nói à tiểu tử ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh thế mà đập nát ta trọng lực c áp chế cự thạch hơi có vẻ giật mình bất quá rất nhanh liền lại tự tin nói được phía trước đồ ăn kết thúc món chính vừa mới bắt đầu lần này cự thạch trực tiếp bỏ qua trọng lực lĩnh vực oanh kích h ắ n hành động càng nh thôi động trong cơ thể huyết mạch lực lượng đem tất cả trọng lực tập trung ở trên nắm tay một giây sau hắn bỗng nhiên một quyền đập hướng long bá long bá hừ lạnh một tiếng không chút nào yếu thế nắm đấm cơ mua nghênh đón tiếp lấy ẩm đông và ảnh hai người quyền quyền đến thịt huyết mạch chi lực giao phong để không gian xung quanh v ặ n vẻo ra ngoài ý liệu hình dạng tô chết cùng miêu l ê hy ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm đây là phía trước tại cùng tô chết chiến đấu long bá sao hiện tại chiến đấu để bọn họ căn bản không xen tay vào được cái này cái này cũng quá kinh khủng đi miêu l ê hy tự lẩm bẩm nàng chưa bao giờ thấy qua long bá có chiến đấu kịch liệt như thế tôi chết cũng là một mặt khiếp sợ mặc dù biết long bá rất mạnh nhưng không nghĩ hiện tại đã mạnh tới mức này xem ra ta còn đánh giá thấp sư h i n h thực lực a tôi chết thầm nghĩ trong lòng chương bảy trăm hai mươi b ố tam thành là chuyên vì n g ư ờ i đo thân mà làm chương bảy trăm hai mươi b ố tam thành là chuyên vì n g ư ờ i đo thân mà làm chiến đấu duy trì liên tục đến thời khắc này hai người vẫn như cụ khó phân thắng bại long bá nắm đấm nệ đến thiên b a n g địa liệt mà cự thạch phòng ngự giống tấm sắt đồng dạng không gì phá nổi hai người d ế t đến lửa nóng lại ai cũng ép không được người nào hung hăng rằng co mãi đến long bá b ỗ n nhiên thay đổi sách lược tiếp tục như vậy không được long bá thầm nghĩ trong lòng nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc trận chiến đấu này đúng lúc này long bá đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp cự thạch ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ không chế trọng ư ợ c sao trong khoảnh khắc huyết mạch lực lượng phun trào long bá s o n g quyền tập hợp lên một mảnh nặng nề cảm giác áp bách cỗ lực lượng này khác biệt ngày trước giống như chở đầy sơn hà nặng nề thật dày đến nỗi ngay cả không khí đều muốn bắt đầu và ặ m ẹ o ha ha xem chiêu đi long bá s o n g quyền vung lên không hướng cự thạch mà là hướng dưới chân đập tới、Ấm、ẩm ẩm trọng lực sóng xung kích như sông phá đê đập dòng lũ quét ngang khắp nơi cự thạch chỗ nào tránh được trở tay không kịp đầu gối trực tiếp mềm lún liền giống bị tức đoạt tự trọng một quý đến cùng lẽ nào lại như vậy hắn vùi đầu gấm thét hai tay cứng r ắ n chống đỡ nhưng c ố kia cường trọng lực lại gắt gao đem hắn đẻ ở trên mặt đất thậm chí liền di động một điểm đều lộ ra cố hết sức cái này không có khả năng a cự thạch thì thảo miệng há lại nói không ra một cái lưu l ắ t câu vừa vặn còn ị vào sức mạnh nào nghĩ tới bị chính mình sở trường lực lượng một k í c h hạn chế long ba s á c h một tiếng vẫn không b u n g lòng mảy may nắm đấm lần thứ hai thật cao nâng lên thẳng đối cự thạch đón đầu nện xuống ẩm ẩm ĩ tiếng va chạm vang lên, lên. cự thạch đầu hung hăng gõ lên mặt đất ý thức nháy mắt đ ứ t mạng trận chiến đấu này cuối cùng hạ màn kết thúc long ba đứng tại chỗ bóng lưng tại chiến trường trong bụi đất lộ ra có chút nặng nề miêu lên hy cùng tô chết cái này mới kịp phản ứng vội vàng xông lại long ba sư huynh người cảm giác như thế nào miêu lên hy lo lắng mà hỏi t h ă m khu khu mệt mỏi về mệt mỏi cũng là không chết được long ba đánh xuống bàn tay b à y tùy ý lại trực tiếp giống như là đ a n g nói chuyện nhỏ hắn quay đầu nhìn hướng tô chết kiểu gì sư đệ vừa vặn chiêu kia đủ lợi hại a sư、Vinh. n bà khờ khờ đợi ngày t sau lại suy nghĩ chút hắn nói không chừng sẽ thật thành cái nhân vật hung hát miêu lên khi không có nói trên bảo chỉ là đi đến cự thạch bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống đưa tay kiểm tra mới ngất đi đối thủ hắn chỉ là đã hôn mê cũng không lo ngại nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục vậy liên tốt long ba gật gật đầu đem hắn mang về trong tộc xem thật kỹ còn đi lời còn chưa dứt mọi người liền phát hiện cảnh tượng trước mắt đang từ từ mơ hồ của quận những cái kia cây a núi a nguyên bản còn vững vững vàng vàng nhưng bây giờ như bị ném vào trong nước trang giấy một dạng nhiều nếp nhăn còn lúc cần lúc hiện tình huống như thế nào miêu lê h i hiển nhiên cũng cảm thấy không đúng hướng bên cạnh hai cái đại nam n h â n hỏi huyễn cảnh xem chừng là bắt đầu sập t ô chết mặc dù ngoài miệng nói như vậy bất quá nội tâm lại mơ hồ sinh ra chút bực bội thậm chí là lo lắng nhưng cũng nói không ra nguyên nhân cứ như vậy năm sáu hơi thở công phu xung quanh ba động càng rõ ràng giống ai đang không ngừng lay động cả phiến tiên địa giống như và ảnh thế giới này giống như là bị đột nhiên ấn cái xóa bỏ chốt nháy mắt hướng hoàn toàn yên tĩnh cái gì cũng không dư thừa nhưng mà làm tô chết mở mắt lần nữa lúc lại đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình cùng những người khác không ngờ xuất hiện lúc trước địa phương quen thuộc thí luyện đại địa trải rộng cự thạch tiêu ký tình cảnh rõ ràng vẫn là cái kia cự nhân tộc lực lượng kiểm tra chi đ ị ệ chuyện gì xảy ra chúng ta tại sao lại trở về miêu l ê hy khó có thể tin mà hỏi thăm long bá cũng không nghĩ ra hắn rõ ràng phía trước đại sát tứ phương đem cự thạch trực tiếp làm n ằ m xuống cuối cùng còn muốn lấy cái này u y ễ n cảnh xác định vững chắc tàn đi kết quả nhưng bây giờ lại tới còn có thể thế nào không phải u y ễ n cảnh không có phá xong ta khẳng định còn khốn bên trong đây t ô chết kéo căng lên mặt đáp lại nhưng còn chưa chờ những người khác não làm rõ tình hình cự nhân tộc sân thí luyện kèn lệnh đột ngột đột nhiên vang lên t ô chết ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới giữa sân bãi cự hình lực lượng máy kiểm tra phát sáng lên có đồ vật gì bị kích phát đang lúc mọi người ngay người thời khắc một cỗ nhìn không thấy xiềng xích quấn chặt lấy long ba tư chi đem hắn cứ thế mà kéo hướng về phía máy kiểm tra phương hướng nha cái này lại làm thứ độ gì long b á lúc này hoàn toàn không có vừa rồi nhẹ nhõm đập vai tư thái không khỏi quát long b á sư huynh thử l ộ t phá gò bó dùng ngươi linh hoạt kỳ h ảo thuật có thể long b á đã bị lực lượng quỷ dị kia lôi kéo đến giữa không trùng cho dù tô chết nhắc lại hắn cũng căn bản là không có cách thi triển ra bất luận cái gì kỹ xảo ta thử qua vô dụng cái này lực lượng giống như là đặc biệt nhằm vào ta cự nhân huyết mạch thiết kế thậm chí liền dãy ruột đều làm không được tiếp theo một cái t r ớ c mắt quan mang kia càng thêm máy liệt trực tiếp đem long ba cả người nuốt hết nặng nghề mà vùng đến máy kiểm tra phía trên long ba Tô chết cùng Miu lông ê Hy như đồng thời h gần đồng l ê muốn n x ô tới hỗ trợ. tra kiểm ngoại hỗ Nhưng mà máy ba i lại ê n đem h i người ngăn tại bên ngoài. nghiệm ngăn bên luận bọn Bất thử sao làm họ đứng ộ t thể trên phá, không khảo nghiệm còn được cụ nào dụng Long kia vào đài. đ Ba đứng tại máy kiểm tra phía trên biểu lộ đã không phải kinh hoàng tất nhiên không phải là để ta chứng minh thực lực vậy liền phụng đổi tới cùng hắn dừng lại tất cả tạp nghiệm mặc cho cô kia bẩm sinh huyết mạch lực lượng triệt để bộc phát nằm đấm như liệt diễm tiêu đốt l o n g ba hung hăng đập về phía máy kiểm tra lực lượng này số liệu ý vị như thế nào liền tô chết đều còn không kịp suy nghĩ rõ ràng trước mắt sân thí luyện cảnh tượng như bật học đồng dạng đang biến hóa khảo nghiệm k i a dụng cụ không thể kháng trụ một quyền này không có bất kỳ dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung thậm chí liền toàn bộ trang bị đều tại tiếng vang bên trong nổ tung ra to lớn s u n g kích trực tiếp đem xung quanh bình chướng tại chỗ chấn vỡ đang lúc hiện trường còn chưa hoàn toàn lắng lại một đạo to do âm thanh bỗng nhiên chuyển đến vị kế tiếp kiểm tra khởi động long ba sắc mặt một cái đen hắn mới không thèm để ý cái gì kiểm tra không kiểm tra thủ đoạn nham hiểm lại nhìn một phía miêu l ê h i cùng tô chết đều đứng đến thật tốt hiển nhiên thanh â m này điểm không phải bọn họ mà lại chính là chỉ vào hắn đến xem ra là lại muốn cho long bá một lần nữa người nào thích đo a i đi lao tử không phục hồi dứt lời liền quay người hướng nơi xa nhanh chân đi đến nhưng mà hắn liền một bước đều không có bước ra thứ này giống như là vô hình kiếm sắt đem hắn toàn bộ khóa đến xích sao không động được không tin tả hắn đ ỗ n g nhiên rằng co toàn thân bắp thịt đều chống đến c ự c h ạ n có thể cái kia l ự c đạo lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển giống người đối ngày tuyên chiến loại này cảm giác hắn có chút động chương bảy trăm hai mươi năm đây là hai chu m ụ sao t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm đây là hai chù mục sao cái quái gì đến cùng cái quỷ gì không đợi long ba lấy lại tinh thần cố lực lượng kia trực tiếp nâng hắn lên sau đó siêu một cái đem hắn ném vào máy kiểm tra vị trí hắn còn không có đứng vững sau lưng dâng lên một đạo cao lớn hư ảnh xung quanh cũng sáng lên cự nhân tộc đặc thủ quan văn lực lượng máy móc kiểm tra lại chữa trị tốt tô chết t r e o chọc nói sư minh nhận thua đi cái đồ chơi này tám thành là chuyên vì ngươi đo thân mà làm chạy không thoát đụng vào loại này phá sự miêu lên hy Hi hiển nhiên càng có thể nhẹ nhóm đối mặt nàng cười hướng long ba t ngươi chắp vá một cái đi đánh một q u y ề n liền phải tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu chớ cùng máy móc cứng rắn vào khiêng long bá nghe mắt trợt trắng quẳng xuống câu lời hung ác đừng nói nhảm a chẳng phải muốn nhìn ta ra q u y ề n sao một q u y ề n này đi xuống b a o no điểm nộ khí tăng vọt long bá quanh thân dâng lên quần quận nóng rực sóng khí nắm chặt nắm nấm chỉ tay hắn bên trong mơ hồ hiện lên thế xét đánh ngôi đ ỉ n h cái k i ê u huyết mạch lực lượng mênh mông bay thẳng tràn ra ngoài một giây sau vây anh cái t i ê máy móc kiểm tra bị hắn quyền phong đều sẽ thành phong bạo trí nhãn sau đó giang dắt một tiếng văn giòn vậy mà bốc lên mấy cố kh rất nhanh trên một cây trụ đá to lớn phương nấp đột nhiên giống như điên nhảy lên thang lắc lư địa rừng ở một cái khiến người nhìn mà phát khiếp chữ số bên trên một vạn đều lực lượng hiện trường triệt để rơi vào tĩnh mịch bên trong qua rất lâu t ô chết thấp giọng nổ nước bọn sư v i n h ngươi quản cái này gọi đánh m ộ t quyền ngươi là tính toán đem nơi này hủy đi hay sao m i ê u l ê h i kịp phản ứng nín cười mắt liếc long bá mang theo điểm chế n h ạ o ý vị có phải là quá đột gắt cái này máy móc sắp báo hỏng đi làm sao xử lý chúng ta phía sau thí luyện còn trông chờ nó đây long bá lắc lắc năm đấm tựa hồ còn không có đánh đủ ta làm sao biết nó như thế không trải qua đánh chúng ta cự nhân tộc đồ vật yếu thành dạng này cũng kêu cái kiểm tra vừa mới nổ nước bọt xong còn đến viên trên tảng đá lớn chàng khảo nghiệm lần này long bá ngồi sổm tại bên cạnh bên trên con mắt chừng đến sườn sốt nháy mắt cũng không nháy mắt trong lòng còn tại suy nghĩ người này đến cùng có thể hay không vượt qua chính mình cự thạch chậm d à i hướng đi chính giữa nét mặt của hắn so long bá bình tĩnh đến nhiều mang theo một loại không chút phí sức tự tin loại này không tiếng động khí thế để long bá chép miệm tặc lưỡi t h ầ nghĩ ha <haha> người nhà đ ư n g giả bộ cái này cao lãnh phong phạng a nếu không chờ một lát máy móc kiểm tra đo lường đến cái mất mặt số liệu chuẩn đẹp mắt nhưng tôi chết lại đối long bá nhắc nhở sư minh đừng quá khinh địch ta luôn cảm giác người này có chút môn đạo lúc này cự thạch đã muốn bắt đầu khảo nghiệm máy móc bắt đầu vang lên nóng nóng cự thạch nâng lên cánh tay phải bắp thịt đường cong tựa như tạo hình đồng dạng mười phần hoàn mỹ quanh thân cũng bắt đầu tỏa ra mơ hồ năng lượng ba đ ộ miêu lên h i nghiêng đầu tỉnh tỉnh nhìn xem nhịn không được mở miệng trêu g ẹ o nói cái này cự nhân tộc n à n h á n là đi tinh xảo gió đây là chuẩn bị đánh ra cái nghệ thuật tới đi long bá lười tiếc lời ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nắm đấm của hắn bóp một trận rung động hận không thể một giây sau cự thạch đánh ra cái không biết nên khóc hay c ư ờ i số liệu để hắn làm c h à n g cười đến rút gân nhưng mà cự thạch quyền còn chưa chân chính vung ra xung quanh cảm giác g á p bách đã như núi lam đập vào mặt tất h nhiên muốn b ọ sức vậy liền triệt để chút đột nhiên tiếng nổ chợt nổi lên nắm đấm của hắn trùng điệp rơi xuống sân thí luyện lập tức như bị thiên thai chìm ngập đồng dạng chấn động không chỉ xung quanh máy móc kiểm tra đột nhiên mất k h ô n g chế quan g văn từ máy móc mặt ngoài nhảy lên phát sáng đến chói mắt long ba chừng lớn mắt nhìn chằm chằm trên trụ đá Hán tâm giống có người hung hăng gõ một búa trong cổ họng nhịn không được gào thét lên tiếng cái gì làm sao có thể ba v ạ n đều đây là hai chu mục sao làm sao cự thạch còn tăng cường t ô chết nhìn thoáng qua cái kia kinh người trị số lại nhìn một cái bên cạnh tức giận đến tay chân trực nhảy lòng bá sư minh vận khí này tuyệt cái này thí luyện máy móc chẳng lẽ còn có địa ngục hình thức chật chậm quá cuốn vào trong đi miêu lên h i nháy mấy lần con mắt xoa xoa h u y ệ t thái dương không thể tin tầm nói ấy người này đến cùng ăn cái gì lớn lên làm sao có thể dọa người đến loại này tình trạng nhưng mà một trận này xôn xao bên trong c ự thạch từ đầu tới cuối duy trì loại kia tỉnh táo đến gần như lạnh nhạt thần thái hắn nhìn một chút long bá lại giống như là tại đối toàn bộ sân thí luyện chỉ điểm thiếu t ộ c t r ư ờ n g nơi này trọng điểm không phải mã lực mà là c ả n g ộ cái gọi là số liệu chẳng qua là biểu hiện bên ngoài người đồng dạng có thể đạt tới thậm chí vượt qua ta chỉ cần đột phá bản thân long bá nghĩ đỉnh trở về hai câu lại nhẫn nhịn n ử a này g cuối cùng lựa chọn trầm mặc hắn túi đầu nhìn nhìn mình quyền lại nhìn cái kia cột đá một cái thần sát phức tạp rõ ràng dùng tự nhân tộc bí kỹ lại như cũng l ạ hậu giống cho cười cự thạch nói cái kia lời nói hung hăng đâm vào hắn cái kia lòng tự trọng mới vừa bình tĩnh không lâu m ặ t hồ cự thạch đi đến máy móc bên cạnh chỉ thấy hắn có chút một trường gỗ nhẹ kiểm tra thiết bị lập tức khôi phục như lúc ban đầu hắn xoay người nhìn qua mọi người thí luyện c h â n quý nó là trưởng thành bậc thang không phải tranh đấu lôi đ à i tôi chết miêu l ê n hi các ngươi cũng tới thử một lần đi tôi chết ngược lại là không có gì những ý kiến khác trực tiếp liền đứng ở máy móc bên cạnh hắn tùy ý b ả y tư thế chứ không nói man lực ta vẫn là tùy tiện đến một m ì n được ta dựa vào kỹ xào ăn cơm cùng các ngươi chuyên luyện man lực không tại một cái kênh Cũng móc, đừng ôm quá lớn kỳ vọng a. Theo hắn lòng bàn tay một đạo vô hình ba động đạo để ôm vô một mắt tới máy qua A. tay tới kỳ Theo ba do i mùi nhọn đột nhiên ệ tuyệt t đột t hung nhọn chẳng ra. à n bộ máy kiểm trước a quang ra thẳng mắt toát ra một trồng thật rách ảnh hồ, linh đến ngáy văn. bị xé mơ So dài đó long ba cùng cự thạch đã từng thử quyền lúc kiểm tra hiện trường còn muốn đáng sợ và phần nhưng mà chắc linh trị số trực tiếp hết hạn tại một cái hư hảo xương mù hình dáng chữ số phía trước không cái này cái này cũng qua không thể tưởng tượng nổi đi đây rốt cuộc làm ạ n h vô biên vẫn là căn bản liền không có dùng được a miêu l ê hy hoảng sợ nói long ba ở một bên nhìn càng thêm làm ý mắt c h ừ n n h ả trong lòng ngũ vị tạp trần hắn vốn định nhìn tô chiết sư đệ cho chính mình thêm thêm thể diện tốt nhất đến cái lộng lây thứ nhất cũng để cho mình trong lòng điểm thăng bằng nhưng bây giờ ngược lại tốt tô chiết cái này không thành tích trực tiếp cho hắn chỉnh không biết đây rốt cuộc là nên cởi nạo h hắn n ok ê hay là nên sợ hai thán phục hắn thâm tàng bất lộ đâu tô chiết nhún nhún bay một mặt vô tội giải thích nói ta nói qua khác ôm quá lớn kỳ vọng nha ta đây là lấy nu thắng cương tứ lạng bạ thiên cân các ngươi những này chỉ biết là đần độn dùng mã lực đương nhiên lý giải không được cự thạch ngược lại là không giống long bá cùng miêu lê hi ngạc nhiên như vậy hắn chỉ là khẽ nhũ mày t ô chết minh đệ ngươi lực lượng này tựa hồ có chút đặc thù cũng không phải là đơn t h u ầ n lực đạo lớn nhỏ mà là ẩn chứa một loại kỳ dị quy tắc chi lực t ô chết nhũ mày từ chối cho ý kiến cười cười quy tắc chi lực có lẽ vậy dù sao ta cũng không có làm quá minh bạch dù sao có thể dùng liền được cự thạch gật gật đầu xem ra t ô chết minh đệ tu vi đã vượt xa chúng ta nhận biết bội phục chương 726. bản thánh nữ còn vào pháp nhãn của ngươi sao chương 726. bản thánh nữ còn vào pháp nhãn của ngươi sao nơi nào nơi nào cũng vậy t ô chết cười ha hả trong lòng lại âm thầm nói thầm cái này cự thạch quả nhiên không đơn giản liếc mắt liền nhìn ra ta sử dụng chống không xem ra cái này cự nhân tộc cũng không hoàn toàn là đầu góc ngu si tên cơ bắp đến phiên miêu l ê h i khảo nghiệm nhìn kỹ bản thánh nữ cũng không phải ăn chay dứt lời nàng khét têu một tiếng mạnh khảnh bàn tay bỗng nhiên chụp về phía máy kiểm tra chỉ thấy một đạo rực rỡ lục sắc quan g mang từ nàng lòng bàn tay bán ra quấn quanh ở máy kiểm tra bên trên máy kiểm tra bên trên chữ số điên cùng loạt động cuối cùng lưu lại tại một nghìn năm nghìn nấc bên trên miêu l ê hy đắc ý hất cầm lên khiêu khích giống như địa liếc qua long bá thế nào bản thánh nữ thực lực còn vào pháp nhãn của n g ư ờ i sao long b a hử một tiếng vị châu nói không gì hơn cái này so ta còn kém xa lắm đây miêu l ê h i đang muốn chế d i ễ u lại tô chết lại đột nhiên chen miệng nói được rồi được rồi hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau tổn thương cái này kết quả khảo nghiệm kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy làm sao không trọng yếu long ba không phục chừng tô chết đây chính là quan hệ đến chúng ta có thể hay không thông qua thí luyện mấu chốt l i ệ n tại long ba không phục một n g á y mắt còn chưa lui ra chống không tô chết phát giác huyết cảnh hình như thay đổi đến càng thâm thúy giờ khác này tô chết rốt cuộc hiểu rõ cái này h ả o cảnh hạnh tâm vừa vặn là muốn kiểm tra long bá có thể hay không thả xuống chấp nghiệm thừa nhận thiếu suất của mình sư minh ngươi mới vừa nói cái này kết quả khảo nghiệm rất trọng yếu quan hệ đến có thể hay không thông qua thí luyện đúng không long b á gật đầu đương nhiên trọng yếu đây chính là chúng ta thông qua thí luyện mấu chốt một bước t ô chết nhắc nhở nhưng ngươi có nghĩ tới không toàn bộ thí luyện mục đích thực sự là cái gì nghe thấy lời này cự thạch ở một bên như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra t ô chết minh đệ đã lĩnh nộ được cái gì long ba vẫn như c ũ ngây thơ có ý tứ gì long bá ngươi một mực rất coi trọng kiểm tra này kết quả vì cái gì cái này đây không phải là rõ ràng sao nghe lấy sư đệ nghe được lời này long bá có chút vội vàng sao động thực lực cường đại mới có thể thông qua thí luyện mới có thể thu được tán thành tán thành t ô chết nhẹ nhàng lắc đầu người nào tán thành trọng yếu như vậy cự nhân tộc vẫn là chính ngươi long bá khẽ giật mình vậy mà nhất thời ngại lời miêu l ê h i nhìn ra chút h ư ớ n g mánh khỏe thông minh xen vào nói ta hiểu được khảo nghiệm này bản thân chính là ảo cảnh một bộ phận mục đích không phải đo ra sức mạnh lớn nhỏ mà là kiểm tra tâm tính của chúng ta t ô chết tán thưởng nhìn nàng một cái không sai thông minh thành n ữ lúc này trên tảng đ á lớn phía trước một bước long ba thiếu tộc trưởng c ự nhân tộc truyền thống bên trong lực lượng xác thực rất trọng yếu nhưng cường già chân chính h i ể u đ ư ợ c thừa nhận thiếu s ó t của mình mới có thể không ngừng vượt qua bản thân long ba ngơ ngác đứng tại chỗ trong đầu hiện lên chính mình nhiều năm qua chấp h nhiệm một nhất định phải trở thành trong tộc tối cường nhất định muốn chứng minh chính mình so tất cả mọi người ưu tú nhưng bây giờ cái này kết quả khảo nghiệm tựa như một cái b mà ai hung hăng đánh vào hắn ngạo mạn trên khuôn mặt ta long ba cúi đầu xuống âm thanh khẽ run ta xác thực quá để ý những này mặt ngoài đồ vật trong chốc lát, theo o à n sân bộ kiểm tra c ỗ cảnh ảnh tượng vặn quang thay đổi, thư hào bắt đầu đổi, vẽo lấp l không yên. Tô chết lập tức minh mạch, Tô yên. tức lập l n g giờ Bá k hắn à y đ tiếng nộ, chính là u y cảnh thí luyện chân thí chính mục tiêu. mục nói g Bá cánh n tay.、Nói、tiếp, vừa nhận thiếu sót của mình không thiếu của đáng xấu hổ. Long Bá ngừng đầu, ra n g mắt lue r toàn bộ viễn cảnh chấn động kịch liệt xung quanh cảnh tượng như mặt gương vỡ vụn lộ ra thế giới chân thật bọn họ vẫn như cũ đứng tại cái k i a mảnh thí luyện rừng rậm trung ương nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt cái này cái này thật kết thúc nhìn xem xung quanh quen thuộc rừng rậm cảnh tượng long bá không xác định mà hỏi thăm miêu l ê h i khép cười một tiếng xem ra người nào đó cuối cùng thả xuống chính mình lạ mạn long bá không có giống thường ngày như thế lập tức phản kích mà là lắc đầu thừa nhận không đủ s á c thực so giả v ờ không gì làm không được muốn dễ dàng hơn nhiều tô chết vỗ vỗ long bá bà vai có thể nhận thức đến điểm này sư h u n h ngươi đã so rất nhiều người mạnh ngay tại lúc này một đạo quen thuộc quan g môn tại cách đó không xa chậm rãi thành hình tản ra yếu ớt lang quang cùng lúc đó k h á c một bên rừng cây phía sau lại còn y nguyên tồn tại một đạo chưa từng biến mất quan g môn đó là kiếm thanh h u y ễ n cảnh vị trí miêu l ê hy chú ý tới hai đạo ánh sáng c ử a nhữ mày kỳ quái tại sao lại có hai cái xuất khẩu long bá hưng phấn địa chỉ và o mới xuất hiện màu xanh quan g môn hiển nhiên đạo này mới quan g môn mới là chúng ta thông qua thí luyện khen thưởng kiếm thanh tên kia chỉ sợ là bị vây ở viễn cảnh bên trong không ra được cũng được ai bảo hắn tự cho mình siêu phà miêu l ê hy gật đầu phụ họa chúng ta đã thông qua khảo nghiệm của mình không cần thiết lại vì hắn chờ đợi h u ố n hồ lấy hắn thực lực chắc hẳn sớm muộn có khả năng thoát khốn mấy người đang chuẩn bị hướng tân quang cửa đi đến tô chết lại đột nhiên d ừ n g bước ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kiếm thanh vị trí đạo kia cũ quan môn chờ một chút tô chết trầm tư nói nói trong này sợ rằng có khác kỳ lạ long bà không kiên nhẫn hỏi lại làm sao sư đ ệ tô chết trầm dãi xoay người mặt hướng mọi người các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì ban đầu cầm tới phần t i ê n lòng căn chỉ có ta cùng kiếm thanh hai người lại cuối cùng đem các ngươi cũng mang vào cái này thí luyện long bà không kiên nhẫn xua t có lẽ là cái gì tình huống đặc biệt đi dù sao chúng ta bây giờ đã đi ra quản hắn như vậy nhiều làm gì không tôi chết lắc đầu ta luôn cảm thấy trong đó có liên hệ gì mà còn các ngươi có hay không nghĩ tới cái này h u y ễ n cảnh thí luyện có thể hay không cần chúng ta bốn người cùng một chỗ mới có thể thông qua miêu l ê hy suy nghĩ một chút cảm thấy tôi chết lời nói cũng có đạo lý tôi chết nói đúng chúng ta không thể cứ như vậy vứt xuống kiếm thành mặc kệ vạn nhất cuối cùng này thử thách cần chúng ta bốn người cùng một chỗ hoàn thành đâu long ba l ư ớ t mắt các ngươi suy nghĩ nhiều có đi liền kiếm thanh cái kia tính xấu nói không chừng chính hắn liền có thể xông ra tới chúng ta vẫn là trước đi tìm phần thiên long căn quan trọng hơn t ô chết không để ý đến long bá phản ả n đi thẳng tới cánh cửa ánh sáng kia phía trước cẩn thận quan sát đạo ánh sáng này cửa tản ra nhàn nhạt thanh sắc qua mang cùng bọn hắn đi ra quang môn hoàn toàn khác biệt đạo ánh sáng này cửa khí tức cùng kiếm thanh khí tức trên thân rất tương tự ta hoài nghi cái này quang môn chính là chuyên môn vì hắn thiết lập nghe thấy t ô chết lời này miêu l ê hy cũng đi lên trước cảm thụ quang môn khí tức xác thực như vậy cái này quang môn tựa hồ cùng kiếm thanh kiếm y kêu gọi lẫn nhau vậy thì thế nào long bá không kiên nhẫn đánh cho dù cái này quan g môn chính là cho hắn thiết lập vấn đề là chúng ta vào không được chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này tốn hao lấy chờ hắn lúc nào đi ra không chúng ta không phải muốn chờ hắn đi ra mà là muốn đi vào tìm hắn t ô chết lời kia vừa thốt ra long bá lập tức mở t ò hai mắt nhìn đi vào sư đ ệ sư đ ệ ngươi không có phát sợ ta vào xem đây chính là kiếm thanh nguyễn cảnh a l i ê n tính chúng ta có thể xông vào nếu là hắn cảm xúc sập lục địa thần tiên toàn lực xuất thủ chúng ta có thể sống t ô chết lại lắc đầu nói với long bá sư minh ngươi quân ta chống k h ông sao liền tính ngươi có thể ngăn một đợt toàn l ự c đâu long bá còn muốn nói tiếp lại bị miêu lê hy kịp thời đánh gãy ta tán thành tô chết mạch suy nghĩ miêu lê hy nói nói từ bước vào thí luyện thời khắc đó chúng ta bốn người liền bị khóa lại cùng một chỗ đừng nghe long bá nói cái gì tùy tiện còn có chi tiết mọi người quay đầu nghĩ vì cái gì kiểm tra nội dung chúng ta riêng phần mình n h ư ợ c điểm không còn bỏ sót đây cũng không phải là t r ù n g hợp tô chết cũng phụ hòa nói xác thực như vậy kiếm thanh mặc dù điên cuồng nhưng cũng không thể không chú ý hắn có thể leo lên lục địa thần tiên thành quả tu luyện thay cái góc độ hắn kinh lịch viễn cảnh chương ó lẽ là toàn t bộ í l u bảy trăm hai mươi bảy quả nhiên hẳn tại chỗ này chương bảy trăm hai mươi bảy quả nhiên hẳn tại chỗ này t ô chết đám người cất bước bước vào cái kia quan g môn ngáy mắt không gian xung quanh lập tức bắt đầu vặn mẹo đợi đến bọn họ mở to mắt xung quanh đã là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt nơi này không có yên hỏa khí t ứ c chỉ có vô biên vô tận chủ sắp điệu thanh quang giống như là kiếm ý hóa thành thực chất lăng lệ lại sắp bén tại hơi địa phương xa kiếm thanh ngồi xếp bằng mặt không hề cảm xúc trên mặt hắn nụ cười kia giả tạo phải làm cho người lương phát l ạ n h phần thiên long căn liền tại phía sau hắn hiện ra chói lọi hỏa diễm rực rỡ giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a quả nhiên hắn tại chỗ này m i ệ n lê hi nói nhưng kiếm thanh cũng không có ý thức được bọn họ đến mà là bình yên đắm chìm ở chính mình h u y ễ n cảnh bên trong ánh mắt của hắn như bị thanh quang hoàn toàn bao trùm không có nửa điểm người bình thường khí chân chính t u y ế t minh cái gì gọi là mất lý trí hắn không phải không nhìn thấy chúng ta a long bá nghiêng đầu hướng tô chết hỏi hắn nhìn thấy t ô chết đáp lại nhưng trạng thái này hắn tâm thần đã hoàn toàn bị u y ễ n cảnh dính chặt l i ê n tính chúng ta kêu rách c ổ họng hắn cũng chưa chắc có thể nghe thấy miêu lê hy nghe vậy lập tức h ó a gấp lông mày cái kêu bây giờ nên làm gì cứ như vậy xông vào sao đương nhiên không được tôi chết quả quyết cự tuyệt xông vào lời nói không có chút nào chuẩn bị người nào cũng không ngăn nổi kiếm trong tay hắn ý long bá không kiên nhận ôm lấy hai tay không có chuẩn bị còn tới nơi này làm gì ngươi không phải là cái trẻ con miệng còn t ơ i h ô i sữa đầu nóng lên liền chui vào a tôi chết lại g ư ơ n g mắt nhìn hướng long bá sư h u n h ngươi hộ thể thuật có thể chống đỡ lục địa thần tiền toàn lực kiếm ý long bá đột nhiên khẽ run rẩy mấy hơi cái này sao có thể a tôi chứ không nhìn hắn nữa ngược lại nói với miêu lê hy lê hy chúng ta cần liên thủ long bá liền tính chỉ có thể làm giống không công cụ cũng vẫn là cự nhân tộc thiếu tộc trường nếu hắn nguyện ý l i ề u mạng ngăn chặn kiếm thanh thế công ta có lẽ có cơ hội dùng chống không tại huyện cảnh bên trong kéo t ú m ở kiếm thanh thần hồn bộ phận đến mức người miêu ra bí thuật quy tâm định có thể ảnh hưởng cái này hoàn cảnh dẫn hắn tỉnh lại sao có thể thử xem nhưng quy tâm định phải cần một khoảng thời gian thôi động trong đó không thể bị đánh gãy miêu lê hy đáp lại nói như vậy cũng tốt n g ư ơ i phụ trách thôi động bí thuật ta thử dùng phương pháp tiếp cận kiếm thanh đem chống không xem như chuẩn bị ở sau nếu như hắn g ắ á c tỉnh kiếm ý p h ả n kích long bá ngươi nhất định phải ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn n g h e lấy tô chết lời nói long bá cả kinh liên tục x a tay đừng đừng đừng sư đ ệ ngươi không thể lấy ta làm miễn phí l i ề u mạng nhân vật ta ngươi chống không đối phó vật chất công kích nhiều lắm là cùng kiếm thanh kiếm ý có chút đối hướng chỗ trống bằng cái gì nhất định muốn gọi ta đi làm k h i n thì ta tô chết tỉnh táo nhìn xem long bá bởi vì ngươi là chúng ta trong lúc này duy nhất có chống lại lục địa thần tiên kiếm khí hạt giống l ụ c thể cường độ người nếu như ngươi không làm miêu cô nương uy tâm định khả năng căn bản không kịp hát xong k i ế m thanh liền sẽ triệt để tại huyện cảnh bên trong mất k h ô n g chế đến lúc đó không chỉ là hắn tất cả chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này long ba n h ư mày cuối cùng đưa tay vỗ một cái b ắ p đ u ổ i của mình tiên sư nó thật đúng là xui xẻo đến nhà gặp được nhiều như thế gà bay cho chạy sự tỉnh tô chết miêu lên hy các ngươi hai cái g i nhớ nếu là ta chết rồi trở đi ra nhất định phải đem ta điêu khắc cái tượng đồng tế tự tốt nhất khắc đến đẹp trai một chút Miu quỷ Lê -hi nghe lấy long Hy nghe bá tôi c h ế t Tô chết i tô ngươi yên n uy tâm, ta, tâm đ ị hướng sẽ không n g để ơ i Chiết thất Tô h vọng. Được. ư miêu lê hy khẽ gật đầu động thủ về sau chỉ cần kiếm thanh có di động lập tức lui ra phía sau hắn phát cùng kiếm quang liền ta cũng có thể không cách nào hoàn toàn ngăn cản nói xong t ô chết i cất bước hướng ngồi xếp bằng bên trong kiếm thanh tiếp cận một bước hai bước ba bước mỗi tới gần một điểm kiếm thanh trên thân kiếm ý liền giống mãnh liệt sóng lớn va chạm mà đến đem t ô chết ép đến mũi chân r u lên gần như đồng thời miêu l ê hy thấp giọng n i ệ m lên miêu t ộ c cổ lão mà thần bí ca hát thanh âm kia nhẹ nhàng mang theo một tia không hợp hiện thế siêu nhiên màu xanh không khí bởi vì tiếng hát của nàng mà bắt đầu sinh ra ba đ ộ n g nhưng mà ngay trong nháy mắt này kiếm thanh đột nhiên ngẩng đầu lên hắn mở mắt ra chỗ sâu kiếm quan g bao phủ đem không gian đều chia ra tới long bá nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được hít một hơi lanh khí thiên sử nó đến rồi đến rồi người này sát ý bị châm lửa bất quá tô chết sớm có dự liệu tại kiếm thanh mở mắt trong trước mắt ấy liễn phát động thiên ngai chỉ xích thân ảy mắt xuất hiện tại mười trượng bên ngoài gần như cũng trong lúc đó kiếm thanh kiếm khí lau tô chết tàn ảnh lướt qua lại tại cái này không gian chạm ra một đạo khe ránh nguy hiểm thật tô chết kinh hô bất quá cũng không quên nhắc nhở bên cạnh đồng bạn miêu l ê h i ngươi tiếp tục để ta chặn lại cái này người điên kiếm thanh lại chậm rãi đứng lên tuy là trong tay không có kiếm nhưng hắn giờ phút này quanh thân kiếm khí k h u ấ y động phản phất bản thân chính là một thanh tuyệt thế thần binh thân hình loại lên kiếm thanh liền lại lần nữa hướng tô chết đánh tới bất quá tô chết lần thứ hai mở ra trong không cũng coi là miễn cưỡng né tránh kiếm thanh công kích thế nhưng long bá bọn họ liền không có làm sao may mắn liền một bên miêu l ê h i tiếng ca đều kém chút bị đánh gãy long b á trực tiếp huyết mạch chi lực toàn lực bảo vệ miêu l ê h i tô chiết n g ư ơ i mẹ hắn có thể hay không đáng tin tại điểm lao tử kém chút liền viết di trúc ở đây rồi long bá một bên ngăn cản kiếm thanh kiếm khí một bên đối với tô chiết hùng hùng hồ hồ nói tô chiết cũng là bất đắc dĩ cái này kiếm thanh thực lực thực sự là quá mạnh cho dù là hắn mở ra chống không cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được kiếm thanh công kích long bá ngươi kiên trì một chút nữa miêu lehi uy tâm định lập tức liền muốn hoàn thành tô chiết đối với long bá hô đồng thời trong lòng của hắn càng không ngừng cầu nguyện âm thầm thúc giục miêu lê hy động tác hiệu xuất điểm đừng có lại dây dưa nhanh lên hoàn thành quy tâm định đi bất quá miêu lê hy cũng xác thực không có phụ lòng kỳ vọng của hắn theo tiếng hát của nàng muốn đi vào mấu chốt bộ phận không khí bắt đầu thay đổi đến không thích hợp gọn sóng hình dáng sóng âm khuyết tán ra đến giống gợn nước đồng dạng nội n h ạ o thậm chí để không gian đều hiện ra mơ hồ vạt m è o cảm giác nhưng mà kiếm thanh thế công lại không chút nào yếu bớt quanh người hắn kiếm khí bây giờ đã là thực thể hóa điên cùng hướng bốn phía khuyết tán tình thế càng thêm nguy hiểm long ba huyết mạch lực lượng mặc dù cưỡng hã nhưng tại loại này liên tục xung kích bên dưới cũng dần dần không chịu nổi long bá chừng tô chết cắn răng vẫn không quên mắng bên trên hai câu người nhà làm sao không đáng tin tại điểm chúng ta đều nhanh bàn giao ở chỗ này tô chết trong lòng khổ a nhưng trên mặt lại che giấu đến giọt nước không loạn lúc này cũng không thể đả kích đoàn người là s i khí đúng không hắn đ ỗ n g nhiên dương mắt tiếp cận kiếm thanh cái tia sát y đáng sợ ánh mắt để đáy lòng của hắn phát lệnh bất quá con mắt hơi chuyển động này ra ý hay quả quyết chết hồi chống không trạng thái tô chết đặc biệt hướng kiếm thanh xua tay chỉ này tìm cái gì phần thiên long căn đúng không l i ệ n tại t a chỗ này ngươi dám đến cầm sao chương bảy trăm hai mươi tám rất tốt mắc câu rồi, rồi. tôi chiết câu này lời vừa ra khỏi miệng kiếm thanh động tác lập tức ngừng lại trong mắt kiếm khí lưu chuyển trở nên chậm cả người hắn rõ ràng bị kích thích một loại nào đó bản năng sau đó hắn không tại tùy ý công kích mà là hướng tô chết mà đến thế công ép thẳng tới chiêu chiêu muốn mạng rất tốt mắc câu rồi t ô chết lập tức chạy trốn hắn lợi dụng không gian năng lực thần tốc né tránh mặc dù kiếm thanh toàn lực truy sát nhưng cũng rốt cục là tránh g a long bá cùng miêu lê hy vòng chiến t h ừ a cơ hội này tiến bảo mấu chốt nhất cao trào tiếng ca hóa thành như thực chất mềm dẻo gần sóng sẽ lấy nàng làm trung tâm khu vực hoàn toàn bao trùm vào thời khắc này long bá nhìn thấy thời cơ lao từ hôm nay liều mạng sau đó xong quyền n ệ n đến mặt đất rung động ầm ầm lực lượng chấn động đến toàn bộ không gian vỡ vụn ra vô số vết rách kiếm thanh thân hình cứ thế mà bị chấn động đến run lên bước chân cũng bị quấy nhiễu liền trong nháy mắt này miêu lên h i quy tâm định lan tràn tới cực hạ cái kêu tiếng ca giống mưa acid ăn mòn bay thẳng kiếm thanh t h ấ hải xông đến kiếm thanh động tác đột nhiên đình trệ trong ánh mắt của hắn chỉ riêng cũng đột nhiên thay đổi đến ảm đạm cả người cưng ơ ngay tại chỗ tô chết gặp kiếm thanh cuối cùng đình trệ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội tốt hắn cấp tốc mở ra chống không t h ừ a cơ tới gần kiếm thanh loại này gần như vô địch trạng thái để hắn dễ như trở bàn tay đi vào đối phương bên cạnh liền xem như kiếm thanh cái kia thần tiên cảnh giới kiếm khí lại cũng tổn thương không đến hắn mảy may bất quá liền tại hắn cẩn thận tới gần m ấ y mắt kiếm thanh cái kia con mắt lở mở bên trong lóe ra ánh sáng hẳn là ý thức của hắn tại dần dần trở về các ngươi là người phương nào kiếm thanh giống như trực tiếp liền mở miệng hỏi vì sao xâm nhập ta h u y ế n cảnh tô chết sửng sốt một chút mặc dù duy trì chống không trạng thái nhưng cũng không có tùy tiện tiến công xác nhận đối phương xác thực đã theo trạng thái điên cuồng bên trong thoát ly hồi phục lý trí hắn lúc này mới lên tiếng nói cái gì h u y ế n cảnh không ảo cảnh chúng ta đều sắp bị ngươi cái này người đ i ê n giết kiếm thanh ánh mắt dần dần thanh minh ngắm nhìn bốn phía ánh mắt tại long bá cùng miêu lê hy trên thân hơi chút lưu lại cuối cùng lại rơi vào tô chết trên thân các ngươi không nên xuất hiện ở đây kiếm thanh nhắc nhở nói nơi này là ta tinh thần huyết cảnh là tìm kiếm phần thiên long căn sợ thiết các ngươi làm sao tiến vào ta kiếm thanh cùng các ngươi cũng không tính toán người q u â n a t ô chết nghe vậy cười nạo h một tiếng nên ngang địa đứng tại kiếm thanh trước mặt ngươi hỏi chúng ta vào bằng cách nào u ố n cười chúng ta cũng muốn biết làm sao đi ra t ô chết mở ra hai tay một mặt vô tội chúng ta bị nhốt ở nơi đ á n g chết này địa phương thật vất vả thông qua cái này đến cái khác huyết cảnh hiện tại liền thừa lại ngươi cửa ả i này kiếm thanh nghe vậy mở miệng hỏi ngươi nói cái gì các ngươi phá giải huyết cảnh không những phá giải còn từ huyết cảnh ở bên trong lấy được một chút đồ tốt đây t ô chết nói khoác không biết ngượng địa vô vô bộ ngực liền kém ngơi ư cái này cái cuối cùng thật không nghĩ tới là khó khăn nhất làm long bá ở một bên nhịn không được liếp mắt nhưng cũng không có vạch trần tô chết thổi p h ồ n g long bá ở bên cạnh nhịn không được trận trắng mắt nhưng không có đi chọc thủng tô chết phô trương thanh thế miêu lên hy thì tiếp tục tại nàng uy tâm định trung du giặc nghĩ thầm tuyệt đối đừng để hắn lại mất khống chế nội điên nghe đến tô chết lời nói này kiếm thanh sắc mặt lập tức thay đổi đến khó coi v ư ợ n cười một cái đại tông sư dám tại lục địa thần tiên trước mặt làm càn kiếm thanh khí thế tăng mạnh kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ bất quá lúc này hắn là có ý thức địa khống chế cùng phía trước mất khống ch kiếm thanh lạnh lùng quét qua ba người ta h u y ễ n cảnh bị phá giải chỉ bằng một cái đại tông sư một cái huyết thống không thuần cự nhân tộc còn có cái nho nhỏ miêu nữ thật sự là chuyện cười lớn gặp kiếm thanh tức giận t ô chết lập tức giơ hai tay lên cười hì hì nói ai kiếm tiên đ ừ n g tức giận nha ta có thể nói tất cả đều là nói thật không tin chúng ta tiếp qua nhận bất quá ngài cũng đừng lại giống vừa vặn như thế không kiểm soát nhìn qua chỗ nào giống như là lục địa thần tiên ngược lại tốt như bị hoang cổ hùng thú kèm theo thân kiếm thanh tức giận ngược nâng lên hạ xuống gắt gao chừng tố chết nha t ô chết gãi gãi đầu ra một mặt không quan trọng ta người này chính là như vậy lời nói thẳng không nghe được thổi phồng cái gì lục địa thần tiên nha liền xem như ngươi tại h u y ế n cảnh bị chúng ta xoay chuyển xoay quanh còn không biết xấu hổ luận kiếm thanh bị t ô chết lời nói này kích thích kiếm khí tăng vọt trong mắt lóe lên s á t y hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m t ô chết ngươi chẳng lẽ không biết ta một kiếm liền có thể giết ngươi có thể t ô chết lại một điểm không sợ ngược lại bước một bước về phía trước nhìn thẳng vào kiếm thanh lựa giận đến nha ngươi liền động thủ đi đường đường lục địa thần tiên làm sao lại chỉ có thể ngoài miệng nói một chút l o n g b á ở một bên gấp đến độ thẳng dập c h â n trong lòng thầm mắng tô c h ế t có phải điên rồi hay không lại dạng này cố ý khích g i ậ n một cái thần tiên cấp bậc cao thủ hắn đang muốn đi qua ngăn cản lại nhìn thấy tô c h ế t hướng hắn hơi trước mắt nguyên lai chính mình sư đệ sớm đã có chuẩn bị sao nghĩ tới đây l o n g b á cũng liền không hoảng hốt liền định nhìn xem tô c h ế t biểu diễn cái k i a một bên kiếm thanh nhưng là ngón tay một điểm một đạo kiếm khí hướng thẳng đến tô c h ế t trước ngực đánh tới không có xảy ra ngoài ý mớn tại tô chít chống không trạng thái kiếm khí trực tiếp xuyên qua căn bản là không đả thương được hắn nhìn thấy kiếm khí của mình trực tiếp xuyên thấu tô chết thân thể kiếm thanh trên mặt biểu lộ từ g i ậ n chuyển kinh hãi làm sao có thể kiếm thanh thấp giọng tự nói hắn lại lần nữa phất tay ba đạo kiếm khí vẫn như cũng là hướng tô chết bắn đi lại cùng phía trước đồng dạng căn bản là vô dụng ngươi đến cùng là dùng cái gì yêu pháp kiếm thanh xem như nhịn không được hướng tô chết hỏi tô chết ngay vậy tiểu ý càng đậm nhẹ nhàng giao động đến kiếm thanh trước mặt hắn h à i h ư ớ c nói yêu pháp hhh ta cái này gọi cảnh giới ta tô chết lãnh nộ cảnh giới các ngươi những này lục địa thần tiên là nghị cũng không ra kiếm thanh lúc này đã là đầy b ụ n g l ử a giận kéo một cái kiếm trong tay lẩm bẩm nói đừng tưởng rằng phô trương thanh thế liền có thể để ta thả xuống cảnh giác vậy l i ề n lại đến thử xem nghe thấy t ô chết lời này kiếm thanh trong lòng nộ khí bốc lên huy kiếm trực kích nhưng mà mỗi một kiếm sau đó t ô chết đều là lông tóc không tổn hao gì kiếm thanh thấy thế gần như điên cuồng hơn làm sao cái này đại tông sư q u ỷ dị như vậy tiếp xuống ta sẽ không thu tay lại dứt lời kiếm thanh quanh thân kiếm khói đậu hiện tại đứng nơi xa miêu lê hi cùng long bá đều bị liên lụy、Tốt. thật mạnh miêu lê hi nói xong gại gãi long bá y phục khác n ắ m lấy ta y phục muốn vỡ ra long bá đẩy ra nàng nắm lấy chính mình góc á o tay yên tâm đi tiểu tử này quỳ đây hắn tất nhiên dám như thế khiêu khích khẳng định là có trôi vào lại nói liền tính thật đánh không lại hắn còn có thiên n g a i chỉ xích đ ầ u chạy l à tuyệt đối không có vấn đề tuy nói ngoài miệng nói như vậy long bá trong lòng nhưng cũng l a u v ệ t mồ hôi dù sao kiếm thanh kiếm khí mạnh mẽ như thế hắn chưa bao giờ thấy qua kết thúc đi chết đi chương bảy trăm hai mươi chín nhức đầu của ta đến k ị c liệt chương bảy trăm hai mươi chín nhức đầu của ta đến k ị c liệt kiếm thanh trường kiếm trong tay dơ lên cao, cao. trói loá mắt kiếm q u a n g bay thẳng vật tiêu đem toàn bộ không gian đều c h i ế u sáng nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kiếm thanh lại đột nhiên ôm đầu ngồi sổm xuống, xuống trường kiếm trong tay cũng vô lực địa rơi xuống đất thấy được kiếm thanh p h i ê n này hành động miêu l ê hi cùng lòng bá hai người trong mắt đều là mơ hồ trong đầu như bị nhét vào đoàn này dối kiếm thanh lại tại nơi đó ô m đầu giống như là đau đến sắp nổ tung giống như hắn thấp giọng thì thầm nhức đầu của ta đến kịch liệt thật là muốn chết thấy thế t ô chết cuối cùng thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dạng ngươi thế nào kiếm thanh nghe đến âm thanh ngẩm đầu nhìn t ô chết một cái、người. là tôi chết là ta thế nào a tôi chết đáp lại nói kiếm thanh thiên này hành động là thật kỳ quái chính mình thế nhưng là cùng kiếm thanh cùng một chỗ lấy được phần t i ê n long căn mới tiến vào thí luyện a hắn còn có thể quên hay sao ta nhớ lại kiếm thanh tự đủ chúng ta thông qua cửa thứ nhất thí luyện nơi này là huyết cảnh cửa thứ hai huyết cảnh dứt lời hắn lại nhắm mắt lại ta đến cùng là thế nào chạy đến nơi đây tôi chết nghe lấy hắn đố chữ giống như lời nói nào chuyển vài vòng mới kịp phản ứng kiếm thanh vừa vặn hẳn là bị vây ở chỗ càng sâu h u y ễ n cảnh bên trong mà còn tình trạng này tám thành so chính hắn còn nguy hiểm nói không chừng càng âm hiểm đã có vấn đề vậy liền hỏi người h u y ễ n cảnh đều là cái gì nội dung t ô chết do hỏi kiếm thanh ngay vậy giống như là mới từ trong cơn ác mộng tránh ra hắn nói đến rất chậm ta thấy được một g ố c phần thiên long căn nó nhìn xem quá chân thực ta liền ngồi xuống cho rằng có thể tu luyện kết quả liền rơi đi vào một câu chưa hết t ô chết trong lòng giống mở ngọt đèn a cái này viễn cảnh còn rất độc c á ca làm cái phần thiên long căn làm cho người thượng sáo trực tiếp để người hướng càng sâu mê trong cuộc t ắ m tôi chết lại x u a tay hướng kiếm thanh ném đi cái vấn đề vậy ngươi vì sao đột nhiên tình chuyện gì xảy ra lời này hỏi đến thông thẳng lại tám thành có mấy phần xem kịch vui ý vị không biết vừa v ẫ n đang chuẩn bị cho ngươi một kiếm đ ỗ n g nhiên đầu như kim châm giống bị đập mở hình như giống như là huyễn cảnh toàn bộ tàn đi kiếm thanh mặc dù nói rất nghiêm túc có thể cái k i a trên mặt xoắn suýt thần sắc lại không thể che hết nghe nói như thế tôi chết sờ lên cái cảm trong lòng đánh một vòng chẳng lẽ là ta phá chính mình huyễn cảnh cho nên dính liễu ngươi cũng sập lại nghe được huyễn cảnh hai chữ kiếm thanh liền không nhịn được tò mò ngươi huyễn cảnh đến cùng là d ạ n gì g ngươi mới một hồi liền giải quyết t ô chết nghe lấy lời này không nhịn được cười ra tiếng a món đồ kia rất đơn giản chuyển hai vòng về sau ta cũng không có cảm thấy có cái gì lợi hại bộ phận thiện tay giải quyết kiếm thanh lông mày điên cùng dạo dực trong mắt viết đầy trăm vạn cái dấu hỏi huyễn cảnh xem như thử thách làm sao có thể như cái giấy đồ chơi đồng dạng đơn giản không khỏi gọi hắn hoài nghi nơi này cất giấu cái gì mờ ám t ô chết ngươi khỏi phải cho ta giản u thành thật khai báo h u y ễ n cảnh tuyệt không phải dễ dàng như vậy nói một chút ngươi đến cùng làm sao xem tâu nó kiếm thanh hướng tô chết chất vấn tô chết lại thuận tay sờ lên chính mình cái c ầ m t r e o g ẻ o nói ai ngươi người này thật sự là hiếu kỳ cực kỳ có thể cung cấp điểm thông tin thế nào cũng phải thu chút tình báo p h i a thế nào a ngươi có cho hay không kiếm thanh nghe lời này thâm tư giống trong lò hỏa càng đốt càng vượng tô chết cái kia pha trò bộ dạng ở trong mắt kiếm thanh hiển nhiên chính là cái muốn ăn đòn ra hỏa nhưng giờ phút này hắn mà lại không thể động đậy mảy may dù sao kiếm thanh trước mắt mê cục còn gắt gao quấn quanh lấy chính mình vẫn là không muốn vạch mặt tốt nghĩ như vậy kiếm thanh lật cái ống tay náo theo bên trong lấy ra cái đen đu cục lớn cỡ bàn tay đen xỉ chẳng khác nào thằn nắm có thể mà lại quanh thân còn hiện ra điểm linh khí nho nhỏ một đoàn cũng là tinh thần hắn túi đầu mân mê nửa ngày thần sắc trên mặt lật qua lật lại cũng không biết là đau lòng vẫn là không xuống được nhân tâm cuối cùng hai mắt nhắm lại cắn răng tôi chết ta biết ngươi có thể xem thấu huyết cảnh cũng có thể hóa giải được cục tất nhiên tình huống bây giờ đặc thù ta có một kiện bảo vật có lẽ có khả năng giúp ngươi một tay nói xong cũng không đợi người đáp thuận tay bóp cái kia pháp bảo ba kít một tiếng mấy sợi hào quang lướt đi giống như là từ cái bô bên trong sông tới đốm lửa nhỏ gần phía trước kia sang kia vụ địa hóa thành một mặt thuẫn vật kia giống ngũ sắc lưu ly li đánh thành trên mặt v ầ n g sáng lưu động đỏ vàng lam xanh tím không ngừng xoay chuyển giống ai ở bên trong chuyển vạn hoa đồng tô chết thấy thế mới vừa tính toán đưa tay đ o lấy lại vừa cứng đột nhiên ngừng lại động tác của mình nhìn xem là tiêu hết chỉ riêng rất dọa người sách bất quá ngươi luôn luôn không làm thâm hụt tiền mua bán hôm nay làm sao hảo tâm đưa bảo trong lòng sẽ không cất giấu ý định quỷ quái gì a ai lời nói để xuống bên dưới kiếm thanh g i n g hàm trực tiếp cắn cái lưới đều nhanh cắn chảy nhưng trên mặt lại hết lần này tới lần khác tích tụ ra cái cười đem răng lộ phải sạch sẽ giống như là ép mình uống xuống một cái thối nước còn phải cười kêu gương hắn biết chính mình tạm thời muốn cầu cạnh người này cũng chỉ phải cứ thế mà nhịn xuống đâm tô chết đôi câu xúc động đây là ngũ s ắ c thần quan thuẫn chính là sư môn trưởng mối ban cho ta phòng thân đồ vật mặt này tấm thuẫn lấy n g ũ hành lực lượng ngưng tụ m à thành chẳng những có thể phong ngăn vạn vật chi công thậm chí có thể tiếp nhận lục địa thần tiên một kích lực lượng đ ặ t ở bên ngoài cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ pháp bảo t h phẩm kiếm thanh giàn giải kỳ thật đấy khó gặp hình dung món pháp bảo này không một chút nào quá đáng thế nhưng hắn hiện tại nhưng lại không thể không một mặt khiêm tốn địa đưa ra thật sự là tại trong đầu cắt thì ta nhưng mà kiếm thanh không đốc biết hổ lạc đồng bằng không ở chỗ này khắc lấy lòng tôi chết tiếp xuống thí luyện bên trong hiểm quan sợ rằng càng khổ sở hơn đi có thể tôi chết còn cùng chỗ ấy bưng trà d ố t nước một mặt việc không liên quan đến mình nha nghe lấy xác thực dọa người bất quá người ta người nào không có mấy món bảo mệnh đồ chơi ngươi xác định thứ này phải phải lên công dụng sao kiếm thanh nghe lấy lời này kém chút đeo qua khí cái này tôn tử chân là khó chơi nhịn xuống nhịn xuống kiếm thanh ngươi là muốn trở thành tối cường kiếm tu chỉ là điểm khó khăn này căn bản không tính sự tình thật đúng là đừng nói kiếm thanh đối an ủi của mình vẫn là rất hữu dụng bởi vì hắn lập tức liền lại lấy ra cái tân pháp bảo mở ra lòng bàn tay đúng là một đám lửa lơ lửng tại ngọc phù bên trên đây là phần thiên sao sát bao hàm thiên địa chi hỏa tập hợp ngàn năm một căn tinh hoa mới lời thành như ngươi có thể thôi động nó có thể đốt thiên địa d i ệ t tuyệt tâm tả chi khí lúc này kiếm thanh nói đến đã là rất khắc khí nhưng người nào liệu tô chết lại lắc đầu quay người xua tay nói cái đồ chơi này nghe danh tự là không sai có thể nhìn một cái như thế lớn n h i độ ta sợ không cẩn thận liền đốt chính mình ai kiếm thanh người cái kia kho bảo vật bên trong không có đáng tin cậy chút đồ vật sao lời nói này thật là làm cho kiếm thanh một điểm mặt đều nhịn không được rồi lên hắn đột nhiên liền đứng lên liền kém đưa tay cho t ô chết một đ ấm t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ăn chắc ta t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ăn chắc ta t ô chết không sai biệt lắm đi ta đưa n g ư ơ i đồ vật là xem tại thí luyện thông quan phân thượng giúp n g ư ơ i một chút đừng tưởng rằng xem thấu huyết cảnh liền có thể tùy ý sĩ diện a n chắc ta t ô chết ngược lại tốt liền cùng không nghe thấy kiếm thanh mau tức nổ lời nói giống như ai ai ai ta cũng không có cầu để n g ư ờ i đưa đồ ăn ngược lại là tự ngươi nói muốn hỗ trợ ta cũng không phải là không có giá trị bản thân người lại nói trên đời này bảo bối còn nhiều tuyển chọn cái đúng bệnh dù n g mới dễ chịu nha phiên này lẽ thẳng khí hùng vừa thốt lên xong kiếm thanh kém chút không có bị nẹ chết thế nhưng tức thì tức thí luyện cùng cửa hải vẫn là muốn qua k hít sâu một hơi kiếm thanh lại lấy ra kiện vật phẩm thứ ba đây là một cái toàn thân đỏ thâm trường côn mặt ngoài đường vân giống vẩy dầu mực dạ nhìn xem rất đẹp chiến long côn là thượng cổ g a o long gân cốt tạo thành đủ để dung chuyển sân nhạc bổ ra sông lớn ta kiếm thanh không thường t ặ n lễ nhưng thứ này ngươi dám không thu là người đều biết rõ là ngươi mắt ngủ mặc dù trong lời nói có gai bất quá kiếm thanh lời này s á c thực nói đến không giả đây coi là hắn số lượng không nhiều thật lấy ra đồ tốt thời điểm nhưng mà tô chết vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng chỉ riêng đứng chỗ ấy dùng ngón tay sờ soạng hai lần trường côn liền đứng đắn cầm đều chẳng m u ố n cầm cây gậy nha rất loay sáng thoạt nhìn ngược lại là đáng tin t ạ y chút s o cái gì ngũ sát thuẫn phần thiên sao sát những này không coi là gì đồ vật mạnh một chút tô chết trong miệm nói xong phê bình con mắt không e rẻ địa vòng quanh, quanh quan sát kiếm thanh nhìn hắn cái bộ dáng này rốt cục là nhẫn đến cực、hạn. rốt cuộc kìm nén không được đối với tô chết giống to tô chết ngươi đến cùng nhìn đến lên cái gì lại lề mà lề mề phát bảo ta toàn bộ đều thu hồi lại ngươi mơ tưởng lại từ ta chỗ này chiếm được cho dù cái nắp hồ lô tô chết nghe lại không b u ồ n ngược lại cười một cái rút qua chiến long côn liền tại trong tay đầu bắt đầu vung ngoài ý liệu là trường côn vạch qua giữa không trung lúc lại vang lên kéo dài long â m l i ê n tuyển chọn căn này đi tô chết vừa cười vừa nói dù sao cái này cây gậy nhìn xem rất đẹp bởi vì đ ẹ mắt kiếm thanh chỉnh đến như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh đồng dạng không phải ca môn ta thật vất vả lấy ra đồ tốt lúc đầu tưởng rằng ngươi cảm thấy hắn cường đại mới nhận lấy kết quả ngươi cầm hắn nguyên nhân là để mắt kiếm thanh nhìn c h ầ m c h ầ m t ố chiết cũng không biết nói hắn cái gì tốt cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng mắng một câu c h ó chết thật sự là bôi xấu ta bất quá tô chết cũng không có bởi vì kiếm thanh thần sắc nghiêm nghị mà có chỗ dao động hắn vẫn như cũ khoan thai tự đắc địa đem chiến long côn cơ múa tựa hồ đang hưởng thụ căn này cây gậy trọng lượng cùng cân bằng ân xúc cảm cũng không tệ tô chết khen không rứt miệng bất quá sau mực khắc hắn lại đem cây gậy tia ném n ơ i xa long bá ai long bá. đến thử xem cái này t ô chết nói long báo một cái tiếp nhận chiến long côn mặc dù không biết là muốn làm gì bất quá hắn cũng không có cự tuyệt mà là vung lên cây gậy cảm thụ lực lượng của nó cùng linh tính trong lúc nhất thời côn ảnh vũ động không khí tựa hồ cũng bị rung chuyển kiếm thanh ở một bên nhìn đến thật là khó chịu ta mới vừa cho hắn hắn liền chuyển tay đưa người đúng không trong lòng hắn bị khuất nhưng lại không lời nào để nói dù sao mới vừa mới vừa nói đưa t ô chết hiện tại muốn trở về cũng không quá thích hợp nhìn cái này kiếm thanh bộ dáng kia t ô chết bất đắc dị núi vai kiếm thanh đừng nóng vội đây chính là người hữu duyên tự có duyên dùng nha kiếm thanh chính muốn nói cái gì tôi chết đột nhiên đổi chủ đề nói với long bá đúng rồi long bá nói một chút ngươi h u y ễ n cảnh kinh lịch đi chúng ta phía trước cũng không có thật tốt trao đổi qua long bá cầm chiến long côn hơi trầm ngâm về sau bắt đầu tự thuật chính mình h u y ễ n cảnh hành trình đó là hắn về tới hồi nhỏ cự nhân tộc thanh địa. nơi đó không những tràn đầy hắn tuổi thơ ký ức cũng là tràn đầy cự nhân tộc mơ ước địa phương ta tại h u y ễ n cảnh bên trong nhìn thấy cái chỗ kia bộ dạng hắn thoáng thất thần vừa bắt đầu ta cho rằng chỉ cần chiến thắng chính mình đã từng hắc lịch sử liền có thể thoát khỏi cái này viễn cảnh Tô chết cùng kiếm thanh đều u c h y ê nghe trú n lấy, m đến nơi đây tựa hồ cũng có chút cảm xúc mà không tại vẹn vẹn bị tô chết làm cho sinh khí hắn đang suy nghĩ bài trừ huyễn cảnh có hay không không chỉ là giải quyết đã từng nghi nan càng phải đối tượng thân có cấp độ càng sâu lý giải xem ra chỉ là chiến thắng đi qua chính mình là không đủ kiếm thanh lẩm bẩm nói một mặt suy nghĩ sâu xa t ô chết nhìn một chút một bên nghi hoặc kiếm thanh lập tức mở miệng nhắc nhở có lẽ là bởi vì h u y ễ n cảnh không những theo đuổi mặt ngoài thắng bại càng là tâm linh chân thực long bá cũng gật đầu không sai h u y ễ n cảnh t h ả o nghiệm xa không chỉ là trên lực lượng đột phá mà là sâu trong nội tâm khao khát cùng h o à n g hốt cái này một lời nói để kiếm thanh xác thực có điều nộ ra nhưng cũng không thể nào hoàn toàn h i ể u thấu đáo chỉ có thể tiếp tục giấu trong lòng nghi vấn cất bước tiến lên hiện tại ngươi có thể nói cho chính ta viễn cảnh đi cũng tốt để ta tham khảo một chút kiếm thanh hướng tô chích hỏi tô chích lại cười hắc hắc trà sát ngón tay nói trước cho ta hai cái huynh đệ một chút chỗ tốt kiểu gì vừa rồi long ba thế nhưng là đã lấy được cho nên mới sẽ lộ ra bên trong nào cảnh cho hiện tại nha phải thêm tiền kiếm thanh ngay vậy quả thực muốn lật cái này trong lòng lén nói t h ầ m liền biết ngươi tiểu gia hỏa này trong đầu đều là chút chủ ý xấu nói xong hắn đưa ánh mắt chuyển hướng miêu l ê h i tiểu cô nương cần cái gì p h á t bảo cứ việc nói ai chỉ cần ta có tuyệt đối không kém ngươi miêu l ê hy lại lắc đầu khẽ hé môi son ta làm miêu cương thanh nữ dùng cổ trùng phát bảo với ta mà nói tác dụng không lớn bất quá ngược lại là có thể nhìn xem kiếm thanh đạo hữu cất giữ có cái gì đ ộ c vật loại hình cho ta dùng để nuôi cổ nghe thấy miêu l ê hy lời này kiếm thanh là người sau đó liền cùng nghe đến cái gì thiên hạ nhất khôi h ả i đồ c h ơ i giống như đ ộ c vật ta chỗ này không có gì đ ộ c vật có thể có rất nhiều h ắ n g ỡ xuống bên hông tiểu hắc khối lập phương nhẹ nhàng chấn động lập tức đều không ngừng phun ra các dạng kỳ chân dị bảo trước hết nhất đụng tới chính là một gốc toàn thân đen nhánh thực vật phiến lá như lao thối mùi tanh khiến người buồn ôn đây là máu đen ma đẳng độc tính siêu cường đ chương mất n bảy trăm ba mươi một đây mới gọi là tặng lễ nha chương bảy trăm ba mươi một đây mới gọi là tặng lễ nha kiếm thanh lật ra trang sách bên trong rậm rạp chẳng trị ghi chép các loại động vật danh tự đặc tính cùng với giải độc phương pháp bản này am độc kinh có thể hoa ta không ít khí lực mới làm tới trong sách ghi chép thiên hạ đ ộ n vật nuôi c ổ tuyệt đối thiếu không được nó trừ cái đó ra các loại độc trùng độc thảo độc dược để miêu l ê hy con mắt hoa mắt nàng c ẩ n thận chọn lựa một chút chính mình cần đ ộ n vật còn lại đều nạp lại về tiểu hắc khối lập phương bên trong cảm ơn kiếm thanh tiền bối miêu l ê hy cảm ơn nói chuyện nhỏ chuyện nhỏ kiếm thanh phất phất tay đây mới gọi là tặng lễ nha đem chính mình không dùng đến đồ vật cho một người khác chính mình đưa ra tới không gian người khác cũng vui vẻ phải cao hứng đây mới là một công đôi việc kiếm thanh vui vẻ một hồi cái này mới nhìn hướng tô chết hiện tại có thể nói sao bất quá tô chết lại cười hắc hắc chỉ vào miêu lê h i nói để nàng trước tiên nói một chút nàng huyễn cảnh k i n h lịch kiếm thanh đối với tô chết cách làm đã không quan trọng dù sao hắn hiện tại chỉ cần có thể đẩy mạnh sự t ì n h phát triển liền được ta huyễn cảnh miêu lê h i c h ầ m rãi mở miệng huyễn cảnh để ta về tới miêu cương thánh nữ tuyển chọn nghi thức lúc thánh nữ tuyển chọn kiếm thanh nhịn không được đặt câu hỏi miêu lê h i yên lặng gật đầu thánh nữ tại miêu cương có địa vị trí cao vô thượng nàng phụ trách câu thông thần linh bảo vệ tộc nhân nhưng mà tuyển chọn lại không phải đơn giản như vậy nàng nhớ lại huyễn cảnh bên trong ta lặp đi lặp lại thể nghiệm tuyển chọn mỗi một cái phân đoạn từ ban đầu sàng chọn càng về sau so tài tràn ngập vô tận máu tươi cùng giết chóc long b á lại gần cái này sàng chọn cùng so tài đến cùng có nhiều tàn khốc hắn mặc dù cũng là cự nhân tộc thiếu tộc trường nhưng như vậy m á n h liệt tuyển chọn thật đúng là chưa từng nghe thấy sàng chọn sẽ cho người hậu tuyển uy bên dưới từ các loại độc trùng cùng thảo dược luyện chế kịch độc chỉ có có thể còn sống sót mới có thể tiến vào vòng tiếp theo mà so tài càng là tàn khốc chém giết chỉ có bên thắng mới có thể tận cấp c ậ bại thì tử vong miêu l ê hy giải thích nói t long ba hít sâu một hơi nay chỗ nào là tuyển chọn quả thực chính là nhân gian luyện ngục kiếm thanh nhưng như cũ hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao thông qua những này thử thách dù sao cái này tại chính hắn kinh lịch bên trong h u y ê n cảnh hẳn là sẽ so ký ức bên trong muốn h u n g hiểm hỏi một chút cũng sẽ không ít khói thịt ta không biết miêu lê hy lắc đầu tại h u y ê n cảnh bên trong ta phản phất biến thành một người khác lãnh huyết vô tình vì sống sót không từ thủ đoạn ta dùng cổ trùng không chê đối thủ để bọn họ tự giết lẫn nhau ta dùng độc dược độc chết người cạnh tranh thậm chí liền chính mình thân tỷ bội cũng không đông tha miêu lê hy âm thanh càng ngày càng thấp ta khi đó không có một tia nhân tính chỉ còn lại đối lực lượng khao khát cùng đối sinh tồn bền bỉ theo đuổi tôi chết lúc này liễu lưới một câu may m à ta chạy đi ngươi viễn cảnh bên trong cứu ngươi không phải vậy ngươi không sớm thì muộn thành h u y ễ n cảnh bên trong sát nhân của ma miêu l ê hy cười khổ nói không chừng đi tại h u y ễ n cảnh bên trong ta sớm đã không phân rõ chính mình cùng h u y ễ n ả n h ở giữa giới hạn nếu như không có người thức tỉnh lại ta ta thật không biết lại biến thành d ạ n gì g kiếm thanh như có điều suy nghĩ tiếp nói cho nên ngươi viễn cảnh chính là muốn ngươi đối mặt chính mình tâm thúy nhất mặt tối tôi chết gật đầu viễn cảnh giống như tấm gương c h ế t xạ ra chúng ta nội tâm chân thật nhất cũng nhất âm u bộ phận chỉ có nhìn thẳng vào những n à y hạ cám mới có thể triệt để nhận biết mình chiến thắng chính mình kiếm thanh tự lẩm bẩm tâm thần tự hồ cũng bị câu lên ta huyễn cảnh muốn như thế bài trừ đây t ô chết nhìn qua rơi vào trầm tư kiếm thanh có nhiều thú vị nói kiếm thanh tiền bối để ý như vậy ta huyễn cảnh sẽ không phải là chính ngươi huyễn cảnh quá mức khó xử ngượng ngùng nói ra miệng à. kiếm thanh n g a y vậy cặp tia sắc bén con mắt đ ố n g nhiên nâng lên cho cười ta đường đường lục địa thần tiên có gì khó xử sự tỉnh kiếm thanh hừ lạnh một tiếng ngạo n g h ĩ nói chỉ là nghị trước giải các ngươi kinh lịch mà thôi t ô chết cười cười chế nhạo nói chẳng lẽ không phải khó xử mà là kiếm thanh tiền bối ngài quá kiêu ngạo tiếng nói vừa ra kiếm thanh mặt lập tức c ấm xuống kiêu ngạo chỉ bằng n g ư ơ i một cái đại tông sư cũng dám bình ta tác phong làm việc nói lời này lúc kiếm thanh quanh thân quấn lên kiếm ý kiếm ý này nhìn xem liền không dễ trọng người bình thường đều sẽ lui lại a thế nhưng lùi về phía sau không tồn tại tôi chết chẳng nhưng không có rút lui ngược lại bước một bước về phía trước thế nào nói chúng chỗ đau lục địa thần tiên lại không thể có khuyết điểm nói không chừng chính là tiền bối cao ngạo để viễn cảnh đặc biệt nhằm vào điểm này đây làm cản kiếm thanh bỗng nhiên đứng lên. khi thế cường đại từ trong cơ thể hắn b ắ n ra n g ư ơ i biết bao nhiêu lục địa thần tiên sự t ì n h cũng dám ở cái này ăn nói linh tinh long ba lướt qua cọ lấy bước nhỏ chuyển qua miêu lê hy bên cạnh thấp giọng lầm bầm sư đệ lại bắt đầu khiêu khích đại lão sợ không phải muốn lật thuyền a miêu lê hy mặc dù khẩn trương đến nắm đấm đều siết chặt lại cũng chỉ là gấp chằm chằm tô c h ế t không có hành động trong nội tâm nàng rõ ràng tô c h ế t cái kia tính tình vĩnh viên không sợ khiêu chiến cũng từ trước đến nay không biện thủ ý nghĩa sự tỉnh tô c h ế t đứng căn cứ vô sự phát sinh tư thái vẫn là bộ kia nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười tiền bối kích động như thế xem ra ta đoán không sai người cái này hậu bối kiếm thanh l ử a dận bay thẳng chán thái dương ngân xanh đều chống ba phần hắn đột nhiên một trưởng vỗ ở bên cạnh hư không trên vách tường lập tức giang g i á c một tiếng nguyên bản không gian bích lũy đều nứt ra một đạo xẹo tô chết người khác ý có mấy phần tài mọn liền cho rằng ta có thể khoan nhượng ngươi không biết lễ phép kiếm thanh ngữ khí lạnh đến điểm đóng băng lại nhớ tới lục địa thần tiên uy nghiêm không thể xâm phạm lời nói đến đây hắn thẳng vớt tô chết câu chuyện không quan tâm cái kia phần trầm trọc chỉ là tiện tay núi vai ngài thật tình xứng với đại năng khi phái sẽ còn bị tiểu bối mấy câu tức yên cái này liền không quá lo gì đi. Tốt, thật tốt. kiếm thanh giận quá thành cười liên tục đọc lên hai cái tốt chữ tất nhiên ngươi như thế không coi ai ra gì ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì sức mạnh cùng ta g i a o phong dứt lời kiếm thanh toàn thân trên dưới tu vi đột nhiên giống đóng vòi nước một d ạ n g khí tức đột nhiên thu lui chỉ để lại cùng tô chiết tương đương đại tông sư cảnh giới ta đem tu vi xuống tới cùng ngươi ngang nhau hoàn cảnh nhìn ngươi còn có thể cản rỡ đến loại tình trạng nào kiếm thanh lạnh giọng nói hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi cho dù là ngang nhau tu vi người ta chỉ ở giữa t r a n lệ cũng như thiên l i ê n nơi xa lòng ba trợn tròn mắt lục địa thần tiên vậy mà tự hạ tu vi đầu năm nay thật đúng là quay lại đầu nhìn thấy loại này tiết mục miêu lên h i đứng tại bên cạnh cũng không khỏi đến âm thầm l i ễ u lưỡi vậy mà cuốn tới tình trạng như thế t ô chết chỉ bằng vài câu khiêu khích lại chọc cho đường đường lục địa thần tiên tức giận đến đây liền giá đỡ đều không lo được l i ê n tại hai người chiến đấu hết sức căng thẳng nháy mắt xung quanh tình cảnh lại giống do điện bức tranh một dạng đông nhiên vặn vẹo ra nguyên bản hoang vu sơn động bắt đầu biến mất thay vào đó là một mảnh tráng lệ kiến trúc cảnh quan mắt chỗ cùng thẳng đứng thẳng trong mây quần phong ở giữa gia hội tầng tầng cung điện cùng lầu các như thang mây tre vệnh lên vai diễn điêu khắc xà nhà họa tòa nhà kinh đ i ể n cùng khí phái kết hợp cái này là tông môn chương bảy trăm ba mươi hai vân giao chương bảy trăm ba mươi hai vân giao kiếm thanh nhìn chăm chú lên trước mặt lâu ngày không gặp cảnh tượng trong lòng dâng lên một trận h o a n g hốt cái này không phải liền là ta thở thiếu thời tu luyện vân tiêu tông sao hắn suy nghĩ nguy nga ngọn núi đứng lặng cung điện hùng vĩ hùng vĩ một ngọn cây cọn cỏ giống như điêu khắc tại trong đầu chỉ là cái này u y ễ n cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra điều này nói rõ h u y ễ n cảnh vừa mới bắt đầu phá giải tìm tới trong lòng chỗ bóng tối liền có thể giải trừ nó t ô chết ở bên nhắc nhở kiếm thanh nghe vậy hừ một tiếng ở đấy lòng âm thầm chửi mắng cứ việc không muốn để mọi người nhìn thấy chính mình chuyện cũ nhưng trước mắt không nhìn cũng không phá được h u y ễ n cảnh lại có thể như thế nào đây chỉ có thể mọc lên một ngạn hình ảnh lại thay đổi lại đi tới vân tiêu tông luyện võ tràng non nớt gương mặt tập hợp tông môn trang phục đều nhịm các đệ tử chiều khí phồn thịnh mà chính hắn lại chỉ là cái dáng người thiếu niên gầy yếu kiếm thanh ngươi lại tại l ư ờ biếng quắt lớn chuyển đến mọi người suy nghĩ nhìn đó là cái cao lớn trung niên nam tử khôi nô dâu đầy mặt hẳn là kiếm thanh sư phụ đi sư phụ ta không có lời biếng chỉ là kiếm thanh giải thích chỉ là cái gì chỉ là ngươi thiên tư ngu dốt đồ đệ bên trong không bằng mặt khác kiếm thanh sư phụ đã dạy ngươi ba năm ngươi liền cơ bản kiếm chiêu đều không bắt được trọng điểm còn có gì khuôn mặt lưu tại cái này vân tiêu tông lời này là thật nói hung ác thẳng tắp cắm vào kiếm thanh trong lòng nhưng mà hắn cho dù lại không cắm lỏng giờ phút này cũng chỉ có thể cắm chặt g i n g nhịn xuống sư phụ ta sẽ cố gắm gấp đội trở thành tối cường kiếm khách vân tiêu t ô n g kiêu ngạo nhưng kiếm thanh lời nói nhưng cũng không đả động sư phụ cố gắng bằng vào cố gắng có làm được cái gì không có thiên phú vĩnh viễn đ ừ n g n g h ĩ có thành cựu nghe lấy sư phụ kiếm thanh chỉ cảm thấy trong lòng ảm đạm chỉ có thể trầm mặc không nói đối mặt sư phụ lạnh lùng cùng thất vọng hắn kỳ thật cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà trong lòng điểm này của cường hắn vẫn không nghĩ dễ dàng bung tha thấy được chính mình bị cười n ặ o sao khó xử a thế nhưng là ngươi không có lựa chọn nhất nhịn a tiếp tục luyện ngã sắp xuống lại bỏ dậy đ ư n g khóc lên tiếng sư phụ niệm mai lời nói chưa dứt kiếm thanh liền bị một trưởng vỗ té xuống đất ngựa mặt nằm tại trong bụi đất bộ ngực hắn như lửa cháy đau đớn bốn phía tràn đ ầ y các đệ tử tiếng cười n h ạ o kiếm cũng nát mặt đều nóng hổi đừng nói mở miệng phản bác hắn thậm chí không còn khí lực lên tiếng sách còn thật sự coi chính mình có thể người tiên kiếm thanh người được sao bên cạnh đệ tử trâm trọng nói kiếm thanh nghe đến mấy câu này không có trả lời chỉ là cắn chặt hàm răng nằm đâm gắt gao chế trụ mặt đất máu loăng bỏ ra rách ra khe hở dính đến bụi đất một đoạn nhiều hắn nghĩ leo run chân giống nước nghĩ、đứng. lại bị kịch liệt đau nhức hướng trên mặt đất tấn trở về ngay là lam nhưng giờ phút này đối với kiếm thanh đến nói lại lam đến trầm trọng nhìn xem cái kia vùng trời kiếm thanh nhất hầu giật giật lại liền gào thét cũng không kêu được đành phải ở trong lòng than thở dựa vào cái gì đồng dạng đều là người người khác kiếm có thể phi thiên đ ộ địa không gì làm không được hắn kiếm nhất đụng liền đoạn chính mình thật sự là trời sinh phế vật sao bất quá cái này cậu lão thiên cũng không biết là muốn đối hắn đ ổ i tính hay là sao tại hắn bất lực địa chạy xe không lúc chỉ nghe có đạo n g ạ lớn âm thanh truyền đến rất nhẹ cũng rất gần ai ngươi còn tốt chứ kiếm thanh ngơ ngẩn quay đầu một cái thiếu nữ mặc áo trắng ngồi s ồ m ở bên cạnh hắn tóc dối bị gió thổi đến có chút đ ô n g đưa nàng v ư ơ n tay ta gọi vân giao là sư tỷ của ngươi nhà kiếm thanh do dự mấy giây trong lòng lại tại âm thầm từ mắng đây là thật sao ta không có đang nằm mơ chứ không không không ta khẳng định là điên nhưng còn chưa chờ hắn từ tâm trạng bên trong trở lại đến cặp t i a mảnh khảnh tay đã đem hắn kéo vân giao một chút cũng không có chê hắn bẩn vỗ vỗ trên vai hắn nuôi ngươi không phải là không có thiên phú ngươi chỉ là phương pháp không có tìm đúng tâm vô dụng đối địa phương ta xem qua ngươi mỗi ngày luyện đến tay chảy má đây không phải là hồ phí ngựa cái kia m ả n h băng tan ta ta thật có thể chứ hắn mang một kia hy vọng hỏi đương nhiên đi lao thiên để ngươi khổ đó là m à i kiếm không phải hủy kiếm vân giao c ư ờ i đến giống hoa nợ n g ư ơ i đã ở trên đường không cảm thấy chính mình đã so mấy tháng trước mạnh hơn nhiều sao t i ế t hầu chặn lại một cái kiếm thanh đột nhiên cái mũi chua chua lại bỗng nhiên l a u mặt cảm ơn sư tỷ đồ ngốc lúc này cảm ơn cái gì về sau mạnh lên lại mời ta ăn cá n ư ớ n g đi nàng quê đến thanh thúy như do xuyên qua núi rừng sau đó thật dài thời gian có nàng b ồ i tiếp hắn luyện kiếm như si Té ngã liền leo mùa hè mồ hôi đầm địa một lần không thành tựu một lần nữa dần dần tên của hắn bắt đầu tại vân tiêu tông vang lên không còn là trào phúng mà là kính nghệ vân giao đứng ở trong đám người nhìn xem hắn hăng hái địa đánh bại từng cái đối thủ vui mừng cười ta liền biết ngươi nhất định có thể nàng nhẹ nói kiếm thanh thắng tranh tài đi đến trước mặt nàng nụ cười s á n g l ạ sư tỷ buổi tối ăn c á n ư ớ n g đi vân giao cười gật đầu trong mắt tràn đầy ônu ôn chỉ là phần này tốt đẹp cũng không có duy trì liên tục quá lâu một năm sau vân giao biến mất không có ai biết nàng đi nơi nào chỉ lưu lại một cái tờ giấy nói nàng muốn đi tìm kiếm chính mình cơ duyên kiếm thanh như bị điên tìm kiếm nàng gần như l à khắp toàn bộ vân tiêu tông thậm chí xuống núi t ì m lại từ đầu đến cuối không có tung ảnh của nàng vân giao ngươi đến cùng ở nơi nào hắn tự lẩm bẩm không có vân giao hắn liền hoàn toàn mất đi phương hướng liền luyện kiếm cũng để không nổi sức lực cách đó không xa quan sát ký ức tô chiết long bá miêu lê h i đều thổn thức không thôi ha ha kiếm thanh tiền bối thật là một cái trọng tình người a tô chiết trêu t r ọ n nói nhìn ngươi đi qua những năm kia vì một cái nữ nhân có khả năng kiên trì đến tình trạng như thế cũng thật là khiến người ta bội phụ c miêu lê hy thì không chớp mắt nhìn chằm chằm kiếm thanh dạng này tình cảm kiếm thanh tiền bối sư tỉ đến cùng đi nơi nào làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu đối với nàng vấn đề kiếm thanh không có trả lời như cũng trở mặc vân giao cái tên này với hắn mà nói đã là không thể quên được người cũng là l i ề u mạng cũng không muốn nhớ lại lên người long ba thì có chút bất mãn địa phá vỡ cái này yên lặng những này trên tình cảm đổ vật theo nó đi thôi chúng ta nên tập trung tại trên thực tế tiền bối vừa vặn cái kia ngược do chiến đấu nói thực ra đây rốt cuộc là thật có việc vẫn là thổi nước đâu Hiện nhiên, kiếm thanh quá khứ đối l o n g ba đến nói không quá trọng yếu hắn càng để ý kiếm thanh kỹ x ả o chiến đấu cùng năng lực ngược gió chiến đấu nói cái gì thắng bại nha kiếm thanh cuối cùng m ở miệng tuân theo tâm ý của mình mà thôi t ô chết t h o á n g nhìn kiếm thanh trên mặt tịch liêu t h ầ n sắc nội tâm cảm thấy một tia như kim c h â m như loại này tình cảm tan biến p h ả n g phất bị dòng lũ thời gian thôn vệ không còn thấy bóng dáng t â m hơi chỉ để lại vô tận hư vô t ô chết trong lòng trong sở vân giao kết quả lại đem cái này b í mất trôn sâu đáy lòng chưa từng đôi kiếm thanh lộ ra mảy may cái này bị mất quá mức nặng n ề không cách nào giữa ban ngày tùy tiện và trần ta hiểu lự t ô chết nhẹ nói đây không phải là có thể tùy ý mở ra khúc mắc dứt lời toàn bộ hồi ức không gian một mảnh trầm mặc t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba mới vào vân tiêu tông t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba mới vào vân tiêu tông t ô chết nhìn xem kiếm thanh nghĩ đến đầu kia từng vì hắn mở ra quan g minh chi đạo bây giờ lại theo vân giao mất tích mà lại lần nữa phong bế mọi người trong suy nghĩ kiếm thanh l u ô n là rất lỗ mãng bất quá cũng xưng được là không sợ hãi nhưng hắn giờ phút này càng giống là một cái tìm kiếm ấm áp lại không chỗ nào có thể đi linh hồn miêu l ê hy bông nhiên xoay đầu lại kiếm thanh tiền bối ta tin tưởng chúng ta có thể tìm tới vân giao thông tin nàng loại k i a người tuyệt không có khả năng im hơi lặng tiếng bốc hơi tại cái này thế gian vừa dứt lời kiếm thanh hồi ức hình ảnh lần thứ hai lưu truyền mọi người cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi chỉ thấy kiếm thanh đã biến thành một bộ sa suốt tinh thần gián dấp t ô chết chờ người đưa mắt nhìn nhau lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể chạm đến hồi ức huyễn cảnh bên trong sự vật long ba đưa tay đụng đụng bên cạnh bàn đá đúng là thực sự xúc cảm đây là có chuyện gì kiếm thanh ngây ngốc nhìn xem t ô chết chẳng lẽ nói các ngươi lúc trước cũng là dạng này tiến vào điều khiển mình trước kia mới bài trừ huyễn cảnh t ô chết nhẹ gật đầu không sai xem ra ngươi đã hoàn toàn tiến vào chính mình hồi ức bên trong lập tức hắn lại hỏi nói có phải là chỉ cần tìm được vân giao cái này h u y ế n cảnh liền sẽ bài trừ kiếm thanh lại không nói nổi nửa điểm tinh thần chỉ là đờ đ ẫ n địa ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần nhìn qua phương xa vào giờ phút này liền luôn luôn cầu thả long bá đều nhìn ra chút mánh khỏe chờ chút long b á đột nhiên thất thanh nói vân giao nàng chết rồi kiếm thanh n g a y xong đ ô n g nhiên đứng lên một phát bắt được long bá gầm thét ngươi nói bậy b ạ gì đó vân giao nàng sẽ không chết ta ta chính là thuận miệm nói long ba ấp ú n g giải thích nói t ô chết mau tới phía trước khuyến giải kiếm thanh tiền bối long bá chỉ là suy đoán mà thôi n g ư ơ i đừng kích động kiếm thanh nghe đến t ô chết lời nói cái này mới v u n g lỏng ra long bá long bá vớt vớt bị bắt đau bà vai lẩm bẩm ta đây không phải là nhìn ngươi bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng mới đ o á n sao xin lỗi xin lỗi k h ú c nhạc dạo ngắn sau đó t ô chết đám người bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bài trừ hảo cảnh phương pháp lúc này long bá liều mạng dũng khí lại lần nữa lên tiếng cùng muốn lập công chuộc tội giống như nếu không để kiếm thanh tiền bối đem lúc trước không vừa mắt ra hỏa đều rét một lần dù sao viễn cảnh thất bại sẽ thiết lập lại không bằng để kiếm thanh tiền bối giết chúng ta cũng đồng thời đi thu hoạch tin tức mới kiếm thanh ngay xong trực tiếp trừng mắt về phía tô chết ngươi cũng không có nói cho ta h u y ễ n cảnh sẽ còn thiết lập lại a bất quá này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay đang nói kiếm thanh liền kìm nén không được chuẩn bị kỹ càng muốn đại khai sát giới miêu l ê hy tranh thủ thời gian nhắc nhở h u y ễ n cảnh thiết lập lại lời nói sẽ để cho người ở bên trong mạnh lên đừng quên long ba lúc trước liền thiết lập lại một lần cái t i ê u kêu, kêu cự thạch g i a hỏa liền trực tiếp so trước đó mạnh ba lần tô chết cũng đi theo bổ sung không sai nếu là kiếm thanh tiền bối viễn cảnh thiết lập lại chúng ta đoán chừng liền một điểm bận rộn cũng giút không được kiếm thanh bực bội đ ị a n ắ m tóc vậy làm sao bây giờ cứ làm như vậy trở lấy tôi chết trầm ngâm một lát đề nghị không bằng dạng này chúng ta chia binh hai đường ta cùng l ê hy đi huyễn cảnh bên trong địa phương khác nhìn xem có không có liên quan tới vân giao manh mối tiền bối ngươi ngay ở chỗ này thử hồi ướt một cái nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì mấu chốt tin tức long bá ngươi ở lại chỗ này bảo vệ kiếm thanh tiền bối dựa vào cái gì ta phải ở lại chỗ này long b á bất mãn kháng nghị ta cũng muốn đi thám hiểm tôi chết bất đắc dĩ giải thích nói tiền bối hiện tại cảm xúc không ổn định cần phải có người nhìn xem vạn nhất hắn thật chạy đi đại khai sát giới dẫn đến h u y ễ n cảnh thiết lập lại chúng ta liền t h i ề n thoái long ba mặc dù không tình nguyện nhưng cũng biết tô chết nói rất có đạo lý đành phải miễn cưỡng đáp ứng tốt ta tốt ta liền nghe ngươi bất quá ngươi có thể nhanh hơn điểm trở về đừng đem ta một người bỏ ở nơi này bồi tiếp cái này khó hiểu tô chết cười cười quay đầu nói với miêu lê hi lê hi chúng ta đi thôi g i ờ đi kiếm thanh cọt r a n h phòng nhỏ tô chết cùng miêu lê hi dọc theo tiểu đạo hướng đi vân tiêu tông rất nhanh hai người liền đi tới vân tiêu bên ngoài tông vân tiêu tông sơn môn hai tôn sư tử đã đứng sừng sững ở trước cửa một tên thanh sam giữ cửa đệ tử chính buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái nhìn thấy có người trước đến lập tức giữ vững tinh thần hai vị đến bản g tông đến là có chuyện gì giữ cửa đệ tử hỏi tô chết cũng biết hắn là tại làm theo thông lệ liền đáp lại nói tại hạ họ tô là đến nộp đơn vân tiêu tông trưởng lão một trước giữ cửa đệ tử nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng nộp đơn trưởng lão n g ư ơ i biết chúng ta vân tiêu tông trưởng lão cánh cửa cao bao nhiêu sao liền lời còn chưa dứt khi thế bảng bạc từ trên thân tô chết buộc phát ra đại tông sư đặc thù uy áp bao phủ toàn bộ chiếc sơn môn đất trống giữ ê cửa đệ tử liên t tục gật đầu đang muốn đứng dậy bỗng nhiên chú ý tới đứng tại tô chết bên người miêu lê hy hắn há to miệng vốn định hỏi tham vị cô nương này thân phận nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách lời đến k h ỏ t miệng lại nuốt trở vào thiểu nhân cái này liền đi thông báo trưởng môn con người hai vị tiền bối tại cái này chờ một lát giữ cửa đệ tử lộn nhào địa chạy vào sân môn miêu lê hy nhìn xem cái kia chật vật chạy trốn bóng lưng nhịn không được che miệng cười khẽ t ô chiết ngươi hụ dọa nhân ra làm cái gì lược thi tiểu kế m à thôi t ô chiết đứng chắc tay nhìn hướng vân tiêu trong tông bộ vân tiêu tông tại phiến khu vực này cũng được cho là nhất lưu môn phái nếu là muốn dò xét thông tin giả vờ như bình thường khách tới t h ă m sợ là hỏi không ra cái gì chẳng bằng đến cái ra vai phủ đầu để bọn họ xem trọng mấy phần miêu lê hy như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi là lo lắng vân giao sự tình cùng vân tiêu tông có quan hệ có chút ít khả năng tô chết nheo mắt lại vân giao cái tên này cùng vân tiêu tông khó tránh quá mức t r ù n g hợp mà còn kiếm thanh tiền bối phản ứng l ờ i còn chưa dứt tiếng bước chân dồn dập từ bên trong sơn môn chuyển đến giữ cửa đệ tử mang theo mấy tên mặc hoa phục trưởng lão nhanh bước ra ngoài cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lao giả chính cởi dạng dỡ hướng bên này nên đón có ý tứ tô chết nói xem ra chúng ta ứng viên thân phận đưa tới chấn động không nhỏ a lao giả dẫn đầu vừa thấy được tô chết liền đối hắn ôn quyền hành lễ vị đạo hữu này tại hạ vân tiêu tông trưởng môn vân lăng tử hoan lên đ ế n tô chết cũng được đắp lễ vân trường môn kính đã lâu vân tiêu tông thanh danh bây giờ gặp một lần quả nhiên không tầm thưởng song phương hành lễ song xuôi vân lăng tử tinh tế dò xét tô chiết một từ trên người hắn tìm ra càng nhiều tin tức hơn dù sao tông môn tuyển nhận trưởng lão làm sao có thể không có thương lượng vị này đột nhiên trước đến đại tông sư có vấn đề có vấn đề lớn chương bảy trăm ba mươi b ố thế nào nhìn chằm chằm cái trẻ con miệng còn hôi sữa không thả đâu chương bảy trăm ba mươi b ố thế nào nhìn chằm chằm cái trẻ con miệng còn hôi sữa không thả đâu đứng tại sau lưng vân lăng tử mấy cái trưởng lão cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc chỉ là tại tô chiết cùng miêu lê hy trước mặt không ai dám tùy tiện lên tiếng ngài hai vị tại vân tiêu tông môn phía trước hiện thân xác thực để chúng ta cảm thấy vinh hạnh vân lăng tử tiếp tục nói ngữ khí mặc dù hiền lành lại lộ ra một cỗ t h a m dò ý vị dám hỏi đạo h ư u tính danh có thể thuận tiện báo cho ý đồ đến tại hạ tô chiết dứt lời tô chiết liếc nhìn tất cả trường lão cuối cùng dừng ở một vị mày kiếm mắt sáng lão nhân trên thân vân lăng tử phát giác được hắn quan tâm trong lòng bực bực cái này tô đạo hữu thế nào nhìn chằm chằm ta tông môn đệ nhất trẻ con miệng còn hôi sữa không thả đâu không phải là hướng về phía thanh tiêu tiệu từ này thanh danh đến tâm niệm đến đây vân lăng tử quyết định thăm dò thăm dò l i ê n d u n g chính mình tốt sư đệ thanh tiêu đến làm bia đỡ đạn vị này là ta tông đệ nhất kiếm tu đại năng thanh tiêu trưởng lão vân lăng tử giới thiệu nói tôi chết ngay vậy tự nhiên là chắp tay hành lễ tính đã lâu thanh tiêu trưởng lão đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thế nhưng là thanh tiêu trưởng lão lại chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời hả vân lăng tử trong lòng lên nghi tô đạo hữu có vẹn h ư cùng thanh tiêu không còn a lời nói còn không có xuất khẩu tôi chết lại đặt câu hỏi nghe thanh tiêu trưởng lão kiếm pháp cao thâm khó g i không biết có thể hay không nhận được thình giáo có thể thanh tiêu trưởng lão vẫn là bộ kia lãnh đạo bộ dạng kiếm pháp chỉ là điêu trùng tiểu kỹ nghe thấy lời này tô chết tại nội tâm yên lặng thở dài cái này thanh tiêu trưởng lão thật sự là không hiểu phong tình bất quá tô chết vẫn là phải cứng rắn tìm chủ đề a thanh tiêu trưởng lão quá khiêm tốn ta thế nhưng là nghe nói các ngươi tông môn kiếm pháp riêng một ngọn cờ nhất là thanh tiêu trưởng lão sáng tạo thanh tiêu mười ba kiếm thanh danh nổi tiếng không biết có thể hay không được đến trưởng lão chỉ vào dạy thanh tiêu trưởng lão nghe xong ngược lại là có chút bực bộ rồi vân lăng tử thấy thế vội vàng hòa giải tô đạo h ư u tất nhiên là đến nộp đơn trưởng lão không bằng chức đến kiểm tra đợi chút nữa kiểm tra xong lại an bài thanh tiêu trưởng lão cùng n g ư h i luận bản kiếm pháp làm sao tô chết nghe trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mặc dù thanh tiêu có chút s ữ n g sở nhưng vân lăng tử cái này trưởng môn phương thức xử lý vẫn là rất đáng tin cậy cái này xử lý phương pháp rất liền rất tốt vậy liền xin nhờ trưởng môn ngài an bài gặp tô chết đáp ứng vân lăng tử hài lòng gật gật đầu đang chuẩn bị mang tô chết đi sân kiểm tra địa bất quá lại bỗng nhiên chú ý tới vẫn đứng tại tô chết bên người miêu lê hi vị đạo hữu này là vân lăng tử hướng tô chết hỏ chuyến này chỉ là đi cùng t ô chết đến không cần để ý tại hạ nói xong miêu lê hy đồng thời thi lễ một cái là độc thuộc miêu cương cái chủng loại kia vân lăng tử nghe vậy nụ cười cứng đ ở trong lòng có chút không thoải mái miêu cương cổ trùng hiện hách hung danh để hắn đối miêu lê hy đến có chút kiếm kỵ thực tế không muốn để cho nàng tiến vào tông môn t ô chết một cái nhìn ra vân lăng tử sầu lo tranh thủ thời gian liền cho nàng nói đến lời nói vân trưởng môn miêu lê hy là bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không đối quý tông tạo thành bất cứ uy hiếp gì ta có thể vì nàng đảm bảo vân lăng tử nghe vậy ở trong lòng cân nhắc vô cớ đắc tội một vị đại tông sư cùng một vị miêu cương cổ sư thực tế được không bù mất húng hồ, hồ cái này nữ tử thoạt nhìn cũng không ác ý có lẽ chỉ là đi cùng tô chết mà đến chờ bọn hắn rời đi về sau lại cẩn thận bài tra một phen là được nghĩ tới đây vân lăng tử gạt ra nụ cười nói ra tất nhiên là tô đạo hữu bằng hữu đó cũng là chúng ta vân tiêu tông khách quý mời đến tiến vào vân tiêu tông về sau vân lăng tử đích thân giới thiệu tông môn tình huống trong ngôn ngữ không thiếu khoe khoang chi ý vân tiêu tông xây dựa lưng vào núi khi t h ấ bảng bạc đình đài lầu cát giường cộn trạm trộ h vân lăng tử, tử chỉ vào nơi xa tòa kia cao vút trong mây ngọn núi nói tô chết theo hắn chỉ hướng nhìn lại trước mắt là mây mù lượn lờ mả hỏi phong đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một tòa khổ phát cung điện càng tăng thêm mây phần sắc thái thần bí quả nhiên là động thiên phúc điện khiến người mê mẩn vân lăng tử nghe lấy tô chết lời này rất là hưởng thụ Còn có cái này tàng kinh c á t cất chứa ta tông mấy ngàn năm qua c ô n g pháp bí tịch phong phú cái gì cần có đều có vân lăng tử lại chỉ vào một chỗ khác kiến trúc đang lúc nói chuyện trên mặt đều là vẻ tự hào t ô chết nghe vậy lại nhìn về phía tòa kia tàng kinh c á t trong lòng l ặ n g yên động niệm cứ việc hắn rõ ràng đây chỉ là h u y ễ n cảnh nhưng nếu có thể vào trong tàng kinh c á t dạo chơi hà không đẹp ư hắn nghĩ đến ai chỉ cần có cơ hội nhặt liền lợi dụng bạch bạch từ bỏ cũng quá ngốc à ta cũng không phải không tại viễn cảnh bên trong cho bọn họ làm qua sự tình nha t ô đạo hữu ngươi lại nhìn cái này diễn võ trường rộng lớn vô cùng có thể dung nạp mấy ngàn đệ tử đồng thời tu luyện vân lăng tử chỉ vào một mảnh trống trải quảng trường nói chỉ thấy cái kia quảng trường trung ương đứng thẳng lấy một tòa đ à i cao đào thương kiếm kích đúa dịu câu xin mọi thứ đầy đủ tôi chết nhìn xem những binh khí kia ngược lại là có chút hứng thú bản thân hắn chính là một tên thợ rèn đối binh khí có đặc thù yêu thích những binh khí này mặc dù không bằng tác phẩm của hắn như vậy tinh diệu nhưng cũng đều có đặc sắc đáng giá xem xét t ô đạo hữu không biết người đối những binh khí này có thể cảm thấy hứng thú liền cười hỏi tôi chết gật, gật đầu hiểu sơ một、hai. ha ha tô đạo hữu quá khiêm tốn ta xem đạo hữu khí độ bất p h ẳ m chắc hẳn cũng là cao thủ sử dụng kiếm không bằng chúng ta luận bàn một phen làm sao vân lăng tử đề nghị tô chết trong lòng cười thầm cái này vân lăng tử thật đúng là tốt trưởng môn mọi việc tự thân đi làm bất quá vân lăng tử cùng chơi cớ sao mà không làm đâu tốt vậy liền mời vân trưởng môn chỉ giáo tô chết sảng khoái đáp ứng vân lăng tử nghe vậy cũng cười ha ha một tiếng tô đạo hữu mời dứt lời hai người bước vào trung ương diễn võ trưởng đứng đối mặt nhau vân lăng tử dẫn đầu lấy ra bội kiếm thân kiếm hiện ra u quang hiện nhiên là một thanh tốt nhất pháp khí tôi chết nhìn lướt qua lại khẽ lắc đầu vân trưởng môn bội kiếm tuy không phải phan phẩm nhưng ta không có mang kiếm chẳng phải là lộ ra tại hạ thất lễ vân lăng tử sửng sốt một cái trước mắt sau đó cười ha ha một tiếng trong tay không có kiếm lại như thế nào t ô đạo hưu nếu như thế khiêm tốn vậy ta thanh kiếm này cũng không cần nhiều luận hắn không chút do dự đem trong tay bội kiếm cắm vào mặt đất cất cao giọng nói không câu nệ tu vi nhưng cầu thống khoái một trận chiến tôi chết chính cảm thấy thú vị vân lăng tử sau l ư n g đột nhiên chuyển đến một thanh âm t r ư ờ n g môn như thế nói đến ngươi nên mượn đường bằng hữu một kiếm mới hiện lộ ra chu toàn tô chết quay đầu nhìn lại phát hiện là một tên trưởng lão chính là phía trước giới thiệu qua vân tiêu tông trời cao trời cao lấy ra một thanh dài nhỏ kiếm khí đưa đến vân lăng tử trước mặt vân lăng tử hơi xứng sở sau đó cười nói tô đ ạ o hữu lại dùng kiếm này đi tô chết tiếp nhận t r ư ờ n g kiếm trên thân kiếm lại mơ hồ có lôi quang lưu chuyển hắn không khỏi nhiều quan sát mấy phần chương bảy t r b ư ơ ộ kiếm cũng chặt đức mặt mũi cũng ném đi chương bảy b ộ kiếm cũng chặt đức mặt mũi cũng ném đi hào kiếm hào kiếm vân trưởng môn cái này kiếm vật liệu từ nơi nào được vậy mà có thể lấy lôi linh ngưng tụ lưỡi lao như đặt ở ta t á t phường vân lăng tử gặp tô chết động nhiệm không khỏi cũng cười ra tiếng kiếm này tên là lôi chạm chính là ta tông một vị tiền bối luyện khí lúc ngẫu nhiên đặt được nếu bàn về chất liệu xác thực bất phàm tô chết không có lại nói nhưng là đem kiếm nhẹ nhàng xoáy dạo qua một vòng sau đó huy kiếm đánh hụt kiếm minh như rầm rầm vân lăng tử tự nhiên cũng mơ hồ cảm thấy đối phương sức mạnh đáy lòng liền bắt đầu trụ h ạ c h trận này luận bàn nên như thế nào thủ thắng luận bàn bắt đầu vân lăng tử vượt lên trước một bước hắn xuất kiế kiếm ảnh lắc lư ở giữa lại không mang nửa phần khí tức bé nhọn ngược lại lộ ra ôn nhuận nội liễm t ô chết không khỏi âm thầm sợ h ã i thán phục vân lăng tử mặt ngoài kiếm chiêu hung ác kiếm đạo thuộc tính lại không nóng không nội không hổ là vân tiêu tông trừng ư môn t ô chết động tác thay đổi đến tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu nhất kiếm nhất ngăn như mây trôi hóa giải vân lăng tử kiếm thế thậm chí còn có thể tại công kích của đối phương bên trong tìm tới phản kích góc độ hai người kiếm ảnh giao thoa kiếm khí mang theo không gian chấn động nhưng t ô chết lại luôn là có thể vững vàng tránh đi mỗi một phần sát ý chiến đấu càng thâm nhập hai người bước chân phong lôi mọi người chỉ có thể vẹn vẹn thấy rõ đạo đạo màu trắng tan ảnh căn bản phân biệt không ra hai người là như thế nào xuất kiếm lại như thế nào phá giải mãi đến đột nhiên gian g rắc hai đạo kiếm ảnh đồng thời dừng lại vân lăng t ử bội kiếm đoạn vỡ thành hai mảnh thân kiếm giải r ắ c trên mặt đất tô c h ế t trong tay lôi c h ẳ n g cũng chia không chút nào thừa lại chỉ còn lại một nửa không ánh sáng chỗ kiếm bốn phía đệ tử đứng ngoài quan sát đến trận mắt há hốc mồm nghĩ không ra hai thanh pháp khí vậy mà đồng thời sụp đổ vân lăng từ sắc mặt có chút ngậm túi đầu nhìn xem bội kiếm của mình nói thật cái này kiếm mặc dù không phải chỉ bảo nhưng cũng là vân tiêu tông đồ vật ít nhiều có chút mất mặt mũi lại nhìn xem tô chết trong tay lôi chạm đây chính là tông môn khó được chân phẩm bây giờ bị hủy bởi một chàng kịch kịch luật bản vân lăng tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà còn cái này sẽ liền đại đều hạ không được tô chết lại sờ lên đứt gãy c h u ộ i kiếm hơi có vẻ tiết với sau đó ngẩng đầu nói với vân lăng tử trường môn cái này hai thanh kiếm vì sao như vậy dễ gãy luyện ký c h i địa là nơi nào có thể để ta gặp một lần có thể có thể tìm ra chút vấn đề tới lời này vừa nói ra vân lăng tử không khỏi có chút chủ trừ t ô nhưng g môn luyện k í bí chi hạch có thể tùy tiện địa sao vốn trong, n là tâm mật một tùy gặp g ờ i h ư n mà t ô chết thời khắc này thái độ cũng không có mạo phạm chi ý ngược lại lộ ra có chút chính trực này ngược lại là khiến vân lăng tử trong lúc nhất thời do dự không quyết mà l i ê n tại vân lăng tử do dự thời khắc một bên trời cao trưởng l á o thấp giọng nhắc nhở trường môn tô đạo hưu đến cùng là người ngoài nếu để hắn gặp tông môn luyện khí t ô chết nghe thấy cái này nhắc nhở nhưng cũng không để ý vân lăng tử do dự dù sao chính mình nói lời này đúng là đột một chút nhân ra không đáp ứng cũng là bình thường vân lăng tử cuối cùng vẫn là đáp ứng tô chết thỉnh cầu dù sao đến mức này đã không có đường lui hai thanh kiếm đồng thời sụp đổ đây là tông môn luyện khí kỹ thuật không may càng là phái khác cho cười đừng nói đứng ngoài quan sát các đệ tử c h ố mắt đứng nhìn liền hắn người trưởng môn này cũng cảm thấy xấu hổ nếu như tô chết thật có thể tìm ra vấn đề ngược lại là cạo xương liệu độc t h ô n g khoái hắn dứt khoát phất tay h à o nói tất nhiên tô đạo hữu có cái này tâm cái kia vân mố cũng không che giấu xin mời đi theo ta dứt lời vân lăng tử dưới chân lôi quang loại lên lại nhảy vào không trung chiêu này khí thế to lớn để các đệ tử lau mắt mà nhìn nhưng tô chết lại chỉ là cười nhạt một tiếng bước chân có chút dịch ra thoáng qua liền xuất hiện tại vân lăng tử bên、người. Không có một lát sau phía trước mây mù dần dần tản hiện ra một tòa kéo dài ngọn núi đỉnh núi vậy mà đục mở một mảnh to lớn vách núi bình đại từ trên cao quan sát có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử ngay tại cái này bận rộn luyện chế pháp khí lò lửa trùng tiên nước thép lưu chuyển bên cạnh còn có một mảnh màu xanh linh điền chống lấy đặc thù khoáng thạch linh tài linh khí quanh quẩn ở giữa tô c h ế t ánh mắt quét qua vẫn không khỏi đến nâng lên một vệ c ư ờ i khẽ ân tập hợp hỏa linh trận vải đến không sai nhưng cái này luyện khí lô tựa hồ có chút vấn đề vân lăng t ử khẽ giật mình vội vàng đuổi theo tô c h ế t bước chân chỉ thấy tô c h ế t căn bản không cần bất luận cái gì chỉ dẫn đi thẳng tới một đài luyện khí lô phía trước cái này luyện khí lô bên ngoài đỏ bừng mơ hồ có lồi ti lưu truyền nhưng tô c h ế t lại nhấc tay gõ gõ thân lò tia lửa tung tóe lập tức cau mày nói cái này vách lò linh văn sắp xếp trình tự là cố ý theo đuổi cân bằng nhưng các ngươi không có cân nhắc lôi linh cùng hỏa linh xung đột vốn nên dùng một loại chấn định chất liệu làm lót lại dùng bình thường linh làm b ă n g sắt chống đỡ phạm là dùng cho hỏa lôi chất liệu luyện khí ba lần hỏa đánh nhất định có vết dạng lời kia vừa thốt ra bên cạnh một vị ngay tại thao tác luyện khí lô đệ tử liền giật mình hãn vội vàng chạy đến lô phía sau kiểm tra chỉ thấy vách lò quả nhiên có nhỏ x í u vết rách hỏa khí mơ hồ lộ ra ngoài đệ tử này sắc mặt trong nhật n g ẩ n g đầu nhìn về phía vân lam tử trường môn cái này vừa rồi tựa hồ có người phản ứng qua luyện khí vân lăng tử lập tức đem mặt miễn cưỡng đệ xuống trong lòng hỏa khí đệ tử luyện khí thất bại sự t ì n h vì sao không có lập tức báo cáo đệ tử kia run lời bày một câu lời nói thật còn chưa nói ra miệng tô chết đã cười ngắt lời nói không cần quái các đệ tử vấn đề dễ không tại bọn hắn mà tại các ngươi vân tiêu tông lô vật liệu bản thân nói xong hắn tiện tay vô vô bộ kia luyện khí lô kỳ thật loại này vấn đề rất dễ dàng giải quyết chỉ cần sửa đổi vách lò l ó t chất liệu hoặc là một lần nữa bài bố linh văn trật thế liền có thể giải quyết lôi hòa xung đột vân lăng tử trên mặt mới vừa hiện lên sợ hãi khá lắm nguyên lai、like、tô đạo hữu vậy mà thật sự có cao siêu luyện khí kỹ thuật lần này tốt ta vân lăng tử cầu cũng muốn cầu tô đạo hữu lưu lại a bất quá không chờ hắn nói chuyện đâu tô chết trước hết mở miệng nói bất quá cái này vấn đề nhỏ cũng không phải là hai thanh kiếm sụp đổ nguyên nhân nói xong tô chết tiếp tục cất bước đi lên phía trước đi bộ nhản nhã liếc nhìn luyện khí địa đủ loại bô cục vân lăng tử thấy thế thấp thỏm bất an trong lòng mặc dù đối với chính mình luyện khí kỹ thuật rất có tự tin nhưng đối tô chết như vậy luyện khí tông sư tỉ mỉ kiểm tra nhưng dù sao cảm thấy giống như là bị người bắt bẻ tô chết mỗi một cái biểu lộ Tựa tại công bố lấy vân tiêu tông tồn tại hồ cũng công vân bố lấy đây ủ loại liệu lánh. hoàng hẻo khoáng thai đi đi, nhiên tài nơi Thiện Tô chết đột một chất tay chỗ dừng đống ẩm. đ ở là vân lăng tử xích lại gần xem xét a đây là chúng ta mới mở lấy thanh tiêu thạch dùng để luyện chế pháp khí cũng không tệ t ô chết nghe vậy lại lắc đầu thanh tiêu thạch đúng là tốt nhất vật liệu luyện khí nhưng các ngươi khối này hắn c o ngón đúng ra một đạo thanh thúy tiếng vang chuyển đến chương bảy đầu là làm vật phẩm trang sức chương bảy đầu là làm vật phẩm trang sức bên trong có tạp chất một bên đệ tử vội vàng giải thích nói nhóm này thanh tiêu thạch là từ tây sơn mới mở lấy chúng ta đã dùng linh h ỏ a t i n h luyện qua tinh luyện tô chết khép cười một tiếng thông thường tinh luyện phương pháp không đối phó được loại này tạp chất loại này thanh tiêu thạch sinh sinh trưởng ở lôi mạch bên trong nội bộ hôn tạp yếu ớt lôi thuộc tính nếu là dùng để luyện chế pháp khí mặt ngoài nhìn xem hoàn hảo kỳ thực nội bộ sớm đã thủng trăm là n lỗ vân lăng tử nghe vậy kinh hãi chẳng lẽ nói không sai các người cái kia hai thanh sụp đổ kiếm chính là dùng cái kia tây sơn thanh tiêu thạch luyện chế a lời vừa nói ra vân lăng tử sắc mặt đại biến hắn v quả nhiên phát hiện cái kia hai thanh kiếm tài liệu chính chính là cái kia tây sơn thanh tiêu thạch một bên đệ tử thấy cảnh này nhịn không được mở miệng nói t ô tiền bối có thể hay không mời ngài đích thân làm mẫu một cái luyện khí chi pháp chúng ta thực sự là được ích lợi không nhỏ tôi chết nhìn một chút cái này đệ tử ngược lại là đối hắn tán tử h ư nói g n có chuyện n h ớ biết tâm là chuyện tốt cũng được ta liền bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem nói xong hắn đi đến một chỗ để đó không dùng luyện khí lô phía trước vân lăng tử thấy thế lập tức phân phó đệ tử chuẩn bị tài liệu không cần tôi chết vung, vung tay l i ê n dùng khối này có vấn đề thanh tiêu thạch à để các ngươi nhìn xem làm sao hóa mục nát thành thần kỳ hắn nói xong hai tay k ế tấn kỳ dị linh lực ba động từ hắn lòng bàn tay tỏa ra khối kia thanh tiêu thạch vậy mà tại trên không phiêu lơ lửng nhìn kỹ tô chiếc ngón tay điểm nhẹ yếu ớt dây tóc lôi quang từ thanh tiêu trong đá bị rút đi ra những lôi quang này tại trên không đan vào thành lưới cuối cùng ngưng tụ thành một viên lớn chừng ngón cái lôi trâu đây mới thật sự là tinh luyện chi pháp tô chiếc nói không phải đơn thuần dùng hóa đốt mà là muốn tách rời trong đó t h u tính cái này vân lăng tử nhìn trợn mắt hốc m thủ đoạn này chưa từng nghe thấy nguyên bản hắn cho rằng tô chết chỉ là luyện khí kỹ thuật cao siêu hiện tại xem ra tô chết đối linh lực khống chế cũng đến không thể tưởng tượng tình trạng xung quanh đệ tử càng là nhìn đến như si như say hận không thể lập tức bái tô chết sư phụ tô chết con ngón búng ra lôi c h â u bay vào luyện khí lô bên trong hừng hực linh h ỏ a nháy mắt đem lôi c h â u bao k h ỏ a cũng không có đem t h ô n vệ ngược lại giống như là thần tử yết kiến quân vương đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn địa vây quanh lôi c h â u xoay tròn tiếp xuống cần một vật tô chết nhìn khắp bốn phía ánh mắt rơi ở trong góc một khối không đáng chú ý trên tảng đá màu đen đây là cái gì hắn chỉ vào tảng đá kế hỏ một cái đệ tử liền vội vàng tiến lên xem xét hồi bẩm tiền bối đây là khối phế liệu tựa hồ làm ộ t loại nào đó linh thạch cặn bã không có bất kỳ cái gì linh lực ba đậu phế liệu chưa hẳn nha dứt lời tô chết đi lên trước nhặt lên khối đá màu đen kia thứ này tên là tan c ặ n bã chi thạch mặc dù bản thân không có linh lực lại có thể hấp thu cùng chuyển hóa mặt khác năng lượng tô chết giải thích nói vừa v ẫ n có thể dùng để trung hòa thanh tiêu trong đá còn sót lại lôi thuộc tính dứt lời hắn đem hư vô chi thạch cũng đầu nhập luyện khí lô bên trong tan cận bã chi thạch vừa tiến vào luyện khí lô l i ề n lập tức bắt đầu hấp thu lôi châu tản ra lôi điện chi lực nguyên bản c ù n bạo lôi điện chi lực tại tan cặn bã chi thạch tác dụng dưới vậy mà dần dần cùng thanh tiêu thạch dung hợp lấy lôi luyện lôi lấy làm mở thực rượu a vân lăng tử nhịn không được ca ngợi nói tô chết lại không có để ý tới tiếp tục điều khiển luyện khí lô bên trong biến hóa tại hắn thao tác bên dưới thanh tiêu thạch cùng lôi châu lại ngược lại dung hợp lại cùng nhau thanh tiêu thạch nguyên bản màu xanh dần dần rút đi thay vào đó là một loại thâm thúy màu tím đen tản ra nhàn nhạt lôi quang xong rồi tô chết vấy tay luyện khí lô bên trong màu tím đen khoáng thạch ch cái này vân lăng tử sợ h ã i than nói hắn lúc trước có thể chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy vật liệu luyện k h í tô chết giải thích nói cái này đã không còn là bình thường thanh tiêu thạch mà là trải qua lôi điện chi lực rèn luyện lôi tiêu thạch độ cứng cùng tính bền d ẻ o đều vượt xa lúc trước dùng để luyện chế phi kiếm không có gì thích hợp bằng nói xong hắn đem lôi tiêu thạch ném trên không sau một khắc đạo đạo linh văn chống rông xuất hiện là cấn tại lôi tiêu trên đá đây cũng là vân lăng tử lại lần nữa bị tô chết thủ đoạn khiếp sợ tô đạo hữu làm sao sẽ còn linh văn những linh văn này cũng không phải là đơn giản chật pháp mà là một loại cấp bậc cao hơn p h ù văn ẩn chứa lực lượng phát tắc theo linh văn không ngừng n g p ấn lôi tiêu thạch bắt đầu biến hình dần dần biến thành một thanh kiếm hình dạng thân kiếm phong dài lóe h à o quang màu tím đen đến mức sắc bén hay không vân lăng tử cũng không tính toán đi tìm đường chết đi thử một chút bởi vì cho dù thân là đại tông sư hắn đều cảm nhận được uy hiếp hào kiếm vân lăng tử nhịn không được ca ngợi nói tô chết lại đem phi kiếm trong tay đưa cho vân lăng tử kiếm này tên là lôi tiêu liền đưa cho ngươi vân tiêu tông vân lăng tử hai tay tiếp nhận lôi tiêu kiếm kích động đến toàn thân run dày thanh phi kiế càng là ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực đủ để cho vân tiêu tông trưởng lao thực lực tăng lên một cái cấp bậc đa tạ tô nói bất quá vân lăng tử còn chưa kịp nói xong cảm ơn thanh tiêu một cái bước sa nhảy lên đi ra hắn nhìn chằm chặp trôi này lôi tiêu kiếm đầy mặt đều là không giấu được kích động sư minh cái này kiếm không bằng cho ta đi thanh tiêu nói xong đưa tay liền muốn đi đoạt vân lăng tử trong tay l ô i tiêu kiếm ta vừa vận t ạ i nghiên cứu lôi pháp cái này kiếm nếu là cho ta này nói không chừng có thể làm được điểm đại sự để ta tu vi chạy đi lên vân lăng tử nghe vậy trong lòng tầm mắng cái này đầu gỗ có phải là lãi rút xanh hà là ngại sự tình không đủ loại sao chờ tô đạo hưu nếu là thật vào tô môn chúng ta muốn cái gì bảo kiếm không có làm gì lúc này ồn ào yêu tiêu h thân bất quá trên mặt vẫn là cười đến không có chút rung động nào không ngại sự tình không ngại sự tình thanh tiêu sư đệ tất nhiên mở miệng cái này kiếm liền cho người đi vân lăng t ử nói xong trong tay lôi tiêu kiếm liền hướng thanh tiêu phương hướng đưa tới ai ngờ thanh tiêu lại xua tay tô đạo hưu tất nhiên có thể chế tạo ra bực này t h â n mình chắc hẳn còn có thể chế tạo ra càng tốt tiên kịp a lời này vừa nói ra vân lăng tử kém chút không có tức ngất đi đầy trong đầu đều đ a n g cày ngươi cái này không tim không phổi đồ đần dám như thế đi thử luyện khí tông sư sức mạnh là ngại mệnh đủ dài tô chết ngược lại là không có giống vân lăng tử như thế phát h ỏ a nhìn thanh tiêu một hồi lâu mới m ở miệng ý lời này của ngươi là cảm thấy ta luyện khí trình độ không đủ thanh tiêu lại không biết sống chết gật đầu ta chẳng qua là cảm thấy lấy tô đạo hưu thực lực có lẽ có thể chế tạo ra lợi hại hơn phi kiếm mới đúng trôi này lôi tiêu kiếm mặc dù không tệ nhưng chắc hẳn còn không phải đạo hưu cực hạn a thanh tiêu câu này để vân lăng tử cả người như bị hỏa thiêu giống như Là ô ngươi nói nói cảm thấy ta còn có thể luyện chế ra càng tốt vậy ngươi nói một chút cái dạng gì mới tính càng tốt thanh tiêu nói xong một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dạng cái này lôi tiêu kiếm mặc dù dung nhập lôi điện trí lực nhưng cuối cùng chỉ là pha vật chân chính tiên kiếm nên ẩn chứa thiên địa p h á p tắc nắm giữ linh tính thậm chí có khả năng tự chủ tu luyện ví dụ như có khả năng hấp thu n h ậ t nguyện tinh hoa tự mình chữa trị tổn thương thậm chí có thể biến hóa lớn nhỏ tùy tâm sử dụng vân lăng tử ở một bên nghe đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hận không thể một bàn tay đập chết cái này không che đậy miệng sư đệ tiểu t ử này thật đúng là dám công phu sư tử mặc a tô chết nếu là thật có thể luyện chế ra loại này cấp bậc tiên kiếm cái kia còn đến bọn họ vân tiêu tông làm gì trực tiếp đi xưng bá tu chân giới được ngươi nói những này cũng là không phải là không được chỉ bất quá l u y ệ n chế dạng này tiên kiếm cần hao phí to lớn tinh lực cùng tài nguyên cũng không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành người nào nghĩ đến tô chết thật đúng là đáp lại hắn thanh tiêu nghe xong có hy vọng lập tức hưng phấn lên tô đạo h ư u chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra dạng này tiên kiếm ta thanh tiêu nguyện ý trả bất cứ giá nào nghe thấy lời này tô chết cũng không cho hắn k h á c h khí dù sao liền đại giới mà thôi nói là được rồi có được hay không, không quan trọng dù sao thăm dò thăm dò cũng không lỗ bất kỳ giá nào vậy thì tốt ta cần một loại tên là phần thiên long căn linh hữu、Dược. ngươi nếu có thể tìm tới ta liền vì ngươi luyện chế một thanh chân chính t i ê n kiếm phần t i ê n long c a n thanh tiêu sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi cái này cái này phần t i ê n long c a n thế nhưng là trong truyền thuyết thần vật nghe nói lớn lên địa phương hung h i ể m vô cùng liền xem như lục địa thần tiên cũng không dám tùy tiện đặt chân làm sao ngươi sợ tô chết khiêu khích nói thanh tiêu nghe vậy phản bác sợ ta thanh tiêu há lại hạ người ham sống sợ chết không phải liền là phần t i ê n long c a n sao ta đi vân lăng tử ở một bên nghe đến h á hùng kết vĩa vội vàng khuyên can thanh tiêu sư lệ ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a Cái kia p tìm tìm vân thiên lăng tử gặp thanh tiêu như vậy chấp mê bất ngộ trong lòng thầm than một tiếng biết lại khuyên cũng là vô dụng đã như vậy tiếng nói vừa ra vân lăng tử quanh thân phun trào lên khí tức cường đại toàn bộ đại điện bên trong không khí cũng vì đó ngưng lại một trường vung ra thanh tiêu còn chưa kịp phản ứng cả người liền bay ra ngoài trực tiếp đem đại điện cột đá đụng gây mấy cây khu k u thanh tiêu t r e n ngực một mặt không thể tin nhìn xem vân lăng tử sư minh ngươi hồ đồ vân lăng tử nghiêm nghị hồ nói ngươi cũng đã biết phần tiên long căn lớn lên ở nơi nào vậy coi như liền lục địa thần tiên đi vào đều là cựu tử nhất sinh ngươi một cái đại tông sư cũng dám đi chịu chết thanh tiêu sắc mặt tái nhuận nhưng như cũ quật cường nói liền xem như chết ta cũng muốn đủ rồi vân lăng tử lại lần nữa đánh gãy hắn hắn cũng không muốn sư đệ của mình liền chịu chết đi hắn lại nhìn về phía tôi chết trên mặt biểu lộ hòa hoan mấy phần tô đạo hữu là ta cân nhắc không chu toàn phía trước nói muốn kiểm tra ngơi năng lực hiện tại xem ra đã không cần như thế t ô chết ngay vậy không hiểu vân lăng tử vì sao đột nhiên thái độ đại biến chỉ thấy vân lăng tử nhẹ nhàng vung tay lên một vệ kim quang hiện lên một cái ngọc chất lệnh bài rơi vào tô chết trong tay đây là vân tiêu tông trưởng lão lệ kể từ hôm nay ngươi chính là ta vân tiêu tông khách khanh trưởng lão cùng ta bình khởi bình t o ạ a vân lăng tử nghiêm mặt nói So trong ngươi khi đó nâng điều kiện muốn hơn nhiều lệnh cần được đi khi điều bài, chết thụ chứa đó đó cầm cảm tốt rất Tô à. c đa tạ tông chủ yêu mến t ô chết chắp tay nói đã như vậy vậy ta liền từ chối t h i bất kính ừ thanh tiêu từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt tâm tình bất định vốn muốn nói gì lại bị vân lăng tử một ánh mắt chừng trở về vân lăng tử cười nói tốt người tới chuẩn bị tiệc rượu vì ta vân tiêu tông tân tấn trưởng lão bày tiệc mời khách h á n thân là tông chủ hy vọng ngược lại là thật rất cao rất nhanh trong điện dọn lên mấy chục bàn tiệc rượu vân tiêu tông các trưởng lão lần lượt vào chỗ ăn uống linh đỉnh ở giữa bầu không khí dần dần thân thiện vân lăng tử đặc biệt an bài tô chết ngồi tại tay trái mình một bên thanh tiêu thì tại tay phải một bên như vậy ăn bài cũng là vì phòng ngừa hai người này lại nổi lên xung đột t ố t tại tô chết tính tình trầm ổ n chỉ cần coi chừng thanh tiêu cái này không b ấ t lo sư đệ liền được qua ba lần rượu thanh tiêu ánh mắt còn thỉnh thoảng địa liếc về phía tô chiết hiển nhiên còn tại nhớ thanh kia t i ê n kiếm mỗi khi hắn muốn mở miệng liền bị vân lăng t ử hùng h ă n g trừng trở về qua mấy lần thanh tiêu nín đến mặt đ ỏ dần tô chết đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng cười thầm hắn bưng chén rượu lên hướng vân lăng tự chắp tay nói tông chủ không bằng để ta đi thanh tiêu đạo hưu bên kia ngồi một chút vân lăng tử hơi n h ũ n mày tô đạo h ư u cái này không sao tô chết cười nhạt một tiếng thanh tiêu đạo h ư u chính là thẳng tính ta hiểu vừa vặn mượn cơ hội này cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút vân lăng tử do dự một lát cuối cùng là không tốt bác tô chết mặt mũi thôi được vậy liền mời tô đạo h ư u nhiều tha thứ chút nói xong hắn lại chừng thanh tiêu một cái thanh tiêu ngươi nhưng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm tô chết đứng dậy thản nhiên đi đến thanh tiêu ngồi xuống bên người thanh tiêu vô ý thức hướng bên cạnh hơi di chuyển một mặt đề phòng thế nào sợ ta ăn ngươi tô chết khé cười một tiếng cho chính mình trâm chén rượu t h anh tiêu hừ lạnh một tiếng ta sẽ sợ ngươi vậy ngươi vì sao không dám nhìn ta t ô chết lung lay chén rượu đường đường vân tiêu tông đệ nhất kiếm đạo c ư ờ n giả g chẳng lẽ liền cùng người đối ẩm dũng khí đều không có lời này chính đâm chúng thanh tiêu uy hiếp hắn bỗng nhiên xoay đầu lại nắm lên bầu rượu ai nói ta không dám đến ta bồi ngươi uống thật sảng khoái vân lăng t ử tại đối diện nhìn đến hãi hùng kết vía cái này t ô chết hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì hắn đang muốn lên tiếng ngăn cản đã thấy t ô chết hướng hắn liếc mắt ra hiệu rượu hơn p â n nửa hàm thanh tiêu mặt đã đỏ đến giống đít khỉ đồng dạng hắn mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem tô chết i trong miệng lẩm bẩm ngươi ngươi người này ta làm sao vậy tô chết i có chút hăng hái mà hỏi thăm ngươi ngươi rõ ràng có bản lĩnh vì cái gì vì cái gì không chịu thể hiện ra lời còn chưa dứt thanh tiêu một đầu ngã quỵ tại trên b à n nằm ngáy ho ho tô chết i nhìn xem thanh tiêu bộ dạng khá lắm nói ngươi thẳng tính thật sự chính là có tính tình a nằm xuống liền ngủ thanh tiêu say ngã về sau trên bàn rượu bầu không khí thoáng dịu đi một chút tô chết mỉm cười nhìn xem vị này vân tiêu tông đệ nhất kiếm đạo cường giả nắm sấp tại trên bản tiếng n y liên tục có lẽ là cảm giác say cấp trên thanh tiêu khuôn mặt cũng không tiếp tục khôi phục phía trước cũ kia kiếm khí bức người ngược lại nhiều hơn mấy phần ngây thơ Trưng tiết 738, i k ệ một bên vân lăng tử gặp thanh tiêu đều uống say vội vàng tới hòa giải hắn ngủ rồi cũng tốt tránh khỏi chính mình quan tâm không cần lại lo lắng tiểu tử này sẽ cùng tô chết sinh thêm sự cố chư vị trưởng lão thanh tiêu đã say không bằng chúng ta tiếp tục chè chén các vị cũng không cần gò bó vân lăng tử mỉm cười hướng mọi người đang ngồi liếc mắt ra hiệu lập tức phân p h ó các đệ tử đem đã say nã thanh tiêu n h ấ t về nghỉ ngơi đối mặt như vậy tình cảnh vân tiêu tông các trưởng lão nhộn nhịp lộ ra hội ý nụ cười cố gắng che giấu muốn cười không đành lòng thân sắc xem ra là đều quen thuộc thanh tiêu như vậy xem như vân lăng tử thừa cơ tới gần t ô chiết tô đạo hữu thực sự là để ngươi c h e cười thanh tiêu người này ngày bình thường hơi có chút của tình mong rằng ngươi nhiều tha thứ tông chủ yên tâm hán tâm địa không xấu chỉ là tính tình thẳng thắn một chút nói xong tô chết lại vì chính mình châm một chén rượu cùng vân lăng tử chống đỡ trưởng cộng ẩm tiệc rượu dần dần tiến vào gia cảnh tô chết phóng tầm mắt nhìn tới mấy vị trưởng lao trò chuyện vui vẻ không khỏi lòng sinh mấy phần hài lòng mấy chén s a kê vào trong bụng càng cảm giác thần thanh khí sảng vừa rồi sinh điểm này khúc nhạc dạo ngắn sớm đã bị ném đến tận lên chín tầm mây bất quá cũng đừng quên một việc nơi này vẫn là huyễn cảnh đây t ố t tại không có thanh tiêu đến loạn đặt câu hỏi tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc vân lăng tử đích thân mang theo tô chết cùng miêu lê hy tiến về động p h ủ khu trên đường đi vân lăng tử kỹ càng giới thiệu trưởng lao đãi ngộ ta vân tiêu tông mặc dù không bằng những cái kia siêu cấp tâm môn nhưng cũng được cho là một phương đại tông trưởng lao trừ mỗi tháng ba trăm thượng phẩm linh thạch đồng lộc bên ngoài còn có thể điều động tông môn đệ tử thường dụng tông môn tài nguyên vân lăng tử dừng một chút nhìn hướng tô chết bất quá tô đạo hữu thân phận đặc thù lương tháng chính là thông thường bốn lần đây là tông môn sau khi thường nghị quyết định tô chết cũng là không chối tử vân tiêu tông có thể mở ra như vậy điều kiện xác thực được cho là thành ý mười phần đi tới giữa s ư n núi vân lăng tử chỉ về đ ằ n g t r ư ớ c một mảnh sen vào nhau tinh tế động phủ quần thể nói nơi này chính là ta vân tiêu tông trưởng lao cho ở mỗi cái động phủ đều có độc lập tụ linh chất pháp nồng độ linh k h u không thua chủ phong những n à y động phủ xây dựa lương vào nú dạng này mũ, hoặc không bằng đi xem một chút bên kia rừng chúc động phủ ba người đi vòng hướng đông xuyên qua một mảnh tu trúc trước mắt sáng tỏ thông suốt một toa lịch sự tao nhã tầng hai tiểu lâu thấp thoáng tại sâu trong rừng trúc mái hiên mang theo phong linh theo gió đinh đương rung động chỗ này động phủ để đó không dùng nhiều năm vốn là vì chờ đợi người hữu duyên vân lăng tử r ứ t lời nhìn hướng hai người hôm nay gặp mặt giống như là chuyên môn là hai vị dự bị miêu lê hy lần này ngược lại là không nói gì dù sao nơi này hoàn cảnh thanh lu rất có vài phần nam cương vật b ị bất quá vân lăng tử lời nói xoay chuyển chỗ này động phủ tuy tốt nhưng có cái vấn đề nho nhỏ vấn đề gì tô chết hỏi cái này động phủ tụ linh trận tựa hồ ra chút trục chặt cần tìm người sửa chữa nếu là hai vị không chê trước tiên có thể ở đợi ta sắp xếp người tới không sao t ô chết đánh gậy nói trận pháp sự tình ta h i ể u sơ m ộ t hai vân lăng tử rất là kinh ngạc cái này t ô đạo hữu không riêng sẽ l u y ệ n k h í trận pháp cũng biết bất quá bây giờ không phải hỏi vấn đề thời điểm đến lúc đó chỉ cần t ô chết thiếu thứ gì chính mình đưa tới chính là căn bản không cần lắm m ộ m cái kia không thể tốt hơn hai vị nếu là hài lòng hôm nay liền có thể chuyển vào tới đúng lúc này một tên đệ tử vội vàng chạy tới tại vân lăng tử bên thai nói nhỏ vài câu vân lăng tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi làm sao vậy t ô chết phát giác được khát thưởng là thanh tiêu vân lăng tử thở dài hắn sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình say ngã trên tiệc rượu ngay tại phát táo người này vân lăng tử lắc đầu bất đắc dĩ tiếp theo chuyển hướng t ô chết nghị c h ư n g cầu ý kiến của hắn t ô chết lại nhún vai để hắn khóc lóc gom sòm đi thôi hắn không dám đối ta làm cái gì miêu l ê h i ở bên nghe đến một người à vị này thanh tiêu trưởng lão còn thật là có chút hài đồng tâm tính đây t ô chết cười nhạt một tiếng nhìn hướng phương xa khi thật hắn sinh khí cũng không vô lý tử cái này thanh tiêu đạo hưu trước sau như một mọi chuyện toàn lực ứng phó lần này bị rót đến say không còn biết gì đoán chừng có chút mất mặt vân lăng tử gật gật đầu trong lòng đối tô chết rộng rãi càng thêm tán thưởng nhưng mà hắn cuối cùng lo lắng tông môn a n b ì n h vẫn là phải xử lý chuyện này đã như vậy tô đạo hưu chậm chút thời điểm ta còn cần cùng thanh tiêu trò chuyện chút xin ngài tha thứ không sao ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này quen thuộc mới chỗ ở tô chết phất, phất tay ra hiệu vân lăng tử đi trước xử lý dứt lời hắn mang theo miêu l ê hi đi vào tòa kia đập p h chúc ảnh chập trờn thanh phong đưa tới nhàn n h ạ t h ư ớ n g cỏ phối hợp cái tia đ i n h đương rung động phong linh trong lúc nhất thời làm cho tâm thần người an bình ngươi thật không có ý định cùng đi nhìn một cái sao miêu l ê h i nhìn xem t ô chết i khe nhũ mày có đôi khi nàng cũng nhìn không thấu cái này nam nhân đến tột cùng suy nghĩ cái gì ta như đi sự tình ngược lại sẽ không như thế đơn giản giải quyết t ô chết i lo l ắ n g nói phương pháp đúng dù cho một cái nói ngoa cũng có thể sau khi ổn định tâm thần hắn cũng phải học được thích hướng vị trí của mình nói xong hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn bắt đầu tĩnh tâm điệu tức mà miêu l ê hy thì nhìn xung quanh thưởng thức mảnh này như h o a cảnh đẹp một lát sau vân lăng tử mang trên mặt không giấu được bất đắc dĩ trở về xem ra là không có xử lý tốt sự tình a tông chủ không cần lo lắng tô chết trước tiên mở miệng nói ta ngược lại là có một ý tưởng vân lăng tử nghe xong lông mày cũng nới lỏng hắn vốn chính là muốn đến thỉnh cầu một phen tô chết cho chính mình sư đệ lại chế tạo tiên kiếm chỉ là vừa mới không biết làm sao mở miệng hiện tại chính tô chết trước tiên là nói về vân lăng tử tự nhiên vui vẻ gặp đây. Tô đạo có gì cao kiến tô chết nghe vậy đáp lại thanh t i ê u đạo hưu không phải một mực đối thanh tia tiên kiếm canh cánh trong lòng sao tất nhiên ta đã là vân tiêu tông trường lão không bằng liền vì hắn chế tạo một cái tiên kiếm làm sao n g h e xong lời này vân lăng t ử hai mắt tỏa sáng nhưng lập tức lại lộ ra vẻ trần trở cái kia phần tiên l o n g căn là lừa hắn t ô chết x u ố n tay r e n đúc tiên kiếm muốn linh thảo làm gì đó bất quá là ta thuận miệng địa chuyện mà thôi vân lăng tử s ữ n g sở cười lên ha hả thốt ngươi cái t ô chết liền ta đều bị ngươi lừa gạt bất quá t ô chết lời nói xoay chuyển muốn chế tạo một cái chân chính tiên kiếm tài liệu cần thiết cũng không đơn giản cái này ngươi cứ việc yên tâm vân lăng tử vỗ bộ ngực cam đo a nói n ta vân tiêu tông mặc dù so ra kém những cái kia siêu cấp thông môn nhưng chân tàng vật liệu luyện khí cũng không ít ngươi cần cái gì cứ mở miệng Trưng Trưng ngươi. ngươi. còn nhãn còn nhãn của của vào vào pháp pháp đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng gầm hét vân lăng tử chỉ thấy thanh tiêu lảo đảo hướng bên này đi tới trên mặt còn mang theo men say quần áo của hắn mười phần lộn xộn h i ệ n nhiên là mới từ động p h ủ của mình bên trong khá lắm lừa đảo thanh tiêu cầm trong tay trường kiếm sắc mặt tâm chầm đứng tại cách đó không xa ngươi lai phần thiên long căn sự tình đều là ngươi bịa đặt vân lăng tử biến sắc đang muốn mở miệng lại bị tô chết nhẹ nhàng ngăn lại thanh tiêu đạo hữu hà tất tức giận tô chết thần sắc công dung ta quả thật có thể vì ngươi chế tạo một cái càng tốt tiên kiếm h ừ thanh tiêu cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi cái này miệng đầy nói dối thợ rèn vừa dứt lời trường kiếm trong tay của hắn đã hóa thành một đạo ngân quang một kiếm này nhanh như thiềm điện hiển nhiên là thật sự nổi giận vân lăng tử sắc mặt đại biến thanh tiêu ngươi tô chết lại tùy ý đạo kiếm quang kia tới gần liền tại mũi kiếm sắp chạm đến hắn biết hầu nháy mắt kiếm quang đột nhiên xuyên xuyên thấu thấu chống k tôi chết v a n như cũng không chút nói. hoang mang tùy ý những cái tiêu kiếm quan xuyên thấu thân thể của mình hắn thậm chí còn có nhàn tâm đánh giá thanh tiêu kiếm pháp trong lòng âm thầm gật đầu cái này kiếm pháp bên trong lần chứa sắc cơ cùng kiếm thanh không có sai biệt quả nhiên là quan hệ thầy trò đủ rồi vân lăng tử gầm thét một tiếng liền muốn xuất thủ ngăn cản tôi chết lại vung vung tay t ông chủ không cần phải lo lắng để cho ta tới lãnh giáo một chút thanh tiêu đạo h ư u kiếm pháp nói xong hắn đột nhiên bước ra một bước chủ động đón lấy cái k i a kiếm ảnh đ ầ y trời thanh tiêu thấy thế cười lạnh trường kiếm trong tay càng là múa đến kín không kẽ hở nhưng mà tùy ý hắn làm sao tiến công tô c h ế t luôn có thể tại tối hậu quan đầu tiến vào chống không trạng thái để thanh tiêu kiếm chiêu toàn bộ thất bại mà mỗi khi thanh tiêu lộ ra sơ hở lúc tô c h ế t liền sẽ nắm lấy cơ hội phát động phản k í c h ép đến thanh tiêu không thể không thu kiếm phòng thủ dần dần thanh tiêu sắc mặt thay đổi đến càng khó coi hắn vẫn lấy làm tiêu n g o kiếm pháp vậy mà không tôi chết biết thanh tiêu giờ phút này men say t r ư a t i ê u lại giận g i ậ n tại bị lừa gạt nếu là tiếp tục chọc giận hắn sợ rằng tình thế sẽ càng thêm khó mà kết thúc thanh tiêu đạo hữu không bằng ta để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính làm sao tôi chết lời này tự nhiên là giả dối hắn lại không tu kiếm đạo chỉ là sẽ dùng m à thôi cái gì thực lực chân chính bất quá là cho vân lăng tử cùng thanh tiêu một cái mặt mũi mà thôi côn vọng thanh tiêu dứt lời trường kiếm trong tay vung vẩy đến càng nhanh kiếm khí ngăn dọc lại tại trên không dẹn thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng miêu l ê hy thấy thế đang muốn xuất thủ tương trợ lại bị vân lăng tử ngăn lại. vân lăng tử lắc đầu ra hiệu nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ hắn hiểu rất rõ chính mình người sư đệ này tính tình lúc này nếu có người xuất thủ tương trợ ngược lại sẽ kích thích hắn càng lớn l ử a giận mời xem tốt t ô chết hai tay chậm rãi kết tấn kỳ dị lực lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ không khí bên trong như có như không địa tạo nên từng vòng từng vòng gần sóng toàn bộ không gian đều tạy theo hắn động tác m à và mẹo t r ố n g không ngưng tụ kiếm theo t ô chết một tiếng quát nhẹ h ư không bên trong hiện ra một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm thanh kiếm này thoạt nhìn không chút nào thu hút thân kiếm thậm chí có thể xem đến phần sau cảnh vật tựa như là dùng thủ đây chính là ngươi cái gọi là s á t chiêu thanh tiêu khinh thường cười một tiếng một cái hư h à o kiếm cũng muốn cùng ta đọc sức tô chết không đáp chỉ là đem trôi này trong suốt trường kiếm chậm rãi dơ lên mũi kiếm chỉ chỗ không khí v t mẹo phát ra nhỏ xíu vù vù âm thanh thanh tiêu đạo h ư u một kiếm này khả năng sẽ có chút trói mắt lời còn chưa dứt tô chết trong tay trong suốt trường kiếm đột nhiên b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt vô số kiếm khí giống như như lưu tinh tản đi khắp nơi da vẽ ra trên không chúng quy tích những cái kia kiếm khí nhìn như vi lực kinh người kỳ thực đều là hư chiêu liền một mảnh lá cây đều không đả thương được thanh tiêu lại không biết những này. vô ý thức thu hồi kiếm ảnh đời trời bày ra phòng ngự tư thái l i ê n tại hắn hết sức chăm chú mà chuẩn bị đón lấy cái này nhìn như kinh thiên động địa một kiếm lúc tô chết lại lộ ra lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường thế nào thanh tiêu đạo hữu ta một kiếm này còn vào pháp nhãn của ngươi thanh tiêu trên mặt phút chốc đỏ lên hắn trong lòng biết tô chết một kiếm này bất quá là hư chiêu có thể chính vì vậy ngược lại càng thêm để hắn cảm thấy sự bất lực của mình lại bị một thanh hư hảo kiếm bức đến luống c u ố n tay chân không thể không thu kiếm phòng bị tô chết ung dung thu hồi trong suốt trường kiếm toàn thân khí tức càng lộ vẻ trầm ổn hắn cũng không có ch thanh tiêu đạo hưu kiếm p h á p quả nhiên tinh diệu ta một chiêu này bất quá làm hưu lợi mà thôi thanh tiêu cảm thán mặc dù không muốn thừa nhận lại không lời nào để nói hắn giải kiếm nhất thu đứng ngưng thân hình cuối cùng từ cô kiêng lo nghe muốn động lửa giận bên trong rút đi ra tô đạo hưu công lực thâm hậu thanh tiêu bội phục hắn không tại x i n h cường chậm rãi nói mặc dù y nguyên không có cam lòng có thể giờ phút này đã là thành tình rất nhiều vân lăng tử ở một bên thấy rõ ràng trong lòng vừa mừng vừa sợ thanh tiêu tính nét từ trước đến nay bữa mình lại bị tô chết một kiếm thu phục quả thật đầu một lần tô chết quả nhiên là cái thâm bất khả chắc cao thủ hắn không những thực lực cường hãn còn hiểu được lấy xảo lực đi hóa giải phân tranh thanh tiêu rủ xuống tầm mắt cảm thấy được một cỗ thất thố xấu hổ nhưng càng nhiều hơn là đối tô chết kính nghệ hắn chưa từng có nghĩ đến dạng này trầm ổ n tu hành mới có thể ổn định nội tâm của mình bây giờ say đã tỉnh mới biết tô đạo h ư u kiếm pháp trong đó huyền diệu vốn là không phải là ta có thể đ ụ n thanh tiêu ngữ khí kích động mặt lộ chân thành thay đổi lúc trước cuồng vọng cùng t h i ê u khích tô chết khẽ mỉm cười thanh tiêu phần này thừa nhận qua tại khó khăn lại có chút khô khốc nhưng chính vì vậy mới lộ ra càng thêm quý giá thanh t i ê u đạo h ư u kín đáo kiếm pháp tất nhiên là không thể bắt bẻ bây giờ chỉ là men say chưa tròng mới chưa thể đầy đủ hiện ra thực lực tô chết trong lời nói tràn đầy chân thành tán thưởng phảng phất phía trước kiếm ảnh ngang dọc chẳng qua là một lần lượt bàn vân lăng tử trong lòng biết vào giờ phút này đã không có tái chiến c h i cần phải liền tiến lên một bước tô chết trường lão thanh t i ê u hôm nay s á t thực thất lễ không bằng tạm thời nghỉ ngơi tiên kiếm sự tình ngày mai lại nói làm sao tô chết cười gật đầu hai đầu lông mày cũng nhiều chút bông lòng thân sắc cũng tốt thanh tiêu nghe vậy hơi kinh ngạc còn muốn chế tạo tiên kiếm hắn m u ố n cho rằng tô c h ế t sẽ nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu gì hoặc là để chính mình đi mạo hiểm đem kia cái gì phần thiên l o n g căn mang tới lại không nghĩ rằng chỉ là đơn giản cũng tốt hai chữ chẳng lẽ cái này phần thiên l o n g căn với hắn mà nói quả thật không quan trọng gì nghi hoặc tại thanh tiêu trong lòng dâng lên nhìn hướng tô c h ế t ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu v â n lăng tử nhưng là không nói thêm gì mà là gọn gàng dứt khoát hỏi tham chế tạo thủ tục tô c h ế t trường lão không biết do ngày luyện chế tiên kiếm có hay không có cái gì nhu cầu đặc biệt đương nhiên tiên kiếm sao mà khó đúc công nghệ chất liệu linh khí ba thiếu một thứ cũng không được chương bảy trăm bốn mươi chỉ cần t a c ó cứ việc cầm đi chương bảy trăm bốn mươi chỉ cần t a c ó cứ việc cầm đi thanh t i ê u nghe vậy lập tức đi lên trước đại khí địa lấy ra chính mình chữ vật pháp bảo tô chết trưởng lao cư việc nói chỉ cần t a c ó cứ việc cầm đi dứt lời hắn đem chữ vật pháp bảo mở ra nơi này có cựu h u hà tiết viêm tinh xích đồng còn có một mảnh hy hữu huyền thiên vệ rồng đều là ta bao năm qua tích lũy không còn dùng cho việc khác đều có thể là tiên kiếm sử dụng thanh t i ê u đạo hữu quả nhiên hảo phóng những tài liệu này xác thực chân quý phi phạm tô chết nói bất quá l u y ệ n chế tiên kiếm cũng không phải là chỉ dựa vào tài liệu liền có thể thành công mỗi một chôi tiên kiếm đều có đặc biệt linh tính cần độc đáo mới có thể đ ú c thành thanh tiêu nghe lời ấy không nhịn được những mày tô đạo hữu có ý tứ là những tài liệu này còn chưa đủ tô chết lắc đầu cũng không phải tài liệu đã đầy đủ nhưng tiên kiếm linh hồn ở chỗ rèn đúc chi tâm ý của người ta thanh tiêu đạo hữu ngươi có bằng lòng hay không đem ngươi một sợi tâm thần dung nhập trong kiếm thanh tiêu nghe vậy giật mình cái này đây là ý gì vân lăng tử ở một bên giải thích nói thanh tiêu tô đạo hữu có ý tứ là muốn để trôi tiên kiếm này cùng ngươi tâm ý tương thông trở thành ngươi bản mệnh pháp bảo dạng n à y luyện thành tiên kiếm uy lực mới có thể phát huy đến cực hạng thanh tiêu nghe vậy đồng thời không do dự rất lâu đã như vậy thanh tiêu nguyện ý thử một lần rất tốt như vậy để chúng ta bắt đầu đi dứt lời tô chết i vung tay vung lên từ trong tay h áo lấy ra một cái linh lung nhỏ nhắn lô đ ỉ n h hai tay của hắn tung bay kết tấn mấy đạo linh q u a n g từ đầu ngón tay tuôn ra trực tiếp chuyển vào lô đ ỉ n h bên trong chỉ một thoáng ánh lửa tản đi khắp nơi ra thanh tiêu đạo hữu mọi ngưng ngưng thần tích khí đem tinh thần của ngươi tập hợp tại lòng bàn tay sau đó bỏ vào lô đỉnh bên trong tô chết i chỉ đạo nói thanh tiêu hít sâu một hơi nhắm mắt lại đe m toàn tâm thần ngưng tụ tại lòng bàn tay phải một lát sau hắn từ từ mở mắt chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một đoàn nhạt hào quang màu xanh lam đang l ó e lên thanh tiêu nghe vậy tâm ý dần dần tập trung cả người giống như là chìm vào tĩnh mịch biển sâu theo lực chú ý tập hợp bàn tay phải của hắn ngược lại là chậm rãi mọc lên lam quang cái này lam quang mặc dù yếu lại ổn định mà linh động trong lòng hắn chấn động nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đưa bàn tay chậm rãi thả hướng lô đỉnh đoàn kia không đáng chú ý lam quang hóa thành vận sóng phiêu phiêu đáng đáng mà rơi vào hỏa d i ễ m bên trong tô chết thấy thế hướng trong lò đầu nhập các loại tài liệu cựu h u hàn thiết viêm tinh xích đồng huyền tiên h v ả y rồng theo tài liệu dung hợp năng lượng cường đại ba động tại lô đỉnh xung quanh dập dần vân lăng tử cùng mặt khác ở đây tu sĩ đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước chỉ có tô chết vẫn đứng tại chỗ chuyên chú điều khiển lò lửa thời gian trôi qua toàn bộ sân bãi đều lặng ngắt như tờ chỉ có lô đỉnh từng trận đôn đốc â m thanh sen lẫn trong đó lại nhìn về phía thanh tiêu h ắ n có thể cảm giác được chính mình một bộ phận đang cùng những tài liệu kia dung hợp loại này cảm giác đã kỳ diệu lại khiến người bất an cuối cùng tại một tiếng thanh thúy đinh bên trong lửa trong lò ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên cao sau đó cấp tốc dập tắt một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm lơ lửng tại lô đỉnh phía trên trên thân kiếm loe ra n h ạ t h à o quang màu xanh lam tô chết nhẹ nhàng vung tay lên thanh trường kiếm kia liền chậm rãi trôi hướng thanh tiêu tiếp lấy nó tô chết nói thanh tiêu vươn tay coi hắn mới vừa chạm đến trôi kiếm này một khắc liền kinh ngạc phát hiện thanh kiếm này phảng phất chính là thân thể của mình một bộ phận thao túng thật là tùy tâm sử dụng cái này、đây、chính là tiên kiếm sao thanh tiêu tự lẩm bẩm không sai đây chính là thuộc về ngươi tiên kiếm nó gánh chịu tinh thần của ngươi cùng ngươi tâm ý tương thông chỉ cần tu vi của ngươi không ngừng tăng lên uy lực của nó cũng sẽ tùy theo tăng lên tô chết giải thích nói vân lăng tử nghe vậy ở một bên sợ h ã i thán phục không thôi tô đạo h ư u thuật luyện khí thật là xuất thần nhập hóa nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn liền có thể rèn đúc ra như vậy thần dị tiên kiếm hắn vừa dứt lời thanh tiêu liền đẩy ra vân lăng tử đối tô chết túi đầu đa tạ tô đạo h ư u thành toàn thanh tiêu vô cùng cảm kích tô chết xua tay không cần phải khắc khí cái này kiếm mặc dù đã thành nhưng muốn chân chính phát huy uy lực của nó còn cần ngươi không ngừng rèn luyện cùng cảm độ nghe lấy bọn họ đối thoại mới vừa đứng vững vân lăng từ trừng mắt về phía thanh tiêu người sư đệ này thật là một cái t r i n h c ô n g kiếm si liền chính mình cái này tông chủ mặt mũi cũng không để ý bất quá hắn dù sao cũng là cái lấy đại cục làm trọng người chỉ là ho nhẹ một tiếng cũng không phát tác tại chỗ một bên tô chết cũng tức thời không có đề cập vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn dù sao chỉ cần mọi người ăn ý không nhấc lên vậy coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hắn ngược lại đem l ự c chú ý tập trung ở chuôi này mới đúc thành tiên kiếm bên trên thanh tiêu đạo hữu tô chết mở miệng hỏi không biết ngươi chuẩn bị cho chuôi tiên kiếm này làm cái tên là gì thanh tiêu nghe vậy xứng sở hắn túi đầu nhìn chăm c h ú trong tay tiên kiếm cái này thanh tiêu nhữ mày suy tư ta còn thực sự không có cân nhắc qua vân lăng tử thấy thế không khỏi lắc đầu thở dài tên đồ đệ này đối kiếm đạo như vậy si mê lại liền cho tiên kiếm của mình đặt tên đều khó khăn hắn đang muốn mở miệng đề nghị đã thấy tô chết đi trước mở miệng tất nhiên thanh tiêu đạo h ư u khó xử không bằng mọi người chúng ta đồng thời đi suy nghĩ một chút tô chết cười đề nghị dù sao một thanh hảo kiếm phối hợp một cái tên rất hay mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vân lăng tử nghe vậy cũng tới hào hứng ý kiến hay vậy ta trước đến hắn nuốt u ố t sợi dâu trầm ngâm một lát sau nói không bằng liệt kê u thanh tiêu kiếm làm sao đơn giản trực tiếp lại h i ể n lộ rõ ràng chủ nhân thân phận thanh tiêu nghe vậy mặt lộ vẻ làm khó danh tự này mặc dù không tệ nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó t ô chết nhìn ra thanh tiêu do dự cười lắc đầu vân tông chủ đề nghị tuy tốt nhưng tha thứ ta nói thẳng khó tránh khỏi có chút bình thản bực này thần binh lợi khí nên có một cái càng thêm khí thế bảng bạc danh tự hắn chuyển hướng thanh tiêu chỉ thấy trong mắt của hắn tràn đầy trí tuệ quan mang có lẽ thật thông minh a thanh tiêu đạo hữu ngươi vừa rồi sử dụng thanh kiếm này lúc có thể có cái gì đặc biệt cảm thụ thanh tiêu về suy nghĩ một chút làm ta nắm chặt trôi kiếm một khắc này phản tất cả người đều dung nhập trong kiếm kiếm chính là ta ta chính là kiếm loại cảm giác này t ự a n h ư là đ ạ p khắp kiểu thiên ngang dọc tứ hải bằng mọi cách đ ạ p khắp kiểu thiên ngang dọc tứ hải tốt một cái ngang dọc hai chữ thanh tiêu đạo hữu n g ư ơ i phiên này miêu tả ngược lại là cho ta linh cảm tô chết nói xong chuyển hướng vân lăng tử vân tông chủ không biết ngươi cảm thấy ngang dọc hai chữ làm sao vân lăng tử vớt râu trầm tư một lát ngang dọc xác thực khí thế bất phàm chỉ là đơn dùng hai chữ này tựa hồ còn kém một chút ý tứ tô chết i gật đầu đồng ý vân tông chủ nói đúng vậy không bằng dạng này chúng ta lại thêm thiên chữ làm sao tung h à n h thiên hạ đã cho thấy kiếm vi lực lại thể hiện thanh tiêu đạo hữu khát vọng thanh tiêu nghe đến cái tên này vẫn thật là cao hứng lên tung h à n h thiên hạ tốt liền tiêu tung h à n h thiên hạ thanh tiêu hưng phần nói đa tạ tô đạo hữu cùng sư huynh chỉ điểm vân lăng tử hài lòng gật đầu cái tên này rất tốt đã ba khí lại không mất nội hàm thanh tiêu ngươi có thể phải biết quý trọng thanh kiếm này cố gắng tú luyện sớm ngày đạt tới chân chính cũng có thể tung hoành thiên hạ cảnh giới chương bảy trăm bốn mươi mốt đây không phải là càng đất chương bảy trăm bốn mươi mốt đây không phải là càng đất sư đ ệ minh bạch thanh tiêu c u n g kính đáp một bên t ô chết n g h e xong trong lòng nổ nước b ọ t đây không phải là càng đất bất quá thanh tiêu cao hứng liền tốt thừa dịp mọi người cảm xúc chính cao thời điểm hắn ho nhẹ một tiếng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người thanh tiêu đạo hữu t ô chết mở miệng hỏi ta có một chuyện hỏi không biết đạo hữu nhưng có một cái tên là kiếm thanh đô lệ câu nói này mới ra nguyên bản bầu không khí đột nhiên h ư n g kết thanh tiêu sắc mặt âm chầm xuống vừa rồi còn tràn đầy vui sướng hai mắt giờ phút này cũng biến thành băng lãnh dị thường t ô đạo hữu thanh tiêu hỏi thăm nói ngươi là từ chỗ nào biết được cái tên này t ô chết phát giác được bầu không khí biến hóa trong lòng thầm tiêu không ổn hắn đang muốn mở miệng giải thích đã thấy thanh tiêu đã thu hồi trôi này vừa v ậ n mệnh danh tiên kiếm thanh tiêu thật sâu nhìn t ô chết một cái sau đó đôi vân lăng tử cung kính hành lễ một cái sư minh tha thứ sư đệ thất lễ nói xong hắn cũng không bay đầu lại ngự kiếm bay đi trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời vân lăng tử nhìn xem thanh tiêu đi xa thân ả Kiếm t hắn h chuyển i tên hướng vân lăng tử vân tông chủ ta vân lăng tử đưa tay ngăn lại tô chết giải thích hắn sâu sắc thở dài tô đạo hữu không cần tự trách chuyện này nói rất dài dòng hắn trầm mặc một lát tựa hồ đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào cuối cùng vân lăng tử quyết định trực tiếp hỏi tô chết i không biết tô đạo hữu là từ chỗ nào biết được kiếm thanh cái tên này tô chết i chắc chắn sẽ không là nói cho bọn họ cái này thế giới đều là kiếm thanh h u y ễ n cảnh à. loại lời này là thật nói không nên lời vẫn là bịa đặt một cái lấy cớ tốt vân tông chủ thực không dám d i ấ u dếm tô chết i mở miệng nói trong mắt chảy ra hồi ức chi sắc tại ta đến vân tiêu tông phía trước từ ngẫu n g nhiên gặp một vị tu sĩ trẻ tuổi vân lăng tử nghe vậy cũng không nói nhiều ra hiệu tô chết nói tiếp ngày ấy ta ngay tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc l u y ệ n khí đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm ý lần theo khí tức nhìn lại chỉ thấy một tên thiếu niên mặc áo xanh đứng ở trên vách đá trong tay cầm một thanh tàn tạ thân kiếm thần s á c b u ồ n bã tô chít nói xong đặc biệt dừng một chút nhìn qua giống như là đang nhớ lại ngày đó tình cảnh ta bị trên người hắn c ố kia quyết tuyệt khí thế hấp dẫn liền tiến lên đáp lời cái kia thiếu niên tự xưng kiếm thanh nói hắn đang tìm một cái có thể cùng tâm ý của hắn tương thông thần binh lợi khí vân lăng tử cũng tại trong lòng đối chiếu hắn câu chuyện chẳng qua trước mắt còn không có xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất tô kiếm thanh nói cho ta hắn cần một cái cường đại tiên kiếm tới lui tìm kiếm người nào đó cái kia phần chấp nhất để ta thâm thụ xúc động liền đáp ứng vì hắn chế tạo một thanh xứng với hắn thần kiếm mặc dù ta mơ hồ cảm giác được hắn khả năng là muốn dùng thanh kiếm kia tìm chết nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn nếu ta không giúp hắn hắn có thể sẽ dùng mặt khác càng nguy hiểm phương thức nghe lấy tô chết giảng giải vân lăng tử biểu lộ thay đổi đến phức tạp xác thực hắn là biết kiếm thanh sự tỉnh mà tô chết hiện tại giảng giải sự tỉnh liền cùng hắn biết rõ không kém bao nhiêu tại kiếm thanh trước khi đi hắn nhắc tới mình từng là vân tôi chết nhìn hướng vân lăng tử ta vốn muốn hỏi hỏi có hay không nhận biết vị này thành tiêu đ ạ o hưu không nghĩ tới lại gây nên phản ứng như thế vân lăng tử trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài một tiếng t ô đạo hưu ngươi có biết cái kiếm a k i thanh đi nơi nào tôi chết lắc đầu hắn chỉ nói muốn đi tìm kiếm còn sống khởi điểm cụ thể hướng đi cũng không lộ ra vân lăng tử nhắm mắt lại bình phục nội tâm v n sóng coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt bên trong mang theo một k i a k i ê n quyết t ô đ lạ hưu ngươi vừa rồi lời nói sợ rằng chỉ nói phân nửa vân lăng tử nhìn chăm chú tôi chết kiếm thanh n â n ngươi mang lời nói đến tội cùng là cái gì tôi không nghĩ tới vân lăng tử nhạy cảm như thế hắn quyết định tiếp tục bịa đặt đi xuống kiếm thanh nói đúng lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến bay thẳng vần tiêu tông đại điện kiếm quang tàn đi hiện ra thanh tiêu thân ả n h trong tay hắn nắm chặt trôi này mới được tiên kiếm tung hoành thiên hạ sư minh thanh tiêu nghiêm nghị quát nhìn thấy thanh tiêu tại lúc này chưa đến vân lăng tử cũng biết hắn khẳng định là một mực đang chống nghe thanh tiêu khẳng định cũng muốn biết kiếm thanh cho tô chết lưu lại lời gì vân lăng tử chuyển hướng tô chết tô đạo hữu tha thứ ta nói thẳng ngươi vừa rồi nói tới cố sự sợ rằng cũng không phải là ho tô chết trong lòng giật mình nhưng trên mặt vẫn như c ũ duy trì chấn định hắn đang muốn mở miệng giải thích vân lăng tử lại đưa tay ngăn lại hắn không cần nhiều lời vân lăng tử nói ta biết ngươi có nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng đối với chuyện này chúng ta không thể lại có bất kỳ dấu diếm nào hắn chuyển hướng thanh tiêu chỉ vào hắn nói thanh tiêu ngươi xác thực có vị gọi là kiếm thanh đ ồ đệ thanh tiêu nghe đến vân lăng tử như vậy ngay thẳng nói ra trần tướng cũng không che giấu nữa t i ế n lặng nhẹ gật đầu vân lăng tử thấy được thanh tiêu bộ dáng kia cũng là giận không chỗ phát t i ế t kiếm thanh sự tỉnh là chúng ta vân tiêu tông một cái vết xẹo thanh tiêu ngươi cũng nên buông xuống thanh tiêu đ ố n g nhiên ngầm đầu thả xuống sư h i n h ngươi để ta làm sao thả xuống đó là đồ đệ duy nhất của ta là ta một tay nuôi nấng hải tử tôi chết nghe lấy hai người đối thoại cảm giác chính mình tựa hồ c u ố n vào một cái to lớn bí mật bên trong hai vị đạo hữu trong đó có hay không có hiểu lầm gì đó không có hiểu lầm thanh tiêu nghiêm nghị đánh gãy tôi chết kiếm thanh là bị ép là bị bức rời đi v â n tiêu tông vân lăng tử thở dài nói thanh tiêu ngươi còn không chịu tiếp thu hiện thực sao kiếm thanh rời đi là chính hắn lựa chọn không thanh tiêu kích động vung vẩy trong tay tiên kiếm nếu như không phải cái kia chết tiện tiên đoán nếu như không phải là các ngươi nhất định muốn đem cái kia gánh nặng áp đặt ở trên người hắn hắn làm sao sẽ rời đi tô chết nghe đến không hiểu ra sao trong đó khẳng định có càng sâu tầm n ẩn tình không biết hai vị đạo hữu nói tới tiên đoán là vân lăng tử nhìn tô chết một cái tại cân nhắc có hay không nên nói cho hắn chân tướng cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng trăm năm trước ta tông tiên tổ từng lưu lại một cái tiên đoán trong dự muốn nói có một tên dị bẩm thiên phú đệ tử sẽ trở thành giải quyết ta tông môn tuyệt kiếm cấm địa mấu chốt mà kiếm thanh chính là cái kia bị ch chương a n tiêu c h một i n g bảy i trăm tuyệt kiếm điệp. cấm địa. À, các À, ngươi bốn mươi hai nói không chừng vân giao chính là một tấm vương tạc đâu chương bảy trăm bốn mươi hai nói không chừng vân giao chính là một tấm vương tạc đâu? đâu cho nên kiếm thanh là vì không thể thừa nhận cái này gánh nặng mới chọn rời đi này làm sao liền cùng chính mình từ kiếm thanh ký ức bên trong nhìn không g i ố n g chứ muốn hay không đem vân giao sự tình nói cho bọn họ suy đi nghĩ lại tôi chết vẫn là quyết định đầu tiên chờ chút đã nói không chừng vân giao chính là một tấm vương t ạ t đâu tô đạo hưu nói không sai vân lăng tử cuối cùng mở miệng kiếm thanh đúng là bởi vì không thể thừa nhận gánh nặng mà rời đi nhưng sự tình xa so với cái này phức tạp nhiều lắm phức tạp có phức tạp gì bất quá là các ngươi ép đến quá chặt để đứa bé kia không thở nổi mà thôi thanh tiêu bất mãn lẩm Thanh tiêu, tuyệt h h a n t i ê ngươi biết t u kiếm cấm địa nguy、hiểm. Nếu như hiểm. h c ú là ta không nhanh chóng giải quyết, vẫn tiêu tông đều đem đối mặt bí mật lớn nhất cũng là thai hỏa ngầm lớn nhất vân lăng t ử c h ậ m rãi nói nơi đó phong ấn một thanh thượng cổ thần kiếm tên là tuyệt thế kiếm này uy lực vô tận nhưng cũng hung hiểm dị thường cách mỗi trăm năm phong ấn liền sẽ yếu b ấ t một điểm nếu để cho tuyệt thế thoát khỏi phong ấn hậu quả khó mà lường được thanh tiêu sen vào nói cho nên các ngươi liền đem cái này gánh áp đặt tại trên người kiếm thanh hắn vẫn chỉ là đứa bé vân lăng t ử lắc đầu chúng ta không có lựa chọn nào khác trong dự n g ô n nói chỉ có nắm giữ đặc thù huyết mạch người mới có thể khống chế tuyệt thế mà kiếm thanh chính là ngàn năm khó gặp thiên tài tôi chết như có điều suy nghĩ cho nên kiếm thanh là bởi vì sợ trách nhiệm này mới chạy trốn không thanh tiêu đột nhiên ngâm thét kiếm thanh không phải hả nhát hắn rời đi là vì nói được nửa câu thanh tiêu đột nhiên ngừng nói cũng cuối cùng ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng xem ra trong đó còn có ẩn t ì n h a tôi chết nghĩ thầm hắn đang muốn tiếp tục truy vấn vân lăng tử lại chuyển hướng chủ đề tôi lạ hữu tất nhiên ngơi ư cùng kiếm thanh từng có tiếp xúc không biết có thể nói cho chúng ta biết hắn bây giờ ở nơi nào vân lăng tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tôi chết tôi chết trong lòng căng thẳng hắn đương nhiên không thể nói ra t r ậ tướng nói ra làm sao bây giờ để lục địa thần tiên cảnh giới kiếm thanh đem vần tiêu tông giết một lần liền tại t ô chết vắt hết vóc đang muốn mượn cửa ra vào thời điểm một tên i đệ tử vội vàng hấp tấp đ ị a chạy vào đại điện tông chủ tông chủ việc lớn không tốt chuyện gì như vậy kinh hoàng vân lăng tử nhữ mày hỏi đệ tử kia thở hổn hển nói ra tuyệt kiếm cấm đ ị a tuyệt kiếm cấm đ ị a phong ấn xuất hiện v ế t rách lời vừa nói ra vân lăng tử cùng thanh tiêu sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám cái gì làm sao sẽ dạng này vân lăng tử n h ẹ n nào kêu lên phong ấn không phải còn có thể chống đỡ thêm mấy chục năm sao thanh tiêu nắm chặt trong tay tiên kiếm chẳng lẽ là vì kiếm thanh rời đi phong ấn mất đi chống đỡ đúng lúc này toàn bộ vân tiêu tông đột nhiên chấn động kịch liệt không lo được nhiều như vậy chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới tuyệt kiếm cấm địa xem xét tình huống thanh tiêu ngươi theo ta cùng đi thanh tiêu lập tức gật đầu t u t hai người đang muốn rời đi vân lăng tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng tô chiết trong lòng mặc dù là có chút do dự nhưng luôn là lấy đại cục làm trọng hắn rất nhanh hạ quyết tâm tô lạ hữu chuyện quá khẩn cấp ta cũng không lo được tông môn cơ mật ngươi như nguyện ý có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về tô chiết trong lòng hơi động đây chính là hắn muốn cơ hội vì vậy h ắ n giả vờ trần c h ờ một chút mới lên tiếng tất nhiên c a n hệ trọng đại tại hạ tự nhiên tận một phần lực ba người cấp tốc rời đi đ ạ i điện hướng về tuyệt kiếm cấm địa phương hướng bay đi trên đường đi t ô chết chú ý tới toàn bộ v â n tiêu tông đều bao phủ tại một mảnh khủng hoảng bên trong khắp nơi đều là bồi dối chạy nhanh đệ tử rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ tính m ị c h sơn cốc phía trước lối vào thung lũng bị một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ nhưng giờ phút này cái k i ê u màn sáng đã thay đổi đến lúc sáng lúc tối hẳn là chống đỡ không được bao lâu nơi này chính là tuyệt kiếm cấm đ i ệ lối vào chúng ta đi vào đi vân lăng tử nói Tiến mà o t giờ khác i này vân lam tử thanh tiêu cùng với tôi chít lại hoàn mỹ ngừng chân nhìn nhiều đều cảm thấy có một loại ác độc khí tức đang cố gắng chui vào linh thức bởi vì mỗi một chuôi kiếm đều bị một tầng màu đỏ sậm đường vân ăn mòn cái này rõ ràng chính là sát khí vào kiếm người tu hành nếu là sử dụng lâu dài khẳng định sẽ điên thị giác trở lại t ô chết đám người nơi đó tuyệt kiếm cấm địa sát khí vậy mà lại mạnh lên nghe lấy vân lăng t ử lời nói thanh tiêu cũng nổ nước bọt nói lần trước đến thời điểm nơi này sát khí còn không có nồng đậm như vậy bất quá mấy năm lại chuyển biến sâu đến mức này nghe lấy lời này t ô chết do hỏi thanh tiêu đạo hữu lần trước ngươi tới nơi này không phải là vì áp chế cái này sát khí thanh tiêu liếc mắt nhìn hắn thử một tiếng ngươi ngược lại là rất là hiếu kỳ cái này tuyệt kiếm cấm địa cất dấu vân tiêu tông bí mật lớn nhất không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy t ô chết trong lòng k h a động đang muốn lại hỏi chặn nghe vân lăng tử trầm giọng nói cẩn thận sát khí có gì động lời còn chưa dứt mặt đất chấn động mạnh một cái vô số tiên kiếm cùng nhau phát ra khẽ tê ơ trói hai kiếm ngân vang âm thanh giống như thủy triều và tới chui thẳng vào ba người linh thức tô chết chỉ cảm thấy trong đầu một trận như kim c h â m vội vàng vận chuyển c h ố n g không cảnh giới đem cái kia ăn mòn linh thức gác độc khí tức ngăn cách tại bên ngoài n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước sát khí cấp tốc ngưng tụ lại hóa thành một cái con thú khổng lộ cái kia cự thú thân thể giống như hổ lại không có t h ự thể toàn thân từ đậm đặc sát khí hình thành hai mắt đỏ tươi như máu răng nanh sát lạnh the t h nó gầm nhẹ một tiếng, chấn động đến bốn phía tiên kiếm vang dội ken ken t ô chết con ngươi co r ụ t lại quay đầu nhìn hướng vân lăng tử cái này đây là vật gì tuyệt sát thú vật vân lăng tử nói xong gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cự thú con thú này chính là sát khí chi linh chỉ cần trong cấm địa có một tia sát khí vẫn còn tồn tại nó liền vĩnh viễn không tiêu vong giết chi vô dụng chỉ có thể chấn áp chấn áp t ô chết đảo qua cái kia cự thú thân thể cao lớn trong lòng l âm thầm ước lượng cái đồ chơi này xem xét liền không dễ chọc chỉ bằng vào hắn tu vi hiện tại cho dù có thời gian không có cảnh giới hộ thể chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích chương n n h h tiêu n g là t bảy trăm bốn mươi ba chúng ta có vệ binh chương bảy trăm bốn mươi ba chúng ta có vệ binh sát hạch tôi chiết sen vào một câu tại thân thể của hắn nơi nào v â tôi đã tranh Nó lệch nói cái này tuyệt sát thú vật thực lực sợ là có thể so với lục địa thần tiên sơ kỳ hãn tuy có trống không cảnh giới có thể không nhìn vật lý công kích nhưng cái này cựu thú sát khí ăn mòn lực cực mạnh hơi không cẩn thận linh thức liền có thể có thể được xâm nhiễm thanh tiêu sau khi hạ xuống trong tay tiên kiếm đ ô n g nhiên bổ ra kiếm khí như hồng lại tại c h ạ m đến tuyệt sát thú vật lúc bị cái tiêu đậm đặc sát khí thôn vệ hơn phân nửa gần như chỉ ở trên người nó lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương chết tiệt xuất sinh này sát khí hộ thể so với lần trước mạnh hơn thanh tiêu nghiến răng nghiến lợi nói thanh tiêu chớ liều mạng chúng ta cần liên thủ b y trận bước ra nó sát hạch vân lăng tử nói xong hai tay bấm nghiệm phát quyết sau lưng hiện ra to lớn bắt quái hư ảnh kim quang rơi vãi bốn phía sát khí lại bị tạm thời áp chế tiên kiếm khé têu cũng t h o n g lắng lại tô chết thấy thế trong lòng thấm khen cái này vân lăng tử không h ổ là vân tiêu tông tông chủ thủ đoạn quả nhiên bất phàm hắn liếc mắt thanh tiêu chế nhạo nói thanh tiêu đạo hữu ngươi cái tiêu toàn lực ứng phó sức mạnh đâu cũng đừng bị x u ấ t sinh này sợ vỡ mật đánh giám thanh tiêu chừng mắt liếc hắn một cái tức giận đến mặt đều đỏ lên họ tô ngươi ít tại chỗ này nói lời trân trọng có bản lĩnh ngươi bên trên t ô chết cười ha ha một tiếng thân hình loại lên chủ động đón lấy tuyệt sát thú vật vận chuyển trống không cảnh giới quanh người hắn nổi lên vô hình vận sóng cả người cùng thiên địa hòa làm một thể tuyệt sát thú vật một trào đánh tới lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn k h ô n g đã thương được tô chết mảy may ha ha xuất sinh ra ra ngươi tà ở chỗ này tô chết thân hình lại loay lên đã xuất hiện tại cự thú sau lưng trong tay ngưng tụ trường phòng hung hăng chụp về phía nó phần gáy một trường kia dù chưa trực tiếp tổn thương đến cự thú lại đánh nó quanh thân sát khí một trận dối loạn t ố t t ô đạo hữu ngăn chặn nó một lát vân lăng tử nắm lấy cơ hội bắt quái hư ảnh đột nhiên phóng to kim quang đại thịnh đem t u y ệ t s á t lồng thú che đậy trong đó thanh tiêu cũng không cam chịu yếu thế trong tay tiên kiếm liên trạm kiếm khí như, như mưa to chút xuống ép đến cự thú liên tiếp lui về phía sau ba người tại phối hợp bên trong dần dần chiếm thượng phong nhưng mà t ô chết lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp cái này tuyệt sát thú vật tuy bị áp chế nhưng thủy trung chưa lộ dấu hiệu thất bại ngược lại càng đánh càng hăng chẳng lẽ x u ấ t sinh này còn có cái gì chuẩn bị ở sau đúng lúc này tuyệt sát thú vật đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài tiếng gào như sấm chấn động đến toàn bộ cấm địa run dày kịch liệt mặt đất khe hở đột nhiên mở rộng vô số màu đỏ sầm sát khí từ trong cái khe phun ra ngoài nháy mắt đem ba người vây quanh t ô chết chỉ cảm thấy linh thức một trận như kim trâm liền chống không cảnh giới đều mơ hồ bất ổn không tốt vân lăng tử nghẹn nào kêu nói s ú t sinh này đang thu nạp cấm địa sát khí lực lượng của nó còn tại tăng cường chết tiệt cái này tuyệt kiếm cấm địa sát khí vô cùng vô tận lại tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn gây ở chỗ này l i ê n thanh tiêu đều nhịn không được nói ra hủ rũ lời nói tô chết ngay vậy trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn không nên dùng thiên nhai trị xích trực tiếp rút lui dù sao lưu lại liền mang ý nghĩa gắng gượng chống đỡ mà trước mắt cái này tuyệt sát thú vật hoàn toàn giống như là một đài bật hặc cố may dứt chóc càng đánh càng mạnh còn hấp thu sát khí làm cấm địa đều nhanh thành nó chuyên môn sạc dự phòng vân lăng tử cùng thanh tiêu hiển nhiên cũng ý thức được thế cục chuyển biến xấu. nhưng xem như v â n tiêu tông trụ cột hai cái đại lao chính là c ắ n răng không muốn từ bỏ tô đạo hưu cái này tuyệt sát thú vật mang theo sát khí đại thế đã đ ạ t đỉnh phong lại khó áp chế hôm nay nếu không đem diệt sát ngày sau thương sinh ắt gặp đ ổ thán vân lăng tử trầm giọng nói thanh tiêu nhưng cũng hử lạnh một tiếng cùng hắn nói nhảm không bằng liều mạng cho dù chết cũng không cho x u ấ t sinh này thôn vệ cấm địa lực lượng hoàn toàn n ổ i khùng tô chết nghe đến tê cả ra đầu mắng thầm hai người các ngươi là thật người đến a hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt biết không bọn họ còn đang do dự nhưng cái tia tuyệt sát thú vật cũng sẽ không chở bọn hắn thương lượng xong lại đánh Nó đ ộ tôi n quay chết nháy mắt một lăn lông lốc tránh đi nhưng tốc thẳng vào mặt sát khí lại làm cho hắn mi tâm như kim trầm chống không cảnh giới lại suýt chút nữa mất đi không chế ta nói hai ngươi còn muốn đánh nữa hay không lại kéo đi xuống liền mệnh đều phải n ẹ m a tôi chết hô to mặc dù hắn trên miệng hô hào trong lòng lại tính toán lên một cái khắc càng bảo hiểm phương án tuyệt sát thú vật liệu mạng chơi đến như thế t r i n t đề hiển nhiên nó đ ố i cấm địa rất quen thuộc nhưng chúng ta đâu hoàn toàn không nghĩ ra a không bằng không bằng đi trước tránh né mũi nhọn thuận tiện tìm thêm điểm giúp đỡ nghĩ đến đây hắn dứt khoát mở miệng thanh tiêu vân lăng tử ta có cái đề nghị x u ấ t sinh này thực lực trợt vô lý chúng ta liền mấy cái phá phảm thể liệu mạ n g đơn thuần si t â m vào tường không bằng rút lui trước sau đó ta đi mời cái việt quân làm sao lui thanh tiêu lời nói cơ hồ là đủ tới hắn cái kia không ai bị nổi tính cách nháy mắt có tác dụng người nghĩ lâm trận bỏ chạy không có cửa đâu lao tử tha chết cũng muốn chiến đấu tới cùng vân lăng tử lông mày cao lại mặc dù không có mở miệng nhưng hiển nhiên đối tô chết đề nghị cầm do dự thái độ tô chết gặp thanh tiêu một ngụm t ắ n chết không muốn rút lui trong lòng t h ầ m mắng một câu bệnh tâm thần dứt khoát đổi cái mềm một chút thuyết pháp thanh tiêu đạo hữu ta đây không phải là lâm trận bỏ chạy mà là chiến lược tính rút lui lại nói chúng ta mấy người l i ề u mạng gậy không có lời nhưng nếu mời đến ta biết một vị lục địa thần tiên cảnh giới tiền bối vậy cái này tuyệt sát thú vật còn có cái gì đáng sợ đến lúc đó nghiền ép nó không giống như là cắt đậu phụ hắn lời này đương nhiên là cố ý gây nên vì chính là rời đi tiêu điểm nhưng nghe đến cái kia lục địa th bốn chữ lúc vân lăng tử cuối cùng dao động mở miệng hỏi tô đạo hưu nói thật vị kia tiền bối thật có thể đối phó cái này tuyệt sát thú vật tô chết lưng n g ư ỡ n một cái hai tay chắp sau lưng khí định thần nhà nói đương nhiên có thể tin vị tiền bối này cùng ta giao tình không ít hướng ta cái này khuôn mặt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn các ngươi lại tin ta sau khi rời khỏi đây ta một khắc không ngừng đi mời vệ i binh thanh t i ê u trên mặt c ố kia nộ khí vẫn chưa t a n hết hắn hừ lạnh một tiếng hiển nhiên không quá tin tô chết giải thích ngươi có lục địa thần tiên cấp bậc vệ binh tôi chết ngươi khác l ừ a phình ta nếu là thật có bực này cường viện sớm phái ra còn chuyển động bên trên chúng ta tại chỗ này gắng gượng chống đỡ tôi chết khó được không có cùng thanh tiêu đối chọi gây gắt hắn biết thế cục n ấ u chốt d u n g không được thêm phiền thanh tiêu đạo hữu ngươi trước tỉnh táo một chút cái này tuyệt sát thú vật như vậy mánh liệt cấm địa sát khí liên tục không ngừng mặc nó lấy dùng chúng ta tiếp tục đánh xuống chẳng phải là đổi tới mất mạng nhưng ư ơ i thật không muốn lui nếu không chính ta mang vân lang tử đi trước dù sao ta cái kia thiên nhai chỉ xích có thể mang hai người lại nhiều không được chương bảy trăm bốn mươi bốn kiến thanh là ngươi sao chương bảy trăm bốn mươi bốn kiếm thanh là n g ư ờ i sao vân lăng tử nghe vậy l ầ m vào ngắn m ũ i chầm tư hắn không phải thanh tiêu loại kia tính cách dễ cháy trẻ con miệng còn hôi sữa mà là vân tiêu tông tông chủ từ trước đến nay lấy toàn cục làm trọng tô đạo h ư u nói đến không phải không có lý trước mắt thế cục n g ạ n h kháng đúng là không k h ô n ngoan cử chỉ như ngươi thật có thể mời đến vệ binh ta vân tiêu tông thiếu ngươi một phần thiên đại nhân tình thanh tiêu cười lạnh một tiếng ngươi cái tên này đến cùng có hay không vệ binh còn chưa biết đây đang lúc ba người tranh luận ở giữa cái tiêu tuyệt sắt thú vật đã hoàn thành thu nạp sắc khí bao trùm quanh thân đem toàn bộ cấm địa biến thành nó sân nhà bớt nói nhiều lời t ô chết thầm mắng một tiếng thừa dịp c h à o ả n h quét ngang tới nháy mắt cấp tốc kết động thiên nhai chỉ xích cùng vân lăng tử cùng nhau biến mất chỉ thấy hắn vừa chạy vừa quay đầu hô thanh tiêu đ ạ o hữu ngươi tiếp tục gắn gượng g chống đỡ đi hai ta đi tiếng nói vừa ra hai người liền biến mất ngay tại chỗ thanh tiêu thấy bọn họ thật chạy lập tức không ngừng k ê u khổ hắn vốn cho rằng t ô chết cùng vân lăng tử chỉ là nói một chút mà thôi không nghĩ tới thật vứt xuống hắn một mình chạy trốn không có các ngươi lão tử như thường chém nó cái máu chạy thành sông thanh tiêu tuy là tại cắn răng nghiến lợi mang lấy. nhưng hắn cũng không phải người ngu cùng tuyệt sát thú vật l i ề u mạng nhất định phải nghiền ép ra lực lượng mạnh nhất thanh tiêu đáy lòng lẩm nhầm c ầ u quyết xương cốt nháy mắt bắt đầu rung động linh lực trong cơ thể lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ lưu chuyển đốt hồ n kiếm thanh tiêu một tiếng quát trói thai đốt hồn kiếm đã xé rách giữa không trung hắn biết chính mình lực lượng chỉ có thể duy trì thời gian ngắn thắng bại tại cái này một lần hành động chỉ cần có thể trọng thương tuyệt sát thú vật dù cho bỏ mình cũng tuyệt không hối hận tuyệt sát thú vật hiển nhiên phát rắc một kiếm này phi phạm sắc khí bị bức phải tản đi khắp nơi ra hiện lộ ra nó thân thể cao lớn vậy màu đen tại sát khí tiêu tán phía sau tựa như áo giáp l ạ n h lạnh ngực một viên đỏ thâm sát hạch đặc biệt dễ thấy thanh tiêu ánh mắt nháy mắt khóa chặt sát hạch đốt hồn kiếm hóa thành một đầu hỏa diễm h à n g dài bay thẳng nó mà đi cùng lúc đó tô chết cùng vân lăng tử đã thuận lợi đến kiếm t h a n h vị trí nhỏ nhà tranh vân lăng tử sau khi hạ xuống đem bốn phía thu hết vào mắt nhưng hắn giờ phút này lông mì c a o lại tựa như hơi nghi hoặc một chút tô đạo hữu đây chính là ngươi lời nói lục địa thần tiên tiền bối chỗ ở t ô chết ngay vậy miễn cưỡng luất không cần nói tuyệt sát thú vật lại đến hai đầu cũng không thành vấn đề vân lăng tử nghe lời ấy trên mặt lại chưa lộ ra nhẹ nhõm ngược lại nhiều hơn mấy phần giò xét cùng cảnh giác hắn là vân tiêu tông tông chủ từ trước đến nay thông thấu nhưng dù sao cảm thấy t ô chết lời nói bên trong ba phần thực bảy phần yếu ớt không khỏi nhiều một tầng tâm tư gõ cửa phía trước t ô chết ánh mắt hơi đổi tựa như nhớ ra cái gì đó ho nhẹ một tiếng nói với vân lăng tử vân tông chủ chờ một lúc nhìn thấy vị tiền bối này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói sai vị tiền bối này mặc dù tù vi tự cao tính tình lại có chút cổ quái làm việc ở giữa tích cực đến phiền lòng chúng ta đi vào phía sau nhiều c h ọ n chút lại nói đang lúc nói chuyện tô chết đã gõ ba lần cửa gỗ vân lăng tử nhìn xem hắn hành động như vậy trong lòng càng thêm hoài nghi mấy phần cái này tô chết từ trước đến nay tùy tính vậy mà bày ra bộ dáng như thế xem ra cái này cái gọi là lục địa thần tiên tiền bối quả nhiên có chút kỳ lạ cửa một tiếng cọt kẹt mở ra một tên thanh niên đứng ở cửa ra vào hắn áo trắng như tuyết phía sau treo chết một thanh trưởng kiếm từ thần thái đến khí chất đều là thẳng như tùng đối đầu hắn ánh mắt vân lăng tử lập tức sửng sốt thanh niên kia chính là kiếm thanh. kiếm thanh là n g ư ơ i sao vân lăng tử thất thanh nói kiếm thanh nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở nhưng sau một khắc liền trừng mắt về phía tô chiết ngươi làm sao đem chúng ta tông chủ cho mang đến tô chiết nhưng là một mặt bất đắc di giang tay ra các ngươi tông môn cái kia tuyệt kiếm cấm địa rất khó khăn đánh ta đây không phải là tới tìm ngươi vệ i n binh sao vân lăng tử nhìn trước mắt một mặt này lập tức cảm giác nhức đầu không nghĩ tới tô chiết trong miệng cái gọi là lục địa thần tiên cấp bậc vệ i n binh vậy mà là tông môn của mình bên trong mất tích đã lâu kiếm đạo thiên tài kiếm thanh ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này vân lăng tử hiển nhiên còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại kiếm thanh lại cũng không trực tiếp trả lời vân tông chủ vấn đề ngược lại chuyển hướng tô chết chất vấn ngươi không phải nói muốn tìm viện binh sao làm sao đem chúng ta tông chủ cũng liên lụy vào tô chết gãi đầu một cái có chút lúng túng nói cái này sao tình huống khẩn cấp ta cũng là lâm thời quyết định lại nói vân tông chủ thế nhưng là các ngươi vân tiêu tông l ã o đại hắn tới không phải càng dễ làm hơn sự tình sao vân lăng tử ép buộc chính mình bình tĩnh lại xem như tông chủ hắn trước hết biết rõ ràng tình huống trước mắt kiếm thanh ngươi tại sao lại ở chỗ này còn có tô đạo h ư u nói tới lục địa thần tiên tiền bối chẳng lẽ chính là ngươi kiếm thanh ngược lại là không có nhạy cảm trực tiếp gật đầu nói không sai chính là ta vân lăng tử lông mày lại hơi nhĩu sắc mặt khó nén mấy phần hoài nghi hán thân là vân tiêu tông tông chủ tầm mắt cực lớn mặc dù biết kiếm thanh là cái tuyệt đỉnh thiên tài nhưng lục địa thần tiên loại này cảnh giới căn bản là chưa từng nghe thấy kiếm thanh nhìn qua tựa hồ còn chưa tới nên có niên kỷ làm sao có thể đột phá đến dạng này cấp độ vân lăng tử đang muốn tiếp tục truy vấn tô chết lại đột nhiên xen vào nói vân tông chủ hiện tại cũng không phải truy tìm nguồn gốc thời điểm các n g ư ơ i tông môn tuyệt kiếm cấm địa tình huống nguy cấp thanh tiêu đạo h ư u còn tại bên trong khổ chiến đây cái gì kiếm thanh nghe nói như thế sắc mặt đột biến sư phụ hắn lại t i ế n bảo l ờ i còn chưa dứt khi tức cường đại từ trên thân kiếm thanh buộc phát ra l i ê n vân lăng tử đều bị bất thình lình uy áp chấn động đến lui về sau nửa bước vân lăng tử nhìn trước mắt một màn này hắn cuối cùng vững tin kiếm thanh s á c thực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới hơn nữa thoạt nhìn so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại kiếm thanh ngươi ngươi thật vân lăng tử run rẩy kiếm thanh nghe vậy ngăn chặn trong cơ thể quần quận lực lượng chuyển hướng vân lăng tử nói t bây giờ không phải là giải thích thời điểm chúng ta phải lập tức chạy tới tuyệt kiếm cấm địa cứu ra sư phụ ta tôi chết sớm có đoán v ô vũ vân lăng tử b ả vai nói nhìn đi ta không có lửa ngươi vị này lục địa thần tiên tiền bối thế nhưng là thực sự nhưng mà kiếm thanh ánh mắt lại lạnh lùng đảo qua hai người cái này xem xét ta để tôi chết bộ kia cả lơ phất p h ơ dáng dấp cũng thu liễm mấy phần chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy ta đi cứu sư phụ hai người các ngươi có theo hay không theo ta kiếm thanh lạnh lùng nói tôi chết ho khan một tiếng đương nhiên đi theo đại sự trước mắt sao có thể luôn cuống có ngươi vị này không ai bị nổi lục địa thần t i ê n tại sợ cái gì tuyệt sát t h u vật kiếm thanh lạnh lông mày cho lên nhưng không có lại cùng tô chết nhiều lời bàn tay hướng về sau vỗ một cái chuôi kiếm của mình lập tức giữa thiên địa vang lên một tiếng mênh mông kiếm n g â n vang kiếm con n g á y mắt hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không vân lăng tử còn không có kịp phản ứng kiếm thanh đã ở ngàn trượng bên ngoài trong lòng hắn thầm run hiện tại kiếm thanh không những cảnh giới cường đại xem ra hiện nay tu hành pháp môn cũng là đình cờ a đi tô chết giữ chặt vân lăng tử thiên ngai chỉ xích vận chuyển máy mắt chương bảy trăm bốn mươi lăm vân dao xuất hiện chương bảy t r n mươi lăm vân dao xuất hiện hai người bọn họ cũng bị cuốn vào hư không trong chớp mắt đi theo kiếm thanh tiến vào tuyệt kiếm cấm địa cấm địa bên trong một hồi gió tanh m ư a máu tuyệt sát thú vật hung uy như cũ có thể nhấc lên tầng tầng sọc khí nhưng thanh tiêu trong tay đốt hồn kiếm đã tàn tạ không chịu nổi mà hắn bên e o hồn đăng bài lại suy yếu đến tựa như nến tàn ánh sáng nhạt sư phụ kiếm thanh t ạ i vạn loạn sát khí bên trong một tiếng quắt chói thai lao thẳng tới thanh tiêu mà đi lúc này tuyệt sát thú vật phát giác mới tràn và uy hiếp đỏ thâm sát h ạ c h đột nhiên tách ra yêu dị hảo quang bất k kiếm thanh dứt lời sau lưng trường kiếm thoát vỏ đ ỗ n g nhiên trong cấm địa kiếm quan bạo khởi sắt khí cùng kiếm khí quần quận thanh t i ê u giang chống đỡ lấy đốt hồn kiếm nhìn hướng người đến ánh mắt cực kỳ phức tạp chỉ là kiếm thanh một kiếm này hắn đã nhìn ra đệ tử của hắn đến cùng đạt tới cao đến độ nào mà giờ k h ắ c này vân lăng tử cùng tô chết mới vừa vặn đội kịp một đạo tuyệt s á t thú vật dư âm giống như phong ba lao thẳng tới bọn họ mà đến ta tới đón bên dưới chiêu này vân lăng tử mặc dù không bằng kiếm thanh như vậy tu vi nhưng cũng không đến mức cản trở h ắ n hử lạnh một tiếng trong tay tập vân kiếm sáng đem đánh tới dư âm c ư ơ n g ép ngăn lại nhưng dư âm lực lượng như cũ cực kỳ cường hãn vân lăng tử cũng không phải nhẹ nhõn có thể ngăn tô chết thấy thế lập tức xuất thủ tương trợ bàn tay vung lên chống không lực lượng phun trào lập tức liền đem còn lại dư âm toàn bộ hóa giải ngăn lại tuyệt sát thú vật dư âm về sau vân lăng tử cầm trong tay tập vân kiếm đứng ở nơi xa vân tông chủ vất vả ngươi trận này hắt chiến liền giao cho kiếm thanh xuất l ư c đi tô chết đôi vân lăng tử khuyên giải nói vân lăng tử gật gật đầu tình huống hiện tại xác thực không phải hắn có khả năng đúng tay cùng hắn thêm p i ể n không bằng ở một bên yên lặng theo dõi kỷ bi kiếm thanh giờ phút này tựa như sát thần đến thế gian trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa liền đem tuyệt sát thú vật ép đến liên tục bại lui cái kia tuyệt sát thú vật mặc dù h u n g m ánh nhưng tại kiếm thanh thế công bên dưới cũng dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn kiếm quang đánh đến nó phát ra trận trận g ầ m thét sát hạch tia sáng lập l ò e nhưng thủy trung không cách nào đột phá kiếm thanh kiếm võng thanh tiêu nhìn trước mắt một màn này trong lòng ngũ vị t ạ p trần hắn đã vui mừng tại đệ tử cương đại lại lo lắng h ắ n tương lai kiếm thanh tu vi tốc độ tăng lên thực tế quá nhanh trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cái gì bí mật mà tô chiết lực chú tô chết cũng tại trong lòng đoán chừng không phải kiếm thanh làm sao đánh cái k i a đoán chừng cách h u y ế n cảnh khởi động lại không xa đã như vậy vậy liền dứt khoát phá đến ác hơn một điểm đi nghĩ như vậy tô chết mới mở miệng nói ra kỳ thật tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là kiếm thanh h u y ế n cảnh bao gồm vân tông chủ cùng thanh tiêu đạo h i ế u các ngươi cũng là h u y ế n cảnh mà thôi thanh tiêu cùng vân lăng tử nghe vậy đều là s ư ơ n g sở vân lăng tử lúc này hỏi thăm tô đạo hữu lời này của ngươi là có ý gì thanh tiêu cũng không có nhịn xuống chất vấn tô chết lời này của ngươi là đùa ta chơi nghe lấy hai người c h ắ hỏi tô chết giải thích nói chính là trên mặt chưa ý tứ các ngươi còn có nơi này tất cả đều là kiếm thanh h u y ễ n cảnh t ô đ ạ o hữu đây cũng không phải là nói đùa thời điểm chúng ta đang đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc ngươi lại nói ra những lời này đến t ô chết nghe đến vân lăng tử lời nói lại cười nhạt một tiếng nhìn hướng đang cùng tuyệt sát thú vật kịch chiến kiếm thanh ta biết cái này rất khó tin tưởng nhưng sự thật chính là như vậy các ngươi không ngại suy nghĩ một chút chính mình rời đi vân tiêu tông lúc là cái gì tu vi vì sao hiện tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đến lục địa thần tiên cảnh giới lời này mới ra thanh tiêu cùng vân lăng tử đều sửng sốt vân lăng tử trên mặt hiện ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ tựa hồ đang nhớ lại cái gì thanh tiêu càng là vội vàng hỏi tới tô chiết l ờ i này của ngươi là có ý gì kiếm thanh tu vi chẳng lẽ có vấn đề vân lăng tử nghe vậy cũng cau mày nói xác thực kiếm thanh tu vi tăng lên quá nhanh nhanh đến mức bất khả tư nghị thế nhưng là bất quá tô chiết không có cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ thời gian đột nhiên lời nói xoay chuyển hướng bọn họ hỏi các ngươi biết vân giao là ai chăng vấn đề này phản phất chạm đến cái nào đó cấm kỵ vân lăng tử cùng thanh tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi bọn họ vừa muốn mở miệng tô c h ế t lại đ o t chất nói ta vừa mới là nói các ngươi đều là huy cảnh đến mức vân giao thì là chính kiếm thanh nói cho ta biết nhìn trí nhớ của hắn biết rõ cũng coi là nói cho chính mình a tô chết ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm vân lăng tử cùng thanh tiêu nghe xong hai mặt nhìn nhau tựa hồ đang tiêu hóa cái này tin tức một lát sau vân lăng tử mới mở miệng giải thích kỳ thật cái kia vân giao chính là tuyệt thế kiếm linh chúng ta lúc trước thấy được nàng ra tay với kiếm thanh đều là hoa rất lớn đại giới mới đưa nàng loại trừ thanh tiêu nói tiếp không sai lần kia sự kiện để kiếm thanh nhận đã kích rất lớn chúng ta vốn cho rằng đã giải quyết vấn đề này không nghĩ tới tô chết được đến mấu chốt tin tức cái này như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại nhìn về phía ngay tại kịch chiến kiếm thanh chỉ thấy kiếm thanh kiếm thế càng c ư ờ n g đại tuyệt s á t thú v ậ t t ạ i thế công của hắn bên dưới đã không phải là liên tục bại lui sự tình đơn giản như vậy căn bản chính là đơn phương được sát xem ra kiếm thanh sâu trong nội tâm vẫn là không cách nào thoát khỏi vân giao ảnh hưởng tô chết nói ra cái này h u y ễ n cảnh chính là hắn nội tâm khắc h o ạ ngay tại lúc này tuyệt s á t thú vật sát vụ nổ hạt nhân phát ra chói mắt h ồ n quang toàn bộ cấm địa cũng vì đó rung động như vậy kiếm thanh thế công sẽ bị đánh gãy sao kết quả là khẳng định chỉ là tầng thứ nhất viễn cảnh làm sao có thể ngăn cản hiện tại kiếm thanh không nhìn cái gì hồng quang cái gì s á t khí thẳng tắp liền chém về phía nó sát hạch mắt thấy sát hạch liền bị kiếm thanh phá hủy liền t ạ i cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo hư h ả o thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau l ư n g kiếm thanh vân giao vân lăng tử cùng thanh tiêu đồng thời lên tiếng kinh hô tô chết nhưng là tại quan sát những địa phương khác chỉ thấy cái kia vân giao xuất hiện phía sau không riêng gì nơi này không gian liền vân lăng tử cùng thanh tiêu cũng bắt đầu thay đổi đến hư hảo quả nhiên huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ tô chết thầm nghĩ trong lòng ngay tại lúc này vân lăng tử cùng thanh tiêu cũng phát hiện tự thân biến hóa thấy thế, thế bọn họ cũng không khỏi phải tin tưởng tô chết lời nói vừa rồi nguyên lai、like、bọn họ thật thân ở kiếm thanh huyễn cảnh bên trong nhưng mà thanh tiêu đột nhiên ý thức được một vấn đề hắn chuyển hướng tô chết do hỏi chờ một chút tất nhiên chúng ta đều là hạo cảnh một bộ phận vậy ngươi vì cái gì không có đổi thành hư hảo bởi vì ta không phải kiếm thanh trong trí nhớ người huyễn cảnh tự nhiên không cách nào kéo hủy ta tồn tại ta và các ngươi không giống chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi tô chết giải thích nói kẻ ngoại lai vân lăng tử nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng hắn chỗ nào còn đoán không được chính mình mất quá là kiếm thanh trong trí nhớ một bộ phận là hạo cảnh tạo vật chương ế n n g là lực n h bảy trăm bốn mươi sáu người dùng thân thể của ta tỏ tình chương bảy trăm bốn mươi sáu n g ư ơ i dùng thân thể của ta tỏ tình ta vừa rồi liền nói bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm các ngươi phải đem kiếm thanh cùng vân giao ở giữa tiền căn hậu quả toàn bộ đều nói cho ta chỉ có nắm giữ những này ta mới có thể giúp hắn phá vỡ huyết cảnh và không kiếm thanh liền sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở bên trong thanh tiêu nghe vậy sắc mặt tâm trầm nhìn hướng đang cùng vân giao giao phong kiếm thanh cái tia tràn đầy tự tin kiếm đạo c ư ờ n giả g trước mắt lại ngay cả chính mình thân ảnh cũng vô pháp lại duy trì loại này tuyệt vọng làm hắn khó nói lên lời nhưng tôi chết lời nói s á c thực đâm trúng đ i ể m đau hắn cứ việc không c a m l ò n g nhưng cũng không có lựa chọn một lát sau vân lăng tử cuối cùng quyết định ta liền bắt đầu lại từ đầu nói lên đi vân giao s á c thực từng là tuyệt thế kiếm kiếm linh nàng tồn tại cùng kiếm thanh mệnh số cực kỳ xích tôi chết nghe vậy hỏi tới mệnh số xích、mít. có ý tứ gì vân giao kiếm linh cho chủ nhất định nương theo cái gọi là kiếm tiếp đây là vân giao trời sinh mang theo số mệnh quy tắc nhưng kiếm thanh thiên tư chắc tuyệt lại không vâng lời cái này một quy tắc hắn mưu t o à n chấn áp vân giao thế gian sợ rằng chỉ có hắn có thể làm đến vân lăng tử nhắm mắt lại giống như là hồi tưởng lại cái gì cực khổ cảnh tượng nàng bị chấn áp về sau hóa thành kiếm thanh kiếm đạo một cái đoạn ngắn thành hắn lịch tiêu chi đạo căn bản nhưng trên thực tế cái này sẽ trả giá đắt từ vân giao trở thành kiếm linh mảnh vỡ lên kiếm thanh liền không thể thoát khỏi nàng tồn tại sẽ vĩnh viễn cùng nàng dây dưa ngay đến đó tô chết thầm nghĩ trong lòng quả là thế nếu như viễn cảnh là kiếm thanh ký ức c h ế t sạn như vậy tầng này h u y ễ n cảnh bí mật lớn nhất ngay tại ở vân giao cùng kiếm thanh ở giữa chưa dài ràng buộc không bài trừ tầng này trói buộc kiếm thanh tuyệt không có khả năng đi ra h u y ễ n cảnh lúc này thanh tiêu cái này mới rốt cục mở miệng nói bổ sung kiếm thanh kiếm đạo bên trong có một đoạn cực kỳ bí ẩn ký ức đây cũng không phải là người bình thường biết nội tâm hắn là kháng cự vân giao mỗi khi gặp đêm khuya thời điểm hắn tinh thần vô cùng dễ dàng rơi vào hỗn loạn chúng ta từng khuyên hắn vứt bỏ đoạn này ký ức nhưng hắn cố chấp cho rằng đó là hắn trở thành cường già căn bản từ bỏ liền mang ý nghĩa hủy diệt thanh tiêu cười kh tôi chết h a nghe ầ n này chấp nghiệm, là chính kiếm thanh cũng vô pháp giao động. n là chấp Chiết pháp h giao g kiếm Tô vô xong thanh tiêu lời nói trầm ngâm một lát tựa hồ tất cả đều sáng tỏ thông suốt hắn cũng không trực tiếp đáp lại thanh tiêu ngược lại tập trung tinh thần quan sát cùng vân giao kịch chiến kiếm thanh chỉ một thoáng hắn ánh mắt tập trung vào một chỗ đó là kiếm thanh kiếm ảnh sắp lướt qua vân giao lúc dừng lại rất rõ ràng vân giao mỗi lần xuất hiện đều có thể xáo trộn kiếm thanh kiếm thế kiếm đạo của hắn tuy mạnh lại bị vây ở một loại nào đó cảm xúc vòng xoáy bên trong không phát ra được chân chính sát phạt lực lượng đây chính là vấn đề h ạ c tâm tô chết t i ê n lặng muốn nói vân giao đã là kiếm thanh kiếm linh mạnh vỡ cũng là tâm ma của hắn chỉ cần kiếm đạo của hắn không cách nào hoàn toàn vượt qua vân giao hắn liền vĩnh viễn không cách nào phá cảnh cũng không có biện pháp thoát khỏi đoạn này hướng cảnh nhưng mà tuyệt sát thú vật mặc dù đã ở vào kiếm thanh thế công bên d ư ớ i gần như hủy d i ệ n nhưng nó sát hạch hồng quang càng mạnh càng đem toàn bộ cấm địa ép tới từng khúc nổ tung vân giao thân ảnh càng ngưng thực mà vân l a n g tử cùng thanh tiêu thì triệt để tản ra hư ảnh gần như hoàn toàn biến mất tô chết không thể không tăng nhanh hành động hắn trực tiếp hướng thanh tiêu cùng vân lăng tử nhìn các ngư lại nói cho ta một chuyện cu kiếm của nàng linh hạch tâm ở đâu vân lăng tử nghe vậy tranh thủ thời gian nắp lại vân giao sát chiêu tên là kiếm diệt luân hồi nàng chân chính hạch tâm thì là lời còn chưa dứt vân lăng tử thân ảnh triệt để cho vùi cùng lúc đó vân giao âm lanh ánh mắt cũng để mắt tới tô chết tô chết đón vân giao ánh mắt tấm lãnh trong lòng đống nhiên sinh ra một loại kỳ diệu yên tĩnh cảm giác hắn không hề kiên kỵ cũng không có lôi bước ngược lại là chậm dại hướng đi nàng dù sao hiện tại tầng thứ nhất viễn cảnh vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ chính mình hoàn toàn có thể lại hướng vân giao nơi đó ngoi ra một điểm tin tức nhưng mà hiện tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần má vân g i a o đông nhiên phá vỡ trận pháp quy tắc thân ảnh trực tiếp hướng tô chết mà đến tô chết chấn động trong lòng lại không ngờ đến chính mình lại bị cái này lăng lệ kiếm linh hấp thu vào trong cơ thể chỉ một thoáng tô chết chỉ cảm thấy lạnh cả người loại kia bị xé nước cảm giác giống lưới dao vạch qua linh hồn hắn ý thức mơ hồ nghe đến vân g i a o thấp giọng hử cười còn muốn hỏi ta cùng xanh lang cho cười ngươi có tư cách gì tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tô chết liền lấy lại tinh thần hắn phát hiện chính mình không ngờ trải qua hóa thành một cái hư ảnh linh hồn hình thái mà thân thể của mình lại đứng thẳng như cũ vân dao ngươi thế mà bám t h â nhưng t thể mà hắn ế t k lại kinh ngạc phát hiện liền chính mình không, cũng bị vân giao giảm cầm đây là hoàn toàn không cách nào khống chế trạng thái của mình cùng lúc đó vân giao đã hoàn toàn khống chế tôi chết xác thịt nàng thẳng tắp liền hướng kiếm thanh đi đến vừa rồi kiếm thanh tự nhiên cũng là nhìn thấy vân giao bám thân tô chiết bất quá hắn đồng thời không có ngăn cản bởi vì hắn rõ ràng tình huống hiện tại liền cùng tô chiết nói một dạng huyễn cảnh muốn thiết lập lại cho nên vậy tại sao không tùy ý nàng đi làm cái gì đâu đến mức tô chiết nếu là hắn chết vậy cũng chỉ có thể xem như là hắn xui xẻo xanh lang nhiều năm không thấy kiếm của ngươi vẫn là như vậy đả thương người cốt đủ n g h e lấy vân giao lời này kiếm thanh lại không động mảy may chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng đúng như mùa đông mặt hồ chiếu đến gần sớm ánh nắng nghe lấy vân giao lời này kiếm thanh lại không động mảy may chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng đúng như mùa đông mặt hồ chiếu đến gần sớm ánh nắng bất quá vân giao lại không quan tâm kiếm thanh không nhìn tiếp tục điều khiển tô chết thân thể tiến lên nàng dưng ở kiếm thanh trước mặt ba bước xa mặt mày bông u xuống cũng không biết vân giao suy nghĩ bao nhiêu sự tình lúc này mới lên tiếng hỏi thăm kiếm thanh xanh lang ngươi là tại sao không hỏi một chút ta đến cùng là vì cái gì ta bằng lòng trở thành thế gian này một sợi tàn hồn ngay vậy kiếm thanh lại lạnh lùng đáp lại vân giao ta chưa hề có thể hiểu thấu đáo ngươi cũng không muốn hiểu thấu đáo ta chỉ là hỏi ngươi ngươi vì sao vây nuốt ta kiếm đạo hủy tâm thần ta vân giao nghe vậy cười một tiếng bộ dáng kia nhìn xem nên là động chân tình nuốt ngươi kiếm đạo hủy ngươi tâm thần kiếm thanh hà tất trốn tránh ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn cơ hội mà ngươi chưa bao giờ tuyển chọn qua ta ta tuyển chọn qua ngươi chỉ là ngươi chưa hề tin vào kiếm thanh câu nói này giống như đệ lên nhiều năm cắt đ u ổ i kiếm ảnh rốt cuộc tìm được phá xác khe hở tô chết linh hồn bên xem cảnh này trong lòng tạo nên khác thường p h o n trào loại này tình cảnh đối hắn mà nói là lại xa lạ lại khó giải quyết hắn không cách nào can thiệp nhưng vân giao điều khiển để hắn cảm xúc gần như lệ quỹ đạo vân giao lại lần nữa hướng kiếm thanh bước gần một bước cái kia khoảng cách đã chỉ có hai bước xa mà liền tại bước này máy mắt vân giao đ ỗ n g nhiên bông xuống mặt mày trong thanh em không thấy một tia l để ý ngược lại mang theo l a u không đi mềm d ẹ o xanh lang ta biết ngươi hận ta ngươi có thể hủy kiếm linh của ta để ta tiêu tán có thể ngươi hủy hoại được ta ta như vậy yêu ngươi ngươi có thể hủy hoại được chính mình tâm tiếng nói vừa ra h u y ễ n cảnh thiết lập lại kiếm thanh cùng tô chết lại về tới phía trước nhỏ nhà tranh bên trong chương bảy trăm bốn mươi bảy ngươi nói cái này tuần thứ hai mắt phải làm sao a tôi r ư ngươi Được, c cái nói này tuần thứ hai mắt phải làm sao à? Được, chúng ta manh phải mối làm thứ mắt ta h sao k n toàn bộ, huyến cảnh còn nặng n g g có cầm bộ, đưa. ư ơ nói chết á i này tuần t ứ mắt phải làm sao à? Tô phải h i sao c đôi kiếm thanh mắng kiếm thanh ngay vậy trong mắt lóe lên tức giận hắn lạnh lùng nhìn xem t ô chết i ngươi để ta đi qua cho ngươi làm tay chân hiện tại ngược lại ỉ lại vào ta t ô chết i nghe nói như thế càng là giận không chỗ phát tiết đây chính là chính ngươi huyễn cảnh chính mình cũng không thể thừa nhận chính mình huyễn cảnh bên trong đồ vật ngươi còn lý luận trong hiện thực vân giao tám thành đã danh kiếm có chủ rồi câu nói này nói đến kiếm thanh lập tức tức giận cấp trên hắn đông nhiên đứng lên ngươi nói cái gì tô chết cũng không cam chịu yếu thế cùng kiếm thanh đối mặt ta nói sai sao kiếm thanh ta có thể nói rõ với ngươi khắc ỷ vào tu vi cao liền nghĩ trên đầu ta ngươi tình này nợ cũng đừng nghĩ ta cho ngươi c h u i đ i kiếm thanh nghe vậy lại không có cái gì càng nhiều động tác chỉ là lạnh lùng nói tô chết lại nâng loại này vô dụng ta lập tức đưa ngươi ra huế y cảnh tô chết nghe lấy lời này là thật tâm giết lạnh mặc dù hắn không phải sợ kiếm thanh thật đ ộ thủ chỉ là hắn có loại sói vào hang hổ biện khuất cảm giác cũng không trách hắn phần nản loại này hư vô huyễn cảnh ép tới người thợ không nổi chớ nói chi là vân giao tàn hồn huyên náo so sân khấu kịch còn náo nhiệt thậm chí bên trên một tuần mắt kết thúc còn cần thân thể của mình cho kiếm thanh tỏ tình tôi chết là thật tỉnh táo không được một điểm có thể mà lại kiếm thanh lại đầy mặt lạnh lùng vẫn là cái kia một bộ người nào đều đừng tới gần răng dấp được a tôi chết vỗ đùi đứng lên hắn nhận đủ rồi ngươi khác một bộ thiếu nợ lượng bạc không lên treo bộ dạng ta chẳng lẽ không phải hợp tác sao hợp tác kiếm thanh cười nhạo một tiếng dễu cợt há một liền lên ra vừa rồi ngươi xuất thủ răng dấp giống như là đi phá hủy vân giao mà không phải phá huế cảnh khá lắm tôi chết nghe nói như thế trực tiếp giận mắng ta mẹ nó chính là bị nàng điều khiển đều nhanh chết rồi ngươi cho rằng ta còn đang diễn kịch bất quá hắn liền lại làm ắ n g kiếm thanh tên trước mắt này hiện tại cũng không để ý tới mình hắn chỉ là tại nơi đó nhìn xem chính mình kiếm hình như vẫn còn nhớ cùng vân giao vừa vận t ạ i một khối nháy mắt tôi chết thấy thế trực tiếp liền nổ tung ngươi nghe ta nói kiếm thanh k h á c không đem ta coi ra gì vừa vặn nếu không phải h u y ễ n cảnh thiết lập lại chúng ta thật là liền bị cái kia vân giao chơi mất rồi trả lại ngươi cái gì sanh lang nàng nhắm mắt liền tâm tâm n i ệ m nhầm ngươi đó là đánh nhau sao rõ ràng đây chính là tán tỉnh tiếng nói rơi xuống đất kiếm thanh kiếm đã chỉ tại tô chết trên cổ tô chết còn dám không lựa lời nói đừng trách ta để ngươi linh hồn trôn vùi tô chết lại hoàn toàn không sợ thậm chí còn góp đến càng gần trôn vùi n g ư ơ i thử xem a ngươi ngược lại để ta biến mất một lần dù sao ngươi bây giờ bộ dáng này nói thật ngươi so tá thảm kiếm thanh n g a y vậy trên tay kiếm liền muốn phát lực chém xuống tô chết đầu nhưng mà sau một khắc mạnh liệt cảm giác ô n mê chuyển khắp thân thể của hắn chuyện gì xảy ra kiếm thanh thân hình thoát một cái cưỡ ép ổn định chính mình khi tức tôi chiết cũng chú ý tới kiếm thanh khó chịu hắn có dám hay không động thủ chính mình có thể không biết nhiều lắm là vạch một đường vết rách bất quá bây giờ kiếm thanh tình huống này vẫn thật là rất để hắn lo lắng này này n g ư ơ i tình huống gì đừng nói cho ta ngươi thật đúng là bị vân giao làm sao vậy kiếm thanh nghe nói như thế lại gắt gao tiếp cận tôi chiết hử ngươi vẫn là lo lắng chính mình à cái này viễn cảnh đã đối ta t u vì có chỗ ăn mòn ngươi muốn nhân cơ hội động thủ với ta tôi chiết nghe vậy trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn là kiệt lực bảo trì chân định trước khác chụp mũ lung tung người nào có thời gian ra tay với ngươi người tranh thủ thời gian thật tốt thông báo một chút khắc đợi lát nữa thật bị vân g i a o một bàn tay đập đến biến thành cho bụi kiếm thanh không có trả lời chỉ là âm thầm quan sát tự thân biến hóa cái này tu vi chợ t hạ xuống tựa như là có một loại ăn mòn lực lượng từ huyễn cảnh chỗ sâu mà đến kiếm thanh sắc mặt càng thêm t r ắ n g xám hô hấp cũng nặng nề mấy phần t ô chết thấy rõ ràng biết trước mắt hắn là thật bị đẩy vào một cái hỏng bét trong trạng thái mặc dù trong lòng phiền thấu cái này kiếm tu mặt lạnh nhưng t ô chết cuối cùng không phải cái thấy chết không cứu người hắn đi hai bước tới gần muốn kéo kiếm thanh một cái đừng núp n í c h kiếm thanh đưa tay ngăn cản tô chết động tác cỗ này ăn mòn không phải ngươi có thể quản lý lời này để tô chết tức giận lông mày lông đều dựng lên đừng giả ngu hiện tại cứu ngươi là ta t i ể u cách nữa đi xuống ngươi sợ không phải liền tông sư cảnh giới đ ề u thủ không được ngữ khí mặc dù em nghiệt nhưng tô chết động tác trên tay cũng không dừng lại tô chết điều động trong cơ thể chống không cảnh giới lực lượng muốn cắt đứt h u y ế n cảnh bên trong q u ỷ dị ăn mòn nhưng mà loại này lực lượng tựa hồ cũng không phải là vật lý công kích cũng vô pháp bị tô chết chống không hoàn toàn loại bỏ cái đồ chơi này không phải là hồn phách phương diện công kích a tô chết nổ nước b ằ n ó i h ẳ n là đi kiếm thanh lạnh lùng ứng thanh được rồi ngươi đừng có lại cứng r ắ n chống đỡ t ô chết hô to dứt khoát kéo lấy kiếm thanh và tháo đem hắn lôi đến phụ cận h u y ễ n cảnh thiết lập lại lao tử hôm nay liền dẫn ngươi đi vân tiêu tông của ngươi dăm cho sư phụ thanh tiêu tổng không thể nhìn chính mình đồ đệ lạnh ở chỗ này a kiếm thanh không còn khí lực phản kháng thậm chí liền một câu đều không có về hắn chỉ có thể cắn chặt r ă n g chịu được lấy trong thân thể cái t r ù n g loại kia dần dần lan tràn ăn mòn t ô chết thấy thế trong lòng thẳng mắng mang cái này phá v ớ cảnh mắng vân dao mang kiếm thanh cái này chết sĩ diện cho tính kiếm thanh miễn cưỡng chống lên một tia khí lực lạnh lùng nhìn chằm chằm tô chết mặt tô chết ngươi điên ngươi thật muốn mang ta đi vân tiêu tông thanh tiêu nếu như không nhận ta tên đồ đ ệ này không nhận tô chết cười nạo một tiếng hắn dám không nhận vừa dứt lời động tác trên tay lưu l o á t cực kỳ cầm một cái chế trụ kiếm thanh b ả vai cỡ ép đem h ắ n kéo vào thiên nhai chỉ xích truyền thống quang trận bên trong kiếm thanh trong cổ ngọn ngọt gấp muốn mở miệng phản đối dĩ nhiên đã lực bất tòng tâm hắn đến cùng suy yếu đến liền duy trì cơ bản tư thái khí lực đều mất đi cả người bị tô chết đỡ lấy giống một kiện lúc nào cũng có thể sẽ vỡ g ọ n sóng không gian chất động thân ảnh của hai người biến mất tại h u y ễ n cảnh bên trong mấy hơi thời gian về sau vân tiêu tông cửa lớn bất ngờ đập vào mi mắt đi thông báo các ngươi tông chủ vân l a g tử liền nói kiếm thanh trở về giữ cửa đệ tử nghe vậy nhìn hướng bên cạnh hắn sắc mặt khó coi kiếm thanh trong lúc nhất thời lại sừng xuất thần thật là vân tiêu tông kiếm thanh làm sao cùng người khác cùng lúc xuất hiện con bộ này sắp tan ra thành từng mảnh r á n g r ấ p không cần thông báo ta đích thân nên đón một đạo âm thanh trong trẹo từ tông m ô n chỗ sâu chuyển đến tiếp theo là một đạo bóng trắng rơi vào trước mặt hai người người đến chính là vân lam tử vân lăng tử ánh mắt tại tô chết cùng kiếm thanh trên thân vừa đi vừa về liếp nhìn hắn không nghĩ tới mấy năm không thấy kiếm thanh lại sẽ lấy loại này phương thức trở lại vân tiêu tông càng không ngờ tới sẽ có một cái người xa lạ đi cùng kiếm thanh ngươi đây là vân lăng tử vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại bị tô chết vượt lên trước đánh gãy đừng hỏi nhiều như vậy tranh thủ thời gian cứu người quan trọng hơn tô chết r ồ n dập nói nói hắn bị một loại kỳ quái lực lượng ăn mòn tu vi không lớn bằng lúc trước chương bảy trăm bốn mươi tám đều như vậy còn muốn sinh tưởng chương bảy trăm bốn mươi tám đều như vậy còn muốn sinh tưởng vân lăng tử nghe vậy trong lòng lập tức giật mình xem như vân tiêu tông tông chủ h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra kiếm thanh thời khắc này trạng thái có nhiều hỏng bét mạo theo ta tới vân lăng tử quyết định thật nhanh quay người liền muốn dẫn đường đúng lúc này kiếm thanh đột nhiên dãy r ủ i lấy muốn thoát ly tô chết dịu đỡ không không cần phải để ý đến ta hắn khó khăn mở miệng nói tô chết lại không khách khí chút nào tăng thêm lực đạo trên tay bớt nói nhảm đều như vậy còn muốn x i n h c ư ờ n g vân lăng tử thấy thế không khỏi nhìn nhiều tô chết một cái người xa lạ này tựa hồ cùng kiếm thanh rất quen thuộc nhưng kiếm thanh rời đi vân tiêu tông lúc tu vi còn chưa đạt tới tông s bây giờ lại có thể cùng một vị đại tông sư xưng huynh gọi đệ sắp thực khiến người khó hiểu ba người rất nhanh đi tới vân tiêu tông c h ư a thương mà thất vân lăng tử tự thân vì kiếm thanh bắt mạch nhưng càng xem bệnh sắc mặt liền càng ngưng trọng thêm cỗ này ăn mòn lực lượng không tầm thường sợ rằng cần thanh tiêu sư đệ cùng ta cùng nhau xuất thủ mới có thể hóa giải vân lăng tử nói xong đã chuẩn bị phái người đi mời thanh tiêu nhưng kiếm thanh lại không nghĩ để thanh tiêu biết hắn trở về đứng d ậ y liền muốn đi ngăn lại tên đệ tử kia t ô chết thấy thế nhất thời giận không chỗ phát tiết đem tay háo hất lên chửi mắng lên tiếng người mẹ nó có thể hay không có chút muốn tiếp tục sống tự giác. Thật sự là sư phụ ngươi tới ta cũng phải nhìn ngươi làm sao bây giờ vân lăng tử ở một bên âm thầm quan sát trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một loại kỳ diệu ký thị cảm trong đầu của hắn hiện ra thanh tiêu cùng chính mình mới vừa vào vân tiêu tông lúc hình ảnh năm đó thanh tiêu cũng là loại này chết không chịu thua tính tình mà chính mình không ít giống như vậy c ỡ chắc hắn bây giờ nhìn thấy tô chết cùng kiếm thanh một màn này lại để hắn trong thoáng chốc có loại đảo n g ư ợ c thời gian nào rác、Khủ. vân lăng tử nhẹ giọng ho khan một tiếng đánh gậy kiếm thanh cùng tô chết ở giữa không tiếng động đấu sức vị đạo hữu này ngươi là kiếm thanh bằng hữu a có thể thẳng thắn nói cho ta dọc theo con đường này hắn đến cùng kinh lịch cái gì t ô chết ngay vậy vừa muốn mở miệng nhưng ngay lúc này thanh tiêu trực tiếp phá vỡ chữa thương mật thất nóc nhà liền vào vào đ ô đệ của ta ở đâu người đến chính là thanh tiêu vân lăng tử thấy thế cũng không biết nói cái gì cho phải không nghĩ tới sư đệ của mình lại xông được như vậy trực tiếp liên thông báo đều tiết kiệm kiếm thanh thanh tiêu âm thanh nói không nên lợi là phẫn nộ vẫn là lo lắng tiểu tử ngươi đến cùng đi làm cái gì có phải là lại suýt chút nữa đem chính mình chơi chết kiếm thanh không có trả lời chỉ là rủ xuống mắt như cái phạm sai lầm lại chết cũng không nhận sai học sinh thân thể của hắn vốn là suy yếu đến khó mà đứng thẳng nhưng giờ phút này lại cố chấp như đá địa chống đỡ rõ ràng là không muốn bị thanh tiêu xem thường tôi chết thấy thế trong lòng một trận cười lạnh trong lòng tự đ ủ cái này quan hệ thầy trò thật là sống sờ sờ hai nạn hiện trường người sư phụ này giống đao kiếm đồ g ậ p xuống đồ lệ liền có thể bướng bình giống sừng châu mới vừa về vân tiêu tông liền làm ra cuộc nháo kịch này hắn không thể không nhịn ở mắt trận trắng xúc động kiếm thanh hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc các ngươi sư đồ muốn cãi nhau ngày khác đi viện từ bên trong tùy tiện ồn ào vị sư phụ này đại nhân cũng đừng tại cái này l hai bước đi đến thanh tiêu trước mặt khí thế không một chút nào yếu tại thanh tiêu thanh tiêu nghe được có người gọi mình ánh mắt cuối cùng từ kiếm thanh trên thân chuyển qua tô chết trên mặt đang dò xét cái này xa lạ không biết từ nơi nào xuất hiện khuôn mặt mới nhưng hắn đồng thời không hề tức giận chỉ là lạnh lùng nói ngươi lại là từ đ â u tới người khác cũng dám đúng tay ta vân tiêu tông sự tình tô chết không khách khí liếc xéo trở về ta ngược lại là cảm thấy ngươi nếu là lại chậm trễ thời gian kiếm thanh cái mạng này liền không phải là vân tiêu tông sự tình mà là xuống địa phủ tôn thần sự tình thanh tiêu xứng sở lập tức cắn răng nói tiểu tử ngươi quay đầu ta lại thu thập vân lăng tử đổi mau động thủ đi còn lo lắng cái gì vân lăng tử cái này mới lên tiếng giảng hòa kiếm thanh tình huống đặc thù s ắ c thực cần ta cùng sư đệ cùng nhau xuất thủ nhưng nội thương của hắn chi nguồn gốc cần làm tinh tế cha rõ nếu không dù cho chữa trị cũng khó có thể cam đoan không tại tái phát vân lăng tử tiếng nói vừa ra thanh tiêu lông mày lại khóa càng c h ặ t hơn hắn nhìn chăm chăm kiếm thanh thật lâu mới mở miệng hỏi có phải là tuyệt kiếm cấm điện kiếm thanh lông mày bỗng nhiên nhảy một cái sắc mặt của hắn nguyên bản liền trăng sám giờ khác này càng là lộ ra gần như trong suốt hắn muốn nói gì nhưng t ô chết g à n h ở phía trước hòa giải vấn đề này có thể sau đó lại thả trước mắt các ngươi có phải hay không trước câu chuyện vẫn là cứu người trước quan trọng hơn thanh tiêu hừ một tiếng đưa tay đưa tới linh khí cái này tính xấu du côn đồ đệ có thể nhìn xem hắn chết ta liền không tính xanh vân lăng tử cũng chuẩn bị kỹ càng hai vị đại tông sư đ ỉ n h phong cao thủ cùng nhau xuất thủ vận dụng v â n tiêu tông bí pháp chỉ thấy thanh tiêu kiếm khí cùng vân lăng tử một linh lực dung nhập trong đó vậy mà có thể hóa thành liên tục không ngừng điều trị lực lượng một cái một hệ có điều trị lực lượng rất bình thường thế nhưng một cái kiếm đạo có thể có điều trị quả thật đầu một lần nhìn thấy thanh tiêu cứu đồ đệ là mao đủ sức lực cũng không quên nghĩ linh tinh ta liền nói lúc trước ngươi rời đi vân tiêu tông tất nhiên sẽ gây thái họa n g ư ơ i có cái kia tiến đoán ngươi liền chạy ai chạy à làm sao lại cần phải đi tuyệt kiếm cấm địa vân giao đến cùng đối ngươi thế nào tiểu tử ngươi nhất định không muốn sống kiếm thanh nhắm mắt lại coi như không nghe thấy nhưng mà vân giao cái tên này một khi xuất hiện đầu ngón tay của hắn lại như cũng nhịn không được có chút rung động tô chết thì đứng ở bên cạnh cũng không biết nên nổ nước bọt vẫn là làm đứng trong lòng của hắn gương sáng đồng dạng biết thanh tiêu lời nói này bất quá là muốn mắng tỉnh kiếm thanh lại tiếp rằng cái này quan hệ thầy trò phức tạp phải cùng một bản tràn đầy hiệu lầm việt nam bất quá thanh tiêu lời nói ngược lại là điểm một cái mấu chốt tuyệt kiếm cấm địa cùng vân giao đối kiếm thanh mà nói là không những dây dưa hắn người cũng bóp lấy hắn m ệ n h càng liên quan lấy toàn bộ viễn cảnh có thể hay không thuận lợi bài trừ mấu chốt tô chết lén lút liếc qua kiếm thanh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm hắn còn không thể hỏi những cái kia liên quan tới tâm tin tức vừa đến liên quan đến quá nhiều thứ hai hắn cũng biết kiếm thanh giờ phút này căn bản chưa h ẳ n nguyện ý mở miệng nhưng vân tiêu tông vấn đề bày ở trước mắt hắn đến tận khả năng giải ra những n à y sư đồ cùng tông môn ở giữa xích mích ngay tại lúc này vân lăng tử đột nhiên mở miệm kiếm, thanh, tuyệt kiếm cấm địa sự tình. ta cùng thanh tiêu xác thực biết một bộ phận nhưng đến mức vân giao nàng có phải hay không tuyệt thế kiếm linh đều không phải trọng điểm ta càng muốn biết những năm này nàng có hay không ảnh hưởng qua người tu hành nghe xong lời này thanh tiêu liền không vui đồ đệ của ta còn chưa xong mà vân lăng tử ngươi còn nói tu hành sự tình vân lăng tử nghe vậy cũng biết chính mình chủ đề xoay chuyển qua gấp nhưng hắn lại rõ ràng không muốn thu hồi cái đề tài này hắn duy trì lấy linh lực chuyển vận tiếp tục mở miệng nói ra thanh tiêu hừ lạnh một tiếng l ờ i cùng sư h u n h tranh luận đẻ xuống tất cả tặc n i ệ m chuyên trú tại điều trị kiếm thanh trên thường thế hai người liên thủ thi triển bí pháp giống như một dòng nước ấ m tại kiếm thanh gần như sụp đổ trong kinh mạch r u đầu sắc mặt của hắn cuối cùng không tại cho tàn hô hấp cũng biến thành đều qua nửa c a n h giờ vân lăng tử cuối cùng thu tay lại xoa xoa có chút đổ mồ hôi c á i chán chương bảy trăm bốn mươi chín chờ chút sư huynh nguyên nói cái gì chương bảy trăm bốn mươi chín chờ chút sư huynh nguyên nói cái gì tu h vi tạm thời ổn định vân lăng tử hai đầu lông mày vẫn có mấy phần sầu lo chỉ có thể khôi phục lại đại tông sư hậu kỳ tương lai khôi phục còn phải nhìn chính kiếm thanh tạo hóa ngay xong lời này thanh tiêu đều sửng s t Chờ một chút. một sư huynh ngươi nói cái gì thanh tiêu kinh ngạc nói trong ký ức của hắn kiếm thanh thiên tư s á t thực tốt thế nhưng bất quá mới mấy năm không thấy chính mình đồ đệ vậy mà đã thành đại tôn g sư vẫn là như thế tuổi trẻ đại tôn g sư thanh tiêu ngươi không nghe lầm kiếm thanh s á t thực đã là đại tôn g sư hậu kỳ vân lăng tử giải thích nói ta vừa rồi chữa thương cho hắn lúc đã cảm nhận được trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể có được nghe đến vân lăng tử giải thích thanh tiêu giật mình tại nguyên chỗ hắn nhìn về phía nằm dưới đất kiếm thanh ánh mắt kia bên trong sen lẫn vui mừng lại lộ ra kiềm chế tức giận Hô theo ta này ngược Liên lại là dấu sâu. t cái này làm lừa sư phụ đều thấy nếu là chiếu vào tiến độ này kiếm thanh nói không chừng rất nhanh có thể khôi phục lại lục địa thần tiên cảnh giới thanh tiêu ngoài miệng nói như vậy nói biểu lộ mặc dù vẫn là lạnh lẽo cứng rắn h n u ác nhưng n g ự a khí lại thiếu vừa vặn bánh nhọn vân lăng tử nghe nói như thế vỗ ngực một cái bảo đảm nói thanh tiêu ngươi yên tâm lần này ta nhất định sẽ dốc hết vân tiêu tông tất cả tài nguyên giúp kiếm thanh tấn thăng lục địa thần tiên cảnh giới câu nói này nói đến thiên địa nghiêm nghị có thể một bên tô chết lại nhịn không được nhịu như mày trong lòng nén giận bởi vì h ắ n biết kiếm thanh tu vi thật sự sớm tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trên thậm chí tại cái kia bên trên một tuần mắt kiếm thanh chính là một lần là lục địa thần tiên cấp bậc tham chiến nhưng mà không phải là thua lúc này đến lại nín một tay chính mình cũng muốn tấn thăng đến lục địa thần tiên lại cùng kiếm thanh cùng một chỗ đánh không phải vậy sẽ chờ bị vây chết h u y ế n cảnh đi có thể lời này hắn không thể nói dứt khoát hầm hực địa giật giật khoe miệng giả vợ như thuận nước đẩy thuyền bộ dạng nói kiếm tiêu huynh liền trước thời hạn chúc mừng ngươi sớm ngày bước vào lục địa thần tiên cảnh giới có hai vị tiền bối trợ rút lần này nói không chính xác còn có thể nâng cao một bước thanh t i ê u tự nhiên nghe được tô chết trong lời nói qua loa thành phần hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiểu từ tối ngươi không có lòng tốt ta chờ ta rảnh rỗi lại cẩn thận thu thập ngươi tô chết sờ lên cái mũi tự biết lỡ lời cũng không có dám lại nói tiếp. dứt khoát đứng đến nơi hẻo lánh bên trong túi đầu vờ như không thấy có thể kiếm thanh lại tại lúc này có chút mở mắt ra mặc dù trong mắt còn có bể v à i nhưng đã không phải là vừa vặn như vậy suy yếu sư phụ tông chủ tuyệt kiếm cấm địa không phải chỉ có vân giao vấn đề càng không phải là ta một người vấn đề lời này mới ra bầu không khí lập tức ngưng kết thanh tiêu đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cái này h ố n vui lòng tiểu đồ đệ ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa kiếm thanh tiếp xúc đến cái tia gần như thiêu đốt ánh mắt lại có một tia chưa bao giờ có kinh ngạc sư phụ lựa giận hắng b a q u á cũng đã quen nhưng lúc này đây lại lộ ra nồng đậm sầu lo cùng thương yêu mặc dù còn lộ ra suy yếu nhưng tiếm thanh cũng cố gắng để chính mình thoạt nhìn thể diễn chút không đến mức để thanh tiêu càng thêm lo lắng sau đó hắn mở miệng nói sư phụ năm đó ta chui vào tuyệt kiếm cấm địa là vì nghiệm chứng một số việc nhưng quá mức xúc động cũng làm mơ hồ tiền căn hậu quả cuối cùng kém chút hại vân g i a o thậm chí c h í n h ta cũng suýt nữa mất mạng thanh tiêu lông mày nhỏ càng chặt hơn lúc này truy hỏi cho nên ngươi mấy năm này liền dựa vào cái này cược mệnh phương thức lén lút tăng cao tu vi k thanh thanh nàng nói n cho ta cấm địa không chỉ là cất giữ bảo kiếm địa phương càng là một cọc bị phong ấn thiên đại bí mật cái này một lời nói xuất khẩu liền vân lăng tử đều sửng sốt cái này tuyệt kiếm cấm địa bọn họ trông trăm năm bên trong vậy mà còn có đồ vật vân lăng tử đột nhiên đứng lên kiếm thanh loại lời này không nên nói lung tung ngươi có biết tuyệt kiếm cấm địa quan hệ cỡ nào bí mật như rơi vào không nên biết người trong thai đem hậu quả khó mà lường được thanh tiêu cũng hung hăng chừng kiếm thanh n g ư ơ i làm sao dám một mình chạy vào cấm đ i ệ n n g ư ơ i làm sao dám n g ư ơ i lấy mạng đi cược không đủ còn cầm vân tiêu tông đi cược lời tuy càng nói càng hú u hát nhưng thanh tiêu trong lời nói đã nhiều chút m â u thân khiến trách hắn luôn luôn nghiêm khắc nhưng giờ khác này càng nhiều hơn chính là khó nén quan tâm cùng lo nghĩ vân lăng tử nghe lấy sư đệ thanh tiêu giận dữ mắng ngỏ nội tâm kiếp sợ lại không thấy ít phân thậm chí còn có loại mơ hồ tán đồng hắn cứ việc còn muốn lấy đại cục nhưng nhìn thấy kiếm thanh một người quyết tuyệt như vậy phong thái không khỏi cảm nhận được chút vân lăng tử v â n tiêu tông tông chủ đúng là liền kiếm thanh phấn đấu quên mình lý do đều sơ sót nhưng mà cái này không hề đại biểu hắn sẽ hoàn toàn đồng ý kiếm thanh sự tình xa xa không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy trong cấm địa bí mật từ vân tiêu tông khai tông lập phái đến nay lịch đại tông chủ chưa hề bàn giao qua bất luận cái gì tiết lộ khả năng ngươi biết ngươi chuyến này hành động bao nhiêu ngây thơ sao nếu là ngươi vẫn lạc tại bên trong vân lăng tử vô cùng đau đớn nói hắn không cách nào tưởng tượng nếu như kiếm thanh thật vẫn lạc vậy đối với vân tiêu tông đem sẽ là như thế nào đà kích thanh tiêu cũng trầm mặc hắn hiểu được sư minh lo l càng hiểu kiếm thanh chấp nhất cái này để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan tông chủ sư phụ ta minh bạch các ngươi lo lắng nhưng ta nhất định phải làm như thế v â n giao trạng thái càng ngày càng không ổn định ta cảm giác tuyệt kiếm trong cấm địa có đồ vật gì tại ảnh hưởng nàng ta nhất định phải biết rõ ràng chân tướng kiếm thanh giải thích nói nghe lấy bọn hắn t ô chích cũng cảm thấy có chút nhàm chán bất quá hắn vẫn là được đến một cái tin tức so với tuyệt kiếm cấm địa bọn họ càng quan tâm kiếm thanh bản thân nhưng vào lúc này có một cái áo trắng nữ hải từ xuất hiện ngoài cửa số t ô chích theo nàng vị trí nhìn người nơi đó ngược lại là thật nhiều bất quá chỉ là có loại cả cảm giác những người khác đang tận lực không nhìn nàng này ngược lại là khơi gợi lên tô chết hứng thú hắn hướng về vân lăng tử trao hỏi vân lăng tử ngươi nhìn cái kia có cái nữ hải bị mọi người không nhìn nghe đến tô chết t r o hỏi vân lăng tử khẽ nhũ mày hắn theo tô chết chỉ phương hướng nhìn vốn cho rằng sẽ thấy cái gì cảnh tượng kỳ quái có thể ánh mắt lưu lại một lát hắn cái gì cũng không thấy không có người a nghe đến vân lăng tử nói như vậy tô chết cười khẽ một tiếng ngươi đây là tại gạt ta vẫn là thật không có nhìn thấy cô nương kia liền đứng ở nơi đó ngươi sẽ không nói cho ta nàng tu luyện ẩ n nấp g chi pháp cái đồ chơi này lửa qua ngươi đi chương 750, hẳn là tô tiểu hưu hoa mắt chương 750, hẳn là tô tiểu hưu hoa mắt vân lăng tử lại một n h ì n kỹ lại vẫn là không có chút nào thu hoạch hắn mặc dù tu vi cao thâm nhưng trước mắt chuyện này tựa hồ nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi hẳn là tô tiểu hưu hoa mắt tô chết nhí mày hắn phát giác sự tình không tầm thường cái kia áo trắng nữ hải rõ ràng liền tại nơi đó vì sao vân lăng tử cùng những người khác đều nhìn như không thấy ta không có hoa mắt tô chết kiên trí nói cô bé kia liền tại nơi đó mặc váy dài trắng tóc dài tới e o thoạt nhìn rất cô độc bộ dạng nghe đến phiên này miêu tả kiếm thanh mãnh liệt đứng lên vân giao nghe thấy kiếm thanh kinh hô vân lăng tử cùng thanh tiêu liếc nhau một cái sư huynh đệ hai người im lặng không nói nhưng trong mắt nhiều một vệ sâu s ắ c sầu lo vân giao bọn họ đương nhiên biết cái tên này tuyệt kiếm cấm địa chỗ sâu nhất kiếm linh lịch đại tông chủ đều biết tồn tại lại không người dám tùy tiện trêu chọc giờ phút này nghe cùng kiếm thanh v ư t miệng nói ra danh tự bọn họ trong lòng nhấc lên một ít vận sóng tô tiểu hữu ngươi nhìn thấy là có hay không cùng kiếm thanh nói tới vân giao có quan hệ? Vân lời n giọng tiện ngoài nào nương này tên gọi là gì? Bất quá theo kiếm thanh cái này phản ứng, nhận n g gọi gì, g Tử Tô chết tay Ta biết bất theo biết ta cửa chầm chỉ chỉ được cô cái các hỏi. kiếm xem ra là là số. ư vị quá này tự nhiên là biên chủ yếu vẫn là bởi vì không thể tại vân lăng tử cùng thanh tiêu trước mặt để bọn họ rõ ràng chính mình biết nhiều chuyện như vậy a không bằng nếu là bọn họ làm cái gì kiếm thanh lại hỏng mất h u y ế n cảnh khởi động lại đây không phải là được không bù mất kiếm thanh nghe lấy tô chết lời vừa rồi trong lòng dần dần chìm xuống hắn biết tô chết sẽ không nói nhảm mà vân giao lúc này xuất hiện ở chỗ này tuyệt không phải ngẫu nhiên tông chủ m ờ i chuẩn bị cho ta tài nguyên a ta muốn xung kích lục địa thần tiên cảnh giới câu nói này đột nhiên từ kiếm thanh trong miệng phun ra để tham dự mấy người nhộn nhịp xứ sở vừa v ẫ n còn một bộ cao lãnh lạnh nhạt bộ dạng nhưng tại nhìn đến hư hư thực thực vân giao người về sau đột nhiên đổi giọng phần này thình lình quyết sách liền nhìn quen phong vân vân lang tử cũng không biết đáp lại như thế nào t à i nguyên vân lang tử lấy lại tinh thần ngươi không phải vừa mới trở về làm sao đột nhiên tông chủ sư phụ ta có chuyện quan trọng trong người phía trước xúc động hành động xác thực có thiếu cân nhắc nhưng giờ phút này ta cũng không phải là hành sự lỗ mãng nếu không thể tăng cao tu vi lại tùy tiện xâm nhập cấm địa không n h ữ n g cứu không được vân giao còn đem liên lụy vân tiêu tông u y vọng vân lăng tử nghe xong kiếm thanh phiên này nhận sai chậm rãi nhẹ gật đầu thanh tiêu lại giữa lông mày n h u chặt vỗ bàn đứng dậy kiếm thanh ngươi tu vi rơi xuống chúng ta không phải không biết mở miệng một tiếng lục địa thần tiên cảnh giới ngươi làm tài nguyên là nước suối uống một ngụm liền có thể đột phá ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao rõ ràng kiếm thanh ngắn n g i hai chữ lại cứng rắn phải làm cho thanh tiêu tức giận nháy mắt không có chỗ có thể bây giờ không phải là xung kích tu vi thời điểm thanh tiêu nhẫn nhịn vội vàng sao động cuối cùng vẫn là giảm thấp xuống n g ư ỡ khí cấm điệu bên trong có đại bí mật mà ngươi vừa vặn đề cập vân giao trạng thái không ổn định ngươi vì sao không cùng t ổ n g chủ mở rộng nói rõ ràng còn che giấu nhất định muốn đem chính mình bước đến mức này kiếm thanh lắc đầu hắn rất rõ ràng việc này như tiết lộ quá nhiều tất nhiên sẽ dẫn phát phiền t h á i không cần thiết hiện tại mới tuần thứ hai mắt chính mình liền đ ã dạng này hắn thật là không thể tưởng tượng đến tuần thứ ba mắt còn có hay không hy vọng bài trừ huyết cảnh việc cấp bách là muốn bảo đảm chính mình có năng lực ứng đối vân giao biến cố sư phụ ta đã bái ngài làm thầy tự nhiên kính dạ nhưng việc này không cần lại nhiều nói ta tâm ý đã quyết t ô chết chừng mắt nhìn có nhiều thú vị mà nhìn xem sư đồ ở giữa một đến một về rằng co cuối cùng đơn giản c h ê t lời ta vẫn là thật tò mò vân giao đến cùng tính là gì kiếm linh sao làm sao mỗi một người đều thần thần bị bí liền nói rõ ràng cũng không dám câu nói này trực tiếp đâm chúng vân lăng tử cùng thanh tiêu hai người thần kinh nhạy cảm dù sao đây chính là tô chết tỉ mỉ suy nghĩ mới hỏi ra vấn đề a mặc kệ bọn hắn nói chuyện hay không tô chết đều có thể minh b ạ c h bọn họ hiện nay trạng thái cùng tình huống vân lăng tử cùng thanh tiêu làm sao có thể không biết tô chết ý nghĩ qua cái này quả thật là dương n h ê u l i ệ n tại thanh tiêu vẫn còn đang suy tư trả lời như thế nào thời điểm vân lăng tử đã tìm tới bài trừ tô chết vấn đề phương pháp chỉ thấy vân lăng tử đưa tay đánh gậy tất cả mọi người tranh luận tất nhiên kiếm thanh tâm ý đã quyết vậy liền theo hắn nhưng đ a n dược linh thạch thiên tài địa bảo đều là không phải là trò trẻ con h ú chi đột phá lục địa thần tiên cần thiên lôi t ẩ y lễ hơi có sai lầm tất cả cố gắng đều là nước chạy về biển đông kiếm thanh tất nhiên ngươi quyết định muốn đi đường này bản tông đương nhiên sẽ không ngăn cản nhưng cần phải chuẩn bị đồ vật cùng với khả năng gánh chịu hậu quả trong lòng ngươi cần có một cái cân dứt l hắn chuyển hướng tô chiết tô tiểu hữu ngươi đối cảnh giới tu luyện rất có kiến giải không bằng cũng đi quan sát một cái kiếm thanh đột phá quá trình làm sao cái này đối ngưng ngày sau xung kích lục địa thần tiên cảnh giới nhất định rất có ích lợi tô chiết trong lòng cười thầm vân lăng tử lời nói này có thể nói là xảo diệu chuyển hướng chủ đề bất quá quan sát lục địa thần tiên cảnh giới đột phá đúng là cơ hội khó được đ ố i hắn mà nói xác thực có ích vô hại vậy liền đa tạ tông chủ tô chiết khẽ mỉm cười ta đang có ý này thanh tiêu nhìn xem một mặt này nhữ mày hắn vốn định lại khuyên can kiếm thanh nhưng gặp tông chủ đã tỏ thái độ cũng chỉ được bất đắc dĩ thở dài kiếm thanh, đã như vậy sư phụ liền không nói nhiều hy vọng ngươi có thể ghi nhớ sư phụ dạy bảo chớ nóng đội kiếm thanh trịnh t r ọ n gật gật đầu đệ tử minh bạch đa tạ sư phụ tông chủ hậu á i vân lăng tử đứng dậy vậy cứ như thế đi kiếm thanh ngươi trước đi chuẩn bị một chút tô tiểu hữu chúng ta sau đó lại đi quan sát chờ kiếm thanh rời đi về sau vân lăng tử chuyển hướng tô chiết tô tiểu hữu ngươi vừa rồi vấn đề tha thứ ta không cách nào kỹ càng trả lời bất quá ta có thể nói cho ngươi là vân giao đối ta vân tiêu tông mà nói xác thực không phải bình thường tô chiết khẽ mỉm cười tông chủ không cần nhiều lời ta minh bạch có một số việc không liền đối với người ngoài nói chỉ là hiếu kỳ mà thôi vân lăng tử nhẹ gật đầu tựa hồ đối với tô chết thức thời có chút hài lòng cái k i a tô đạo hữu liền mời theo ta cùng đi đi vân lăng tử mang theo tô chết hướng kiếm thanh mới vừa đi tu hành trong phòng đi đến trên đường đi vân lăng tử vẻ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng thấp giọng hướng tô chết giải thích một chút chú ý hạng mục tô tiểu hữu chờ một lúc ngươi thấy cảnh tượng khả năng sẽ có chút tin người đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cần tiếp nhận thiên lôi t h ờ lễ đó cũng không phải là đồ dẫn tô chết nhẹ gật đầu nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt thiên lôi thầy lễ nhưng cũng đã nghe nói qua trong đó h u n g hiểm bất quá lấy kiếm thanh thực lực có lẽ không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a rất nhanh hai người tới một gian rộng rãi tu hành phòng phía trước vân lăng tử đẩy cửa ra lập tức một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt chương bảy trăm năm mươi mốt cái tia rốt cuộc là thứ gì chương bảy trăm năm mươi mốt cái tia rốt cuộc là thứ gì t ô chết chỉ cảm thấy quanh thân chấn động phản p h ấ t bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy một cái tuất linh khí nồng nặc t ô chết sợ hai t h ằ n nói vân lăng tử khẽ mỉm chuyên môn dùng cho đệ tử đột phá trọng yếu quán cầu tô chết đi theo vân lăng tử đi vào tu hành phòng chỉ thấy trong phòng bảy đầy các loại chân quý thiên tài địa bảo có lẽ o ra ngũ thải quan mang có tỏa ra nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m ác còn có mơ hồ có tiếng sấm vang rền vân lăng tử chỉ vào một g ố c toàn thân đỏ tía hình như cây nhỏ linh dược giới thiệu nói đây là t ử hà thiên liên chính là ta vân tiêu tông trấn tông chi bảo một trong vật này có thể trợ tu sĩ ngưng tụ nguyên thần đối đột phá lục địa thần tiên cảnh giới rất có ích lợi tô chết hai mắt tỏa sáng hã từng tại một chút trong cổ tịch nhìn thấy qua liên quan tới từ hà thiên liên ghi chép không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn đến. vân lăng tử lại chỉ hướng một khối trong suốt long lanh t ả n ra nhàn nhạt l a m quang tảng đá đây là cựu thiên huyền băng có thể giúp tu sĩ vững chắc tâm thần chống cự thiên lôi c h i lực tô chết nhìn xem những n à y hiếm thấy chân bảo không khỏi cảm thán vân tiêu tông nội tình chi thâm hậu khó trách kiếm thanh có thể có thành tựu như thế này có những bảo vật này t ư ơ n g trợ đột phá lục địa thần tiên cảnh giới năm chắc xác thực phải lớn hơn nhiều đúng lúc này kiếm thanh tử nội thất đi ra hắn đã đổi lại một thân trắng thuần t r ư n g bảo thân xác nghiêm túc mà ngưng trọng tông chủ sư phụ tô chết ta đã chuẩn bị sao kiếm thanh hướng ba người có chút k h n g người vân lăng tử nhẹ gật đầu rất t kiếm thanh ngươi lại đi nội thất chuẩn bị chúng ta sẽ tại ra ngoài quan sát nếu có cái gì dị thường sẽ lập tức xuất thủ tương trợ kiếm thanh trịnh trọng gật đầu quay người hướng đi nội thất l i ê n tại hắn sắp bước vào nội thất một khắc này đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn hướng tô chiết kiếm thanh trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp nhưng vẫn là hạ giọng nói với tô chiết nếu là ta đột phá thất bại người ta sẽ phá hủy vân tiêu tông thiết lập lại huyết cảnh tô chiết xứng sở lập tức kịp phản ứng không k h i ở trong lòng âm thầm n h nước bọn người này thật đúng là kẻ hung hãn a bất quá hắn nói đến xác thực có đạo lý huyễn cảnh thiết lập lại đúng là cái bảo hiểm kiếm thanh gặp tô chết minh bạch chính mình ý tứ khó mà nhận ra gật gật đầu quay người đi vào nội thất vân lăng tử cùng thanh tiêu lẫn nhau tựa hồ không có phát giác được kiếm thanh cùng tô chết ở giữa tiểu động tác hai vị trưởng đ ố i vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tại gian ngoài bố trí trận pháp đ ể phòng bất chắc tô chết đứng ở một bên thấp thỏm bất an trong lòng hắn mặc dù biết đây chỉ là huyết cảnh nhưng kiếm thanh đột phá quá trình sợ rằng vẫn như c ũ sẽ mười phần hung hiểm cũng không lâu lắm nội thất chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi ngay sau đó trói mắt cột sáng phóng lên tận trời xuyên thấu tu hành phòng nóc nhà bay thẳng vân tiêu bắt đầu vân lăng tử trầm nội thất đã hóa thành một mảnh quang cùng lôi đan vào thế giới kiếm thanh ngồi xếp bằng từ đầu đến chân đều bao phủ tại một tầng trắng loa trong vầng sáng chói mắt lôi quang tại xung quanh hắn gào thét lại tựa hộ như tại cái kia vầng sáng trước mặt nửa bước khó vào tô chết đứng bên ngoài phòng không chấp mắt nhìn chằm chằm một màn này trong lòng đã rung động lại tối tồn lo lắng một trận sấm rền vang vọng vật tiêu kèm theo một đạo hóng anh chói mắt hồ quang điện tử trên trời g i a n xuống đây là thiên kiếp kích thứ nhất tô chết khẩn trương đến liền nhất hầu đều ngăn chặn cứ thế mà đem cái kia lôi điện chém thành mảnh vỡ kích tản số tròn cấu ngân bốn phía bay lượn thật mạnh tô chít thì thào nói nhỏ nhưng mà sắc mặt của hắn lại không có vì vậy mà b ô n g lỏng mảy may đạo kia x é t đánh bất quá là thiên lôi tẩy lễ bắt đầu khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau đạo thứ hai thiên lôi theo sát phía sau không còn là một đạo mà là ba đạo đồng thời oanh n ộ i lôi ép đến toàn bộ nội thất vì đó lay động kiếm thanh sắc mặt chấm xuống trong miệng k h ẽ quát một tiếng thanh sừng kiếm hiện một thanh hàn quang lẫm liệt trường kiếm đột nhiên hiện lên tại kiếm thanh trong lòng bàn tay thân kiếm kia tinh tế như sưng t u ế t màu xanh phụ văn tại mặt ngoài du tàu kiếm thanh hai tay cầm kiếm lấy hoàn mỹ phong thá s ư ơ n g tiêu chi khí theo kiếm quan g c u ộ n tất cả lên cùng ba đạo lôi đỉnh đồi cứng đúng là cân sức ngang tài tô chết không khỏi l u lưới đây chính là kiếm thanh bản mệnh phi kiếm thanh sương kiếm sao thật đúng là đủ ba đạo nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn liền triệt để đọc lại thiên lôi tẩy lễ liên tiếp bắn ra bốn đạo lôi quang không có bất kỳ cái gì thở dốc địa bước đến vừa rồi hầm vang tiêu tán lôi vân bất ngờ lại khoáy động áp xúc vô số hồ quang điện hội tụ thành một cái to lớn lôi cầu trực tiếp hướng kiếm thanh nện xuống kiếm thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng hắn không có trực tiếp giơ kiếm mà là từ trong tay áo lấy ra một cái hình k h a y ngọc có chút xoay tròn phát ra một trận thanh minh mơ hồ tỏa ra thiên ti vạn lũ hỏa diễm khí t ứ c thuận gió nhóm lửa bàn vân lăng tử lên tiếng kinh hô kiếm thanh vậy mà đem cái này tông môn nội tình một trong pháp bảo mang đến c ấ m địa k h a y ngọc buộc phát ra hỏa diễm cùng lôi cầu ở giữa không trung va chạm bốn phía linh lực chấn động lại làm cho cả chỗ tu hành lắc lư đến như động đất đồng dạng kịch liệt thanh t i ê u ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếm thấy lo lắng tay hắn nắm trận pháp tùy thời chuẩn bị xuất thủ chỉ sợ kiếm thanh xuất hiện chỗ sơ xuất lôi điện cùng hỏa diễm giao thoa bên trong kiếm thanh bỗng nhiên run lên tay cơ hồ là tại trong trước mắt một bộ xích kim sắc áo giáp bao p h ủ tại kiếm thanh tứ chi cái này áo giáp lại giống như là vật sống mơ hồ cùng lôi đình sinh ra cảm ứng kiếm thanh cả người khí thế l ạ i biến một kiếm bộ r a liên miên hỏa d i ễ m vụt lên từ mặt đất theo kiếm ý xông lên trời lần này x é t đánh bắn ngược khí thế cực kỳ khủng bố cứ việc kiếm thanh vận dụng đốt lôi lưu giáp nhưng hắn vẫn cứ nhận lấy một ít chấn động n ộ i thất mặt nền ngọn nguồn mặt xuất hiện tinh tế với rách tô chết trong lòng âm thầm tiêu khổ người này vừa đột phá sợ rằng toàn bộ vần tiêu tồng chỗ tu hành đều phải báo hỏng lôi khí ngưng tụ kiếm than thanh tiêu cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở kiếm thanh hai mắt nháy mắt lôi đỉnh từ kiếp vân trong tâm bộc phát thành mấy chục bột lôi nhọn kiếm thanh run tay ở giữa lại từ bên hông rút ra một thanh đơn giản giản dị hát thiết hộp cái hộp này toàn thân không chút nào thu hút nhưng liền tại hộp mở ra nháy mắt lại khuấy động ra lượng lớn kiếm khí t ô chết con ngươi hơi co lại nhìn xem cái kia trong hộp kiếm khí trong lòng khẽ nhúc đích hắn rất vững tin trong hộp kiếm khí mới thật sự là có thể cải biến chiến cuộc mấu chốt cái này hôn chướng có phải là còn giấu mấy tay t ô chết thấp giọng phản án, nhưng mà trong mắt càng nhiều hơn chính là r u n động mọi người ở đây chú cái kia hát thiết hộp dần dần lên không triệt để bỏ niêm phong cùng cái kia mây trục bực lôi nhọn đối diện mà chiến lôi nhọn cùng hát thiết hộp kiếm đụng nhau một s á t na thiên địa phản phất đột nhiên bất động tất cả âm thanh đều bị hút vào một loại nào đó vô hình không gian sau đó oanh minh nổ tung rung khắp sân giã tựa như thiên khung nổ t u n g trong hộp kiếm khí hung hăng đánh nát đánh tới lôi nhọn lôi điện s á c như bạc vụn rơi vãi tản ra hừng hực quan huy lại không cách nào lại ngưng tụ thành bất luận cái gì uy hiếp t ô chết nín thở nhìn qua cái kia hộp cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thanh tiêu tiền bối cái kia rốt cuộc là thứ gì? kiếm thanh có tiêu h ể cầm t ớ nghe xong lời này nguyên bản tràn đầy nạo khí mặt nhất thời kéo xuống vỗ một cái trường bảo nội thanh chứng nói cậu thí người hiểu cái gì bao hàm ý hai chữ thế nhưng là kiếm đạo tinh túy vị trí v â n tiêu tông lịch đại kiếm chủ người nào không mộng tưởng lĩnh hội cái một tên i nửa sợi hộp kiếm này bên trong phong ấ n trên trăm vị kiếm đạo đại tông sư lưu lại ý chí bao hàm ý bọn họ cuộc đời kiếm khí hào diệu mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để hủy núi l ở điện ngươi cho rằng đây là bảo vật tầm thường tôi c h ế t nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ trên trăm vị kiếm đạo đại tông sư lưu lại kiếm khí ý chí lời còn chưa dứt một bên vân lăng tử cuối cùng nhịn không được mở miệng thanh tiêu bao hàm ý kiếm hộp sự tình liền nói đến đây à ngươi cái này nói kiếm đạo cũng không nói một chút nguy hiểm trong đó tính. để tô c h ế t cho rằng thứ này là cái gì trên trời rơi xuống thần bảo giống như thanh tiêu k h ẽ giật mình lập tức cười lạnh một tiếng t í n h nguy hiểm bao hàm ý kiếm hộp nguy hiểm ngay tại ở kỳ phong m u ô i nhọn cực thịnh một khi thôi động quá mức liền người sử dụng đều khó có thể chịu đựng kiếm thanh tiểu t ử kia có thể khống chế lại sớm đã là thiên phu tuyệt diệu ngươi có cái gì tốt lo lắng vân lăng tử lắc đầu đành phải bất đắc gì nói n g ư ơ i a từ trước đến nay chỉ quan tâm kiếm cảnh giới thế nhưng là ngươi không có nói cho tô c h ế t bao hàm ý kiếm hộp lớn nhất bí ẩn là nó bên trong kiếm khí ý chí, nói theo một ý nghĩa nào đó là độc lập ý thức những cái kia ý chí bản thân cực kỳ nguy hiểm nếu là dùng không làm ngược lại có thể đưa tới phản vệ tô chết nghe vậy nếu chặt lông mày sẽ có trình độ gì phản vệ vân lăng tử nhàn nhạt mở miệng một cái không tốt người phế kiếm vong cái này p h á p bảo sở dĩ bị phong tồn không có mấy người dám dùng không phải là bởi vì nó yếu mà là bởi vì dùng người mệnh toàn bộ không đủ c ứ n g rắn thanh t i ê u trên mặt hiện lên mấy phần không nhanh lạnh lùng nói h ừ nhiều như thế thai h o à n g ẩ m kiếm thanh không phải cũng dùng đến t h ố t người cái này lo lắng thật đúng là nhiều tô chết lại không có quản hai người tranh luận ngược lại một lần nữa bắt đầu dò xét cái kia bao hàm ý kiếm hộp nhưng ngay lúc này bao hàm ý kiếm hộp đột nhiên phát ra một trận rung động dữ dội từng đạo kiếm khí từ trong hộp b ắ n ra vân lăng tử thấy thế biến sắc vội vàng giải thích nói đây chính là bao hàm ý kiếm trong hộp kiếm khí lưu hình là những cái kiếm đạo đại tông sư lưu lại ý chí lời còn chưa dứt những cái kiếm kiếm khí lưu hình vậy mà đồng loạt hướng về ngay tại độ kiếp kiếm thanh p h ó n g đi kiếm thanh đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất toàn thân bị lôi điện b a o khỏa căn bản không d à n h bận tâm bất thình lình công kích không tốt t ô chiết kinh hô một tiếng vô ý thức liền muốn xông lên phía trước vân lăng tử kéo lại hắn khắc hành động thiếu suy nghĩ. những này kiếm khí lưu hình không phải người ta có khả năng ngăn cản thanh tiêu cũng khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng kiếm thanh tiểu tử này đến cùng làm cái gì làm sao sẽ kích phát ra nhiều như thế kiếm khí lưu hình l i ệ n tại ba người kinh nghi bất định thời khắc những cái kia kiếm khí lưu hình đã đến kiếm thanh bên cạnh nhưng mà khiến người ngoài ý muốn chính là bọn họ cũng không có trực tiếp công kích kiếm thanh mà là vây quanh hắn xoay tròn xem ra những này kiếm khí lưu hình cũng không phải là muốn thương tổn kiếm thanh mà là tại giúp đỡ hắn độ kiếp vân lăng tử nói thanh tiêu nghe vậy không nhịn được hít một hơi lanh khí cái này cái này sao có thể bao hàm ý kiếm trong hộp kiếm khí ý chí từ trước đến nay kêu càng khó thuần làm sao sẽ chủ động trợ giúp người sử dụng tô chết cẩn thận quan sát đến cảnh tượng trước mắt đột nhiên linh quang l ó e lên có phải hay không là bởi vì kiếm thanh t i ê n phú quá mức kinh người liền những này kiếm đạo đại tông sư ý chí cũng vì đó tin phục cho nên mới chủ động tương trợ vân lăng tử cùng thanh tiêu lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ nếu thật là dạng này cái kiếm a k i thanh tiềm lực chẳng phải là vượt xa bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn lục địa thần tiên ngay tại lúc này kiếm thanh quanh thân lôi điện đột nhiên thay đổi đến càng thêm cùng bạo mà những cái kiếm t vân bộ lăng từ gặp hắn cái bộ dáng này không khỏi lẩm bẩm nói tiểu từ này vậy mà thật thành công không hổ là đệ tử của ta quả nhiên không có khiến ta thất vọng thanh tiêu một mặt tự tin nói độ kiếp kết thúc kiếm thanh thu liễm quanh thân tiêu tán lực lượng mở hai mắt ra một đôi mắt mơ hồ lóe ra lôi quang kiếm ý như nước thủy triều khiến người không cách nào nhìn thẳng khí tức của hắn cường đại đến không cách nào n ắ m lấy nhưng lại bình tĩnh như nước chảy phản phất giữa thiên địa vạn vật đều tại hắn khống chế bên trong vân lăng tử cùng thanh tiêu đồng thời nín thở mặc dù bọn hắn là tu đạo giới bên trong đứng đầu đại năng nhưng cũng không cách nào bình tĩnh đối mặt kiếm thanh bây giờ cảnh giới thanh tiêu hướng bước về phía trước một bước mang trên mặt không kịp chờ đợi chiến ý kiếm thanh đến vừa vặn để ta xem một chút kiếm thanh ngay vậy từ chối nói sư phụ ta mới vừa đột phá không lâu còn cần củng cố tu vi như tùy tiện giao thủ chưa hẳn có thể đem hết toàn lực thanh tiêu nhữ mày hiển nhiên không vui độ k i ế p thành công về sau do dự l à m g ì cương giả liền làm nên chiến lấy ma luyện bản thân không đợi kiếm thanh đáp lại tô chết bỗng nhiên nói tranh vào thanh tiêu tiền bối tất nhiên kiếm thanh cự tuyệt không bằng để ta đi thử một chút làm sao ngươi không phải sớm liền muốn biết lục địa thần tiên cảnh giới thực lực sao thanh tiêu ngay vậy hai mắt đảo qua tô chết giống như là cân nhắc hắn phân lượng ngươi bất quá một cái đại tông sư sẽ là kiếm thanh đối thủ lời nói này t ô chết nhìn ra thanh tiêu người này vẫn là như vậy một điểm lời nói ý sau lưng đều nghe không hiểu chính mình ý tứ này rõ ràng chính là nói muốn đi cùng kiếm thanh đơn độc hàn huyên một chút hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu vì vậy t ô chết cũng n ư ờ i lại cùng thanh tiêu nhiều lời quay đầu nhìn hướng kiếm thanh kiếm thanh không bằng chúng ta tìm một chỗ thật tốt thương lượng một chút thanh tiêu nghe lời ấy lập tức hai tay ôm ngực một mặt không vui đồ đệ của ta làm sao có thể không nghe ta kiếm thanh đến cùng sư phụ thương lượng kiếm thanh nhìn, nhìn sư phụ của mình lại liếc mắt t ô chết nhữ mày trong lòng hắn rõ ràng giờ phút này bại trừ huyễn cảnh mới là việc cấp bách t r ầ m ngâm một lát hắn đối thanh tiêu túi người hành lễ sư phụ xin thứ cho đệ tử thất lễ trước mắt có chuyện quan trọng cùng tô huynh thương lượng chờ xong chuyện về sau ổn thỏa hướng sư phụ thỉnh giáo thanh tiêu nghe vậy sắc mặt đột biến hắn không nghĩ tới chính mình luôn luôn nghe lời đồ đệ lại sẽ quyết tuyệt như vậy cự tuyệt chính mình trong lúc nhất thời thanh tiêu chỉ cảm thấy mất mặt nhưng lại không tiện phát tác chương bảy trăm năm mươi ba ngươi cũng thử đột phá lục địa thần tiên thôi chương bảy trăm năm mươi ba ngươi cũng thử đột phá lục địa thần tiên thôi ngươi ngươi tiểu tử tối này thanh tiêu cắn răng nghiến lợi nói lại lại không thể làm gì vân lăng tử thấy thế liền vội vàng tiến lên k h u y ê n giải sư đệ đ ộ nhi trưởng thành tự nhiên có ý nghĩ của mình ngươi cũng đừng tổng dùng dạy hải tử d á n g dấp nói chuyện cùng hắn thanh tiêu nghe vậy hừ lạnh một tiếng không tại lên tiếng hắn giang chống đỡ lấy đưa đi kiếm thanh cùng t ô chết đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần chờ kiếm thanh cùng t ô chết đi xa vân lăng tử than nhẹ một tiếng v ộ vô thanh tiêu bà vai đừng quá để ý kiếm thanh đứa nhỏ này trong lòng vẫn là có ngươi thanh tiêu không có trả lời chỉ là yên lặng nhìn qua phương xa cùng lúc đó kiếm thanh cùng tô chít đã đi tới vân tiêu tông cao nhất đỉnh núi nơi này bốn b ề vắng lặng thích hợp nhất đến nói chuyện kiếm thanh người tu vi hiện tại đến cùng là cái gì tình huống tô chít truy vấn ngọn muốn nói kiếm thanh nghe vậy lập tức lắc đầu có chút bất đắc dĩ đáp lại mặc dù ta hiện tại mặt ngoài khôi phục lại lục địa thần tiên cảnh giới nhưng cái này hạo cảnh tu vi cũng không chắc chắn đi ra nhưng là n g ầ m nước nóng tô chít nghe xong vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi cái kia phía trước ngươi thu những cái kia tài nguyên đầu có thể hay không dùng để tăng cao tu vi kiếm thanh càng là tức giận đáp lại ngươi cảm thấy thế nào h u y ễ n cảnh bên trong tài nguyên hấp thu cùng hút không khí một điểm cảm giác đều không có ta vừa rồi đột phá dùng đều là chính mình chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật tô chết nghe xong kiếm thanh giải thích hắn trầm tư một lát đột nhiên hai mắt tỏa sáng đã như vậy ta ngược lại là có một ý tưởng kiếm thanh nhiều hứng thú nhìn xem tô chết chờ đợi hắn nói tiếp ngươi nói dứt khoát liều mạng dù sao hai ta bây giờ tại huyễn cảnh bên trong liền tính thất bại cũng bất quá là thiết lập lại một lần không có tổn thất gì tô chết nói xong chỉ chỉ chính mình không bằng ta cũng thử đột phá một cái lục địa thần tiên lần trước ngươi một người đi tuyệt kiếm cấm địa không có đánh vào đi lần này nếu là hai chúng ta cùng một chỗ một cái xong lục địa thần tiên lại đi vào đâu kiếm thanh liền giật mình h i ệ n nhiên t ô chết lời này đánh hắn trở tay không kịp hắn nhìn t ô chết một cái trả lời ngươi cho rằng đột phá lục địa thần tiên là uống trà ăn điểm tâm đơn giản như vậy lại nói huyễn cảnh cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm vạn nhất tàu hỏa nhập ma liền tính tại huyễn cảnh bên trong hậu quả cũng khó có thể để ngủ kiếm thanh cảnh tạo nói dù sao hiện tại cái này huyễn cảnh bên trong hắn thật đúng là cũng chỉ có tô chết cái này một cái chân chính đồng minh tô chết thấy thế cười nạo một tiếng gãy căn cảnh khô tại trong tay tùy ý gậy người khác tổng coi mình là cái lão luyện thành thục g i a hỏa không phá được cấm địa ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống từ h u y ế n cảnh bên trong đi ra mà còn thanh tiêu lão đầu tử kia sợ rằng vẫn chờ hai ta xấu mặt đây nói xong t ô chết tiếp cận kiếm thanh con mắt nếu như ngươi kiếm thanh nguyện ý bồi ta đi tới một lần coi như là liệu mạng đập một lần đi kiếm thanh nội tâm không khỏi trầm âm t ô chết lời nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý trước mắt phá giải cái này chết tiệt viễn cảnh là hạng nhất việc quan trọng mà tuyệt kiếm cấm địa cũng hẳn là phá cục mấu chốt lấy hăn sức một mình sắc thực khó mà thành công tuy nói tô chết đột phá lục địa thần tiên nguy hiểm cực lớn nhưng nếu hai người có thể đồng thời đạt tới cái này cành có lẽ thật có thể phá cục ngươi quả thật đối với cái này lòng mang tín nhiệm hắn hướng tô chết hỏi mặc dù nói chuyện lúc hoàn toàn như trước đây lãnh đạo lại giờ phút này cũng đã lộ ra bất đắc dĩ hiển nhiên hắn đã bị tô chết thuyết phục kiếm thanh dứt khoát liền trực tiếp lấy ra chính mình chữ vật pháp bảo đưa cho hắn làm a t a cho ngươi hộ pháp nói xong kiếm thanh liền lấy ra vừa rồi hắn độ kiếp lúc dùng cái tiêu bao hàm ý kiếm hộp nên nói không nói vật này xuất hiện phía sau là thật có cảm giác an toàn tôi chết ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm lại điều chỉnh chính mình k h í t ứ c tính toán đột phá lục địa thần tiên nhưng mà thời gian tại lặng lẽ trôi qua hắn ngồi nhanh một canh giờ lại không có một chút động tĩnh kiếm thanh nhìn xem tôi chết thời gian dài như vậy một điểm động tĩnh không có cảm thấy khó xử mà hỏi thăm ngươi sẽ không phải từ trước đến nay chưa có thử qua đột phá lục địa thần tiên tôi chết mở to mắt khẽ m ỉ m cười thật đúng là chưa thử qua kiếm thanh gần như nhịn không được muốn trợn mắt chừng một cái ngươi cái này nhỏ tử chân là đủ có thể hắn một bên lắc đầu một bên tinh tế là tôi chết giảng giải đột phá lục địa thần tiên mấu chốt Kỳ tâm h phá chốt chỗ ậ t đột t mấu ở thần hợp nhất tôi r chiết khẽ nhũ mày hắn g tại nếm thử l i n h nộ loại này trạng thái kiếm thanh nhẹ gật đầu không sai bất kỳ cái gì tạp niệm đều sẽ dẫn đến linh khí luận lưu không những không cách nào đột phá ngược lại khả năng tạo thành phản vệ nói xong hắn vô tay phát ra tiếng suy nghĩ một chút nơi g ư am hiểu nhất chống không cảnh giới cái kia trạng thái lân cận hồ tâm thần hợp nhất tô chết nhắm mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ kiếm thanh l ờ i nói hắn dần dần bình tĩnh lại tâm thần tâm trạng như họa cuốn r ă n ra tỉ mỉ địa cảm giác trạng thái bản thân hô hấp thay đổi đến càng thêm kéo dài mà ổn định tô chết dần dần tiến vào chống không cảnh giới lại lần nữa cảm nhận được linh khí tại thể nội vận chuyển lập tức hắn đem bao hàm ý kiếm hộp đặt ở trên đầu gối của mình trên trăm đạo kiếm khí ý chí phảng phất tại nháy mắt cùng hắn sinh ra một loại nào đó vi rượu cầm hắn tự hồ nhìn thấy năm đó những cái kia kiếm a k i đạo đại t ô n g sư thân ảnh lực lượng như vậy để tô chết i lòng sinh kích động cũng không có mất lý trí lúc này kiếm thanh nói khẽ lập tức chính là thử nghiệm xung kích bình cảnh thời điểm tuyệt đối không cần gấp đáp bảo trì chính mình tiết tấu liền có thể tô chết i minh bạch kiếm thanh là tại làm hộ pháp cho hắn hắn chuyên chú vào tự thân đột phá tâm thần cùng hộp kiếm hoàn mỹ dung hợp linh khí bắt đầu tụ tập một chút xíu ngưng tụ thành dị quang tô chết cảm thấy mình phảng phất thành giữa thiên điệm ộ t bộ phận vô tận kiếm khi ý chí chạy sôi qua da thịt của hắn cọ rửa hắn xương cốt có mang hộp kiếm lực lượng trong cơ thể của hắn ý chí bị tỉnh lại. tại lằn danh đột phá như ẩn như hiện đột nhiên một cỗ chưa hề cảm nhận được lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào đó là triệu chứng đột phá cũng là lôi k i ế p sắp giáng lâm báo động trước đến rồi kiếm thanh nhìn chăm chú lên tô chết phía trên nhắc nhở tô chết cảm nhận được kiếp vân cảm giác g á p bách càng thêm mãnh liệt đây là thiên đạo cho đột phá người thử thách chỉ có thành công tiếp nhận lôi k i ế p mới có thể chân chính bước vào lục địa thần tiên cảnh giới ta dùng chống không có thể né qua cái này lôi k i ế p không tô chết nói kiếm thanh biết hắn tiểu thông minh lúc này cười lạnh một tiếng ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc lôi k i ế p là rửa sạch thân thể t ạ p chất tăng cao tu vi mấu chốt tránh đi liền sẽ đột phá thất bại t ô chết nghe xong lời này lập tức liền bỏ đi dùng chống không trộm đi suy nghĩ tới đi nhìn xem đến cùng là thiên đạo lợi hại vẫn là ta tô chết chi mệnh t ô chết xính cường nói chương bảy trăm năm mươi b ố tô chết độ kiếp chương bảy trăm năm mươi b ố tô chết độ kiếp nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh đạo thứ nhất thiên lôi sẽ rách hư không thẳng tắp đánh xuống t ô chết thấy thế trong lòng run lên nhưng hắn hồi tưởng lại kiếm thanh nói lập tức bắt đầu hướng dẫn trong cơ thể linh khí cùng lôi kép đối kháng lôi điện hung hăng đâm ở trên người hắn trong chốc lát t ô chết thân thể rung động không thôi nhưng hắn cưỡng ép n h ị n xuống thấm khổ c ắ n chặt hầm răng duy trì lấy tâm thần hợp nhất trạng thái t ừ n g t ứ c từng t ứ c hấp thu lôi đ ỉ n h tẩy lễ kiếm thanh ở một bên tỉnh táo nhìn xem trong lòng cũng lau một vệ t mồ hôi khi thấy đạo thứ hai càng thêm hung hiểm lôi kếp i vận sức chờ phát động hắn biết mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn đừng sợ ta sẽ giúp ngươi suy yếu lôi kếp i cường độ dứt lời kiếm thanh đem trong cơ thể còn sót lại linh lực truyền vào h ộ kiếm vung ra một đạo hỗn hợp có kiếm ý khí cơ nháy mắt bắn về phía t ô chết trên không kiếm thanh xuất thủ thời khắc lôi vân nổ vang điện quang lại nháy mắt bị hắn dẫn hướng một bên dù chưa có thể hoàn toàn hóa giải nhưng uy lực đã suy yếu hơn phân nửa cảm ơn t ô chết cảm nhận được kiếm thanh trợ lực trợ tình t lại hắn một lần nữa ngưng tụ tâm thần lần này linh khí lưu chuyển đến càng thêm thông thuận từ đ a n điển phân tán đến toàn thân làng n g ê n h đón sau cùng thử thách làm chuẩn bị lôi điện lại đến khi nó chạm đến t ô chết máy mắt hắn chỉ cảm thấy thân thể bị liệt diễm rèn luyện thống khổ sâu tận xương thủy nhưng cùng lúc đó giang cầm đã lâu lực lượng tại thể nội bạo liệt mà ra quát to một tiếng t ô chết toàn thân xanh thảm hào quang ngút trời mà lên. không phải tế lôi vậy ngươi cho rằng ta sẽ như vậy kiên nhẫn bồi tiếp ngươi tại cái này chịu lôi kiếp tôi chết ngay vậy thu liễm tiểu ý hắn cùng kiếm thanh hợp tác có một chút bất đắc dĩ nhưng cũng là hai người đối kháng cường địch lựa chọn duy nhất ngay tại lúc này hai thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến trong nháy mắt liền đã đi tới tô chết cùng kiếm thanh trước mặt người tới chính là vân lăng tử cùng thanh tiêu thanh tiêu vừa hạ xuống địa liền liếc qua tô chết ra vẻ khinh thường hỏi cái này tiểu khiếu hóa t ử độ cái kiếp cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là mù mắt của ta thế mà cũng đột phá lục địa thần tiên vân lăng tử thì là nhiều hứng thú đánh giá tô chết lập tức khẽ mỉm cười nói thanh tiêu khác như thế đối tiểu đối hạ khắc cho dù là song tu gây nên cảnh Cũng chưa chắc n g tôi người đều có cái này phúc phận. Tô chết ó ú c h tự biết mới vừa trải qua thiên tiếp nội tâm kích động tăng thêm trong cơ thể linh lực xung kích tạm thời hoàn mị ứng đối thanh tiêu lời nói lúc này kiếm thanh hắn dọn một cái đánh gãy mọi người lời đàn tiếu các ngươi chúc mừng về chúc mừng ta có thể nhịn không được lại muốn đi sông một lần tuyệt kiếm cấm địa các ngươi lại tiếp tục c h ê n ạ y nữa ta cũng sẽ không k h á c h khí thanh t i ê u cùng vân lăng tử hai mặt nhìn nhau hai người tuy đều là đại tông sư nhưng đối với kiếm thanh b ư ớ n g bình nhưng là không có biện pháp bọn họ đều biết nói kiếm thanh cử động lần này không chỉ là vì trợ giúp tô chết đột phá lục địa thần tiên càng cất dấu hắn thiên ti vạn lũ tư tâm kiếm thanh ngươi có thể không cần bởi vì mậu tưởng mà rơi vào ác mậu bên trong thanh t i ê u dùng ánh mắt nhìn chằm kiếm thanh giống như nghĩ từ trong suy nghĩ ra một ít tin tức kiếm thanh nhưng cũng không đáp lại chỉ là đối tô ch chuẩn bị xong chưa chúng ta nên động thân t ô chết gật gật đầu đối thanh tiêu cùng vân lăng tử nói vậy ta cùng kiếm thanh liền không ở lâu đối đ ạ i chúng ta thành sự về sau trở lại thăm hỏi vân lăng tử thấy thế cũng chỉ đánh đắp lại đi thôi hy vọng lần sau gặp ngươi lúc tu vi của ngươi càng thêm t i n h tiến thanh tiêu mặc dù biểu lộ không vui nhưng cũng không tốt lại càng trở phất phất tay thúc giục nói đi nhanh v ề nhanh chúng ta c h ờ mong các ngươi tin lành dứt lời kiếm thanh cùng t ô chết liền quay người rời đi càng ngày càng xa thanh tiêu cùng vân lăng tử nhìn qua bóng lưng của hai người trong lòng đều mang tâm tư trên đường kiếm thanh đi tại đằng trước m ặ t không nói chỉ chốc lát sau kiếm thanh cùng t ô chết đi tới tuyệt kiếm cấm địa lối vào nơi này vẫn như cũng là sát khí lở l ờ hai người không chút do dự đi vào cấm địa bọn họ tại sát khí bên trong chậm rãi tiến lên đột nhiên một tiếng âm u mà kéo dài giống tiếng biết thai nhức góc lại tới cái không sợ chết t ô chết như đầu đ ố i kiếm thanh t r e o k ẹ o nói bên trên một cái chu mục kiếm thanh tại chỗ này đã từng cùng cái này tuyệt sát thú vật đánh g i á p lá cả mặc dù là áp chế đồ chơi kia bất quá lại rét không được nó bây giờ có tô chết tương trợ hắn cũng là hơi yên lòng một chút lúc này cái kia tuyệt sát thú vật chậm rãi từ trong sương mù hiện hiện、ra. tứ chi như sắt thép tông như kiếm trong đôi mắt tràn đầy hung tàn cùng khát vọng máu tươi ác ý tô c h ế t ánh mắt run lên toàn thân linh lực lưu chuyển x u ấ t sinh kia lần trước không biết trời cao đất rộng bây giờ hai ta liên thủ định để nó hải cốt không còn không nhọc ngươi nhắc nhở kiếm thanh lạnh lùng đáp lại h á n kiếm q u a n g trong tay loại lên đã làm mãnh liệt vô cùng tuyệt sát thú vật hô nhỏ một tiếng dương anh múa vớt đánh tới chỉ một thoáng kiếm q u a n g vạch phá bầu trời giống như lạnh leo gió lạnh ép thẳng tới tuyệt sát thú vật mà đi cái kia to lớn lợi trào tại kiếm quăng trước mặt toàn bộ các đức không có chút nào ngăn cản lực lượng đồng thời tô chết đã chỉ thấy hai cánh tay hắn khẽ nâng trong cơ thể hùng hậu linh lực trong phút chốc ngưng tụ bạo và n h tuyệt sát thú vật bị hai người cái này cường hạn thê công ép đến liên tục lùi về phía sau têu thê lương t h ẳ n g thiết bản năng hoảng hốt làm nó bắt đầu run dày kiếm thanh thừa cơ mà lên chỉ một chiêu cái kia tuyệt sát thú vật liền bị vô số kiếm quan g xé rách thành m ả n h vỡ sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua thân thể lớn như vậy ẩm vang rơi xuống hóa thành một bộ tử thi chỉ thương thôi kiếm thanh phủi phủi ống tay á o bình thản nói tô chết thì thở dài một hơi nhìn qua chết đi tuyệt sát thú vật xúc sinh tia cuối cùng giải quyết hai người tiếp tục đi đến phía trước đi không lâu lắm bọn họ cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa từ vô số sắc bén lưỡi kiếm tạo thành sân mạch hàn quang l ư ợ n lờ kiếm ý trùng tiên h nơi này là kiếm sơn kiếm thanh nhẹ nói lấy dùng mang theo hồi ức ánh mắt nhìn qua tòa kia từ vô số lưỡi kiếm tạo thành sân mạch hàn đội với nơi này trong lòng có dạng này như thế tình cảm tô chết trên giới dò xét kiếm sơn cười nói xin nhờ ta lại không ngủ đương nhiên nhìn ra được đây là kiếm sơn kiếm thanh mỉm cười một tiếng nhưng cũng không nói cái gì hai người hiện tại mục tiêu chính là xuyên qua kiếm sơn tiếp tục thâm nhập sâu tuyệt kiếm cấm địa kiếm thanh dẫn đầu bước lên thông hướng kiếm sơn con đường t ô chết theo sát phía sau chương bảy trăm năm mươi lăm tuyệt kiếm cấm địa chố nguy hiểm nhất một trong chương bảy trăm năm mươi lăm tuyệt kiếm cấm địa chố nguy hiểm nhất một trong kiếm sơn ca tụng là tuyệt kiếm cấm địa chố nguy hiểm nhất một trong hiểm ác cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì ngọn núi toàn bộ từ lưỡi kiếm hình thành càng bởi vì cái này kiếm sơn bên trong có dấu vô số ẩn nấp kiếm khí hóa thành khí linh thời khắc dình mò người xâm nhập khí linh một khi phát hiện di động liền hóa thành giết chóc hóa thân t ô chết liế địa phương bị quái này thật đúng là có bệnh một ngọn núi mà thôi lại cứ thế mà làm ra nhiều như thế kiếm khí đồ chơi thật đúng là không yên tĩnh kiếm thanh không nói chỉ chuyên tâm hướng về phía trước h á n trên người tán phát ra kiếm ý cùng kiếm sơn cấu kết để những cái kia nhỏ yếu khí linh không dám tùy tiện cận thân đột nhiên không khí bên trong mấy sợi hàn quang rung động kịch liệt hóa thành mấy đạo kiếm ảnh lướt về phía hai người tôi c h i ế t cổ tay rung lên linh lực ngưng tụ thành vô hình chi vết tường nháy mắt đem bay nào mà đến kiếm ảnh đập tan xem ra cái này chân núi khí linh giống như là chút tính khí nóng này cho con tôi c i ế c ú i đầu nói thầm khó tranh quá không trải qua đánh một điểm. kiếm thanh không đáp trở tay huy kiếm chỉ nghe v ù v ù mấy tiếng cái k h ê m ấy đạo lại lần nữa luồn lên tính toán đánh lén kiếm ảnh trong khoảnh khắc bị chém vỡ nát chân núi khí linh tuy nhiều nhiều lại không có cái gì uy hiếp hắn mặc dù lạnh giọng không nói nhưng dơ kiếm vung rết như tại l ậ t xem một bản không thú vị sách cũ gọn gàng không lãng phí một phân một hào lực lượng không biết đi bao xa con đường càng thêm dốc đứng kiếm ý bao phủ đến càng thêm nồng đậm lúc này vọt tới khí linh số lượng dần dần tăng nhanh đúng là thành đạn kết đội vây công tới thân hình của hắn hóa thành mũi nhọn lũ ảnh tốc độ nhanh đến gần như hướng tô chết cùng kiếm thanh chỗ hiểm đâm tới. kiếm thanh cuối cùng muốn động một cái thật chỉ thấy khí thế của hắn đột nhiên nâng kiếm quang mở ra liền càn quét hướng bốn phương đem khí linh bẩy toàn bộ lẩy lui một phái thần uy bất quá bất thình lình bận rộn tựa hồ để trong lòng hắn hiện lên một điểm không kiên nhẫn t ô chết gặp hắn hơi có vẻ bực bội không khỏi trêu chọc nói kiếm thanh những n à y nhược k ê cũng chọc cho ngươi những mày buồng cho ngươi vẫn là danh xưng lục địa thần tiên g i a hỏa kiếm thanh lạnh lùng l i ế c t ô chết một cái châm chọc nói nếu như ngươi có thể ngầm ổn với ta mà nói khả năng sẽ khá hơn một chút t ô chết sờ mũi một cái không có tiếp tục nhiều chuyện hắn lật bàn t bốn phía đâm tới kiếm khí nháy m ắ t hóa thành hư vô không có năng lực phản kháng chút nào bị xóa bỏ hai người mặc dù một đường chém giết khí linh nhưng số lượng thực tế quá nhiều theo nhau mà tới thế công làm bọn hắn không cách nào thần tốc đẩy tới tô chết xuất kiếm ở giữa thậm chí không khỏi cảm khái những n à y kiếm khí là không kết thúc sao kiếm thanh các ngươi vân tiêu tông tuyệt kiếm cấm điệu thật đúng là cầm hết kiếm đạo dở hơi kiếm thanh mỉm cười một tiếng không có đáp lại trong lòng lại âm thầm thở dài chiến đấu như vậy với hắn mà nói mặc dù bất thành uy hiếp nhưng phiền phức cực kỳ hắn tâm niệm vận động thôi động kiếm ý đem bên cạnh mấy chục đạo kiếm ảnh toàn bộ nhưng mà còn chưa khôi phục t h ở dốc liền lại từ núi đá trong khe vọt tới càng nhiều khí linh cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần bọn họ cuối cùng bước lên kiếm sơn sườn núi bất quá kiếm sơn thắt lưng khí linh tốc độ cùng lực lượng đều mạnh lên mấy bậc trong lúc nhất thời có thể cùng kiếm thanh t ô chết so chia mấy hợp l i ê n tại bọn hắn tính toán lại dùng t ô chết chống không lực lượng áp chế những cái k i a khí linh thời điểm trên đỉnh núi đột nhiên lóe ra một đạo đỏ tươi qua n mang nháy mắt liền bao phủ tại hai người bọn họ đỉnh đầu tia sáng chiếu xuống hai người cái chán lập tức nhiều ra một đạo hình hoa sen hình dáng ân ký tựa như bàn ủi đồng dạng nóng khóng kh t ô chết kinh hô hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực nháy mắt bị đông cứng không cách nào lại thông thuận địa điều động cùng hắn khác biệt chính là kiếm thanh tay xúc động c á i c h á n nhìn xem ấn ký c h ầ m mặc không nói gì sau đó hắn cười khinh m i ệ t cười chỉ là nụ cười kêu bên trong lặn chứa không phải bình thường đối mặt t ô chết lúc trầm trọc mà là tự dễ ước xem ra là cấm âm ấn ký chuyên tỏa linh lực phong cấm thủ đoạn kiếm thanh thấp giọng nói hắn quay người nhìn hướng t ô chết sợ rằng sau đó muốn toàn bộ nhờ kiếm thuật trên sườn núi đỏ tươi tia sáng hạ chen ép càng thêm rõ ràng hai người phảng phất đặt mình vào hoa sen trong lồng giam tôi chết dù cho đầy m ặ t không tình nguyện cũng chỉ có thể đi theo kiếm thanh chiến thuật ứng đối trước mắt hoàn cảnh khó khăn chỉ có thể dựa vào kiếm thuật tôi ta cái này thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ ta ngược lại là thay ngươi lo lắng mà không phải chính ta kiếm thanh nhìn xem tôi chết kiếm tư thế bất đắc dĩ như vai giật giật kiếm trong tay tôi chết mua kiếm đến rất gấp nhưng kiếm thuật không bằng kiếm thanh động tác cũng hơi có vẻ vụ b ề gặp chính mình chiến đấu thành tích không tốt hắn rất có vài phần phẫn nộ tôi ta xem ra bình thường ta còn thực sự nên đua với ngươi mấy lần kiếm thuật hắn lời nói xoay chuyển lại lập tức căng tức bổ nói bất quá kiếm thuật phiền t h á i như vậy như ngày nào phiên chán ta liền sử dụng r a chống không lực lượng nhiều nhất chỉ là lười giải quyết vấn đề lười giải quyết vấn đề cũng phải nhìn có hay không lựa chọn kiếm thanh giải quyết mấy cái đến gần kiếm linh ghé mắt đáp lại tô c h ế t sườn núi khí linh tựa hồ cũng nhận liên hoa ấn ký ảnh hưởng từng cái r ũ n g mánh mà h u n g hãn s ắ c bén kiếm ảnh không ngừng nào tập khác nhiều lời chuyên chú chiến đấu kiếm thanh phấn chân kiếm phát ra một trận réo rác kiếm rít kiếm ý bành trướng tại kiếm thanh kiếm ý dẫn đầu bên dưới tô c h ế t miễn cưỡ ổn định trợ cước dần dần thích hứng chỉ bằng vào kiếm thuật ứng đối thế công hắn kiếm thế như h cung kiếm thanh tinh chuẩn cùng kéo dài kiếm pháp đối chiếu tươi sáng mặc dù nơi này chơi đến quá mức thế nhưng cũng không có gì phải sợ t ô c h i ế t nghiến răng nghiến lợi nói đang lúc mũi kiếm của hắn sắp xé ra một cái khí linh phòng ngự một đạo lạnh leo kiếm ảnh theo bên cạnh lướt qua tinh chuẩn đem khí linh c h à n diệt kiếm khí vỡ vụn trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt linh quang kiếm thuật dùng tốt là loại hưởng thụ kiếm thanh tử t ổ n nói t ô c h i ế t ra sức huy kiếm lại khó mà đạt tới kiếm thanh trình độ hắn không cam lòng dùng vai độ rơi trước mặt một đạo kiếm ảnh trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ bất đắt dĩ k tôi n chết cấp tốc điều chỉnh tự thái đem kiếm thế dẫn hương khí linh thuật pháp công kích từ trong tìm tới một chút quy mà theo quy tích kiếm thanh thì vẫn là không nóng không nội địa phân tích khí linh thuật pháp kết cấu rất nhanh kiếm trong tay của hắn liền bắt đầu lập l u ậ i ê chương ra một đạo mang, đột đạo quan nhiên h bảy trăm năm mươi sáu thanh tiêu chương bảy trăm năm mươi sáu thanh tiêu đối hắn mà nói trên chiến trường hiểm cảnh mới là có thể nhất khiêu chiến lĩnh vực của hắn hắn tình nguyện tin hắn cậy trực giác của mình cùng dũng khí cái này liên hoa ấn ký quá vướng vận chỉ để kiếm thuật đi tới ngọn nguồn là không đủ ta có lẽ toàn bộ bạo phát đi ra mới được hắn vẫn nộ suy nghĩ nói múa kiếm như liên cuồng nhưng thủy t r u n g chưa thể đạt tới một cái thích hợp điểm giới hạn kiếm thanh nhìn xem tô chết dây ruộng cũng biết lúc này tô chết cần chính là hướng dẫn mà không phải là trách mắng vì vậy hắn thu nạp kiếm thế thả c h ầ m tiến công tiết tấu không tại đơn thuần theo đuổi sát phạt mà là là tô chết sáng tạo càng nhiều tiến công cơ hội tại kiếm thanh hướng dẫn bên dưới tô chết dần dần cảm nhận được trong đó biến hóa hắn ý thức được cần thay đổi mạch suy nghĩ tham khảo bọ thuật pháp tìm tới chỗ đột phá cái này chính là điểm mấu chốt tô chết lần này mà l i ê n tại bọn hắn dần dần thích hướng loại này khổ chiến lúc khí linh thế công bỗng nhiên kịch liệt gia tăng phản phất cảm nhận được bọn họ biến hóa đồng dạng t ô chết cùng kiếm thanh thấy thế không dám có chút lười biếng cuối cùng t ô chết tại một vòng cấp tốc mua kiếm bên trong nắm giữ khí linh một loại nào đó thật u pháp trong n g á y mắt một đạo hào quang rừng dựng từ mũi kiếm của hắn b ắ n ra ngay sau đó khí linh n ộ n nhịp bị đánh lui ngươi nhìn ta nói qua khó chịu là tốt nhất động lực t ô chết nói kiếm thanh khẽ mỉm cười gật đầu tán thành hai người phối hợp càng ăn ý khí linh thế công mặc dù hưng ánh nhưng cũng khó mà ngăn cản bọn họ dần dần tinh ti theo thời gian c h u y ể n r ờ i tô chết cùng kiếm thanh càng ngày càng quen thuộc loại này công kích tiết đ ấ u bọn họ không tiêu bao lớn công phu liền có thể đem đột kích khí linh toàn bộ rào sát xem ra chúng ta đã nắm giữ quy tắc của nơi này tô chết thở hồn hề nói n kiếm thanh thì tỉnh táo đ á p lại không nên k i n h thường đỉnh núi còn không biết có cái gì t r ờ lấy chúng ta hai người tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát bước qua đầy đất vỡ vụn kiếm khí đột nhiên tô chết cảm thấy cái chán một trận nóng rực hắn vội ý thức đưa tay chạm đến lại phát hiện cái kia đá liên hoa ấn ký vậy mà biến thành màu đen t ị t kiếm thanh ngươi tô chết vừa muốn mở miệm đã thấy kiếm thanh cũng nhớ mảy sờ lên c h á n của mình ta biết cũng thay đổi đen kiếm thanh đáp lại nói xem ra chúng ta đã giải ra cấm chế nào đó vừa dứt lời hai người cấm chế trên người giống như gông xiềng vỡ v ụ n r a lâu ngày không gặp lực lượng tràn vào trong cơ thể để bọn họ tinh thần vì đó dùng một cái quá tốt rồi chúng ta cuối cùng khôi phục tô chết hưng phấn địa vung vẩy trường kiếm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng đ ừ n g cao hưng quá sớm loại này đột nhiên biến hóa sợ rằng biểu thị càng lớn nguy hiểm kiếm thanh nói hắn hiện tại nhìn xem rất tỉnh táo thế nhưng chờ hắn gặp lại vân dao phía sau còn có thể lánh tính như vậy liền tốt quả nhiên liền tại bọn hắn sắp đến đỉnh núi lúc một đạo kiếm linh l ạ g yên mà tới cái kia kiếm linh k h í khái anh hùng h ư n g hực đúng là một thân thanh sam cái này quen thuộc hình dạng để hai người bỗng nhiên sửng sốt đây không phải là thanh tiêu sao t ô chết thì thầm nói hắn đôi thanh tiêu khắc sâu ấn tượng người trước mắt gần như cùng thanh tiêu không khác nhau chút nào kiếm thanh không khỏi khẽ đọc lên tiếng sư phụ trong lòng hắn kinh ngạc đột nhiên c u ồ n c u ộ n mà lên nhưng cái kia thanh tiêu nhưng thật giống như không nghe thấy bọn hắn một dạng kiếm trong tay không ngừng mà ngưng tụ thiên địa chi lực t ô chết cùng kiếm thanh đồng thời cảnh g ấ c lên t ô chết trực giác nói cho h đối mặt vị này gần như cùng thanh tiêu giống nhau như lúc kiếm linh bất kỳ cái gì chủ quan đều đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới sư phụ là người sao kiếm thanh thử dò xét nói nhưng kiếm linh không có trả lời thần sát băng lãnh kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra lăng lệ vô cùng kiếm khí kiếm khí kia đánh thẳng tới vô luận khí thế hay là lực lượng đều cơ hồ chế trụ toàn bộ không gian kiếm thanh cùng tô chết gần như đồng thời nhảy ra hai người phân hai cái phương hướng tránh đi kiếm khí tấn công chính diện nhưng mà kiếm, khí vạch qua mặt đất, tại kiếm sơn bên trên mở ra một đạo khắc sâu vết rách vết rách lan tràn mấy trăm thước về sau lại bắt đầu cấp tốc tự lành cái này kiếm linh n ắ m trong tay lực lượng đã vượt qua thường nhân tưởng tượng tô chết đứng vững về sau thấp giọng nói nó không phải thanh tiêu chỉ là ngụy ảnh nhưng cái này ngụy ảnh có thanh tiêu thần vận sợ rằng liền tu vi đều tiếp cận hắn đỉnh phong thời kỳ trạng thái kiếm thanh lạnh lùng lên tiếng bất quá kiếm linh không có cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian cơ hổ là trong trước mắt lại lần nữa xuất kiếm một kiếm này mũi kiếm chỉ không gian kịch liệt chấn động kiếm thanh thấy thế lúc này liền đón mũi kiếm kiếm trong tay đột nhiên nô lên cứng đôi cứng địa đón lấy đạo kiếm mang kia hai kiếm va chạm ở giữa b ộ c phát ra chói hai toàn bộ đỉnh núi đ kiếm thanh cánh tay bỗng nhiên chầm xuống dưới chân liền lùi lại năm bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình t ô chết thừa cơ thi triển thiên nhai chỉ xích nháy mắt đi vòng qua kiếm linh như người n h ấ t kiếm chính là một đâm nhưng mà kiếm linh lặng y ê n quanh người mũi kiếm quét ngang mà qua cái kia một đâm lại bị vô tình cản lại t ô chết thấy thế thân hình vội vàng thối lui lúc này trong đầu phi tốc vận chuyển chính diện cùng cái này kiếm linh chém giết không thể nghi ngờ là lấy mình ngắn tấn công địch chi trường nhất định phải thay sơ hở mới có thể tranh thủ cơ hội kiếm sơn địa thế bởi vì chiến đấu không ngừng sụp đổ lại cấp tốc bản thân chữa trị t ô chết ánh mắt đạo qua đỉnh núi trong lòng sinh ra một ý nghĩ kiếm thanh chúng ta không thể cùng nó liều mạng đem nó dẫn tới địa thế phức tạp chỗ tìm kiếm chế hành khả năng hắn nói với kiếm thanh thôi quay người hướng kiếm sơn tầng bên trong chạy đi muốn dụ dỗ kiếm linh kiếm thanh không có nhiều lời đi theo tô chết bộ pháp tối lui nhưng mà kiếm linh từ đầu đến cuối từng bước ép sát mỗi một kiếm xuất thủ đều như là sầm gió căn bản là không có cách thoát khỏi nó trên ép lúc này kiếm sơn trên giới dung phản phất giữa thiên địa tức giận đều bị ngưng tụ tới một phương này nho nhỏ kiếm sơn đình t ô chết cùng kiếm thanh mỗi một bước đều đạp ở rìa v á c h núi sau lưng kiếm linh như bóng với hình nếu là nửa điểm sơ xuất chính là vạn kiếp bất phục cái này kiếm linh thật là một cái khó dây dưa ra hỏa t ô chết thở phi phò ánh mắt tại trên người kiếm thanh dừng lại chốc lát kiếm thanh xem ra chỉ có thể đánh cược một lần kiếm thanh khẽ gật đầu dù cho tại loại này thế cục bên dưới hắn cũng không có nửa phần lối bước hai người liền tạ i kiếm linh thở dốc một lát trao đổi lấy kế hoạch kiếm linh lực lượng dựa vào thuật pháp nó có thể khống chế kiếm sơn chữa trị cùng linh khí lưu truyền nhưng kiếm sơn không chỉ đình phong một chỗ nếu chúng ta đưa nó dẫn đến sườn núi đồng thời thi thuật phong ấn kiếm sơn một bộ phận ấn k ý để nó không cách nào m ư ợ n nhờ xung quanh linh khí chỉ có thể chỉ bằng vào kiếm thuật đến lúc đó nó mạnh hơn cũng sẽ không là hai người chúng ta đối thủ tôi chết đi trước giải thích nói kiếm thanh ngay vậy lại nhìn một chút kiếm linh cái kia giống như t ử thần từng bước ép sát thân ảnh cho dù trong lòng có không xác định lại như cũng nói kế này có thể được ngươi chạy trước ta đến d ẫ n nó tôi chết gật đầu nhưng ngươi phải cẩn thận kiếm linh hung ác lui không đường có thể đi ngươi sợ rằng sẽ tiếp nhận nó tuyệt sắt một kích yên tâm đi ta cái này một bộ da thịt còn chịu được một ít tàn phá kiếm thanh tiếng nói vừa ra hắn liền đột nhiên hướng về sau dậm chân mà ra mũi kiếm dương lên liền đón lấy kiếm linh n g a n h sát hắn cố ý đem chiến trường kéo ra đem công kích bao trùm đến sườn núi phương hướng kiếm linh mắt thấy kiếm thanh tính toán chạy trốn kiếm ý mở ra cả người hóa thành lôi đỉnh truy kích mà đi tô chiết nhân cơ hội này lợi dụng t i ê n ngai chỉ xích thân pháp chỉ ở mấy hơi ở giữa liền tới gần sườn núi ấn ký vị trí quả nhiên không ra hàn đoán đỉnh núi đỏ thâm kia sáng lại sáng lên lần này trực tiếp sẽ tiến vào sườn núi ba người toàn bộ bao trùm quả nhiên như hàn đoán t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy quả nhiên như hàn đoán quen thuộc gáp chế cảm giác đánh tới nhưng lần này t ô chết đám người lại không tại thống hận nó hiện tại cái này sức gáp chế chính là đánh bại thanh tiêu tuyệt s á t cái kia thanh tiêu tuy là bị cái này sườn núi sức gáp chế chế trụ nhưng trường kiếm trong tay của hắn lại như cũ tại đ ố n g nhiên l o ạ n vùng bất quá bây giờ nó đã không có phía trước cái kia g i ờ tay nhấc chân đều có thể thay đổi địa hình n g lực hắn hiện tại trừ huy kiếm cái gì đều làm không được t ô chết không nhịn được thở dài một hơi cái này sức á p chế quả nhiên như hàn đoán cần thật chút nó mặc dù bị áp chế nhưng kiếm thuật vẫn như cũ không thể khinh thường kiếm thanh nhắc nhở có thể cảm thụ dù cho tại áp chế giới kiếm linh vẫn như cũ mang theo cái kia làm người sợ h a i sát ý bất quá cái kia kiếm linh cũng tựa hồ ý thức được tình cảnh của mình kiếm thế biến đổi cuộc bạo kiếm chiêu đều thu liễm mấy phần ngược lại thay đổi đến tinh chuẩn không thấy chút nào dư thừa động tác người này tôi chết hơi n h ư mày kiếm linh không những không có bởi vì áp chế mà bồi dối ngược lại càng thêm tỉnh táo cái này thật là khó làm bất quá cũng tốt hơn phía trước một điểm cơ hội chiến thắng đều không có đi tôi chết cùng kiếm thanh phối hợp bắt đầu hiện ra bọn họ ưu thế bọn họ lách qua thanh tiêu tấn công mạnh từ hai bên trái phải bức bách cứ việc thanh tiêu kiếm t h u ậ t tinh diệu vô cùng có thể tại cái này sườn núi áp chế xuống hắn động tác đã không bằng lúc trước trôi chảy kiếm thanh chính là hiện tại t ô chết bắt khẽ kiếm thanh tự nhiên là sớm đã ngầm hiểu hắn thửa cơ lách mình đến thanh tiêu bên cạnh trường kiếm trong tay chém thẳng vào hướng thanh tiêu nhưng thanh tiêu lại cũng không quay đầu lại chỉ là dài kiếm nhất hoành liền chặn lại kiếm thanh chiêu này phát chạm mắt thấy kiếm thanh công kích bị thanh tiêu nhẹ nhõm hóa giải t ô chết tâm không nhịn được xít sao treo lên thanh tiêu kiếm phật tựa hồ so hắn trong dự liệu càng thêm khó dây dưa. l i ê n tại hắn ngăn lại kiếm kia nháy mắt da kiếm nhất vặn liền nhẹ nhõm đẩy ra kiếm thanh kiếm thế đối với kiếm thanh chính là trở tay đâm thẳng hiển nhiên là chạy lấy mạng của hắn đi kiếm thanh thấy thế lập tức thân hình lưu lại hiểm hiểm tránh khỏi cái này trí mạng một kiếm nhưng mà thanh tiêu không cho kiếm thanh nửa phần cơ hội t h ở dốc tiến lên nữa một bước chân phải vừa nhấc đem hắn cho đạp bay ra ngoài thanh tiêu được thế không thang người n o á n g một cái thần ở giữa liền đã lấn người đến kiếm thanh trước mặt kiếm thanh vừa rồi ổn nứa nắm ổn chỗi kiếm chỉ thấy hắn lại trực tiếp đem kiếm thanh cho găm vào kiếm than tôi chết quay đầu chạy lên t i ề n đến cứ việc linh lực bị phong cấm nhưng khí tức của hắn lại chưa từng yếu bớt kiếm trong tay là hắn vũ khí duy nhất nhưng mà vào thời khắc này tôi chết vẫn là phải bên trên lùi ra phía sau kiếm thanh nói xong dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đem trôi kiếm bị lệnh muốn cho chính mình lưu một con đường sống nhưng trong nháy mắt đó dây r u ộ n để máu tươi thẳng tuân ra mà ra kiếm tôi chết lời nói không nói ra miệng lập tức trên cổ của hắn liền nhiều một đầu tơ máu hắn bị thanh tiêu cho cắt thiết hầu chuyện xảy ra khi nào đây là tôi chết ngã xuống lúc sau cùng suy nghĩ Lại kiếm thanh cùng t ô chết hai người sau khi chết hình ảnh biến thành s á m trắng hai người bọn họ thân ảnh đột nhiên mở đi trong trước mắt bọn họ đã về tới gian kia cũ nát nhà tranh bên trong tuần thứ ba mắt t ô chết sụp đổ địa hô một quên nện ở bên cạnh trên bàn gỗ giang rắc một tiếng mặt bàn nước ra kiếm thanh tựa vào bên tường không nói một lời vừa rồi một trận chiến hán đường đường lục địa thần tiên thậm chí ngay cả một cái kiếm linh đều không đối phó được đây là thật l à mất mặt ngơi ngược lại là nói một câu a t ô chết quay người đối kiếm thanh nổi giận mắng chẳng lẽ còn muốn một lần nữa lại chết một lần kiếm thanh nghe vậy cũng phản bác ngươi cho rằng ta nghĩ cái k i a kiếm linh thực lực không thích hợp cái gì không đúng t ô chết hỏi hắn không chỉ có lấy thanh tiêu kiếm thuật càng giống là hoàn toàn kế thừa thanh tiêu ý chí kiếm thanh cao mày nói một cái kiếm linh không thể nào làm được loại này trình độ trừ phi trừ phi cái gì t ô chết lại hướng kiếm thanh hỏi đồng thời trong lòng cũng đang mắng hắn hiện tại làm sao ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh a lúc nào học tật xấu trừ phi hắn là sư phụ tàn hồn biến thành kiếm thanh bỗng nhiên nói bất quá ý nghĩ này để hắn không dép mà run nếu thật là dạng này chuyện kia liền phức tạp t ô chết nghe vậy không khỏi nhổ nước bọn ngươi đây không phải là nói nhảm nha trừ lời giải thích này còn có thể có cái gì cũng không thể là thanh tiêu l á o tiểu tử kia trong bóng tối điều khiển a nếu là hắn có thể điều khiển sớm đem chúng ta hai chặt còn cần đến lao lực như vậy kiếm thanh trận nhìn t ô chết một cái tức giận nói tiểu tử ngươi có thể hay không động não sư phụ ta nếu có thể điều khiển hắn sẽ trơ mắt xem chúng ta một lần lại một lần địa khiêu trên hắn hắn ước gì chúng ta sớm một chút từ bỏ t ô chết nghe vậy một suy nghĩ suy nghĩ một chút thanh tiêu cái kia quan tâm kiếm thanh gián giấm bên trong cái kia kiếm linh đối kiếm lại là bộ dáng gì hắn tiêu tan vậy cũng đúng bất quá làm sao bây giờ cái này kiếm linh lợi hại như vậy chúng ta căn bản đánh không lại a tuyệt kiếm cấm địa cho dù là hai cái lục địa thần tiên cũng không xông vào được còn nói nói nhảm tôi chết nghe lấy kiếm thanh lợi nói lên mắt cái này không bày rõ ra sự tình sao nếu có thể đi vào chúng ta còn cần đến ở chỗ này d ư ơ n g mắt nhìn kiếm thanh chừng mắt liếc hắn một cái mới tiếp tục giải thích cho nên chúng ta đến mở ra lối riêng tôi chết con mắt hơi chuyển động đột nhiên nghĩ đến cái gì vô lùi liền nói nếu không chúng ta trực tiếp tìm vân giao a nàng không phải tuyệt thế kiếm linh sao nếu là ngươi có thể bán nam sắc nói không chừng liền có thể để nàng đem chúng ta đưa đến tuyệt kiếm trong cấm địa đi kiếm thanh ngay vậy sắc mặt lập tức châm xuống vân giao xem như hắn lúc trước bạch nguyệt quang phía trước chu mục cùng hắn chiến đấu hắn đều vô dụng suất toàn lực chỉ là đang thử thăm dò lấy thái độ của nàng hiện tại chủ động đi tìm nàng vẫn là đi thương lượng với nàng làm sao hủy nhà nàng t ô chết ngươi hắn vốn định mở miệng giận dữ mắng mỏ t ô chết nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên phía trước bị thanh tiêu một kiếm đâm chết tình cảnh lập tức liền cảm giác ngực mơ hồ đau ngầm ngầm hắm hắm hẳ tôi chết đề nghị mặc dù hoang đường nhưng có nhất định khả thi suy nghĩ liên tục kiếm thanh cuối cùng vẫn là cắn răng tốt ta liền theo ngươi nói xử lý bất quá nếu là vân giao không chịu hỗ trợ ngươi cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết tôi chết ngay vậy lập tức mặt mày hớn hở yên tâm đi vân giao nha đầu k i a đối ngươi thế nhưng là khăng khăng một mực chỉ cần ngươi hơi dùng điểm mỹ nam kế nàng khẳng định ngoan ngoan đi và khuôn khổ kiếm thanh bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ trong lòng chỉ hy vọng như thế đi hai người bàn bạc đã định liền lập tức lên đường tiến về vân tiêu tông đi trên người bọn họ tu vi khí tức lại song song lui trở về đại tôn g sư đây chính là hào cảnh hiệu quả bọn họ đã không kỳ quái vẫn t i ê u tôn g sơn môn u vẫn như cũ nguy nga hai tôn sư tử đá tô chết nhìn đều nhìn trắng đấy cái kia thanh sam đệ tử lại tại chính buồn bực ngán n g ầ m địa n g ủ gật nghe đến tiếng bước chân mới miễn cưỡng mở mắt ra t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám tạc lễ nhảy đối thoại t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám tạc lễ nhảy đối thoại không đợi tên đệ tử này mở miệng hỏi thăm tô chết liền đoạt trước nói tiểu vương phiền phức ngươi đi thông báo một tiếng liền nói kiếm thanh trở về đệ tử kia xứng sở vô ý thức lên tiếng làm sao ngươi biết ta họ vương tôi chết trong lòng cười thầm cái này tiểu vương t r o n g ba cái chu mục sân môn thông báo vân lăng tử đều thông báo ba lần hắn đã sớm nhớ kỹ bất quá hắn trên mặt lại làm bộ nói ra ngươi trước ngực không phải theo lên chữ vương sao tiểu vương túi đầu nhìn nhìn v à táo của mình quả nhiên theo lên gia tộc dòng họ hắn hoài nghi đánh giá trước mắt hai cái này người xa lạ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được nhanh đi thông báo a liền nói kiếm thanh trở về muốn gặp vân lăng tử tông chủ tôi chết lại thúc giục nói nghe đến kiếm thanh hai chữ tiểu vương con mắt lập tức phát sáng lên ngài chính là kiếm thanh sư h i n h hắn nhìn từ trên xuống dưới tại tô chết đứng một bên kiếm thanh ta nhập môn lúc ngài đã rời đi thế nhưng thường xuyên nghe các sư h i n h nhắc lên sự tích của ngài kiếm thanh nhẹ gật đầu không nói gì tiểu vương gặp kiếm thanh không muốn nhiều lời cũng không dám hỏi nhiều vội vàng chạy đi thông báo cũng không lâu lắm liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng ngự kiếm mà đến chính là vân lăng tử kiếm thanh ngươi cuối cùng trở về vân lăng tử rơi vào trước mặt hai người kiếm thanh ôn quyền hành lễ ta trở về vân lăng tử xua tay đều là người trong nhà không cần đa lễ hắn nhìn hướng tô chiết vị này là tại hạ tô chiết là kiếm thanh bằng hữu tô chiết nói thẳng mặc dù hắn nói đều nói phiền bất quá trên mặt sự tình vẫn là phải làm dù sao vân lăng tử cùng thành tiêu đều là đại tông sư tu vi đối với hiện tại biến thành đồng dạng là đại tông sư tu vi hai người tới nói đúng là phiền phức rất lớn có thể không chọc vẫn là không nên t r e o chọc thật tốt vân lăng tử khẽ gật đầu lập tức nói với kiếm thanh sư phụ ngươi biết ngươi trở về ngay tại kiếm phong chờ ngươi kiếm thanh nhẹ gật đầu hắn biết lần này gặp mặt chỉ sợ sẽ không bình yên thanh tiêu lão gia h o ặ kia khẳng định lại muốn bày ra một bộ nghiêm khắc bộ dạng t ô chết ở bên cạnh nhìn đến quả m u ố n cười hắn nhưng là biết thanh tiêu đối kiếm thanh chân thực thái độ đôi thầy trò này thật đúng là có ý tứ rõ ràng đều quan tâm đối phương lại phải làm bộ không để ý bộ dạng vậy liền đi kiếm phong đi vân lăng tử nói xong đã bước lên phi kiếm ta mang các ngươi đi qua kiếm thanh cùng t ô chết cũng đi theo bước lên phi kiếm vân tiêu tông ngọn núi liên miên chập trùng kiếm phong liền tại chỗ cao nhất xa xa nhìn lại đỉnh núi một thanh cự kiếm xuyên thẳng vân tiêu t ô chết nhìn xem kiếm thanh bóng lưng thầm nghĩ trong lòng hy vọng lần này có thể thuận lợi thuyết phục vân gia hỗ trợ nếu không bọn họ coi như thật muốn tại tuyệt kiếm trong cấm đ ị a tiếp tục chết đến mấy lần kiếm phong bên trên thanh tiêu đứng c h ắ p tay một bộ thanh s a m theo gió rung động người cái này không nên thân đồ đệ vừa đi chính là nhiều năm như vậy hiện tại cũng muốn lên trở về thanh tiêu đối trước đến kiếm thanh trách nói tô chết thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước đánh gậy hắn thi pháp thanh tiêu tiền bối kiếm thanh lần này trở về là vì cho ngài cùng tổng chủ chế tạo một cái tốt nhất tiên kiếm cùng bọn họ nói lại nhiều đều là phiến thức không bằng dứt khoát liền dùng loại này phương pháp đến để chính mình thần tốc tiến vào bọn họ tầm mắt đi ô thanh tiêu nhữ mày n vì vậy hắn liền đúng lúc phụ hòa nói không sai tô chết chắp minh đệ thuật luyện khí xác thực rất cao nói xong hãn tử trong ngực lấy ra chính mình chữ vật pháp bảo đưa cho tô chết trong này có chút tài liệu hẳn là đủ dùng vân lăng tử ở một bên nhìn xem một màn này nhữ mày cái này kêu tô c h i ế t người trẻ tuổi trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra quá mức quen thuộc phản phất đối vân tiêu tông tất cả đều rõ như lòng bàn tay hắn thậm chí có thể chuẩn xác kêu lên sơn môn đệ tử dòng họ cái này khó tránh khỏi có chút kỳ lạ tất nhiên là vì chế tạo t i ê n kiếm vậy liền đi luyện khí phong đi vân lăng tử mở miệng nói ra mấy người ngự kiếm mà đi xuyên qua tại vân tiêu tông quần phong ở giữa vân lăng tử thừa cơ tới gần t ô chiết đạo hưu tựa hồ đối với ta vân tiêu tông rất là quen thuộc tô chiếc nghe đến vấn đề này lập tức trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu lộ vân tông chủ cớ gì nói ra lời、ấy? vừa rồi tại s â n môn ngươi gọi thẳng đệ tử kia họ vương đang lúc tôi chết vắt hết vóc muốn giải thích lúc phía trước kiếm thanh đột nhiên mở miệng tông chủ không cần lo ngại tôi chết minh đệ từng du lịch các đại tô n g môn kiến thức rộng rãi h u ố n h ổ vương sư đệ trên v à t á o theo lên g i a tộc dòng họ một cái liền có thể nhìn ra vân lăng tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại vẫn là đem cái này điểm đáng ngờ ghi vào trong lòng thanh tiêu lúc này xen vào nói kiếm thanh ngươi những năm này ở bên ngoài nhưng có cơ duyên gì hồi sư phụ bất quá là chút bình thường lịch luyện mà thôi kiếm thanh nhàn nhạt trả lời ánh mắt lại không tự giác địa trôi hướng nơi xa tuyệt kiếm cấm địa. tôi chết nhìn xem một màn này trong lòng cười thầm đôi thầy trò này một cái giả vờ như không để ý một cái giả vờ như bình thản lại đều tại dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt quan tâm chỉ là không biết thật sự là khó chịu tiến vào luyện khí phong n y mắt tôi chết liền xe nhẹ đường quen tìm tới luyện khí lô vị trí vân lăng t ử gặp tôi chết như vậy quen thuộc luyện khí phong bố cục nghi ngờ trong lòng sâu hơn mấy phần cái này kiếm thanh bằng h ữ u trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị phản phất đối vân tiêu tông tất cả đều rõ như lòng bàn tay không đợi h ắ n nghĩ lại liền thấy tôi chết đã bắt đầu loay hoay vật liệu luyện khí. chỉ thấy hắn đã đem kiếm phù hộ thạch phong kiếm châu c h ờ tài liệu quý hiếm lấy r a định dùng những này đi được kiếm những tài liệu này vân lăng tử nhìn xem đống kia giá trị liên thành vật liệu luyện k h í không khỏi hít sâu một hơi chỉ là viên kia lớn chừng quả đ ố n g phong kiếm châu liền giá trị hơn ngàn thượng phẩm linh thạch nếu là bình thường luyện k h í sư sợ rằng liền ngay đến chạm vào cũng không dám cái này kiếm thanh bằng hữu làm sao như thế ngang t ă n g a thanh tiêu cũng nhớ mày tiểu hữu những tài liệu này đều cực kỳ chân quý hơi không cẩn thận lời còn chưa dứt liền thấy tô chết hai tay kết ấ n linh lực quấn quanh ở những tài liệu kia bên trên Kiếm phù hộ thạch tại linh lực thôi động bên dưới dần dần làm yếu đi phong kiếm châu tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt tài liệu khác cũng nhộn nhịp sinh ra biến hóa thủ pháp này vân lăng tử kinh ngạc nói đây rõ ràng là thượng cổ luyện khí tông sư mới biết thủ pháp như thế nào xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân không chờ bọn họ phản ứng qua t ô chết động tác nhanh chỉ thấy hai tay của hắn tung bay linh lực du tẩu những tài liệu kia trong tay hắn thành nhất dịu dàng ngoan ngoan c ử u non mặc hắn nắn bóp thành hình ngắn n g ủ một lát một thanh toàn thân hiện ra thanh quang trường kiếm cứ như vậy thành hình chương bảy trăm năm mươi chín dứt khoát đem vị trí trên cùng đường được chương bảy trăm năm mươi chín dứt khoát đem vị trí trên cùng n h ư ờ n g được cái này thanh tiêu nhìn xem một màn này cả kinh trận mắt há hớp ồn cái này cũng quá nhanh đi tô c h ế t đem trường kiếm đưa cho thanh tiêu thanh tiêu tiền bối mời xem qua thanh tiêu tiếp nhận trường kiếm chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống cái này kiếm phân lượng mười phần trên thân kiếm mơ hồ có long văn lưu chuyển xem xét liền minh bạch tuyệt đối là tốt nhất tiên phẩm hắn truyền vào linh lực thăm dò lập tức cảm giác trong kiếm ẩn chứa một mảnh tinh không ngông, ngông ngẩn hào kiếm thanh tiêu ca ngợi nói cái này kiếm phẩm chất đã vượt qua không đợi hắn nói xong tô chít đã bắt đầu thanh thứ hai kiếm luận c h ế vân lăng tử đang muốn mở miệng nói cái gì đã thấy những tài liệu k i a tại tô chết trong tay lại lần nữa hóa thành l ư u quang lấy một loại gần như hoang đường tốc độ ngưng tụ thành hình đây quả thực tựa như là tại ảo thuật vân lăng tử tự lẩm bẩm xem như một tông c h i chủ hắn thấy qua luyện khí sư đến không hết còn chưa bao giờ thấy qua quỵ dị như vậy phương pháp luyện khí rõ ràng mỗi một bước đều có thể thấy rất rõ ràng có thể mà lại nhanh đến mức bất khả tư nghị tựa như là trước thời hạn diễn luyện quá ngàn trăm lần đồng dạng kiếm thanh ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này không có gì lạ nếu là hắn tạo không tốt vậy khẳng định cũng sẽ không nói ra muốn đưa kiếm loại này sự、tình. mà thanh thứ hai kiếm rèn đúc liền càng cho đùa tô chết lấy ra tài liệu lúc thậm chí không có giống lúc trước như vậy nhiều chú ý thao tác bên trên tinh tế hắn gọi ra chống không lực lượng ngón tay tùy ý địa xoay chuyển những cái kia phó tài liệu liền trong hư không tự mình viêu phủ giao hỏa cái gọi là hòa hầu tại hắn luyện chế bên trong căn bản không có chút ý nghĩa nào hắn vận dụng chống không lực lượng cương ép đem những tài liệu này lôi kéo hòa tan dùng một loại gần như phá hư quy tắc phương thức để bọn họ phù hợp thế cho nên lò lửa nhiệt độ bất quá là cái trang trí cái kia lao chống không chi khí càng giống là tiếp nhận tất cả biến hóa trọng yếu nhất mối quan hệ. toàn bộ quá trình luyện chế mau lẹ đến cực điểm người nào nhiều nháy bên dưới con mắt đều không cách nào thấy rõ bên trong tinh rượu luyện chế đến một b ư ớ c cuối cùng lúc tất cả tài liệu nháy mắt chết xuất d u n g hợp sau đó ngưng kết một đạo thanh thúy vang vọng một thanh trắng như tuyết trong suốt trường kiếm đã yên lặng nằm yên t ĩ n h tại tô chết trong lòng bàn tay vân lăng tử t i ê n bối thanh kiếm này làm sao hàn tùy ý địa đưa tới vân lăng tử tiếp nhận trường kiếm lúc trong lòng kinh hãi kiếm tia rõ ràng cực nhẹ nhưng trong, trong ngoài ngoài đều lộ ra không cách nào coi nhẹ u y áp rút ra thân kiếm chỉ thấy kiếm thể thông hòa mỹ tại tia sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được bên trên lại vẫn giống như mang theo vài phần tô chết tự thân chống không bản chất cái này kiếm tên gọi chống không trong tô chết điểm nhẹ trường kiếm thân kiếm lập tức vụ vù, vù không chỉ bản thân nó vô phòng không lưới lại đủ để phân chống không lượt đ i ể m không có dễ không có bằng chứng lại có thể bao trùm vật lý bên ngoài không coi là thiết kế hoàn mỹ nhưng vẫn là tiền bối n g à i hơi chút chỉ điểm nhiều thông cảm vân lăng tử nghe là trong lòng phức tạp ngàn vạn hắn tự hỏi tại luyện khí bên trên tạo nghệ thuộc một phương số một có thể nhìn tô chết loại này luyện kiếm phương thức liền một điểm thông thường phạm trụ đều xúc động không đến rõ ràng đã là cảnh giới cao hơn hắn phảng phất như nói mê thì thầm thế gian thế mà còn có như thế kiếm pháp như thế thủ đoạn tôi chết cười cười lại thuận thế nói người tông chủ kia có thể cân nhắc vừa rồi nâng lên an bài chức vị của ta vấn đề kiếm thanh bỗng dưng xem bảo cái này luyện đến như vậy kiếm người đứng thứ hai khó tránh quá khuất tại à. nói xong hắn nghiền ngẫm mười phần địa nghiêng mắt nhìn vân lăng tử tông chủ như ngài thực tế an bài không được không bằng dứt khoát đem vị trí trên cùng n ư ờ n g được lời này mới ra vân lăng tử suýt nữa phun hạ miệng khí nụ cơ trên mặt co rúm hai lần đành phải cưỡng chế trong lòng điểm này không thoải mái hắn quả quyết đánh nhị quyết định theo ta được biết luyện khí phong tử thành lập tới nay s á c thực nên nên mới người ở chi nói xong hắn đưa trong tay chống không trong cắm về vỏ kiếm lại mong m ọ i hướng tô chiết như vậy t à i hoa tự nhiên chính là luyện khí phong chủ ngươi có bằng lòng hay không kiếm thanh ở bên ngay xong thông thả cười xem ra tông chủ tầm mắt quả nhiên vi phạm lần này luyện khí o n g sợ là muốn một môn tuyệt học ép một tông sóc đầu a tô chiết đổ đầy mặt không quan trọng hắn nún h nhún bay tùy ý nha liền tính cho vị trí trên cùng cũng không thể coi là cái gì dứt lời liền thản nhiên nhận lệnh liền nửa phần khiêm nhuộm thái độ đều không có dù sao tại tô c h ế t ý nghĩ bên trong tám thành còn phải hạ cái chu mục lại đến một chuyến thanh tiêu đứng ở một bên gặp vân lăng tử thái độ kiên quyết lại gặp tô chết như vậy khinh cùng gián dấp lập tức liền nghiêng về kiếm thanh nhỏ giọng hỏi người cái này bằng hữu liền như thế tùy tính đã quen cùng người thường lo d i gì khác biệt nhưng cũng thực sự là có bản lĩnh kiếm thanh nói nói b ấ t quá sư phụ ngài sợ là đến chú ý nhiều nhiều một chút chớ nhìn hắn hiện tại ngoan cái kia nhảy thoát sức lực phát tác cái kia mới nào như đây thanh tiêu nghe xong lời này đầu một cái liền bắt đầu đau lại nhìn tô chết chính khoan thai thể nghiệm tân nhiệm phong chủ uy tín trong tay của hắn rõ ràng không có vật gì lại tùy tính địa tại luyện khí ho ngấy chỗ trọng yếu luyện chế lô chỗ chỉ điểm. Chỉ là cái kia nhẹ nhàng kích thích khí cơ nhẹ nhàng khí là kia đệ ã để mấy nóc vận chuyển đến chuyển、so、mấy ngày trước trôi chạy y chô nóc trước nghìn lần. Xa xôi nơi hẻo lánh trôi vận lần. nơi bên trong, lò l u so xôi Xa n hong khí mấy tử ê n già tư chất t đệ chầm chầm hốc Cái này, cái há mắt mộm. đến trận này, này là sợ không phải vị kia h h ô n g p ả vị i thượng của luyện của kinh h h í tông t sư đầu a đi. Đệ tử kia i tử k ngạc nói càng lại có người đầy là hoài nghi nói ra loại người này tại sao lại đến ta vân tiêu tông quả thực không dám tin t ô chết nghe lấy những người khác định mọn nhưng trong lòng như không hề bận tâm mặc cho người xung quanh nghị luận trong lòng của hắn rõ ràng chính mình vừa rồi muốn chức quan cũng bất quá là vì cho vân lăng t ử một cái hạ bậc thang biểu hiện ra thân mật thái độ mà thôi mục đích thực sự vẫn là muốn tại vân tiêu trong tông tìm tới cái kia vân giao t ô chết t ử trong ngực lấy ra một bản cổ phát nhưng ố vàng sách vở trong quyển sách này ghi chép chính là ta gần nhất nghiên cứu một chút luyện khí tâm đắc nếu là không chê các ngươi cũng có thể nhìn xem tiếng nói vừa ra chỉ là một lát liền có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái tiền bối chúng ta thật có thể lật xem dạng này bị tích sao không sao đọc sách luôn là tốt dứt lời t ô chết đem sách hướng kiếm thanh phương hướng chuyển tới sau đó tới gần hắn muốn hay không đi tìm vân g i a o tô chết tại kiếm thanh bên thai nói nhỏ nói vân lăng tử cùng thanh tiêu ở phía xa nhìn xem tô chết cùng kiếm thanh lại tụ cùng một chỗ nói gì đó hai người t h ầ n s ắ c lập tức đều có chút cổ quái sư huynh ngươi nói thanh tiêu muốn nói lại tôi h c a o mày vân lăng tử nhẹ nhàng l g ấ t đầu hạ giọng nói đ ừ n g v ộ i kết luận nơi xa kiếm thanh đang cùng tô chết thảo luận cái gì thỉnh thoảng phát ra s a n g sàng tiếng cười vân lăng tử cẩn thận quan sát đến chỉ thấy kiếm thanh trong ánh mắt lóe ra khác thường hào quang đó là hắn chưa từng thấy qua thần thái tiểu từ này trước đây tại tôi một lúc nhưng cho tới bây giờ không đối người nào như thế thân tận qua Thanh tiêu thở Hắn giao. liền vân dài, chương ũ n g k ô n n g có h vậy. Lời c bảy trăm sáu mươi kiếm thanh khắp nơi đều giữ gìn hắn chương bảy trăm sáu mươi kiếm thanh khắp nơi đều giữ gìn hắn sư huynh ngươi nói có thể hay không suýt vân lăng tử vội và ngăn lại thanh tiêu nói tiếp việc này còn cần quan sát huống hồ cái kêu tô chết mặc dù tuổi trẻ nhưng thuật luyện khí sắc thực xuất thần nhập hóa nếu thật có thể cùng kiếm thanh kết làm chi kỳ b n tốt đối tông môn chưa hẳn không phải c h u y ệ n tốt đang nói chỉ thấy kiếm thanh đột nhiên lôi kéo tô chết cổ tay chỉ vào nơi xa một ngọn núi nói gì đó tô chết lại cũng tùy ý hắn lôi kéo không có chút nào kháng cự ý tứ một màn này rơi vào vân lăng tử cùng thanh tiêu trong mắt càng làm cho hai người trong lòng x i ế t chặt chính mình đồ nhi sẽ không có a hai người bọn họ cùng hợp lại mới đột nhiên phát hiện từ khi tiến vào vân tiêu tông về sau kiếm thanh khắp nơi đều giữ gìn cái này kêu tô chết nam tử cái này cái này Thanh Tiêu thôi. muốn nói lại、thôi. vân lăng tử hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, lại nhìn mấy ngày lại nói, Như thật một mặt sâu mấy nói, lại lại nói. ngày cùng ó nói cái chúng lúc chủ, các cái cái c pháp. lại biện Kiếm nhiên ngươi tại kia gì không đúng, nghĩ Đúng tông gì Lăng Thanh hồ, phụ, thầm này, Vân đột đầu đâu. ta Tử quay sư thanh tiêu lập tức giật mình vội vàng giả vờ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng bàn bạc tông môn đại sự các ngươi người trẻ tuổi không cần quan tâm nghe thấy lời này tô chết cùng kiếm thanh ngược lại là không nghĩ bao nhiêu dù sao bọn họ mới vừa mở mới chu mục không lâu cũng liền lời cùng đơn p ư ơ n g người quen nói thêm cái gì tôi chết cùng kiếm thanh cùng rời đi luyện k h í phong hướng về vân tiêu tông phía sau núi đi đến ngươi nói chúng ta cứ như vậy đi tìm vân giao có thể hay không quá đồn đột tôi chết do dự hỏi kiếm thanh cười nạo một tiếng thế nào ngươi còn sợ cái kiếm linh hay sao nhớ ngày đó ngươi thế nhưng là hắn đột nhiên dừng lại ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng vội vàng sửa lời nói nhớ ngày đó ta thế nhưng là thấy tận mắt ngươi làm sao dốc sức chiến đấu cường địch chỉ là một cái kiếm linh không cần phải nói tôi chết liếc hắn một cái ta là đang nghĩ như thế nào mới có thể để nàng cam tâm tình nguyện theo chúng ta đi dù sao nàng hiện tại thế nhưng là tuyệt kiếm cấm địa cục c ư n g quý giá nếu là cứng g i a n cướp sợ rằng sẽ gây nên phiền thoái không nhỏ đây cũng là cái vấn đề vân giao n h a đầu kia tính tình bướng bình cực kỳ nếu là nàng không muốn liền tính c h ó i cũng c h ó i không đi kiếm thanh hồi ức nói hai người vừa đi vừa thảo luận trong bất chi bất giác đã đi tới phía sau núi chỗ sâu đúng rồi t ô chết đột nhiên vỗ đầu một cái không quản là lên cái chu mục cũng tốt vẫn là lúc trước nhìn trí nhớ của ngươi thời điểm cũng được vân giao hình như thường xuyên xuất hiện tại sân huấn luyện phụ cận không bằng chúng ta đến đó thử thời vận kiếm thanh sau khi nghe xong đồng ý gật gật đầu sân huấn luyện xem như vân tiêu tông các đệ tử thông thường hoạt động nơi người lưu lượng lớn nói không chừng vân giao đang ở nơi đó quan sát đến các đệ tử hai người cũng không nhiều lời trực tiếp hướng về sân huấn luyện đi đến trong sân huấn luyện các đệ tử chính tiến hành huấn luyện tại cái này đông đảo thân ảnh bên trong tô chết cùng kiếm thanh từng cái tìm kiếm lấy vân giao vết tích hai người tại sân huấn luyện xung quanh đi vòng vo hơn nửa ngày lại từ đầu đến cuối không có phát hiện vân giao vết tích mặt trời dần dần ngã về tây đã có các đệ tử lần lượt rời đi sân huấn luyện có thể vân giao vẫn như cũ không thấy tăm hơi ai kiếm thanh ngươi nói cái kia vân giao có phải là sợ g trốn đi không dám đi ra t ô chết chế nhạo nói kiếm thanh nghe vậy hừ l ệ n h nàng t r ố n ta làm sao có thể như vậy vẫn là khó mà tự b à o chữa dù sao tô chết giống như hắn rõ ràng vân giao đối tình cảm của hắn như đầm nước thâm trầm mã i trong suốt vàng không ngươi sao có thể giải thích nàng không lộ diện đâu tô chết nhũ mày chẳng lẽ là ngươi tại cái này nàng liền xấu h ổ ngượng ngùng gặp mặt kiếm thanh trên mặt nóng bỏng quân bách địa quay đầu không đi nhìn t ô chết khuôn mặt tươi cười lười cùng ngươi nói vậy liền tại tô chết cùng kiếm thanh sắp từ bỏ lúc một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xâm nhập tô chết ánh mắt đó là một cái cô gái mặc áo trắng tóc dài như thác nước khuôn mặt thanh tú đúng là bọn họ muốn tìm vân giao nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là những người khác tựa hồ cũng nhìn không thấy nàng nhộn nhịp từ bên người nàng gặp thắng qua phảng phất nàng là cái ư u linh tô chết nhẹ nhàng vỗ vỗ kiếm thanh bà vai ta thấy nàng kiếm thanh theo tô chết ánh mắt nhìn lại không thu hoạch được gì hắn tao mày nói ở đâu ta tại sao không thấy được liền tại đám kia rời đi đệ từ bên trong ở giữa mặc áo trắng cái kia tô chết chỉ chỉ vân giao phương hướng Kiếm t hai n vận lên h l người h lực quan sát, cuối c quan n sát, ù bắt đ ợ được c tức. Kỳ quái, ta làm sao chỉ có thể cảm giác được một tia khí tức như có một làm một ta thể thấy kia khí Kỳ kia khí quái, lại sao như như không, lại không nhìn g ư n Tô chít một tiếng, khẽ cười xem ra lặng ầ n này đến phiên ta tới làm con mắt của người. Hắn thanh chúng người làm Đi kiếm thôi, theo Hai tới vai. ta mắt ta của sau. l vô vô bả lẽ theo đôi vân g i a o xuyên qua sân huấn luyện đi tới một mảnh yên lặng rừng trúc vân g i a o thân ảnh tại rừng trúc ở giữa xuyên qua nhẹ nhàng đến như một s ợ i thanh phong nàng dừng lại tôi chết thấp giọng nói nói ngay ở phía trước cái t i ê mảnh dòng suối nhỏ bên cạnh kiếm thanh nghe vậy ngưng thần tinh khí tiếp tục thử nghiệm bắt giữ vân giao khí thức nhưng như cũ chỉ có thể cảm nhận được như ẩn như hiện ba đậu hắn không nhịn được có chút bực bội vì cái gì ta vẫn là không nhìn thấy nàng tô chết trầm tư một lát đột nhiên linh quang l ó e lên có phải hay không là bởi vì tu vi của ngươi r ấ t xuống bên trên một cái chu mục thời điểm ngươi thế nhưng là có thể nhìn thấy nàng kiếm thanh nghe vậy sắp mặt lập tức âm trầm xuống chết tiệt chẳng lẽ liền liếc nhìn nàng một cái tư cách cũng không có sao đúng lúc này vân giao tựa hồ phát giác cái gì xoay người lại ánh mắt vượt qua kiếm thanh thẳng tắp nhìn về phía tô chết trong mắt lõe n g ư ơ i là ai vì cái gì có thể nhìn thấy ta vân giao chất vấn tô chiết nghe vậy đang muốn mở miệng lại bị kiếm thanh vượt lên trước một bước vân giao là ta kiếm thanh vân giao nghe vậy xứng sở ánh mắt tại kiếm thanh vị trí dừng lại một lát nhưng lại rời đi nàng nhẹ nhàng lắc đầu ta nghe không được ngươi âm thanh cũng không nhìn thấy ngươi người vị công tử này ngươi có thể nói cho ta phát sinh cái gì sao kiếm thanh như bị xét đánh cả người ngây người tại nguyên chỗ nàng nàng thật không nhìn thấy ta ta gọi tô chiết là kiếm thanh bằng hữu hắn đúng là nơi này chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân ngươi tạm thời không nhìn thấy hắn dù sao cũng là kiếm thanh không nói được đành phải từ chính mình đợi trước cực khổ kiếm thanh thật tại chỗ này sao nàng vân giao âm thanh run dày lấy thế nhưng là vì cái gì ta không cảm giác được hắn tồn tại kiếm thanh nghe nói như thế lòng như lao cắt hắn vươn tay muốn đụng vào vân giao lại tại một khắc cuối cùng dừng lại cho dù đụng phải vân giao cũng không cảm giác được tôi chết nhìn xem một màn này trong lòng t h ầ m than nếu muốn để vân giao cùng bọn họ rời đi sợ rằng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tôi chết thấy thế quyết định thăm dò một cái vân cô nương ngươi còn nhớ rõ kiếm thanh sao vân giao nghe vậy thấp giọng nói ta làm sao sẽ quên hắn đâu chỉ là chỉ là ta đã thật lâu không có nhìn thấy hắn kiếm thanh nghe nói như thế trong lòng một trận chua sót hắn n h ị n không được mở miệng nói vân giao ta chính là ở đây ta vẫn luôn đang tìm ngươi nhưng mà vân giao vẫn không có bất kỳ phản ứng nào kiếm thanh lợi nói không có lưu lại mảy may vết tích tôi chết suy tư một lát đột nhiên linh cơ k h ẽ động vân cô đương ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây vân giao than nhẹ một tiếng ánh mắt thay đổi đến mê ly ta cũng không biết kể từ sau ngày đó tôi a tựa như là bị vây ở giữa phiến tiên điệu này. Ta tiên thể nhìn thấy như phiến này. nhìn người, nhưng gần như h là bị vây ở điệu mọi có k n g a chết ó t ể nhìn Trưng nhiều thấy Phải ta. Ta. Ta rất cô độc. đ n lần mấy mới được. r ư phát ả i nhiều mới đến lần chết h được. mấy Tô p giác nàng trong lời nói lỗ thủng nếu là hắn n h ớ không lầm tại tuần thứ nhất mục đích thời điểm nàng thế nhưng là cùng kiếm thanh chiến đấu qua hơn nữa còn có thể nhập thân vào kiếm thanh chiến thân Cái này rõ ràng cùng nàng hiện tại nói không giống. giải này ràng nàng không khuyên tình Xem ra, giao vân sự chuẩn bị tiếp tục khách sáo thế nhưng là ngươi không phải nên kiếm thanh yêu cầu cùng một chỗ chiến đấu qua sao vân giao nghe vậy chân mày hơi nhữ lại nàng hiển nhiên đối việc này không có chút nào ký ức chiến đấu ta không có ấn tượng vậy ngươi có chưa từng thử qua nhập thân vào kiếm thanh trên thân dù sao ngươi là kiếm linh cái này không phải là việc khó t ô chết truy hỏi vân giao trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm nàng khẽ lắc đầu không có ta làm sao sẽ làm loại này sự tình t ô chết tâm tư cuồn nhưng trên mặt nhung như c ũ duy trì chấn định hắn nhất định phải để kiếm thanh hiểu rõ tại cái này chu mục bên trong sự tình cùng lúc trước đã có chỗ khác biệt có lẽ xuất hiện một loại nào đó biến cố kiếm thanh nhìn chằm chằm vân giao tâm trạng phức tạp không thôi vô luận như thế nào hắn nhất định phải một lần nữa thắng được vân giao tín nhiệm nhưng bây giờ vân giao tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ từng có quá khứ cái kia phần ký ức tựa như là bị người từ trong đầu của nàng triệt để lao đi kiếm thanh ngươi phải nghĩ biện pháp để nàng trở lại bên cạnh ngươi tô chết thấp giọng nhắc nhở kiếm thanh nghe nói như thế xem như nhịn không được đã như vậy vậy liền lại xông một lần tuyệt kiếm cấm địa đi kiếm thanh nói xong liền nhanh chân hướng về tuyệt kiếm cấm địa chỗ sâu đi đến tôi chết thấy thế tranh thủ thời gian giữ chặt kiếm thanh cổ tay đừng đi đưa lại đưa tu vi lại một rơi một cử động kia để một bên vân giao một mặt kỳ quái không hiểu vì sao tôi chết thế mà đối với không khí nói chuyện cùng lúc đó núp trong bóng tôi vân lăng tử nhìn đến say sương n g o n lành hắn vốn chỉ là hiếu kỳ kiếm thanh cùng tôi chết tại mưu đồ bí mật cái gì lại không nghĩ rằng sẽ thấy như vậy không thể tưởng tượng tình cảnh tôi chết tựa hồ tại cùng một cái nhìn không thấy người đối thoại mà kiếm thanh thì một mặt thống khổ nhìn c h ầ m chằm không khí càng làm vân lăng tử kinh ngạc chính là tôi chết thế mà đưa tay giữ chặt kiếm thanh phá phất tại ngăn cản hắn làm cái gì Điều từ này lúc nào cùng lúc kiếm thanh đi đến gần như、vậy. Vân Lăng vậy. â Tử mặc thầm lầm bầm, trong lòng dâng lên một bất an. Xem như vân Tiêu Tông Tông chủ, hán đối trong tông môn cái đệ tử tình tay. Thanh như Chủ, hán huống như lầm bầm, Xem môn Kiếm m lòng lên lòng bàn rõ dâng an. Vân ngôi kia đối cái đều đệ dù thiên phú dị bẩm nhưng từ trước đến nay độc lai độc vãng rất ít cùng người thân cận bây giờ lại cùng một ngoại nhân như vậy thân mật thật là khiến người sinh nghi l i ê n tại vân lăng tử suy tư thời khắc tô chết âm thanh chuyển đến kiếm thanh ngươi bình tĩnh một chút hiện tại kiếm thanh g i y rủa lấy muốn tránh thoát tô chết tay nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ thế nhưng là vân giao nàng vân giao vân lăng tử trong lòng giật mình cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa năm đó chính là bởi vì vân giao sự tình kiếm thanh mới sẽ rời đi vân tiêu tông không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm kiếm thanh vậy mà còn đang vì nàng nhớ thương vân lăng tử không nhịn được hồi tưởng lại năm đó đủ loại vân giao xem như tuyệt thế thần kiếm kiếm linh vốn không nên cùng phạm nhân có quá nhiều liên lụy có thể kiếm thanh lại hết lần này tới lần khác thích nàng thậm chí không tiếp cùng toàn bộ vân tiêu tông là địch cuối cùng tại mọi người khuyên bảo kiếm thanh mặc dù rời đi tông môn nhưng thủy trung không hề từ bỏ tìm kiếm vân giao suy nghĩ cái này tiểu t ư n ố c vân lăng tử âm thầm thờ dài hắn nguyên lai tưởng rằng thời gian có khả năng vớt lên tất cả đau đớn không nghĩ tới kiếm thanh vậy mà còn tại chấp nhất địa truy tìm cái kia phần không có khả năng tình cảm ngay tại lúc này vân giao đột nhiên mở miệng ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta nghe không được kiếm thanh âm thanh tô chết vội vàng giải thích nói vân cô đương kiếm thanh hắn hắn hiện tại có chút tình huống đặc biệt tạm thời không cách nào cùng ngươi trực tiếp giao lưu thế nhưng xin tin tưởng hắn ngay ở chỗ này mà còn vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi vân giao trong mắt lóe lên vẻ chờ mong thật sao vậy hắn vì cái gì không trực tiếp nói chuyện với ta đâu kiếm thanh nghe nói như thế tim như bị đau cắt hắn bao nhiêu muốn nói cho vân giao chính mình liền tại bên người nàng thế nhưng là vô luận hắn nói cái gì vân giao đều nghe không được kiếm thanh đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ quái phương pháp hắn trực tiếp đem tô chết b ế lên tô chết hai chân cách mặt đất lập tức một mặt một bước ngươi làm cái gì tô chết hạ thấp giọng hỏi vân giao thấy thế cũng mới hiểu được n g u y ê n lai、like、kiếm thanh tại ô ngươi sao trong thanh âm của nàng mang theo tiêu ý dạng này ta ngược lại là có thể nhìn ra hắn ở đâu tô chết cái này mới kịp phản ứng kiếm thanh dụ ý bất quá loại này cách làm thực sự là quá lung túng quả thực coi hắn là thành một cái cỡ lớn bảng hướng dẫn hắn quay đầu nhìn hướng kiếm thanh hai cái h n trong mắt đại nam g nhân đêm n hôn vào đó để Vân Giao có khuya năng, nhìn thấy, chính mình tồn mình tại. Ngươi ế ném ra làm ra khoác không đi sân huấn luyện luyện công ngược lại tại chỗ này ôm ôm ấp ấp hình tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị hắn nhịn không được rủi rủi con mắt xác nhận chính mình không có nhìn lầm kiếm thanh ngươi có phải hay không lại gầy vân g i a o đột nhiên mở miệng hỏi nàng ánh mắt rơi vào tô chết bị ôm lấy vị trí phản phất thật có thể xuyên thấu qua một loại nào đó phương thức đặc thù cảm giác được kiếm thanh tồn tại kiếm thanh động tác lập tức trì trệ trong mắt nổi lên một tầng hơi nước hắn muốn mở miệng trả lời có thể vân g i a o lại nghe không đến tô chết thở dài đành phải sung làm ống loa hắn nói không có vẫn luôn rất tốt gạt ngươi vân dao nhẹ nhàng lắc đầu ta có thể cảm giác được khí tức của hắn so trước đây yếu rất nhiều có phải là lại làm cái gì việc n ố c kiếm thanh cánh tay có chút phát run tô chết có thể cảm nhận được hắn nội tâm ba đậu giờ khắc này hắn phảng phất nhìn thấy một cái hoàn toàn mới kiếm thanh không còn là cái kia lạnh lùng cường đại lục địa thần tiên mà là một cái khốn khổ vì tình người bình thường thả ta xuống tô chết nhẹ nói các ngươi cần một điểm một mình thời gian kiếm thanh lắc đầu ngược lại đem tô chết ôm chặt hơn n ữ a chút hắn sợ hái một khi buông tay vân g i a o liền sẽ triệt để không nhìn thấy hắn tồn tại loại này gần trong gang tức lại không có phát tướng nhận thức thống khổ so bất cứ thương tổn gì đều muốn tới sâu n ặ n vân lăng tử từ một nơi bí mật gần đó thì là nhìn đến không hiểu ra sao hắn hoàn toàn làm không rõ ràng trước mắt một màn q u ỷ dị này đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá có một chút hắn có thể xác định đó chính là kiếm thanh ánh mắt đó là hắn chưa hề tại cái này kêu n ạ o đệ tử trên mặt thấy qua yêu đ ớt biểu lộ ta nhớ kỹ ngươi trước đây nói qua vân giao âm thanh đột nhiên thay đổi đến rất nhẹ muốn mang ta đi nhìn khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên hiện tại ngươi có phải hay không đã quên đi câu nói này giống một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào kiếm thanh trong lòng chương bảy t r ư vân lăng tử nhìn lén chương bảy trăm sáu m ư ơ hai vân lăng tử nhìn n ắ m chặt cánh tay k m chút đem tô c h ế t xiết đến không thờ nổi t ô chết vội vàng đập cánh tay của hắn ta nếu như bị ngươi kìm chết hai người các ngươi coi như thật không có cách nào trao đổi n g h e lấy t ô chết lời nói kiếm thanh lại không có về t r ọ n g ngược lại hiếm thấy yêu ớt nói câu ngươi không thể lại không c o n ta còn muốn cùng vân giao nói chuyện t ô chết bất đắc dĩ thở dài cái này kiếm thanh làm sao còn mang làm lũng hắn đành phải tiếp tục sung làm hai người ống loa đối vân giao nói hắn chính là gần nhất tu luyện tương đối vất vả cho nên thoạt nhìn gây chút kỳ thật thân thể rất tốt vân giao tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng t ô chết lời nói nàng bay tới t ô chết trước mặt ngắm nghĩa t ô chết bị kiếm thanh ô n chỗ ở thật giống như dạng này thật sự có thể nhìn thấy kiếm thanh đồng dạng thật sao vân giao hoài nghi nói ta thế nào cảm giác hắn hình như khóc t ô chết túi đầu xem xét còn không phải sao kiếm thanh cái này nhỏ từ chân khóc nước mắt nước mũi đều cọ tại hắn trên quần áo không biết còn tưởng rằng hắn nhận bao lớn ủy khuất đây t ô chết trong lòng thầm mắng tiểu t ử tối ngươi khóc liền khóc cầm ý phục của ta làm khăn lau làm ấy cái ý tứ ta đây chính là tốt nhất g ấ m hoa a bất quá kiếm thanh liền cùng giống như không nghe thấy tự mình nói chuyện còn siết càng chắc hơn t ô chết thấy thế nghĩ đẩy ra kiếm thanh nhưng hắn hiện tại tư thái căn bản là không đẩy được sau m ộ t khắc vân giao đột nhiên liền nói ta thời gian đến ngày mai vẫn là lúc này ta vẫn còn ở đó dứt lời vân giao thân hình biến mất t ô chết tranh thủ thời gian thúc giục kiếm thanh thả xuống chính mình được rồi được rồi người đều đi người ô m ta khóc t ă n g a tranh thủ thời gian thả ta xuống một thân nước mắt nước m ú i buồn nôn chết kiếm thanh cái này mới b u ô n g lòng tay ra t ô chết vội vàng chỉnh sửa lại một chút chính mình ý phục một mặt ghét bỏ địa trường kiếm thanh nhưng mà liền sau đó m ộ t khắc kiếm thanh cùng t ô chết hình như cha xét đến một tia khí t ứ c bất quá nhưng lại không có cách nào nhận ra tới lộ ra khi tức người dĩ nhiên chính là vân lam tử hắn vừa vặn thấy được kiếm thanh đang khóc liền nhịn không được lần này lại bị bọn họ phát hiện hắn nhất định muốn chạy còn không thể bị bọn họ phát hiện ra bởi vì hắn biết kiếm thanh tính t ỉ n h nếu như bị hắn biết là chính mình nhìn lén cái k i a chắc chắn sẽ không để ý tới chính mình như vậy sao được hắn nhưng là tính toán về sau để kiếm thanh làm tông môn hạ nhiệm tông chủ đây vân lăng từ một bên chạy một bên tại nói thầm trong lòng hai tiểu t ử này cảm giác lực cũng quá mạnh a ta chỉ là hơi tới gần một điểm liền bị phát hiện may mà ta chạy nhanh không phải vậy bị kiếm thanh tiểu từ kia phát hiện ta nhìn lén hắn khóc mặt mũi để nơi nào tôi chết cùng kiếm thanh công kích thất bại hai người đều hơi nghi hoặc một chút tình huống như thế nào vừa vặn rõ ràng cảm giác được có người tại phụ cận làm sao đột nhiên liền biến mất tôi chết c a o mày nói kiếm thanh cũng lắc đầu ta cũng cảm thấy mà còn khí tức kia có chút quen thuộc quen thuộc chẳng lẽ là tôi chết đột nhiên nghĩ đến cái gì biến sắc không phải là vân lăng tử lão gia hỏa kia a kiếm thanh cũng nghĩ đến cái này khả năng s ắ c mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi nếu như là hắn lời nói vậy hắn khẳng định nhìn thấy ta vừa rồi tôi chết vô vô kiếm thanh bà vai được rồi ngươi cũng đừng quá để ý nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội lại nói vân lăng tử lao ra hỏa kia cũng không phải người ngoài hắn có lẽ có thể hiểu được tâm tình của ngươi kiếm thanh thở dài hy vọng như thế đi lúc ở phía xa vân lăng tử nghe đến hai người đối thoại nhịn không được lao lao mồ hôi lạnh trên trán may mà ta chạy nhanh không phải vậy liền bị hai tiểu tử này bắt lấy kiếm thanh tiểu tử này quả nhiên vẫn là nhạy cảm như vậy t ô chết cùng kiếm thanh tại nguyên chỗ chờ một hồi xác định không có người lại xuất hiện về sau mới ai đi đường đấy ngay tại lúc đó vân lăng tử cuối cùng về tới động phủ của mình trong lòng vẫn cứ quanh quẩn vừa rồi thấy một màn hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên ngón tay không tự giác địa vớt ve chính mình dâu dài to mày cái này kiếm thanh a thật là khiến người ta quan tâm vân lăng tử tự lẩm bẩm người tuổi trẻ tâm tư thật sự là càng ngày càng khó đoán hắn h ồ i tưởng lại kiếm thanh ô m tô chết thút thít tình cảnh không khỏi lắc đầu xem như vân tiêu tông tông chủ hắn thấy qua vô số đệ tử thiên tài nhưng giống kiếm thanh d ạ n g này nhưng là lần đầu không bỏ xuống được vân giao coi như xong vì sao còn muốn đối một cái nam nhân khác như vậy thân mật vân lăng tử nhữ mày suy tư chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy vân lăng tử đứng dậy trong động phủ đi qua đi lại là một m cái lao hồ ly hắn biết rõ tông môn c h u y ể n thừa tầm quan trọng hắn một mực đem kiếm thanh coi là đời tiếp theo vân tiêu tông tông chủ không có hai nhân tuyển nhưng hôm nay một màn lại làm cho hắn lòng sinh lo nghĩ đời tiếp theo vân tiêu tông tông chủ làm sao cũng phải là sạch sẽ mới được à vân lăng tử tự đủ l i ê n tính không sạch sẽ vậy cũng phải nút trong bóng tối á hôm nay cái này kiếm thanh diễn đều không diễn hắn dừng bước lại nhìn về phía ngoài động phủ biển mây một cái không tươi đẹp lắm suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn nên không sẽ kiếm thanh thật sự có đồng tính liên ai a ý nghĩ này để vân lăng tử toàn thân chấn động hắn liền vội vàng lắc đầu muốn đem ý nghĩ này vung ra trong đầu không được không được ta phải tìm thanh tiêu sư đệ thương lượng một chút dù sao hắn mới là kiếm thanh sư phụ có lẽ càng hiểu rõ tiểu tử này vì vậy vân lăng tử lập tức truyền tin cho thanh tiêu hẹn hắn tại động phủ gặp mặt thanh tiêu nhận được tin tức về sau không dám chỉ hoãn nửa phần cấp tốc chạy tới vân lăng tử động phủ sư minh đến cùng là chuyện gì vân lăng tử trầm ngâm một lát tổ chức một cái lời nói lúc này mới lên tiếng nói sư đệ người có hay không cảm thấy kiếm thanh gần nhất có chút không đúng thanh tiêu hơi xứng sở không thích hợp sư minh chỉ là cái gì vân lăng tử thở dài hôm nay ta nhìn thấy kiếm thanh cùng với tô chiết hắn đ em hôm nay nhìn thấy sự tình một năm một mười địa nói cho thanh tiêu bao gồm kiếm thanh ôm tô chiết khóc cùng với giữa hai người thân mật cử động thanh tiêu nghe xong sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái sư h i n h ngươi sẽ không phải là hoài nghi vân lăng tử nhẹ gật đầu không sai ta hoài nghi kiếm thanh khả năng có đồng tính l u y n ái thanh tiêu trầm mặc chỉ chốc lát sau đó lắc đầu sư h i n h ta cảm thấy n g ư ơ i suy nghĩ nhiều kiếm thanh cùng tô chiết quan hệ vẫn luôn rất tốt bọn họ ở giữa có lẽ chỉ là huynh đệ tình thâm, huynh đệ tình thâm. Sư đệ, ngươi gặp qua cái nào huynh đệ hội ôm ở cùng một chỗ khóc mà còn vân lăng tử muốn nói lại thôi mà còn cái gì thanh tiêu hỏi tới vân lăng tử do dự một chút vẫn là nói mà còn ta luôn cảm thấy kiếm thanh nhìn tô chết ánh mắt có chút không đúng ánh mắt kia nói như thế nào đây tựa như là tại nhìn người trong lòng của mình đồng dạng thanh tiêu nhữ nhữ mày sư huynh ngươi xác định ngươi không nhìn nhầm vân lăng tử khẳng định gật gật đầu ta xác định ta sống nhiều năm như vậy điểm này nhãn lực vẫn phải có chương bảy trăm sáu mươi ba ngươi có phải hay không quên nhậm sư mội Trước không không nếu g không lăng ư sư tư, ơ rơi i phải mội? tiêu có mặc cảm hay nhậm Thanh hắn thấy h y quên vân u trầm tử t vào dù t chút trường. thể thừa thanh nhất pháp khoa Nhưng không không nhận, hành có cũng kiếm gần động q ả thật chút t khác h có ư ờ như g Nếu n kiếm thanh thật sự có đồng tính luyến ái thanh tiêu tự lẩm bẩm vậy chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ một cái kiếm thanh giáo dục vấn đề vân lăng tử tiếp lời nói dù sao vị trí tông chủ quan hệ đến tông môn tương lai chúng ta không thể qua loa thanh tiêu nghe đến vân lăng tử lời nói đột nhiên tựa h ầ nghĩ đến cái gì sư minh ngươi có phải hay không quên nhậm sư muội người nào vân lăng tử nhất h t liên h g ứng. có kịp phản Nhậm tục x A, tay trên mặt lộ giá vẻ hoang sợ cái kia đang sợ hồi ức lại hiện lên ở trong đầu của hắn cũng không biết hắn là thế nào đắc tội nhậm sư muội ngày đó hắn cùng thành tiêu ngay tại thảo luận kiếm đạo đột nhiên nhiệm kỳ hoan mộng mỉm cười địa đi đến trong tay còn cầm một quyển hoa trụ hai vị sư minh ta vẽ bức họa muốn mời các ngươi chỉ giáo nàng thiên chân vô t à nói kết quả cái k i a họa t r ụ c vừa mở ra vân lăng tử kém chút không có tại châu ngất đi trong họa rõ ràng là hắn cùng thanh tiêu xuân cung đồ mà còn họa sĩ cực kỳ tinh tế liền biểu lộ đều vẽ đến giống như lúc phải biết thanh tiêu cùng vân lăng tử hiện tại dáng dấp thế nhưng là hai lao đầu a mặc dù lúc tuổi còn trẻ thật đẹp trai bất quá nhiệm kỳ hoan mộng cũng không có mượn dùng bọn họ tuổi trẻ dáng dấp trình chính là một cái hai cây con mắt lao đầu càng chết là nhiệm kỳ hoan mộng còn làm như có thật địa điểm bình ngươi nhìn cái này kết cấu cái này r ù n g bút cái này thân vận đủ rồi vân lăng tử đột nhiên đứng dậy đánh gãy chính mình hồi ức sự kiện k i a đời ta đều không muốn lại nâng thanh tiêu nhìn xem sư huynh chưa tỉnh hồn bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng sư huynh ta cảm thấy để nhậm sư m ộ i hỗ trợ quan sát kiếm thanh tình huống có lẽ rất có hiệu quả người điên rồi sao vân lăng tử mở to hai mắt nhìn ngươi là nghĩ một lần nữa loại chuyện đó sao mà còn lần này còn muốn đem k i ế m thanh cùng tôi chết cũng lôi vào vậy sư huynh có biện pháp tốt hơn sao thanh tiêu hỏi ngược lại vân lăng tử há to miệng lại nói không ra lời hắn sát thực nghĩ không ra biện pháp tốt hơn dù sao tại quan sát cùng phân tích tình cảm p h ư ơ n diện toàn bộ vân tiêu tông thật đúng là không có người so ra mà vượt nhiệm kỳ hoang động nếu không vân lăng tử do dự nửa n g à y chúng ta t r ư ớ c quan sát mấy ngày sư m i n h ngươi khẳng định muốn để tình thế tiếp tục phát triển tiếp sau thanh tiêu d ụ d ỗ từng bước vạn nhất bọn họ thật dừng lại vân lăng tử lại là một cái giật mình ngươi đừng nói nữa hắn trong động phủ đi qua đi lại trên mặt biểu lộ biến nào khó lường qua một hồi lâu hắn mới một mặt thống khổ nói cái kia vậy thì tìm nhậm sư muội đi bất quá ngươi đi tìm ta cũng không muốn lại đối mặt nàng thanh tiêu cười gật gật đầu Tốt, vậy ta cái này liền đi tìm nhậm s ư ơ n mội nhìn xem thanh tiêu quay người bóng lưng rời đi vân lăng tử đột nhiên có loại linh cảm không lành hắn luôn cảm thấy chính mình hình như lại là một cái quyết định sai lầm thanh tiêu một đường tìm đến nhiệm kỳ hoan mộng hoan mộng phong tìm tới nhiệm kỳ hoan mộng lúc nàng chính đối mấy trậu kỳ hoa dị thảo lầm bầm trong tay còn cầm một cái bình nước nhỏ tới đến đặc biệt cẩn thận những cái kia hoa cỏ dài đến cũng là hình thù kỳ quái có giống dương n a n múa vớt long có giống nụ hoa chấm nợ thiếu nữ còn có một gốc hình dáng giống cái hè chính hướng về phía nhiệm kỳ hoan mậu nháy mắt ra hiệu thấy được thanh tiêu trước đến nhiệm kỳ hoan m n g lại không có cho sắc mặt tốt thanh tiêu sư huynh ngươi vẫn là không có xử lý tốt chính mình a đem chính mình xử lý tốt gặp lại ta dứt lời nàng ném cho thanh tiêu một chiếc gương về sau liền ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn thanh tiêu nhặt lên xem xét khá lắm chính mình hiện tại d â u ria s ồ n s o à n không nói tóc còn lộn xộn rất giống cái tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong tu luyện tám mươi một trăm năm không có thấy qua việc đời lao cái vật khu k u thanh tiêu lúng sờ lên cái mũi nghĩ thầm tiểu sư mội này vẫn là trước sau như một nhà khống sư mội nói chính là sư huynh cái này liền đi thu thập một phen nhiệm kỳ hoan mộng cái này mới hài lòng gật gật đầu cái này mới đúng nha một đại nam nhân làm sao có thể lôi thôi lết thích đâu không biết còn cho là chúng ta vân tiêu tông nghèo đến nỗi ngay cả người bình thường đều mời không nổi đây thanh tiêu bất đắc dĩ cười cười xoay người đi trang điểm chính mình chờ hắn xuất hiện lần nữa tại nhiệm hoan mộng trước m ặ t lúc đã là rực rỡ hẳn lên nguyên bản lộn xộn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ dâu cũng cạo phải sạch sẽ cả người thoạt nhìn tinh thần phân chấn rất có vài phần tiền phong đạo cốt hương vị cái này mới ra dáng nha nhiệm kỳ hoan mộng vây quanh thanh tiêu dạo qua một vòng chật chật tán thưởng. không hổ là sư huynh ta thu thập sạch sẽ vẫn là như thế x o á i thanh tiêu bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu ho nhẹ một tiếng sư muội lần này ta tới tìm ngươi là có chính sự ồ cái gì chính sự nhiệm kỳ hoan mộng một mặt hiếu kỳ là như vậy thanh tiêu đem vân lăng tử lo âu và ý nghĩ của mình nói cho nhiệm kỳ hoan mộng n g h e xong thanh tiêu tự thuật nhiệm kỳ hoan mộng cười đến ngựa tới ngựa lui nhánh hoa run rẩy ha ha ha ha ha sư huynh ngươi không có nói đùa với ta chứ kiếm thanh tiểu tự kia lại có đồng tính l u y n á i cái này cũng quá bực cười thanh tiêu bất đắc dĩ nâng chán sư muội việc này liên quan tông môn tương lai cũng không phải nói đùa nhiệm kỳ hoan m n g thật vất vả ngừng lại cười xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt tốt tốt tốt ta đã biết sư huynh yên tâm việc này liền giao cho ta đi ta thích nhất quan sát những n à y tình tình ái ái sự t ì n h nàng nói xong trong mắt lóe vẻ hưng phấn phản phất đã thấy cái gì tốt hy kịch sắp diễn ra vậy làm phiền sư muội thanh tiêu nhẹ nhàng thở ra bất quá nhiệm kỳ hoan m n g đột nhiên lời nói xoay chuyển sư h u n h ngươi khẳng định muốn để ta đi quan sát sao vạn nhất ta phát hiện cái gì không được sự tỉnh ngươi cũng đừng hối hận a nàng nói xong hướng về phía thanh tiêu nháy mắt ra hiệu một mặt cười xấu xa thanh tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên có loại dự cảm xấu nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói sư m ộ i cứ việc đi quan sát vô luận phát hiện cái gì đều chi tiết nói cho ta là được nhiệm kỳ hoan n g u nghe n g đến thanh tiêu cam đoan chậm rãi chống một cái thân thể kiếm thanh cùng tô chết ta nàng nhẹ giọng nhớ kỹ tên của hai người hai cái xoáy ca ghé vào một khối đây chính là chàng trò hay bất quá nha ta có một vấn đề thanh tiêu khẽ giật mình lập tức hỏi vấn đề gì các ngươi đến cùng sợ cái gì nhiệm kỳ hoan mậu cười hít mắt xích lại gần thanh tiêu Kiếm thanh nếu tâm thanh là có được h n rồi các ngươi những ngày tâm tư của nam nhân t a c hiệu ta liền thích xem loại này lộn xộn tình cảm xích mích yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm ta bảo đảm so với các ngươi những n à y lão cổ đồng càng hiểu thanh tiêu ho khan một cái cẩn thận từng ly từng tí nói đừng ô n ào quá mức liền được sư huynh để ta xin ngươi rút một tay chủ yếu là vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà không phải để ngươi nhắc lên c h ẳ n g tử được ta biết phân tức nhiệm kỳ hoan mậu phất phất tay vào lúc ban đêm nàng liền lặng lẽ khởi hành lên tâm l o ạ n như ma bước thần thông hướng kiếm thanh động phủ m ạ đi cái này tâm luận như ma bước chính là chính mình nghiên cứu g a thần thông lây hắn tình cảm tri đạo làm cơ sở như vậy ngay tại n h lúc đó tô chết cùng kiếm thanh lại đang làm gì đấy tô chết tại cái này chu mục bên trong còn không có bị vân lăng tử an bài chỗ ở cho nên hắn hiện tại chỉ có thể cùng kiếm thanh cùng một chỗ chen tại động phủ của hắn bên trong kiếm thanh động phủ mặc dù không tính rộng rãi nhưng cũng đủ hai người ở lại huống hồ không phải kiếm thanh đãi nộ không tốt là kiếm thanh đầu góc hắn có vấn đề liền thích cái này nhỏ phá đ i ệ n vân lăng tử cho hắn đổi động phủ hắn đều không đổi giờ phút này tô chết chính ngồi xếp bằng tại trên giường đá mà kiếm thanh thì tựa tại đậu cầu ánh mắt sâu kín nhìn qua nơi xa biển mây ngươi nói chúng ta có phải hay không nên thật tốt phục bàn một cái phía trước mấy tuần mục đích sự tình kiếm thanh đột nhiên mở miệng phá vỡ trầm mặc tô chết xứng sở lập tức gật đầu nói cũng tốt dù sao tình huống lần này tương đối đ ặ thù kiếm thanh xoay người lại sắc mặt có chút phức tạp nhắc tới đều tại ta lúc ấy không có thu thập tin hoàn toàn hơi thở liền cho ngươi đi tuyệt kiếm cấm địa đánh nhau nếu như không phải như thế có lẽ chúng ta liền sẽ không rơi vào hiện tại loại này khống cảnh tôi chết nghe nói như thế không nhịn được cười nạo một tiếng ha ha ngươi lời nói này chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ nghe người khác chỉ huy người sao lại nói liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ đi kiếm thanh nhữ mày thế nhưng không như nhị g n gì cả tôi chết đánh g a y hắn ta thừa nhận chúng ta xác thực đều có chút khinh địch bất quá ngươi đường đường một cái lục địa thần tiên hai lần bị thua tại tuyệt kiếm cấm địa đây mới là vấn đề lớn nhất vị trí kiếm thanh ngay vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi ngươi đây là ý gì t ô chết đứng d ậ y đi đến kiếm thanh trước mặt không khách khí chút nào nói ra ta ý tứ rất đơn giản ngươi quá cười bắp ngươi kiếm thanh tức giận đến xem mặt nhưng lại không cách nào phản bác dù sao hắn thật sự lòng tin tràn đầy địa đi sau đó chết bên trong hai lần t ô chết tiếp tục nói đừng nóng giận ta thực sự nói thật n g ư ơ i xem một chút ngươi thân là lục địa thần tiên lại liền một cái tuyệt kiếm cấm địa đều không giải quyết được đây không phải là đồ ăn là cái gì kiếm thanh n ắ m chặt nằm đấm ngực kịch liệt chập trùng vậy còn ngươi ngươi không phải cũng không thể giải quyết sao ta tô chết khép cười một tiếng ta tốt xấu còn có rảnh rỗi không có cảnh giới có khả năng không nhìn vật lý công kích ngươi đây trừ cứng rắn còn biết cái gì lời này không thể nghi ngờ là đâm t r ú n g kiếm thanh chỗ đau hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào trên v ế t động phát ra một tiếng văng trầm ngươi biết cái gì cái kêu tuyệt kiếm trong cấm địa tình huống há lại ngươi có thể hiểu được hiện tại tô chết cùng kiếm thanh ồn ào thời điểm nhiệm kỳ hoan mộng đã lặng yên mà tới nàng giá người nhẹ nhàng thi triển thần thông của nàng tâm loạn như ma bước ngươi nhìn một cái lúc này bọn họ chính nhau nhau đây tình cảm ba động cũng có thể làm cho thần thông của nàng tăng gấp đôi hiệu quả tại kiếm thanh tiểu động phủ phụ cận du t ẩ u nàng tựa vào động phủ trên tường đá tuy ý địa đảo qua cửa động hai người nhiệm kỳ hoan mộng khẽ mỉm cười đối với nàng đến nói trận này cãi nhau tựa như một tràng thú vị tiểu kịch trường hai cái đỉnh tiêm cao thủ tiểu đà tiểu nháo ngược lại thành nàng quan sát náo nhiệt tràn diện ngươi nói liền cùng ta không có đi đồng dạng tô chết vươn tay chỉ vào kiếm thanh kiếm thanh thì cắn răng trên mặt nồi cân xanh như muốn đ ộ thủ cái này không phải liền là ngươi sao cần phải đem sự tình làm lớn chuyện Ai nàng h h a người tu h khi à, có c đôi ũ n không b i ế t các n g ư i lại đổi làm sao lại thay đ ế nhiên n ư thế lành l Nhiệm kỳ hoan mộng ở trong lòng nhỏ rộng nói、thầm. Nàng đông n thầm. i kỳ ở nghĩ đến kiếm thanh diện mạo trong mắt của hắn l ó e ra vô vị quật cường đó là một loại tự tin mị lực cùng tô chết hoàn toàn khác biệt cái này tuyệt kiếm cấm địa sự t ì n h thật đến cùng là chuyện gì xảy ra kiếm thanh lại một lần nữa chất vấn tô chết trong lòng từ đầu đến cuối có một cái không qua được hạm tô chết thì cười lạnh ngươi hỏi ta ta đi hỏi người nào nếu không phải ngươi một mực che che lấp lấp ta đã sớm giải quyết kiếm thanh nghe vậy trong mắt dây lên hừng hực lựa giận một cái lục địa thần tiên bị như vậy khiêu khích dù cho lại làm sao không nguyện hắn vẫn không thể không suy nghĩ tô chết lời nói có hay không có đạo lý dù sao hắn cũng chưa từng hoàn toàn giải qua tuyệt kiếm cấm địa càng chưa từng chân chính k h ô n g chế qua phong vân dũng động hắn đem con vịt đã đun sôi trách nhiệm giao cho tô chết nhưng đáy lòng nhưng biết do chính mình khó thoát tội lỗi nhiệm kỳ hoan mộng nhìn thấy hai người đối chọi g a i gắt trên mặt lộ r a mập mở không rõ tiêu ý hai người này nếu là thật đánh nhau vậy ta nhưng là vui vẻ tiêu dao nàng tự lẩm bẩm tiếp theo lại nhẹ nhàng vỗ vô tường đá phản phất tại thúc g ụ c hai người tiếp tục trình diễn cảnh này trong động phủ tràn ngập kiếm thanh lửa giận cùng tô chết lạnh nh kiếm thanh giống như là tại cửa động bóng tối bên dưới đi theo tô chiết thân ảnh trong lòng trong lúc nhất thời rất là phức tạp hắn tuy là lục địa thần tiên nắm giữ trong truyền thuyết lực lượng nhưng trước sau hai lần ngã ngã nào thậm chí hiện tại còn có muốn ngã lần thứ ba điểm báo giờ phút này nhiệm kỳ hoan ngọng tâm ngọn muốn biết rõ bây giờ không phải là vạch trần chính mình thời cơ tốt nàng lui ra phía sau mấy bước bồi hồi tại động phủ trong bóng tối chờ đợi lấy càng thú vị đến tiếp sau tiếp xuống sẽ khẳng định phát sinh càng thêm chuyện kích thích mà nàng sở cầu đơn giản chính là từ trong thu hoạch được càng nhiều xem náo nhiệt n i ề m vui thú mà giờ khắp này t ô chết cùng kiếm thanh tựa hồ có chút hòa bình dấu hiệu như vậy sao được trong lòng nàng thầm nghĩ những n à y người tu hành không phải luôn yêu thích động một chút lại tia lửa v a n g khắp nơi quyền cước gặp nhau sao vì cái gì mà lại lần này bọn họ thế mà lựa chọn ngừng n g h bất quá nàng còn không có bỏ đi xem náo nhiệt suy nghĩ như cũ quyết định không làm ngồi vì vậy nàng vận dụng thần thông của nàng tâm hải trào liên thuật chương 765, m ộ n g cảnh ngón tay mềm chương 765, m ộ n g cảnh ngón tay mềm chiêu này vẫn như cũng là lấy tình cảm của nàng nói làm cơ sở để người khác đều sinh ra đủ kiểu suy nghĩ bất quá chiêu này cũng có cái chỗ xấu đó chính là không khống chế được cụ thể suy nghĩ là cái gì cũng chỉ là có chút ngẫu nhiên tính chất nói không chừng sẽ để cho hai nam nhân thu tính quá độ bắt đầu cho chính mình xuân cung đồ cung cấp tài liệu thế nhưng cũng có khả năng liền trực tiếp bạo khởi mốn đả thương người trên người nàng tiêu tán ra tình cảm hướng bốn phía phong t à o Chính chuyên chú suy nghĩ suy kiếm thanh đột nhiên c ả muốn thấy không h i ể cảm xúc cất chế cảm xúc Cả chết cũng không khỏi chịu c ảnh một kiểm một mắt mơ tâm đánh đáy đó động. đều đổi đến nháy lòng nào tình người hắn không không hưởng. Nội hắn an, nhưng lại không thay hồ khỏi tới Tô tráo bất loại sôi lại biết dấu do. bị à nào tâm tình xa lạ vì sao đó là y nguồn nơi tình nhiệm kỳ hoan mộng thuật pháp tác dụng trên người gốc thuật tác từ tâm sao vì pháp xa lạ đó kỳ biểu ọ bọn họ n hắn, tình cảm bà động không để Đây bà cảm k là ế m muốn thanh b i đạt trong lòng bất đắc dĩ lại chưa thể nói ra mới vừa lời đến khỏe miệng n ữ t ô chiếc đầu góc dần dần hỗn độn đối diện kiếm thanh thân ở đ ộ p phụ gặp phải các loại vấn đề đều thành một chẳng hư ả o mộng cảnh đang lúc hai người tâm thần có chút không tập trung thời khắc nhiệm kỳ hoan mộng l ạ g yên thả ra nàng cái thứ hai thần t h ô n g mộng cảnh ngón tay mềm ngón tay của nàng chỉ hướng hai người xem ra là sớm đã có ý đồ để bọn họ nhập mộng đừng trách ta chỉ là muốn để các ngươi nghỉ ngơi một chút nhiệm kỳ hoan mộng thừa cơ thi triển thuật pháp nàng một bộ này liên chiều đánh thật sự là toàn diện trước tâm hải lao nhanh để ngươi tâm cảnh hỗn loạn cứ như vậy n h i m kỳ hoan mộng tâm loạn như ma bức chẳng khác nào â thân sau đó ngộng cảnh ngón tay mềm đụng một cái ngươi ngươi liền nhập ngộng n g ã xuống cái này người nào phòng được ga ngộng cảnh ngón tay mềm đụng một cái tô chết cùng kiếm thanh lập tức rơi vào trạng thái ngủ say hai người c h ầ m rãi n g ã xuống thân thể mềm n h ũ n g dựa chung một chỗ nhiệm kỳ hoan n g ộ n g thỏa mãn nhìn xem một mặt này một mặt đùa ác nụ cười như ý trời ơi hai cái này xoáy c a dựa chung một chỗ dạng tử chân là cảnh đẹp ý vui a nàng cười nhẹ lẩm bẩm bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ thú vị đây nhiệm kỳ hoan mộng rón rén đi gần ngủ say hai người bắt đầu tại bọn họ trong n g ộ n cảnh tùy ý làm vậy nàng nhưng làm nàng kinh ngạc chính là vô luận như thế nào cố gắng đều không thể hoàn toàn k h ô n g chế hai người này mộng a đây là có chuyện gì nhiệm kỳ hoan mộng nhũng mày chẳng lẽ là bọn họ tu vi quá cao liền mộng cảnh đều có thể chống cự ta k h ô n g chế mặc dù có chút thất bại nhưng mặc cho hoan mộng cũng không cứ thế từ bỏ tất nhiên không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế mộng cảnh vậy liền dứt khoát đích thân động thủ chế tạo chút thú vị tình cảnh đi nàng bắt đầu bày ra hai người thân thể để bọn họ làm ra các loại mập mở tư thế hh lần này có trò hay để nhìn nhiệm kỳ hoan mộng một bên lênh hay một bên lấy ra lưu ảnh thạch ghi chép lại những này khiến người tim đập đỏ mặt hình ảnh nàng lúc thì để t ô chết ôm kiếm thanh eo lúc thì lại để cho kiếm thanh mặt gần s á t t ô chết lồng ngực mỗi một cái tư thế đều là nàng thiết kế tỉ mỉ đ ừ n g nói m ậ p mờ, mờ. l i ê n kém để bọn họ trực tiếp bắt đầu đầu kiếm chơi c h á n về sau nhiệm kỳ hoan m n g lại lên mới suy nghĩ nàng rón rén g i ả i ra t ô chết áo khoác lại kéo nối lỏng kiếm thanh t a i lưng hai người quần áo nửa hở địa ôm ở cùng một chỗ thoạt nhìn tựa như là mới vừa trải qua một tràng kịch liệt chiến đấu hoàn mỹ nhiệm kỳ hoan mậu tay thưởng thức kiệt tác của mình nàng lại lần nữa lấy ra lưu ả n h thạch lần này không những ghi chép lại hai người tư thế còn đặc biệt đem chính mình cũng đập đi vào đây chính là khó được kỷ niệm đây nàng cười khanh khách a đương nhiên nhiệm kỳ hoan mộng có thể không có quên lại cho bọn họ lên cái cấm chế không phải vậy nếu là ngày mai bọn họ phát hiện đ ù a ác vậy khẳng định sẽ sinh khí muốn tìm chính mình a nghĩ như vậy nàng một tay một cái phân biệt đ ặ t tại tô chết cùng kiếm thanh trên lồng ngực không tiêu bao lâu liền lưu lại một chỗ cấm chế nhiệm vụ hoàn thành về sau nhiệm kỳ hoan mộng hài lòng rời đi đập p h nàng tin tưởng làm hai người này tỉnh lại lúc nhất định sẽ có một chàng đặc sắc tuyệt luân trò hay trình diễn sáng sớm hôm sau t ô chết chậm rãi mở mắt hắn cảm giác thân thể có chút đau nhức đang lúc hắn muốn d ỗ i người một cái lúc lại phát hiện cánh tay của mình bị thứ gì đ è lại t ô chết quay đầu nhìn lại lập tức mở to hai mắt nhìn chỉ thấy kiếm thanh chính ôm thật chặt hắn hai người quần áo đều lộn xộn không chịu nổi càng làm cho hắn hoảng sợ là hắn phát hiện áo ngoài của mình chẳng biết lúc nào đã bị cởi xuống mà kiếm thanh đai lưng cũng l ỏ n g lẹo lẹo đĩa treo ở bên hông cái này đây là có chuyện gì t ô chết cố gắng nghĩ lại tối hôm qua chuyện phát sinh lại chỉ nhớ do hoàn toàn mơ hồ hắn muốn tránh thoát kiếm thanh ôm ấp lại không một cái cẩn thận một quyền đem kiếm thanh đánh thức người mẹ hắn điên rồi sao kiếm thanh giận d ữ h ế t đẩy ra tô chết sáng sớm liền đánh người tô chết cũng giận không nhịn nổi chỉ vào chính mình cùng kiếm thanh s ố c xếp quần áo chửi ấm lên ta coi ngươi là huynh đệ ngươi mẹ nó nghĩ được ta kiếm thanh cái này mới chú ý tới hai người quần áo không trình tệ lập tức cũng bối rối cái gì được ngươi ta làm cái gì ta y phục làm sao cũng dạng này hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình nông rộng đai lưng lại nhìn một chút tô chết trần chùi trên thân một cố hàn ý từ lòng bản chân thẳng vọt đỉnh、đầu. kiếm thanh cùng tô chết hai mặt nhìn nhau,、hai、người đều tại cố gắng nghĩ tô mặt tại hai hai đều cố lắc ạ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, lại i tối chuyện chỉ có chút hôm thể nhớ qua, xảy vụn bật bằng ra một bật n h chút, ờ một tô chết đầu ộ t tới ta thế thanh nhiên như ngươi nhớ tới chúng ta là thế nào ngủ、sau. Kiếm mày, là sao? lắp đ xác thực kỳ quái hai chúng ta tu vi đều không thấp làm sao sẽ không có chút nào phòng bị đệm ngủ tô chết cấp tốc chỉnh lý tốt của não vẫn t i ê u tông tuy nói là chính đạo đại tông nhưng có thể tại chúng ta trong bất c h i bất giác hạ thủ người có thể tại chúng ta không có chút nào phát giác dưới tình huống đến tay kiếm thanh cười lạnh một tiếng hoặc là tu vi hơn xa chúng ta hoặc là hoặc chính là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù tôi chết tiếp lời đầu mặc dù bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác nhưng loại này quỷ dị tình huống vẫn là để người sinh ra khúc mắt trong lòng ta đi thăm dò xung quanh tôi chết nói xong liền muốn thi triển thiên ngài chỉ xích kiếm thanh lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn chờ một chút ngươi nhìn cái này hắn chỉ vào trên mặt đất một cái nhỏ xịu dấu chân dấu chân kia cực mỏng nếu không phải bọn họ đều là thân kinh bách chính người sợ rằng căn bản chú ý không đến kỳ quái hơn chính là dấu chân này lúc gần lúc hiện phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng có ý tứ tôi chết ngồi sồn người xuống cẩn thận quan sát dấu chân này thoạt nhìn như là nữ tử lưu lại lời còn chưa dứt hai người đồng thời cảm giác được ngực một trận khác thường tôi chết vô ý thức vận chuyển công lực lại phát hiện trong cơ thể linh khí quỹ tích vận hành tựa hồ bị thứ gì quấy nhiễu ngươi cũng cảm thấy kiếm thanh sắc mặt biến hóa ngực có một đạo cơm chế tôi chết nhẹ ôm chỗ ngực cái kia loang thoáng có thể cảm giác được cơm chế nội tâm tử nghi hoặc dần dần chuyển thành tức giận hắn phát hiện cơm chế phức tạp vô cùng thế mà còn có thể tùy thời biến n o chương bảy trăm sáu mươi sáu nhậm sư thúc nếu là biết còn mời báo cho c h ư ơ người nhậm s thuốc biết, nếu còn là m dám cam đoan không phải vân tiêu tông tông chủ vân lăng tử tự tay hạ cấm chế ai biết hắn cùng ngươi vị sư phụ kia thanh tiêu hổ lô bên trong muốn làm cái gì người ngầm miệng kiếm thanh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái không muốn đem sư phụ của ta t h y tiện kéo vào loại này nhàm chán phỏng đoán hai ắ n người ăn ý đưa tay đụng vào trước ngực cấm chế hiện tại bọn hắn ngón tay vừa vặn đụng phải đạo kiện như có như không cấm chế lúc một cô kỳ dị lực lượng đột nhiên bộc phát đem hai người bỗng nhiên kéo đến cùng một chỗ tôi chết cùng kiếm thanh kinh hô một tiếng nháy mắt đụng vào nhau lồng ngực dán chặt chót mũi gần như va nhau chết thiệt đây là thứ quỷ gì kiếm thanh mắng tính toán đẩy ra tô chiết nhưng mà vô luận hắn dùng lực như thế nào hai người thân thể liền giống bị một loại nào đó cường đại từ lực hút lấy nhau không nhúc nhích tí nào tô chiết sắc mặt cũng trở nên khó coi hắn thử nghiệm vận chuyển thiên nhai chỉ xích thần thông muốn mang theo hai người thuấn di ra cái này trạng thái quỷ dị thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thông vậy mà mất hiệu lực khắc q u ả n phí sức lực kiếm thanh cắn răng nghiến lợi nói cấm chế này tựa hồ phong tỏa chúng ta đại bộ phận năng lực hai người bị ép dính chặt vào nhau hô hấp cùng nhau nghe thậm chí có thể cảm nhận được đối phương cái kia muốn đánh chính mình nhưng lại không động được tay phẫn nộ nhiệt i m chúng ta phải nghĩ biện pháp giải ra cái này chết t i ệ t cơm chế tô chết thấp giọng nói cố gắng khắc chế nội tâm bực bội nếu không chúng ta liền đi bộ cũng thành vấn đề kiếm thanh gật gật đầu cứ việc hắn rất không muốn thừa nhận nhưng giờ phút này bọn họ xác thực cần chung sức hợp tác hai người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí di động tính toán tìm kiếm một cái có khả năng tách ra phương pháp nhưng mà mỗi một lần thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại vô luận bọn họ làm sao d ã rủa thân thể cô kia kỳ dị lực lượng từ đầu đến cuối đem bọn họ một mực khóa cùng một chỗ l i ệ n tại hai người gần như muốn từ bỏ hy vọng thời điểm t ô chết đột nhiên chú ý tới làm bọn họ bàn tay trong lúc lơ đáng đụng chắm lúc cô kia cấm chế lực lượng tựa hồ có chút giảm bớt một chút c h ờ một chút t ô chết thấp giọng nói chúng ta thử xem cái này hắn cầm kiếm thanh bàn tay khiến người kinh ngạc chính là liền tại bọn họ ắ mắt. n ngón đan sen mời mấy đem Cô kêu b n họ xít sao gò bó cùng một chỗ lực lượng đột nhiên biến mất hai người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra cấp tốc tách ra nhưng mà làm t ô chết muốn bông ra kiếm thanh tay lúc hắn hoảng sợ phát hiện chỉ cần bọn họ tay tách ra cho dù một tấc cô kia lực lượng ủy dị liền sẽ lại lần nữa đem bọn họ kéo đến cùng một chỗ. xem ra chúng ta tạm thời chỉ có thể dạng này kiếm thanh sắc mặt â m chầm nói n ắ m chặt tô chết tay ít nhất so toàn bộ thân thể dính vào cùng nhau thực sự tốt hơn nhiều tô chết gật gật đầu mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng hắn cũng minh bạch đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm ra bên dưới cơm chế này người tô chết cắn răng nghiến lợi nói bất kể là ai ta nhất định phải để cho hắn trả giá đ á t kiếm thanh cười lạnh một tiếng khó được chúng ta ý kiến nhất trí bất quá ở trước đó chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh cái gì hai người ra tay bắt đầu cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh cái tiết như ẩn như hiện dấu chân vẫn cứ tồn tại nhưng tựa hồ so trước đó càng thêm làm mơ hồ dấu chân này tại biến mất kiếm thanh thấp giọng nói nói tô chết nhẹ gật đầu xác thực so với chúng ta vừa rồi nhìn thấy lúc càng nhạt thật sự nếu không nhanh lên truy tung sợ rằng liền muốn hoàn toàn biến mất kiếm thanh đứng lên ánh mắt kiên định nhìn hướng nơi xa chúng ta đến mau đuổi theo vô luận là người nào hạ cầm chế đều sẽ để lại dấu vết để lại tô chết lại không có lập tức khởi hành mà lại như có điều suy nghĩ nói chờ một chút ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vẫn yêu tông như quả thật có bực này cao thủ vì sao muốn trốn trốn trốn tránh trực tiếp đi tìm các ngươi tông chủ vân lăng tử không phải càng nhanh kiếm thanh nhữ mày ngươi có ý tứ gì tô chết núi b a i ý của ta là chuyện này không có đơn giản như vậy đầu tiên có thể tại chúng ta không có chút nào phát giác dưới tình huống bên dưới cấm chế người thực lực nhất định tại chúng ta bên trên tiếp theo loại này thủ đoạn không giống như là người trong chính đạo sẽ làm sự t ì n h kiếm thanh nghe vậy cũng tỉnh táo lại hắn tự hỏi tô chết lời nói xác thực cùng hắn cứ như vậy cứng rắn tìm không bằng trước tìm vân lăng tử cùng thanh tiêu giải quyết một cái cấm chế vấn đề mặc dù dạng này rất mất mặt bất quá hắn biết nơi này là huyết cảnh mất mặt ném một lần thì cũng thôi đi ngươi nói đúng kiếm thanh miễn cưỡng thừa nhận nói chúng ta có lẽ trước tìm vân lăng tử cùng thanh tiêu bọn họ có lẽ biết chút ít cái gì hai người dứt bỏ vấn đề mặt mũi cấp tốc bắt đầu đi đường một đường bay nhanh lại bởi vì tay trong tay tư thế đưa tới không ít đệ tử nhìn chăm chú một chút đệ tử trẻ tuổi xì xào bàn tán chỉ trỏ đó là kiếm thanh sư huynh sao hắn làm sao cùng người xa lạ kia ra tay chơi ạ kiếm thanh sư h u n h lúc nào thay đổi đến như thế như thế không bị kiềm chế、Suyệt. nhỏ giọng một chút đừng để kiếm thanh sư huynh nghe thấy bất quá thật sự là kỳ quái bọn họ vì cái gì muốn như vậy đi bộ những nghị luận này âm thanh chuyển vào hai người trong hai kiếm thanh sắc mặt càng âm trầm xem như vân tiêu tông đã từng nổi danh nhất đệ tử thiên tài giờ phút này lại muốn lấy l u n g túng như vậy tư thái gặp người cái này để hắn cảm thấy vô cùng khuất đủ tô chết cũng không tốt gì hắn có thể cảm giác được kiếm thanh trong lòng bàn tay d ì ra mồ hôi cùng với cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay vị này cao ngạo kiếm đạo thiên tài giờ phút này sợ rằng hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào đi nhanh điểm kiếm thanh thấp giọng nói, nói. hai người nhanh hơn bước cuối cùng đi tới vân tiêu phong dưới chân nơi này thủ vệ hiển nhiên nhận biết kiếm thanh nhìn thấy bọn họ bộ dáng này mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn nhưng lại không dám hỏi nhiều đúng lúc này một cái thanh thúy tiếng cười từ nơi không xa truyền đến trời ơi đây là cái gì thú vị tràn g diện kiếm thanh ngươi chừng nào thì có đáng yêu như vậy đạo lữ a hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái cô gái mặc áo đỏ chính tựa tại một k h o a cổ thụ bên cạnh chính là nhiệm kỳ hoang động nhậm sư thúc kiếm thanh vô ý thức muốn hất ra tô chết tay nhưng lại bị cô kia lực lượng q u dị kéo trở về bị như thế lôi kéo hắn mới bình tĩnh lại cố nén nộ khí hướng nàng hỏi sư thúc nếu là nhàn rỗi không chuyện gì không bằng giúp chúng ta nhìn xem đây là cái gì cầm chế n h ậ m kỳ hoan mộng nghe vậy cười nhẹ đến gần vây quanh hai người dạo qua một vòng trong mắt tiêu ý càng đậm có ý tứ thật có ý tứ cấm chế này chật chật ta ngược lại là nhận ra bất quá nha nàng cố ý kéo dài ngữ điệu các người cứ như vậy gấp giải ra sao nhiều thân mật một hồi không tốt sao tô c h ế t phát giác được kiếm thanh tay đột nhiên nắm chặt mấy phần cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cái gì hắn vội vàng mở miệm nói nhậm sư thúc nếu là biết còn mời báo cho nhiệm kỳ hoan mậu lại xua tay ta cảm thấy các ngươi dạng này rất tốt lại nói loại này sự tình vẫn là phải đi hỏi tông chủ và thanh tiêu t r ư ở n g lão bọn họ trong điện nghị sự chính các ngươi lên đi nói xong nàng ý vị thâm trường nhìn hai người một cái quay người rời đi kiếm thanh hít sâu một hơi ta thế nào cảm giác nàng hình như biết chút ít cái gì trước đừng còn nàng tôi chết thấp giọng nói nhanh lên đi tìm vần làng tử cùng thanh tiêu hai người vừa muốn động thân lại nghe thấy nhiệm kỳ hoan mậu âm thanh xa xa chuyển đến đúng rồi các ngươi tốt nhất nhanh lên t h i p qua một canh giờ cấm chế này sẽ phải thăng cấp nha cái gì gọi là thăng cấp t ô chết nhữ m à y h ỏ i kiếm thanh sắc mặt càng khó coi hơn ta không muốn biết cũng không muốn thể nghiệm đi chương 767. chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt chương 767. chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt vẫn t i ê u phong chủ điện cao vút trong m â y tầng tầng lớp lớp b ạ c h ngọc bậc thang ốn lượn mà lên tại bình thường đoạn đường này đối với kiếm thanh cùng t ô chết đến nói bất quá là mấy hơi thở công phu nhưng giờ phút này hai người nhưng lại không thể không giống phạm nhân đồng dạng từng bước từng bước đi lên ngươi nói ngươi cái kia nhậm sư thúc nâng lên thăng cấp sẽ là cái gì t ô chết nhịn không được hỏi bất quá kiếm thanh sắc mặt lại càng ngày càng khó coi lấy nàng tính cách kiếm thanh cắn răng nghiến lợi nói chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt đang nói hai người đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay một trận phát nhiệt cỗ kia lực lượng q u ỷ dị bắt đầu lan tràn trong bất chi bất giác bọn họ cánh tay cũng xít sao địa dán ở cùng nhau chết thiệt kiếm thanh thấp giọng chửi mắng nhìn tới đây chính là nàng nói thăng cấp tô chết cũng phát giác được không đúng sức lực c ấ m chế này tựa hồ tại dần dần tăng cường để hai người không thể không nhờ thêm gần nếu là lại tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu bọn họ liền lại muốn dính vào cùng nhau đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ phía trên bậc thang chuyển đến a đây không phải là kiếm thanh sao một cái tuổi trẻ đệ tử thanh âm kinh ngạc vang lên hắn làm sao cùng người ôm vào cùng một chỗ l ờ i còn chưa dứt kiếm thanh trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ kiếm khí ngang dọc trực tiếp tại đệ tử kia trước mặt trên bậc thang vạch ra một đạo sâu sắc vết rách lan kiếm thanh lạnh lùng nói đệ tử kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau kém chút từ trên bậc thang tay xuống chờ hắn đứng vững về sau lập tức xoay người chạy một bên tê kiếm thanh sư h u n h niên hắn điên thật rồi tôi chết bất đắc dĩ nhìn xem kiếm thanh ngươi dạng này sẽ chỉ làm sự t ì n h thay đổi đến phiền phái hơn ngâm miệng kiếm thanh đ oán hận nói nếu không phải vì giải ra cái này chết tiệt cấm chế ta hiện tại liền nghĩ đem ngươi chém thành hai khúc hai người tiếp tục đi lên cấm chế lực lượng lại càng ngày càng mạnh chờ bọn hắn cuối cùng đi tới chủ điện trước cửa lúc đã không thể không vai sóng vai dàn chặt lấy đi bộ cửa điện đóng chặt kiếm thanh vừa muốn đưa tay gõ cửa lại nghe thấy bên trong chuyển đến một trận tiếng cười quen thuộc là nhiệm kỳ hoan mộng âm thanh sư minh ngươi nói bọn họ hiện tại có lẽ đến đâu rồi cái kia cấm chế thế nhưng là sẽ càng ngày càng gấp lấy này h o a n h động ngươi lần này có thể chơi có chút quá đây là vân lăng tử bất đắc dĩ âm thanh ai nha ta đây không phải là muốn cho bọn họ một cái cơ hội thật tốt bồi dưỡng tình cảm nhà nghe đến đó kiếm thanh cũng nhịn không được nữa hắn nhấc chân liền muốn đá văng cửa điện lại bị tô chết kéo lại c h ờ một chút chúng ta trước nghe một chút bọn họ đến cùng đang nói cái gì kiếm thanh nghe vậy địa liếc tô chết một cái ngươi có phải hay không cảm thấy bị người dạng này trêu đùa rất thú vị dĩ nhiên không phải tô chết thở dài nhưng bây giờ xông vào sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng học bét ngươi chẳng lẽ muốn để toàn bộ vân tiêu tông đều biết rõ chúng ta có cảnh trong điện nhiệm kỳ hoan mộng âm thanh vẫn như c ũ vui sướng sư minh ngươi là không nhìn thấy bọn họ vừa rồi bộ dạng kiếm thanh tấm kia băng sơn mặt đều nhanh không kiềm chế được n g ư ơ i a thanh tiêu bất đắc dĩ nói xong kiếm thanh đứa nhỏ này tính tình ngươi còn không hiểu rõ dạng này trêu đùa hắn chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại cũng là bởi vì hiểu rõ ta mới muốn làm như vậy a nhiệm kỳ hoan mộng khẽ cười nói hắn những năm này ở bên ngoài trong lòng hàng rào càng xây càng cao nếu không phải gặp phải cái này t ố c h ế t sợ rằng mãi mãi đều sẽ không mở rộng nội tâm kiếm thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi trường kiếm bên hông đều muốn rút ra tôi chết vội vàng liền đệ lại hẳn tay nhưng bởi vì cái này động tác hai người thân thể dán càng c h ặ t hơn các ngươi nhìn nhiệm kỳ hoan mộng đột nhiên hạ r ộ n g bọn họ đã đến cửa ra vào trong điện đột nhiên yên t ĩ n h lại kiếm thanh cùng tôi chết ngay vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nàng là thế nào phát phát hiện chẳng lẽ là nàng hạ sau một khắc cửa điện ầm vang mở rộng vân lăng tử đứng chắp tay thanh tiêu đứng ở một bên nhiệm kỳ hoan mộng thì mỉm cười ngồi có trong hồ sơ mấy một bên trong tay thưởng thức lấy một cái ngọc giản vào đi vân lăng tử t h ẳ n như nói vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi bàn bạc hai người mới vừa cất bước vào điện c ô kia lực lượng quỷ dị đột nhiên tăng vọt kiếm thanh một cái lảo đảo cả người đều nào vào tô chết t r ê n thân tô chết vô ý thức đỡ lấy hắn hai người mặt gần như dán ở cùng nhau nhậm sư thúc kiếm thanh cắn răng nghiến lợi nói mời ngươi lập tức giải ra cấm chế này giải ra nhiệm kỳ hoan m n g trừng mắt nhìn thế nhưng là cấm chế này không phải ta hạ a cái gì tô chết cùng kiếm thanh đồng thời sửng sốt nhiệm kỳ hoan mậu lung lay trong tay ngọc giản đây chính là từ tuyệt kiếm cấm đ i ệ chạy ra kỳ lạ cấm chế nghe nói chỉ có thật tỉnh tương thông người mới có thể giải nàng lời còn chưa dứt kiếm thanh kiếm ra khỏi vỏ. vậy liền để ta đến thử xem là cấm chế này lợi hại còn là kiếm của ta càng nhanh nhiệm kỳ hoan mậu tùy tiện l ó e lên liền né t r a n h kiếm thanh kiếm khí vân lăng tử cùng thanh tiêu liền đội vàng tiến lên khuyến giải kiếm thanh không nên xúc động thanh tiêu trầm giọng nói cấm chế này xác thực không phải hoan mậu h ạ n đó là ai t ô chết nhữ m à y h ỏ i lúc này hắn cùng kiếm thanh bị ép dính chặt vào nhau liền hô hấp đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ thật để cho bọn họ phạm buồn nôn nhiệm kỳ hoan mậu trốn sau lưng thanh tiêu lộ ra nửa cái đầu đây chính là tổ sư gia lưu lại song tu đồng tâm trú đây cái gì người hữu duyên tôi chế n tô chết nghe vậy cười lạnh thấy thế nào đều giống như đang trêu vào người nhiệm kỳ hoan mộng đột nhiên xích lại gần hai người thần thần bì bì nói các ngươi biết sao bên trên một đôi tiếp nhận cấm chế người h ư u duyên cuối cùng thế nhưng là ngâm miệng kiếm thanh nghiêm nghị đánh gãy thanh tiêu ho nhẹ một tiếng cấm chế này mặc dù nhìn như hoang đường nhưng trên thực tế ẩn chứa cực kỳ thâm vào đạo lý hai người chỉ có chân chính mở rộng nội tâm mới có thể hóa giải cấm chế lực lượng thanh tiêu cũng đồng dạng nói lời này lúc con mắt vứt hướng lên phía trên một mặt đừng hỏi ta bộ dạng vậy phải bao lâu tô chết hỏi cái này vân lăng tử mặt lộ vẻ khó xử muốn nhìn chính các ngươi nhanh nhất một đôi chỉ dùng ba ngày chậm nhất dùng dòng d ã một năm nhiệm kỳ hoan mộng nói bổ sung kiếm thanh sắc mặt càng thêm khó coi các ngươi có ý tứ là tại phá giải cấm chế phía trước chúng ta nhất định phải một mực bảo trì loại này trả thái không phải vậy đâu nhiệm kỳ hoan mộng cười h i ế p mắt nói các ngươi có thể thử xem cưỡng ép tách ra bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất khác làm như thế bên trên một đôi thử nghiệm cưỡng ép thoát khỏi người hữu duyên thế nhưng là nằm trên giường dòng giã một tháng t ô chết cùng kiếm thanh l i ế t nhau tiến hành ánh mắt giao lưu kiếm thanh nói thế nào nếu không phải mở một tuần mắt chương bảy trăm sáu mươi tám dù sao đây là hiệp biên chương bảy trăm sáu mươi tám dù sao đây là hiệp biên t ô chết đừng nóng vội dù sao đều như vậy đem nên biết tin tức bộ xong lại lần nữa mở cũng không mượn n h i m kỳ hoan m ộ n nhìn xem hai người biểu lộ không khỏi che miệng cười khẽ hai người này rõ ràng đều là một bộ muốn chết muốn sống bộ dạng lại chính ở chỗ này mắt đi mày lại không biết còn cho là bọn họ thật có cái gì đặc thù quan hệ tất nhiên là tổ sư g i a lưu lại c ấ m chế vậy nhất định có giải ra phương pháp tô chết cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu mở miệng hỏi đương nhiên là có biện pháp tránh cho trở thành người hữu duyên a chỉ cần các ngươi có thể trong vòng ba ngày tìm tới chân chính người hữu duyên c ấ m chế này tự nhiên là sẽ rời đi đi qua nhiệm kỳ hoan tỉnh mộng đáp dù sao đây là nàng điện biên dù sao nàng vốn là xem náo nhiệt không chê sự tính lớn nói đến lại không hợp thói thường cũng không quan trọng thật kiếm thanh hai mắt tỏa sáng đương nhiên là thật nhiệm kỳ hoan mậu gật vẻ m thành t gật tiếp đầu đây chính là tổ sư giao lưu lại thử thách đương nhiên chỉ có thể là đệ tử bản tông tham dự tô chết cùng kiếm thanh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến càng thêm khó coi vậy chúng ta các ngươi đã bị cấm chế chọn chúng dĩ nhiên chính là vân tiêu tông người hữu duyên a nhiệm kỳ hoan mộng cười h í p mắt nói có muốn hay không ta cho các ngươi nói bên trên một đôi người hữu duyên cố sự bọn họ thế nhưng là không cần kiếm thanh cắn răng nghiến lợi nói vẫn là nói một chút như thế nào mới có thể tránh cho loại này sự t ì n h phát sinh đi nhiệm kỳ hoan mộng đĩu môi các ngươi làm sao như thế không hiểu phong tình rõ ràng là trời ban lương duyên lương cái đầu tô chết cũng không nhịn được hoặc là nói chút hữu dụng hoặc là liền mầm i ệ n g vân lăng tử cùng thanh tiêu ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu bọn họ lòng dạ biết rõ tất cả những thứ này đều là nhiệm kỳ hoan mộng cho xiếp trước đây không lâu vị này thích xem náo nhiệt sư m ộ i liền tìm tới cửa dùng bộ kia tâm hải trào lên thuật cùng mộng cảnh ngón tay mềm tổ hợp uy hiếp bọn họ phối hợp nàng đùa ác nếu là không đổi ta chơi lúc ấy nhiệm kỳ hoan mộng hiếp mắt nói ta liền làm cho cả vân tiêu tông đều biết rõ hai vị đức cao vọng trọng trưởng lao trong âm thầm đều làm qua chút chuyện gì tốt bây giờ nhìn lấy tô c h ế t cùng kiếm thanh bị cấm chế cha tấn bộ dạng hai vị trưởng lao chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hướng bọn họ xin lỗi dù sao so với bị nhiệm kỳ hoan mộng rũ ra những cái kia chuyện cũ năm xưa trước mắt cái này chút ít hy sinh tựa hồ cũng không tính là cái gì. kỳ thật nha nhiệm kỳ hoan mộng tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu ta cảm thấy các ngươi hai cái còn thật s ư ớ n g kiếm thanh công tử mày kiếm mắt sáng tô đại sư khí chất bất phàm đứng chung một chỗ quả thực chính là một bức bức tranh tuyển mỹ ngâm miệng kiếm thanh gầm thét nhưng lập tức bởi vì d â y r u ộ n động tác quá lớn cả người đều hướng tô chết trên thân n g ã xuống tô chết vô ý thức đưa tay đỡ lấy hắn hai người thân thể nháy mắt dán đến thêm gần kiếm thanh tóc dài đạo qua tô chết gò má mang đến một trận như có như không ngờ ý các ngươi nhìn nhiệm kỳ hoan mộng hưng phấn địa vô tay đây không phải là rất xứng đôi sao tô ch còn xứng đôi còn xứng đôi tuần thứ t ứ mắt khởi động hai người đồng loạt h é t lớn dứt lời kiếm thanh liền hướng tô chết chẳng đi nhưng mà tô chết không trốn không né đứng tại chỗ giống như một tòa pho tượng chỉ mặt không thay đổi nhìn xem kia kiếm quang bổ về phía chính mình thanh tiêu cùng vân lăng tử thay thế sắc mặt cùng nhau biến đổi d ừ n g tay thanh tiêu một tiếng gầm thét hai ngón điểm nhẹ kiếm khí bén nhọn lầm vang đánh ra muốn thay đổi kiếm thanh kiếm thế nhưng mà kiếm thanh trên kiếm đạo tạo nghệ cực sâu hắn gái này tiện tay một kích đã phủ kín tất cả ngoại lực q u ấ nhiễu Thanh tiêu kiếm khí mặc dù cứng hãn, lại cũng chỉ mặc cứng cũng có dù lại thanh ể tại t kiếm h mũi kiếm chạm đến tô chết một cái mắt lắm mà Kiếm cái lại, phải giải. khó khăn lắm lại, mà không đến chết chất hóa giải. Kiếm thanh, lừng toàn tô bộ là vân lăng tử cũng chính là bước ra một bước một trường trợt vỗ hư không đem bảng bạc khí kình đổ xuống mà ra bảo hộ ở t ô chết trước người kiếm thanh m ũ i kiếm bị ngăn cản lông mày lại chưa nhăn mày may hắn nhìn xem sư phụ của mình cùng vân lăng tử giờ phút này lại không có một tia dừng tay y tứ vân lăng tử thấy thế muốn lắng lại trên sân không khí khẩn trương mở miệng nói kiếm thanh loại này thời điểm vội vàng sao động vô í không ngại trước tỉnh táo lại hoan mậu mặc dù tính cách n g a n g hướng nhưng nàng không có thương tổn các ngươi y tứ kiếm thanh lạnh lùng nhìn nhiệm kỳ hoan mậu một cái mang theo oán hận bất mãn hử một tiếng lấy lại cục làm trọng phải không có thể vấn này ta đã chẳng ghét t ô chết i ngược lại là chấn định chút cứ việc giờ phút này hắn cùng kiếm thanh gấp dính chặt vào nhau tư thế để người xấu hổ đến cực điểm hắn vẫn là lấy bình t h ẳ n g ngữ khí nói ra ta đồng ý kiếm thanh cấm chế này rất con g đường ta không có g i n h bồi tiếp các ngươi vân tiêu tông nào kịch thanh tiêu nghe vậy lập tức bị mày ánh mắt như sắc kiếm nhất bắn về phía t ô chết t ô chết người chờ quên nơi này thế nhưng là vân tiêu tông địa bàn ngươi như sở trường về ồn ào ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhìn xem chàng diện s ắ p mất không chế vân lăng tử bỗng nhiên vung tay áo đạo bào nháy mắt lật qua lật lại hắn mở miệng nói đều ít nhất vài câu kiếm thanh tô chết các ngươi đừng nóng n ộ i cấm chế này tuy là ta vân tiêu tổ tông trợ lý lưu lại nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta bất lực hỗ trợ hoan mộng đã ở đây thần thông của nàng có lẽ có thể tạm hoãn các ngươi thống khổ thanh tiêu cũng dần dần bình tĩnh trở lại tựa hồ ý thức được kiếm thanh đã mất đi kiên nhẫn hắn hướng nhiệm kỳ hoan mộng gật đầu ra hiệu hoan mộng lấy ng ai ngờ nhiệm kỳ hoan mộng cười đến có tâm ý khác nhẹ dơ lên cái cầm hỏi thanh tiêu nói hỗ trợ có thể nhưng ngươi nghe nói qua nợ ân tình sao lời này vừa nói ra hiện trường mấy người đều là s ư ơ n g sở vân lăng tử đột nhiên nâng người lên thân ngươi lại ồn ào cái gì yêu tiêu h thân xảy ra vấn đề cũng không phải ngươi tùy tiện vui l ù a một chút nhiệm kỳ hoan mộng lại không hề bị lay động n h ẹ lay động ngón tay nửa thật nửa giả nói ta cũng không có nói muốn thu hai người bọn họ nợ ta thu là t h a n h tiêu sư huynh nàng khanh khách một tiếng ta hỗ trợ có thể nhưng điều kiện là ngươi thiếu ta một phần đại nhân tình ngày sau khác q u y nợ thanh tiêu mặt trầm xuống chừng nhiệm kỳ hoang mộng h i ể n nhiên đối nàng loại này điều kiện cực kỳ bất mãn nhưng lúc này hắn cũng không có lựa chọn khác người muốn như thế nào chớ khẩn trương nha chỉ là ngày sau giúp ta làm ít chuyện mà thôi nhiệm kỳ hoang mộng mặt mày con con khéo đưa đ ẩ y phải làm cho người bắt không được sơ hở thanh tiêu cuối cùng nhẹ gật đầu t u t ta đáp ứng nhiệm kỳ hoang mộng nghe xong lập tức mặt mày hớn hở bước nhẹ đi đến tô chết cùng kiếm thanh trước mặt đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài còn không có đụng phải hai người nàng liền ra vẹ thâm trầm thở dài một hơi ai đáng tất cả hai người các ngơi khí này chàng thấy thế nào đều là ngàn dặm duyên phận một đường đại đội tiết tấu thật tình tương thông không được trái ngược với thật hút nhau chương 769 c ó phải là làm cái mộng đẹp chương 769, c ó phải là làm cái mộng đẹp kiếm thanh nghiến răng nghiến lợi ngầm miệng đậu thủ tô chích miếu chặt lông mày nhưng cánh tay bị cấm chế xít sao quân ở kiếm thanh thắt lưng hắn ngay cả động cũng khó mà động đậy chỉ có thể mặc cho nhiệm kỳ hoan mậu ăn nói linh tinh cái này quan cảnh thực tế để hắn khó mà chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói nếu là kết quả không lý tưởng ngươi cũng đừng o á n chúng ta áp dụng thủ đoạn khác nhiệm kỳ hoan mộng nghe vậy ngón tay đụng vào tại hai người ống tay áo bên trên ngộng cảnh ngón tay mềm đã thi triển ra nháy mắt sau đó chỉ thấy hai người mỹ mắt nặng nề chập c h ù n g lồng ngực dần dần thong thả kiếm thanh cùng tô chết i thân thể dần dần mất đi lực lượng mà ý thức lặng yên ở giữa tránh thoát hiện thực lâm vào ngộng cảnh nhiệm kỳ hoan mộng nhìn xem ngã xuống hai người phủi tay quay đầu đối thanh tiêu cùng vân lăng tử cười nói xong thế nào ta ngộng cảnh này ngón tay mềm lợi hại a vân lăng tử cùng thanh tiêu thấy thế đều rất bất đắc dĩ n i ệ m kỳ hoan mộng cái này tính tình bọn họ thực sự là hiểu rất rõ hoan mộng ngươi trước tiên đem c vân lăng tử k h u y ê h nhủ trên người hai người này cầm chế chắc là ngươi bỏ x u ố n g a nhiệm kỳ hoan mậu lại lắc đầu sư m i n h các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao vừa rồi kiếm thanh muốn đối tô chết xuất thủ thời điểm cái kia tô chết vậy mà một điểm phản ứng đều không có cứ như vậy đứng tại chỗ tùy ý kiếm thanh mũi kiếm tới gần nàng bước chân đi thong thả vòng quanh mê man hai người dạo qua một vòng cái này có thể không bình thường phải biết lấy tô chết tu vi liền tính đánh không lại kiếm thanh tránh lẽ dù sao cũng nên làm được à có thể hắn lại liền trốn đều không tránh điều này nói rõ cái gì vân lăng tử trầm ngâm một lát nói ra có lẽ chỉ là tô chết biết kiếm thanh sẽ không thật tổn thương hắn sư minh ngươi quá ngây thơ nhiệm kỳ hoan mộng đi đến trước mặt hai người nhẹ giọng nói các ngươi suy nghĩ một chút kiếm thanh là ai vậy nhưng là có tiếng lanh huyết vô tình trong mắt chỉ có kiếm đạo khi nào đối người khác như vậy để ý qua liền tính tô chết là bạn hắn tại loại này sống chết trước mắt phản ứng bình thường cũng có thể là tránh né hoặc là phòng ngự a có thể hắn đâu không nút đ í c h phản vất chắc chắn kiếm thanh sẽ không tổn thương tính mạng hắn điều này nói do cái gì nói do bọn họ ở giữa có người khác không thể nào hiểu được an ý cùng tín nhiệm t hoan hậu t i ngươi h vậy trong lòng cũng nói những này đều chỉ là suy đoán không có chứng cớ xác thực vân lăng tử vẫn là không muốn tin tưởng hắn thấy kiếm thanh cùng tô chết đều là tâm tính kiên định người không thể lại làm ra chuyện khác người gì sư minh ngươi chính là quá cứng nhắc nhiệm kỳ hoan hậu những môi có một số việc không cần chứng cứ chỉ cần cảm giác nữ nhân trực giác n g ư ơ i biết hay không nàng nói xong hướng thanh tiêu trừng mắt nhìn thanh tiêu sư m i n h ngươi nói có đúng hay không thanh tiêu bị nàng bất t ì n h lình đùa dỡn làm cho có chút xấu hổ hắn ho nhẹ một tiếng nói ra hoan n g ộ n g chớ có hồ đồ việc này can hệ trọng đại không thể vọng kết luận nhiệm kỳ hoan n g ộ n g thấy hắn không mắc câu cũng không để ý nhùn lưu vai. Thuất núi g không tin, xong. Xong, bay chớ vội đi đem cấm chế trên người bọn họ giải lại nói nhiệm kỳ hoan mậu nháy máy mắt một bộ bị nhìn thấu biểu lộ ai nha sư minh thật sự là hỏa nhãn kim tinh cái này đều bị ngươi phát hiện nàng nhẹ nhàng vung tay lên hai đạo kim quan g hiện lên kiếm thanh cùng tô chiết cấm chế trên người lập tức tiêu tán bất quá hai người y nguyên ở trong giấc mộng ngủ say tư thế cũng không có chút nào thay đổi sư minh kỳ thật ta vừa rồi quan sát thật lâu nhiệm kỳ hoan m n g thần thần bí bí địa xích lại gần vân lăng tử ta có thể rất có trách nhiệm đ i ệ nói cho ngươi kiếm thanh tuyệt đối không phải loại kia đồng tính l u ê n ái người vân lăng tử cùng thanh tiêu nghe vậy đ chuyện này một mực là trái tim của bọn họ bệnh bây giờ cuối cùng là có đáp án vậy liên tốt vậy liên tốt vân lăng tử gật gật đầu đã như vậy ngươi mau đem bọn họ tỉnh lại đi nhưng mặc cho hoan mộng lại đột nhiên lời nói xoay chuyển bất quá nha ta chỉ là tạm thời cho bọn họ giải ra cơm chế nhưng nếu muốn triệt để thoát khỏi ta cơm chế có thể không dễ như vậy ngươi đây là ý gì thanh tiêu nhữ m à y h ỏ i rất đơn giản a nhiệm kỳ hoan mộng hai tay chống lạnh muốn giải trừ hoàn toàn bọn họ liền phải đánh bại ta mới được vân lăng tử cùng thanh tiêu nghe vậy s ư n g sở nhiệm kỳ hoan mộng lời nói này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến bọn họ uy tín hoan mộng người đây là ý gì vân lăng tử trầm giọng hỏi nhiệm kỳ hoan mộng lại lơ đ ẽ m ngược lại trừng mắt nhìn sư minh khắc nghiêm túc như vậy nha ta cái này không phải là vì bọn họ tốt sao n g ư ơ i nghĩ à kiếm thanh cùng t ô chết đều là thiên phú dị bằng người nếu là có thể đánh bại ta chẳng phải là càng có thể chứng minh bọn họ thực lực thanh tiêu hừ lạnh một tiếng người đây là tại l à n khó bọn họ hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong làm sao đánh với ngươi một trận vậy thì chờ bọn họ tỉnh lại chứ sao nhiệm kỳ hoan mộng khẽ cười nói dù sao ta có nhiều thời gian vân lăng tử cùng thanh tiêu nghe vậy lập tức liền im lặng bọn họ hiểu rất rõ nhiệm kỳ hoan mộng tính tình một khi nàng hạ quyết tâm muốn làm cái gì ai cũng khuyên bất động đúng lúc này nằm dưới đất kiếm thanh cùng tô chết đ ố n g nhiên giận g i ậ t hai người gần như đồng thời mở to mắt đây là chuyện gì xảy ra kiếm thanh ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía ánh mắt tại vân lăng tử cùng thanh tiêu trên mặt dừng lại một lát cuối cùng rơi vào n h i m kỳ hoan mộng trên thân tô chết cũng chầm chậm đứng dậy nhìn thấy n h i m kỳ hoan mộng lúc không biết thế nào liền muốn động thủ đánh nàng n h i m kỳ hoan mộng thấy hình lập tức tới hào hứng. nàng hai tay chống lạnh t cỡ ngực cười hì hì nói nha hai vị tiểu xuất ca cuối cùng tình a cảm giác làm sao có phải là làm cái mộng đẹp kiếm thanh cùng tô chết từ từ mở mắt phát hiện chính mình còn nằm tại tông chủ điện trên mặt đất mà còn cấm chế cũng không có giải trừ tuần tiếp theo mắt càng là không có mở ra bất quá liền tại bọn hắn thấy được nhiệm kỳ hoan mộng thời điểm liền h i ể u tất cả sư thúc chơi chán liền thu tay lại à chúng ta không có cái này thời gian rảnh rỗi bồi ngươi hồ đồ kiếm thanh lạnh lùng nói nhiệm kỳ hoan mộng lại không có bị cái này băng lãnh thái độ dội tắt h o ặ khí ngược lại càng giống làm m i câu câu được ca lớn cười h ư vấn lời nói này phải nhiều khách khí kiếm thanh ngươi làm sao quên ta vẫn là ngươi sư thúc đâu thân là trường bối giúp các ngươi đột phá một cái không là chuyện đương nhiên nha tô chết tức giận h u y ệ t thái dương đều thình tịch h nhảy nhịn không được cười lạnh nói giúp chúng ta đột phá ư ở n g cho ngươi nói ra được uy vị này sư thúc đại nhân ngươi làm muốn dùng mộng cảnh dậy v à chết chúng ta sao ai nha ngươi người này làm sao lời nói khó nghe như vậy chứ chương bảy trăm bảy mươi tâm hải trào lên thuật nhiệm kỳ hoan mộng ưu nhã đưa tay sửa sang bên t a i sợi tóc khiêu khích tựa như nhìn qua tô chết nếu không chúng ta đến nghiệm chứng một chút đến cùng là ai dạy vào người nào tốt nàng vừa dứt lời kiếm thanh bỗng nhiên dùng tay ngăn chặn tô chết b ả vai nói với hắn khác bên trong khích tướng của nàng pháp chứ làm rõ xung quanh tình huống kiếm thanh hướng bốn phía nhìn xung quanh tựa hồ là tại tìm kiếm nhiệm kỳ hoan mộng lưu lại dấu vết để lại mà tô chết thì là một mặt nhẫn mại lấy lựa giận biểu lộ hắn bản năng cảm thấy chính mình cùng kiếm thanh tiến vào một loại nào đó phức tạp của vực mà ván này vượt người chế tạo không hề nghi ngờ chính là đứng tại trước mặt bọn hắn bất cần đời nhiệm kỳ hoan n g nhiệm kỳ hoan n g có nhiều thú vị đánh giá hai người vẫn là kiếm thanh thông minh chút biết tâm loạn như ma bước hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tàn thế nhưng là nha muốn phá giải nó hai người các ngươi cần phải hợp lực xuất thủ không thể kiếm thanh hiếp hiếp mắt hắn bỗng nhiên ý thức được trong đó tựa hồ còn có huyền diệu quan hệ hắn trầm giọng hỏi sư thúc ngươi đến cùng muốn làm gì n h i ệ m kỳ hoan mậu nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn v â y áo như hoa n ở rộ nàng yêu nhã cười một tiếng lập tức để người phân biệt không rõ nàng là địch hay bạn nàng trầm g i i nói ra muốn thoát khỏi ta cơ chế lại cực kỳ đơn giản chỉ cần đánh bại ta là được một câu tuy là đơn giản lại giống như một cái trọng truy rơi xuống đập vào kiếm thanh cùng tô chết trong lòng tô chết không thể nhịn được nữa lại lần nữa tức giận hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì bớt nói nhiều lời nhiệm kỳ hoan mọng túi đầu nhìn tô chết một cái trong ánh mắt đúng là mang theo vài phần t i ế t hận cùng trêu chọc ai nhỏ tô chết nha làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi đều cảm giác ngươi là phẫn nộ tiểu khả ái để ta một cái nhan khống đều nhiều tốt hơn một chút không gian tưởng tượng ngâm miệng tô chết trong tay linh khí ngưng tụ hình như có muốn động thủ chi ý nhưng mà liền tại hắn sắp bộc phát một khắc kiếm thanh lại một lần đem ngăn lại tỉnh táo kiếm thanh giải thích nói nàng tâm hải trào lên thuật thình l i n h ở giữa sâu hơn tâm tình của ngươi đó cũng không phải ngươi lúc đầu ý nghĩ tôi chết sửng sốt một chút sau đó có chút hiểu được lại miễn cưỡng đ è xuống quần quận linh khí cắn răng không nói kiếm thanh nói không sai hiện tại chính là nhiệm kỳ hoan mộng trong bóng tối gây sự thời cơ tốt nhất tuyệt đối không có thể làm cho mình loạn trận cướp gặp hai người đều bình tĩnh lại nhiệm kỳ hoan mộng có chút thất vọng nàng núi v a i cười hì hì nói ai tính toán tính toán dù sao đều là đồ đợi đã các ngươi không độc thủ vậy liền để cấm chế chủ động hoan n g n h một cái hai vị đi tiếng nói vừa ra giữa thiên đ i ệ nổi lên vận sóng giống như là như nước đợt đáng tô chết cùng kiếm thanh đồng thời cảm thấy một trận ngực khó chịu dưới chân mặt đất chẳng biết lúc nào thành một mảnh sáng tỏ mặt hồ kiếm thanh tô chết vội vã la lên một tiếng trong tay linh khí đột nhiên bộ phát đem cái kia mặt hồ chấn động đến thất linh bắt lạc nhưng mà nhiệm kỳ hoan n g ộ n g âm thanh lại tại cách đó không xa thông thả địa chuyển đến nhỏ tô chết đà t ạ cái này sóng thao tác thế nhưng là giúp ta già cố cấm chế thật sự là tính nôn nóng a làm sao bất động điểm não tô chết sắc mặt cứng ở tay chỉ trệ phía trước mặt hồ chẳng những không có sụp đổ ngược lại thay đổi đến càng thêm óng ánh chỉ nghe dáng giác một tiếng hồ nước lại đông kết thành một mảnh b ă n g cứng kiếm thanh tỉnh táo đưa tay dùng kiếm chỉ vóc ra trước mắt sáng tỏ b ă n g tinh k h á c toàn bộ nhờ cứng rán đụng ta đến thử xem hắn ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại quanh thân linh khí có chút dập dờn lại không có sinh ra mày may tính công kích ba động tô chết nhiễu những mày không hiểu hỏi ngươi làm cái gì vậy địch nhân thế nhưng là liền tại chúng ta ngay dưới mắt loại này thời điểm ngươi cho ta đả tỏa đ i ề u tức bớt nói nhiều lời kiếm thanh không có mở mắt cấm chế mạnh yếu cùng tâm tình của chúng ta ba động trực tiếp tương quan ngươi càng là phẫn nộ cấm chế bắn ngược đến càng m á n liệt tỉnh táo lại để ta bắt lấy sơ hở lời nói này ngược lại là thật không có ma bệnh dù sao tô chết cũng không minh bạch đối phương còn có loại thủ đoạn này vừa vặn hắn nghe lấy cái gọi là tâm hải trào lên thuật còn tưởng rằng là nàng biên đây này ngay tại lúc này nhiệm kỳ hoan n g m n g tiếng cười lặng yên lan tràn tại toàn bộ không gian thật thông minh kiếm thanh khoái không được năm đó tại v â n tiêu t ô n g lúc liền không ai dám xem thường ngươi thế nhưng là nàng nói lời này lúc mang theo tận lực n g ọ t nào g vẹn vẹn tỉnh táo có thể pha không được ta tâm hải trào lên thuật nhà hai người các ngươi vẫn là lại tới gần một điểm tốt tô chết cùng kiếm thanh đồng thời cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới thân thể lại không bị khống chế hướng lẫn nhau phương hướng tới gần hai người góp chân một sai đúng là bị ép dán đến k í n kẽ kiếm thanh sầm mặt lại t ô chết càng là cực kỳ hoảng sợ gần như vô ý thức muốn tránh thoát nhưng càng là dùng sức cấm chế dính hợp lực liền càng mạnh thậm chí sinh ra một loại kỳ quái cảm giác hòa hợp gặp quỷ t ô chết cả giận nói đây là cái gì buồn nôn đồ chơi làm sao so trước đó còn muốn đáng ghét nhiệm kỳ hoan mộng thấy hình dáng vỗ tay cười nói được rồi được rồi ngoan một điểm nhà dạng này l i tốt dù sao giữa các ngươi tình cảm hỗ động càng nhiều ta tâm hải trào lên thuật hiệu quả liền sẽ tăng mạnh ha ha. nghĩ không ra ta còn có thể dựa vào hai vị phối hợp như vậy xoáy ca tăng cao tu vi đây t ô chết không thể nhịn được nữa lại lần nữa buộc phát ra linh khí trong tay đột nhiên ngưng tụ lại một đạo trường lực nhưng mà kiếm thanh cấp tốc đưa tay ngăn chặn t ô c h i ế t cổ tay quát k h ẽ nói khát xúc động chẳng lẽ ngươi liền định dạng này bị nàng đùa chơi chết sao t ô c h i ế t nghiến răng nghiến lợi đầy mặt tức giận cái này trách không được t ô chiết tại nhiệm hoan mộng dưới ảnh hưởng trước đây càng bình tĩnh hơn người hiện tại liền sẽ càng táo bạo mà trước đây nói làm liền làm kiếm thanh tự nhiên là liền bình tĩnh lại ngươi lại nhận một lần lực nàng liền sẽ để cấm chế dán lại hiệu quả hủy đi chúng ta xung quanh ổn định không gian kết cấu đến lúc đó ngươi liền chạy đều chạy không được nghe ta trước án binh bất động án binh bất động tô chết kém chút kìm nén không được nhưng hắn linh khi đã bị kiếm thanh áp chế đành phải hầm vực nói vậy ta trước hết nghe ngươi đi kiếm thanh nhìn thấy tô chết cuối cùng xem như là tỉnh táo lại một chút thế này mới đúng tô chết giải thích nói nàng tâm hải trào liên thuật quả thật có thể dẫn phát chúng ta cảm xúc trong đáy lòng ba động nhưng loại này ba động là hai chiều chúng ta càng là kháng cự ngược lại càng dễ dàng bị n à n khống chế tô chết cau mày nói vậy ý của ngươi là thuận theo tự nhiên kiếm thanh khẽ mỉm cười để tâm tình của chúng ta lưu động nhưng không muốn bị nàng nắm mũi dẫn đi nói xong kiếm thanh cầm tô chết tay động tác này để tô chết toàn thân cứng nở nhưng rất nhanh liền ép buộc chính mình c h ầ m tính lại bởi vì hắn vừa vặn liền tại trong lòng khuyên chính mình mười vạn tám ngàn lần lập tức liền xuống cái chu mục nhiệm kỳ hoan mộng âm thanh vang lên lần nữa trời ơi không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tiếp thu hiện trạng bất quá đang nói đây nàng đột nhiên thay đổi đến m ậ mờ dạng này còn không đủ nha theo tiếng nói của nàng rơi xuống tô chết cùng kiếm thanh phát hiện chính mình bị ép nhờ càng gần Cơ hội ồ chẳng á i c lẽ không phải bởi vì vân giao sự tình sao nhiệm kỳ hoan tỉnh mộng đáp chương bảy trăm bảy mươi mốt có thể tính tỉnh táo chương bảy trăm bảy mươi mốt có thể tính tỉnh táo đương nhiên đây chẳng qua là mặt ngoài nguyên nhân tông chủ và sư phụ bọn họ tin tưởng lý do ha ha nhưng ta còn có một cái khác có ọ bí mật đến nay không người biết được nhiệm kỳ hoan mộng nghe xong kiếm thanh lợi này liền cái kia trước sau như một biểu tình hài hước đều thu liêm chút ồ còn có ẩn tình kiếm thanh sư điện mau nói cho ta biết là bí mật như thế nào có thể để cho ngươi rời đi vân tiêu tông như thế quyết tuyệt nàng hỏi tới tô chết cũng nghe được lòng sinh nghĩ hoặc người này lại đang có ý đồ gì đó là bởi vì vân tiêu tông một ít người một số không thể cho ai biết bí mật cùng vân giao cũng không có trực tiếp quan hệ kiếm thanh đáp lại nói h ừ nhiệm kỳ hoan mộng khẽ cười một tiếng t r e o g ẹ o nói sư điện ngươi thật đúng là đủ thần bí treo đủ khẩu vị của ta Tốt, vậy ngươi liền nói cho ta đi là cái gì để ngươi cái này tông môn thiên tài tự tay kéo cái này thần kiêu ngạo n g o ạ i bảo kiếm thanh lơ đễm chỉ là âm thanh càng lạnh hơn mấy phần sư thúc ngươi nói cái này tâm hải trào lên thuật có thể dẫn phát tâm tình chậm trởn có thể ta ngược lại muốn xem xem nó có thể hay không đọc lên ta thật tình vừa dứt lời kiếm thanh đột nhiên trở tay nắm lấy tô chết cổ tay cả người đột nhiên bay thẳng mà lên tô chết hai chân đột nhiên cách mặt đất căn bản không kịp phản ứng một giây sau liền bị kiếm thanh mang theo cấp tốc bay lượn nhiệm kỳ hoan mậu xứng sở lập tức lập tức hiểu được ôi thật đúng là cái thông minh sư g ư ta vậy mà lợi dụng tình cảm của mình ba động đảo ngược xung kích ta cấm chế c h ậ p c h ậ p đáng tiếc ca đáng tiếc các người hai cái ngay cả hoàn cảnh đều không có làm rõ ràng liền nghĩ chạy trốn nàng âm thanh dần dần sâu thẳm sau đó toàn bộ không gian đột nhiên chấn động tô chết cùng kiếm thanh lại bị nháy mắt bắn ngược trở về một lần nữa rơi trên mặt đất. cái này va chạm xuống mặc dù không có bài trừ rơi nhiệm kỳ hoan mậu cấm chế bất quá lại cuối cùng để t ô chết tỉnh táo lại hắn lắc đầu trong mắt một mảnh thanh minh trực tiếp vận dụng chống không giải trừ nhiệm kỳ hoan mậu cấm chế nguyên lai là bởi vì vừa vặn cấm chế duyên cớ t ô chết đột nhiên liền đối không không có cảnh giới l ĩ n h nộ sâu hơn hiện tại chống không không chỉ có thể không nhìn vật lý công kích liền khống chế đều có thể giải trừ kiếm thanh nhìn xem t ô chết một loạt thao tác có chút kinh ngạc ngươi vừa vặn làm cái gì làm sao đột nhiên liền giải trừ nhậm sư thúc cấm chế t ô chết giang tay ra nói ta vừa vặn đ ố nộ sau đó liền giải trừ kiếm thanh nhìn xem tô chiết bộ này muốn ăn đòn bộ dạng thật muốn cho hắn một quyền bất quá cân nhắc đến thực lực bây giờ t r ê n l ệ n h vẫn là quên đi nhiệm kỳ hoan mộng thấy bọn họ bộ dáng như vậy mặc dù mặt ngoài y nguyên mang theo l ờ i biếng tiêu ý nhưng nàng trong lòng không khỏi cảnh d ắ c lên xem như tình cảm một đạo đại tông sư nàng đối chính mình thủ đoạn từ trước đến nay có tuyệt đối tự tin nhưng trước mắt hai nam nhân một cái đột nhiên phá trừ không chế một cái có thể lợi dụng tình cảm ba động phản chế nàng bố trí cái bấy điều này thực vượt ra khỏi dữ liệu tô chiết ngươi có phải hay không có chút quá tùy tiện nhiệm kỳ hoan mộng cười nhẹ có thể nghe được có chút không quá hữu hảo nghiêng ngẫm loại này lĩnh n g ộ nói đến là đến ngươi ngược lại để ta ít đi không ít nghiệm vui thú tô chết n g ẩ n n g ẩ n lông mày phất phất tay ai nha dù sao ta là bị thiên đạo chiếu cố nam nhân tùy tiện qua loa loại này từ hình dung ta không chính hợp vừa sao kiếm thanh liếc tô chết một cái được rồi bớt nói nhảm hiện tại cũng không phải lẫn nhau khoác lác thời gian hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nhiệm kỳ hoang ộ nhậm sư thúc như thế quấn lấy hai chúng ta không phải là coi trọng tô chết đừng quên hắn cũng không phải ngươi thích cái c h ủ loại kia thiếu niên tuấn mỹ tô chết ngay xong mặt tại chỗ liền đen chỉ vào kiếm thanh cái môi mắng ta nói ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến a có tin ta hay không hiện tại quay người liền tự mình chạy trốn đem ngươi bỏ ở nơi này chạy a ta nhìn ngươi có thể chạy bao nhanh nhậm sư thúc tâm hải trào lên thuật mặc dù dễ phá nhưng chúng ta hiện tại là tại nàng sân nhà thật muốn trốn đại khái ngươi có thể chạy ra ta ba bước xa đi kiếm thanh về chồng nói t ô chết im lặng chỉ chốc lát thấm mắng một câu quay đầu đối mặt nhiệm kỳ hoang mộng bất quá nhiệm kỳ hoang ộ lại phảng phất không có nghe thấy bọn họ đối thoại chỉ là ưu nhã phát một cái tóc a i run dày tay nào lớn đừng nóng đội nha đáng tiếc ván cờ này mới mở cái đầu làm sao lại gấp như vậy đi ngón tay nàng nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ không gian bị một lần nữa dễ nhiễm một nháy mắt tô chết cùng kiếm thanh cảnh sát xung quanh lại lần nữa bóp méo tâm hải trào lên thuật hiệu quả lại tới tô chết lại một lần nữa bị chính mình cảm xúc một mực c h ó i buộc lại lần này không phải phẫn nộ cũng không phải bực bội mà là trong nội tâm nhiều hàng trăm hàng ngàn âm thanh tại l i ễ u lo không ngừng hướng hắn truyền lại các loại cảm xúc tô chết lần này hắn không có bối rối lại lần nữa vận chuyển chống không lực lượng nhưng cái kia lộn xộn cảm xúc lập tức liền bị trống nhậm sư thúc ngươi e m liền hí kịch đối ta đã không dùng được nhiệm kỳ hoan mộng nghe vậy ngược lại là không có bối rối dù sao vừa vặn hắn có thể giải ra thuật pháp chính mình cũng không phải là không thấy được trọng điểm là kiếm thanh a ánh mắt chuyển hướng kiếm thanh hắn quả nhiên cũng đang r ã y ruột trống cự tâm hải trào lên thuật ảnh hưởng tô chết thấy thế lập tức đặt tay lên kiếm thanh bà vai chống không lực lượng lực lượng chạy vào kiếm thanh trong cơ thể nháy mắt xua tán đi những cái kia hỗn loạn cảm xúc kiếm thanh kinh ngạc nhìn xem tô chết người cái này chống không lực lượng còn có thể trợ giúp hắn người tô chết núi vai đã sớm có thể bất qua phía trước giải khống hiệu quả không cường mà thôi nhiệm kỳ hoan mộng thấy hình thân ảnh đột nhiên mơ hồ. sau một khắc đ ã xuất hiện tại tô c h ế t cùng kiếm thanh sau lưng mảnh khảnh ngón tay hướng về hai người phần gáy điểm tới mộng cảnh ngón tay mềm nhưng mà liền tại ngón tay của nàng sắp chạm đến hai người nháy mắt tô c h ế t cùng kiếm thanh đồng thời quay người một trái một phải tránh đi cái này một k í c h trí mạng làm sao có thể nhiệm kỳ hoan ngộng hoảng sợ nói các ngươi làm sao có thể dự phán đến động tác của ta kiếm thanh nghe vậy cười lạnh nhậm sư thúc ngươi quên sao ta thế nhưng là theo ngươi học qua không ít thứ nói xong kiếm thanh đột nhiên xuất thủ kiếm khí chém về phía n i ệ m kỳ hoan ngộng nhiệm kỳ hoan mộng cấp tốc lui lại nhưng vẫn là bị kiếm khí chảy ra cánh tay thiên linh kiếm c h ú kiếm thanh trực tiếp truy kích cái này một k í c h khí thế hung hùng nhiệm kỳ hoan mộng không cách nào hoàn toàn tránh né chỉ có thể miễn cưỡng dùng thuật pháp ngăn cản nhưng dù vậy nàng vẫn là bị cái này một k í c h chấn động đến liên tiếp lui về phía sau nhiệm kỳ hoan mộng túi đầu nhìn thoáng qua vết thương cười khẽ một tiếng không t ệ lắm không nghĩ tới ngươi ngược lại là không khắc khí xem ra năm đó những cái kia để ta nhức đầu tiểu động tác ngươi là thật đều học còn tăng thêm điểm tự mình sáng chế vật đi vào thật có ý tứ kiếm thanh ngay vậy chỉ là lạnh lùng hừ một cái chương ậ m t h ú hôm bảy còn không trăm n toán h bảy mươi hai chúng ta đều làm sao đến kiếm thanh chỗ này lại không được chương bảy trăm bảy mươi hai làm sao đến kiếm thanh chỗ này lại không được nhiệm kỳ hoan mộng nghe nói như thế âm thanh mới mềm nhúng ra kiếm thanh a kiếm thanh ta nhìn ra được ngươi là thực sự tức giận nói đi đến cùng là vì cái gì là vì năm đó vân giao vẫn là vì chấp nghiệm của mình kiếm thanh ngay vậy kiếm trong tay lại run dày địa lệch một điểm cái này một nhỏ bé chi tiết bị nhiệm kỳ hoan n g ộ n g thu hết vào mắt nàng c ư ờ i đến càng thoải mái trong mắt t r e o t ứ c g i ấ u đều giấu không được tô chết tự nhiên cũng nhìn ra kiếm thanh cái kia một cái chớp mắt thất thần vội vàng một bàn tay đập vào kiếm thanh trên bà vai n à y n à y chứ đừng bị nàng vòng vào đi a ta nói ngươi bình thường không phải rất khó chơi sao đụng tới những sự tình này làm sao đột nhiên phá phòng thủ kiếm thanh cấp tốc lấy lại tinh thần chính là đem vừa vặn cái kia một k i a dao đ ộ n g ép xuống hắn nhìn xem nhiệm kỳ hoang ộ n g trong mắt đã là băng lãnh ta không biết ngài đang nói cái gì cũng sẽ không bị những lời này n h u loạn tâm thần hôm nay ngài còn muốn chiến vậy liên chiến như ngài lui một bước chúng ta lập tức rời đi tuyệt không lại dây dưa chật chật còn rất có c ố t khí nhiệm kỳ hoang ộ n g than nhẹ một tiếng đưa tay vẩy qua thai một bên t ó c rối c ư ờ i như không cười nói bất quá lá mặt lá trái cũng không phải người tu hành nên có phẩm tính coi như vậy đi hai ngươi hôm nay xác thực để ta có chút cao hứng như vậy liền dừng ở đây đi lần sau gặp lại ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có hay không còn có thể như hôm nay như vậy không ai nhường ai lấy người nào lời còn chưa dứt nàng đưa tay giải ra không gian bên trong thuật pháp một trận hư hảo hình ảnh hiện lên ba người cảnh tượng trước mắt dần dần thay đổi đến thanh minh đợi đến ý thức triệt để thanh tỉnh d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy vân lăng tử tông chủ điện đã thành một mảnh hỗn độn đứt gây lương trụ ngã trái ngã phải trên đất gạch xanh vỡ vụn thành vô số khối l i ê n đình viện bên trong thạch sư đều đổ vào một bên vết dạn trải rộng tất cả những thứ này hiển nhiên là vừa rồi cuộc chiến đấu kia gây họa tới kết quả vân lăng tử ngồi ngay ngắn ở đại điện cao vị bên trên, sắc mặt hắn âm từ kiếm thanh nhìn thấy t ô chết cuối cùng định tại nhiệm kỳ hoan m ộ n g trên thân sư muội ta đem tông chủ điện cho ngươi mượn dùng một chuyến ngược lại là đủ nể mặt ngươi có thể ngươi nhìn một cái ngươi đều làm những gì nhiệm kỳ hoan m ộ n g nghe vậy lại hoàn toàn không có một tia áy n ấ y khoan thai đi đến một bên b ỏ lấy tay áo một mặt người không việc gì gián dấp ôi ta đây không phải là buồn chắn nha luyện tập bên dưới mới thuật pháp lại nói có kiếm thanh cùng t ô chết bồi tiếp nơi này mới lộ ra không quặn cũ é nha nàng lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt vân lăng tử nghe mày nhữ lại đến càng sâu hắn thậm chí liền nhìn kiếm thanh cùng tô chết đều ngại lãng phí ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm nhiệm kỳ h o a n mộng nói sư muội ngươi lần này s á t thực qua ta người tông chủ này điện là dùng để uy nghiêm đ ạ i k h á c h chỗ không phải dùng để để ngươi vui lụa chi điện một bên thanh tiêu nguyên bản yên tĩnh nhìn lên trời một bên đám mây n g h e đến nơi đây cuối cùng nhịn không được mở miệng được rồi sư huynh chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên cuối cùng cũng là ngươi địa phương có chút không đủ kiên cố cái này dù sao cũng là cho chúng ta vân tiêu tông trên mặt đồ vật không bằng sửa chữa một cái khác không có việc gì liền sập vân lăng từ sắc mặt một trận xanh xám phiên này lời nói thật cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì an ủi t ô chết vốn cho là mình đến lưng cái này nổi nhưng nghe đến nhiệm kỳ hoan ngậm một phen thoái thác cùng thanh tiêu câu tia nửa đ ẩ y nửa châm biếm l ô i thủng l ờ i nói hắn lại có loại dở khóc dở cười giải thoát bất quá t ô chết chưa quên bên trên một tuần mục đích sự tình ngược lại hướng thanh tiêu hỏi thăm thanh tiêu tiền bối ngài có phải không đi qua tuyệt kiếm cấm điện thanh tiêu nghe vấn đề này mi tâm lập tức vận thành chữ xuyên bất quá t ô chết gặp hắn chỉ là sắc mặt thay đổi không có ngăn lại chính mình nói tiếp cũng liền minh bạch thanh tiêu khẳng định cũng là muốn ngài không phải cũng giấu không được chuyện người a đừng để chính ta đi đoán đáp án không phải vậy ngươi có thể ngăn cản không được hậu quả thanh tiêu nghe vậy hỏi ngược lại ngươi thì làm sao biết chuyện này hắn nói cho ta biết tô chết i trực tiếp đem bô địa chụp tại kiếm thanh trên đầu kiếm thanh nói qua trực tiếp nói rõ ta cũng không tốt che giấu hắn phía trước không phải liền là thâm nhập t u y ệ t kiếm cấm địa đến đỉnh núi sao còn gặp qua một cái tương tự ngài kiếm linh bị đánh đến đầy bùi đất trốn về đến phía sau liền cùng ta hàn huyên mấy câu ngài nhìn lời này có xuất xứ kiếm thanh nghe xong lời này khoe mắt địa chừng tô chết tô chết ngươi có thể hay không khác chỉ toàn vung nổi đến trên đầu ta còn không đợi kiếm thanh phát tiết thanh tiêu sắc mặt đã đột nhiên âm châm xuống hắn chuyển hướng kiếm thanh chất vấn thâm nhập kiếm sơn đỉnh núi ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ đến tội cùng muốn làm gì kiếm thanh ha to miệng vừa định giải thích lại phát hiện thanh tiêu ánh mắt lạnh như băng cứ thế mà đem hắn đầy bụng lời nói toàn bộ ép trở về lồng ngực hắn trong lòng biết thanh tiêu tất nhiên tức giận một cửa ải này là tuyệt ít có thể sống dễ chịu cũng chỉ có thể rủ xuống ánh mắt giống như hiện trường phát hiện án tội nhân sư phụ kiếm thanh miễn cưỡng phun ra một tiếng kẽ gọi nhưng trong nháy mắt bị thanh tiêu mãnh liệt khí thế chặn lại trở về ta dạy cho ngươi sự tình ngươi ngược lại là học được bảy tám phần có thể mà lại dạy ngươi cẩn thận làm việc ngươi lại một điểm chưa từng nghe vào tuyệt kiếm trong cấm địa kiếm sơn là tùy tiện có thể xông sao ngươi liền chính mình mệnh cũng không cần bị thanh tiêu dạy bảo đến không lời nào để nói kiếm thanh chỉ có thể yên lặng túi lầu chịu tôi chết đứng ở bên cạnh thầm nghĩ thanh tiêu ở phương diện này ngược lại thật sự là tự thân dạy dỗ vừa mới kêu vân lăng tử sửa chữa tổn hại tông chủ điện nhưng bây giờ đang dạy kiếm thanh chú trọng tự vệ bất quá hắn lại nghe thanh tiêu l ạ n h giọng bổ nói kiếm sơn bên trên kiếm linh nguyên bản có liên quan gì tới ngươi thứ ngươi muốn chưa chắc là nơi đó có thể cho ngươi đừng để ta được nghe lại ngươi lung tung thử nghiệm nếu không tông chủ nhậm sư muội chúng ta đều không bảo vệ được ngươi một bên vân lăng thử nghe nói như thế nhìn hướng thanh tiêu sư đệ ta ngược lại là không nghe nói kiếm thanh tính toán thâm nhập kiếm sơn đỉnh núi nguyên nhân chẳng lẽ thật là vì bản thân chấp nghiệm như đúng như đây kiếm thanh ngươi là điên lợi này mới ra nguyên bản ở một bên n i ệ m kỳ hoan mộng lập tức liền phát giác v i vui nàng con mắt hơi chuyển động lập tức ngăn tại kiếm thanh cùng tô ch cười h i ế p mắt nhìn xem vân lăng tử cùng thanh tiêu hai vị sư minh chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tất nhiên đều đi qua cần gì phải lại truy cứu lại nói chúng ta vân tiêu tông lúc nào thay đổi đến cứng nhắc như vậy vân lăng tử nghe vậy c a o mày nói sư muội đây cũng không phải là việc nhỏ tuyệt kiếm cấm địa chỗ kia bao nhiêu người đi vào liền không có đi ra qua nhiệm kỳ hoan mộng xem thường địa b i u môi đây không phải là kiếm thanh hiện tại thật tốt địa đứng ở chỗ này sao lại nói người trẻ tuổi không phải liền là muốn có điểm tinh thần bảo hiểm nhà thanh tiêu nghe vậy lại vẫn như cũng là bộ kia băng lánh bộ dạng mạo hiểm đó là tự tìm cái chết ai nha sư h i n h nhiệm kỳ hoan mộng kéo lấy âm điệu nói ra ngươi cũng không nghĩ một chút năm đó ngươi lúc còn trẻ làm những chuyện kia cái tiêu kiện không phải tại nhảy múa trên lưới lao làm sao đến kiếm thanh chỗ này lại không được lời này mới ra thanh tiêu trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi chương bảy trăm bảy mươi ba thanh tiêu quả nhiên đi qua tuyệt kiếm cấm điệm chương bảy trăm bảy mươi ba thanh tiêu quả nhiên đi qua tuyệt kiếm cấm điệm t ô chết ở một bên nhìn đến quả mướp cười vị này hoan mộng thật đúng là cái diệu nhân dám ba câu liền đem thanh tiêu cho chọc đến nói không ra lời bất quá h ắ n nghĩ lại vị này chính là tình cảm một đạo đại thông sư như vậy miệng lưỡi d ẻ o kẹo cũng là tại tình lý bên trong lại nói nhiệm kỳ hoan n g ộ n g tiếp tục nói kiếm sơn bên trên kiếm linh nàng ý vị thâm trường liếc nhìn kiếm thanh có một số việc nói không chừng còn thực sự đi sông một lần đây vân lăng tử cùng thanh tiêu sắc mặt đồng thời biến đổi kiếm thanh bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía nhiệm kỳ hoan n g ộ n g tô chết trong lòng hơi động, xem ra vị này hoan n g ộ n g biết rõ không í t hắn đang suy nghĩ muốn hay không theo đề tài này tiếp tục nói đã thấy nhiệm kỳ hoan mộng đột nhiên lời nói xoay chuyển được rồi được rồi đều đừng sụ mặt nhiệm kỳ hoan mộng cười hì hì、nói. ngày hôm nay khó được mọi người tập hợp một chỗ không bằng nói một chút cái khác nói ví dụ như nhiệm kỳ hoan mộng đang nói liền mang theo kiếm thanh cùng t ô chết liền rời đi vân lăng tử tông chủ điện chỉ để lại sắc mặt khó coi vân lăng tử cùng thanh tiêu thanh tiêu chầm mặc đứng một hồi sắc mặt tái xanh nộ khí cũng rốt cuộc không phát ra được hắn quay người phất tay háo mà đi lưu lại vân lăng tử một mình nắm mi tâm thở dài lẩm bẩm nói vị này sư muội là bị ngoài núi đất hầu tử kèm theo thân đi cùng lúc đó nhiệm kỳ hoan mộng đã mang theo kiếm thanh cùng t ô chết đi tới động phủ của mình trên mặt còn mang theo không che giấu chút nào cười xấu xa tôi chết một chân mới bước vào cánh cửa lập tức bị cảnh tượng trước mắt hung hăng chấn một cái nhiệm kỳ hoan mộng cái này động phủ hoàn toàn không có truyền thống tu sĩ thanh nhã thoát tục phong cách mà là ngập trong vàng son phải làm cho người sợ hãi đàn hương lượn lờ mềm dẻo trên mặt thảm tùy ý tản mát mấy cái hơi mở cái đệm trong phòng trên vách tường thế mà treo đầy sắc thái diễm lệ chân dung tôi chết tập trung nhìn vào kém chút một chân đạp hụt cái kia vậy mà là xuân cung đồ hơn nữa còn là hai nam nhân càng kỳ quái hơn chính là không chỉ là trên tường liền những cái kia giải rác quyển trục cũng là bực này nội dung trong đó vẽ tay tinh tế trình độ khiến người hoài nghi nàng có phải hay không thấy tận mắt trên bàn một cái lư hương bên trong chậm rãi phiêu tán mùi thơm nồng nặc trong phòng mơ hồ hiện ra một loại thuốc g ụ c người khô nóng khí tức tô chết nháy mắt cảm thấy tam hồn thất phách phản phất bị người đẻ xuống ra bên ngoài rút cứng đ ầ đứng tại chỗ không dám đi lên phía trước thậm chí liền hô hấp đều t ậ n lực thả nhẹ một chút hắn thật tình chưa từng thấy dạng này thao tác đem động phủ của mình chỉnh đến cùng làm tinh bên trên tình thú khách sạn giống như kiếm thanh ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dạng hắn đã thành thói quen sư ba cái này kỳ quái sinh hoạt phẩm vị không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc chỉ là đứng đến、so nhiệm kỳ hoan m n g cười t ủ n g tìm âm thanh mang theo đắc ý nơi này có phải là để các người tâm tình buông l ò n g rất nhiều tu luyện nhiều năm như vậy không đến điểm sinh hoạt điều chỉnh chẳng phải là sống vô dụng rồi điều chỉnh loại này điều chỉnh phương thức ước chừng là tu sĩ giới phần độc nhất đi tôi chết nhịn không được nổ nước và nói nhậm sư thúc dám hỏi ngài tu đến cùng là đầu nào tiết lộ tình cảm nói khó tránh cũng đi đến quá phóng túng chút đi nhiệm kỳ hoan mậu nghe vậy cười đến mặt mày con cong ai nha người trẻ tuổi đừng có dùng như thế thành kiến ánh mắt đối đãi nghệ thuật sáng tác nàng vừa nói vừa đi đến những cái kia chân dung phía trước một bên lật qua lật lại một bên phê bình cái này hai bức là tiền triều họa thánh lưu lạc dân gian bút tích thực rất đáng tiền còn có những thứ này nàng giơ tay lên bên trong một chục á i này cao cấp hơn là ta tự tay họa kiếm thanh ngươi khác rời đi con mắt nhìn kỹ một chút ta năm đó thế nhưng là lấy ngươi làm nguyên mẫu họa đây này p h ú c t ô chết i kém chút cởi phun lại cứ thế mà nhìn xuống quay đầu hướng kiếm thanh nhìn chỉ thấy hắn lúc đầu đã căng đến chặt chẽ khuôn mặt lập tức triệt để đen s ư bá xin tự trọng tự trọng nhiệm kỳ hoan mậu như đầu làm như có thật địa bắt lấy cái từ này Làm người làm sao có thể như thế chuốc h ổ là nghệ thuật hiến thân mới là tu hành à nhỏ kiếm thanh ngươi không hiểu ta không hiểu cũng không muốn hiểu kiếm thanh cố nén cảm xúc nhấc lên mặt lạnh hắn dứt khoát nhắm mắt đứng ở một bên giống như là muốn hết sức ngăn cách bên người tất cả tô chết ở một bên nhìn xem kiếm thanh nhanh sụp đổ biểu lộ trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy một loại quỷ dị vui vẻ nhìn người này ăn t h ị t tỏi làm sao cảm giác có chút mừng thầm đâu t ố t ta không đủa các ngươi nhiệm kỳ hoang mộng vung tay lên ngồi nghiêm chỉnh địa đứng ở gian phòng nhìn chăm chú tập trung nhất vị trí bên trên sau một khắc sắc mặt của nàng cũng dần d bất quá chơi thì chơi ta muốn nói chính sự mới là đem các ngươi hai gọi tới nguyên nhân hai người s ữ n g sở lúc này mới ý thức được nhiệm kỳ hoan mộng khả năng là phải nói một chút chân chính có giá trị sự tình để ta đoán một chút kiếm thanh các ngươi nhất định nghi hoặc phía trước tại sao lại tại tuyệt kiếm cấm địa kiếm sơn nhìn thấy cùng sư phụ ngươi thanh tiêu mười phần giống nhau kiếm linh a kiếm thanh nghe vậy lại không có nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng t ô chết ngược lại là hứng thú ồ nhậm sư thúc tất nhiên mở miệng cái kia chắc hẳn biết trong đó nguyên nhân a không bằng tại cái này tuyệt rượu bầu không khí bên trong thật tốt cho chúng ta giải thích nghi hoặc một phen nhiệm kỳ hoan mậu nghe t ô chết vai phụ lập tức vui vẻ ra mặt tục ngữ nói biết được quá nhiều chưa hẳn đối tu hành có chỗ tốt bất quá đã các ngươi đều đến ta liền thừa nước đục thả câu nói cho các ngươi một ít chuyện nhiệm kỳ hoan mậu giải thích nói kỳ thật lúc trước thanh tiêu sẽ cùng cái tia kiếm linh có chỗ liên lụy hoàn toàn là chính hắn một tay bồi dưỡng nhân quả s ư bá xin đừng nên chơi văn chữ trò chơi nói thẳng đi chuyện này đến tột cùng cùng ta sư phụ có liên quan gì nghe xong kiếm thanh lời này n h i m kỳ hoan mậu tựa hồ đối với hắn lạnh leo cứng rắn thái độ có chút không vui nhưng nghĩ tới vừa vặn t ô chết thái độ không sai liền cũng không có quá nhiều tính toán. năm đó thanh tiêu ngoại giới đều kính hắn là vân tiêu tông đệ nhất kiếm đạo cường giả phi thăng ngay trước mắt đáng tiếc ca hắn cũng không phải một cái không có nhược điểm người sư phụ ngươi quá đáng si mê với kiếm đạo một lòng cầu đạo không cố kỵ gì nhưng hắn chấp nhiệm lại làm cho hắn n h i ệ m lên một chút ý nghĩ sang vậy nói đến đây nàng giơ tay lên cố ý đánh giá chính mình đầu ngón tay ánh sáng long ánh hắn nghe tuyệt kiếm cấm địa bên trong tuyệt thế là thần binh chân chính kiếm ý có thể giúp người đột phá đến vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới vì vậy liền động cướp đoạt tâm tư lời này để kiếm thanh sắt mặt nháy mắt liền thay đổi ngài là nói sư phụ ta đã từng tính toán đi tuyệt kiếm cấm địa cấp đoạt trôi kiếm này a đây cũng không phải là tính toán đơn giản như vậy nhậm kỳ hoan mộng khét cười một tiếng thanh tiêu lúc ấy đã là lục địa thần tiên h a n g hái tự tin có thể đem tuyệt kiếm cấm địa địa phương này triệt để k h ô n g chế hắn dứt khoát bước vào kiếm sơn lấy chính mình kiếm đạo tu vi cùng tuyệt thế đối kháng lời còn chưa dứt t ô chết nhịn không được nói chen vào trêu chọc kết quả đây bị đánh đến rất thảm nhậm kỳ hoan mộng liếc mắt nhìn hắn cũng là chưa hẳn thảm đến nơi mức tưởng tượng hắn dù sao cũng là thanh tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng bại trợ chương bảy trăm bảy mươi b ố Ngươi nói ta ngực to mà không có não. ngươi nói ta ngực to mà không có não. Nhưng hắn đánh thanh này linh chính mình tồn tại ý nghĩa, đó chính là thủ hộ cấm địa bên trong quy tắc, không cho bất luận cái gì người ngoài nhung gì Trước tại tại kiếm kiếm biết tại điệu cái đây đây đó tuyệt Tuyệt quy là là là mà mà ta to ta to thấp, thế, thế thủ tắc, bất chạm. có có ra chí. cấm cho do hộ ý ý vì vậy cả hai chém giết dòng d ã bảy ngày bảy đêm các ngươi biết điều này có ý vị gì sao kiếm linh đã đem thanh tiêu trở thành nó uy hiếp lớn nhất được nhân kiếm thanh nghe vậy truy hỏi sau đó thì sao sau ba ngày ba đêm phát sinh cái gì nhiệm kỳ hoan mộng nhìn xem kiếm thanh hiện tại càng thêm bộ dáng cảm hứng thú liền cũng không có để hắn thất vọng tiếp lấy giải thích thanh tiêu mặc dù không có chân chính chiến bại nhưng hắn phát hiện tuyệt thế kiếm linh trừ thủ hộ bản thân còn có một cố cường đại sức dẫn dụ sẽ chui vào m ô i cái tính toán đ ú n g t r à g nó đáy lòng của người ta đối với bọn họ chấp nghiệm tiến hành đảo ngược thôi hóa loại này thôi hóa sẽ để cho người mất lý trí thậm chí để thanh tiêu dạng này cường giả đỉnh cao cũng không thể không khuất phục tôi chết nghe đến đó cũng đối t u y ế t pháp này cảm thấy có thú vị cho nên ngươi nói là thanh tiêu kém chút bị kiếm linh không chế n h i m kỳ hoan mộng trịnh chọn g bại trận cuối cùng hắn không thể không rút lui tuyệt kiếm cấm địa nhưng hắn rời đi lúc đem chính mình một sợi kiếm khí giữ lại tại tuyệt thế kiếm linh bên trong cái này mới có phía sau tại kiếm sơn ngươi nhìn thấy cái tia giống hình người của hắn kiếm linh kiếm thanh t r ầ m mặc một hồi lâu cái này mới lại hỏi giữ lại kiếm khí vì sao nhiệm kỳ hoan mậu nghe vậy than nhẹ một tiếng có lẽ là hắn một loại nào đó chấp nhận à dù sao không muốn hoàn toàn từ bỏ đối c h u i kiếm này theo đội hay là hắn hy vọng một ngày tia đệ tử của mình có thể hoàn thành cái này chưa hết tri cục thay hắn đợt đến tuyệt thế vừa mới nói xong nàng tiếp cận kiếm thanh nhỏ kiếm thanh a ván này đến cùng ngươi có tiếp hay không Tiếp. vì cái gì không tiếp nhưng nói là sư phụ ta nguyện vọng cũng tốt chấp nghiệm cũng được ván này ta tiết định kiếm thanh đáp lại nói tô chết nghe vậy gãi đầu một cái cái này thật đúng là điện hình sư đồ t ì n h thâm a bất quá kiếm thanh a tiếp cục này liền mang ý nghĩa muốn tại tuyệt kiếm cấm địa chính diện đối đầu tối cường kiếm linh tuyệt thế không nói thắng bại ngươi có thể còn sống từ bên trong đi ra liền tính thắp nhang cầu nguyện lời nói này đến nhưng có ý tứ dù sao bọn họ tuần trước mắt chính là bị thanh tiêu cho song song chép chết kiếm thanh nghe vậy nhìn xem hắn chính vì vậy mới có thú vị tô chết nhất thời ngại lời không biết nên làm sao đánh giá kiếm thanh mê chi tự tin một bên nhiệm kỳ hoan mộng ngược lại là cười hết sức vui vẻ không sai nha nhỏ kiếm thanh cuối cùng còn cho chút mặt mũi bất quá tất nhiên ngươi tiếp c ụ c này ta đề nghị ngươi k h ắ c mãng vào tuyệt kiếm cấm địa cùng hắn trực tiếp đi chịu chết sao không t r ư ớ c tìm vị kia thanh tiêu đ ỉ n h p h o n g quét điểm kinh nghiệm thanh tiêu đ ỉ n h phong kiếm thanh lông mày phong vẩy một cái hắn đương nhiên minh bạch đây là nhiệm kỳ hoan mộng đối tuyệt thế kiếm linh bộ kia mô phòng thanh tiêu hình thái xưng hô tô chết cũng nháy mắt tinh thần tỉnh táo lập tức nói tiếp đúng a kiếm、thanh. trực tiếp làm t u y ệ t kiếm cấm địa nguy hiểm quá lớn không cần thiết s u n g anh hùng đạo kia giữ lại kiếm khí tinh phách bên ngoài hóa thành thanh tiêu đình p h o n g nói trắng ra chính là cái có thể động luyện tập khí chém giết năng lực tuy mạnh nhưng dù sao vẫn là sư phụ n g ư ơ i một sợi kiếm khí chiếu giỏi lúc này thuộc về bán độc lập trạng thái cầm ngươi sư phụ bản thể luyện tập đã có thể ma luyện chính mình lại có thể quen thuộc chiêu số của nó một công đôi việc n h i ệ m kỳ hoan n g ộ n g nghe đến tô chết vậy mà hát đệm ộ t mặt chế nhạo nhìn xem hắn nha tô tiểu c h ế t đề nghị này có chút ý tứ nha nàng đột nhiên bư lại mùi thơm theo tới gần mà cửa hàng ngay sau đó cánh tay trong bất chi bất giác quấn lên t ô chết b ả vai động tác tự nhiên liền giống như không có xương ta còn thực sự thích ngươi nao có thể thỉnh thoảng khai phiếu nhiệm kỳ hoan m n g cười khanh khách thuận thế ôm t ô chết cái cổ sau đó không có chút nào phong bị phía dưới t ô chết mặt trực tiếp dán đi lên đối mặt một mảnh ấm áp lại mềm dẻo xúc cảm ai t ô chết mặt tối sầm mới ý thức tới chính mình toàn bộ đầu bị nhiệm kỳ hoan mậu ngực n ắ m lấy nữ nhân này quả nhiên trừ thích chơi còn tự mang sốc nổi quá mức gợi cảm khí tràng vì nàng bộ này ngạo nhân dáng người bao nhiêu tu sĩ đều phải quỳ thành bụng não nhưng t ô chết cũng không có tâm tình lãng phí ở loại này tạp nghiệm bên trên ta nói nhậm sư bá ngươi cái này cũng quá khó chịu a nhiệm kỳ hoan mộng không thèm để ý chút nào ngược lại đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái t ô chết cái hót h ế nào chê ta ngực quá lớn để ngươi không thoải mái ai nha có thể ngươi biết cái này có thể không đơn thuần là dùng để nhìn ta đều nói qua tình cảm của ta nói cũng là rất hữu hiệu ngực cùng não là liên thông cái quỷ gì l o t dít ô chết ra sức từ trong ngực nàng một cọ mà ra ở một bên hít thở mới mẻ không khí ta cảnh cáo ngươi đừng có lại dùng loại này mê sảng không hợp thói thường ta nào tương đương l ự c vậy ngươi không phải ba cái não t ô chết về chồng nói nhiệm kỳ hoan mậu nghe vậy trực tiếp lại lần nữa bắt lấy t ô c h ế t ồ ngươi đây là tại nói ta ngực to mà không có não nhiệm kỳ hoan n mậu âm thanh ngọt ngào bên trong mang theo vài phần uy hiếp xem ra ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lấy nu thắng cương lời còn chưa dứt nàng đã đem t ô c h ế t cả người đặt tại chính mình nạo nhân giữa hai ngọn núi lần này nàng dùng tới chất lực t ô chết vậy mà không cách nào thoát khỏi dù cho hắn đã lĩnh nộ trống không cảnh giới nhưng đối mặt nhiệm kỳ hoan mậu loại này không giảng đạo lý mã lực trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách đảm nhiệm nhậm s ứ bá người đây là muốn mưu sát sư điệp ta tô chết âm thanh từ mềm mại bên trong chuyên gia có chút một ngặt cùng bối rối một bên kiếm thanh nhìn xem một màn này vậy mà không hề bị lay động hắn vốn có thể xuất thủ tương trợ nhưng nghĩ tới ngày bình thường tô chết các loại tổn hại tiếng người luận giờ phút này lại lựa chọn việc không liên quan đến mình t ư thái yên tĩnh địa t h ư ở n g thức cuộc nháo kịch này sư điệp nhiệm kỳ hoan mộng cười đến càng thêm sán lạ ta thích nhất giáo dục không nghe lời sư điệp nàng lại tăng lên mấy phần lựa đạo tô chết dãy rủa dần dần yếu ớt sắc mặt bắt đầu p h i m hồng mãi đến hắn sắp hít thở không thông thời điểm. nhiệm kỳ hoan ngộng mới bông u lòng tay ra t ô chết một cái lảo đ ả o liền lùi mấy bước miệng lớn thở phi phò trên mặt còn mang theo chưa tiêu đỏ ửng hắn chừng mắt liếc đứng ở một bên xem trò vui kiếm thanh cắn răng nghiến lợi nói tốt một cái cùng chung hoạn nạn ngươi cứ như vậy nhìn xem kiếm thanh hời hợt trả lời ngươi không phải luôn luôn tự xưng là năng lực xuất chúng sao điểm này tiểu tràn diện chắc hẳn không làm khó được ngươi a ta nhớ kỹ t ô chết hừ lạnh một tiếng chỉnh sửa lại một chút xốc xếp vào áo n h i ệ kỳ hoan ngộng nhìn xem hai người hỗ động hết sức cao hứng n à n g thích nhất nhìn loại này tràn đầy mùi thuốc súng đối thoại nhất là tại hai cái xoáy c a ở giữa nói về chính sự các ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm thanh tiêu quét kinh nghiệm kiếm thanh nghe vậy có chút do dự thanh tiêu dù sao cũng là sư phụ hắn đúng là không đành lòng lấy ra quét kinh nghiệm nhưng mà tô chết đã không nghĩ lại tại chỗ này thêm một khắc bị nhiệm kỳ hoan mộng như thế nháo trỏ hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này chương bảy trăm bảy mươi lăm thanh tiêu giấu đồ vật chương bảy trăm bảy mươi lăm thanh tiêu giấu đồ vật hiện tại liền đi tìm thanh tiêu luận bàn đi tô chết quả quyết nói nhóm hoan mộng nghe xong tô chết trả lời vũ trưởng âm thanh cười nói cái này mới có chút giống dạng nha thật tốt ma sát ma sát các người hai cái danh con vừa vặn đều bị ta mang đến thí luyện nhìn xem thanh tiêu có thể hay không đem các người chém thành vong hồn dưới kiếm ha ha thiếu các người v â n tiêu tông lại không náo kịch tông chủ cũng bất lo sư bá ngài làm sao lại như thế mong đợi ta chết đâu tôi chết không chút phí sức địa cãi lại về chọc trên mặt mặc dù đối n h ậ m hoan n g ộ n g lời nói không có hiện lộ ra quá nhiều ba động lại âm thầm cảm thấy được nàng đã tính t r ư ớ c bộ dạng tựa hồ đã dự bị chút tính toán t r ô ngươi chết không chẳng bằng nói trong ngươi bọn họ hai cái thối đệ tử biến thành không thể tại tông môn chạy loạn phò tợn đi n h â m hoan mộng hư một tiếng thân hình xoay tròn như triển ti tới gần tô chiết vòng quanh hắn lung la lung lay chuyển vài vòng cuối cùng dừng lại nói tốt khác làm nhiều như thế mà thối tô tiểu chiết sư bá ta không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm lại ồn ào kéo ngươi trực tiếp đi đáy v ư ợ t hưởng thụ thanh phong tô chiết cười lạnh một tiếng không có lại t i ế p tra hắn quay đầu nhìn hướng kiếm thanh vậy còn ngươi kiếm thanh đạo hữu chiêu này hô còn hợp khẩu vị ngươi không kiếm thanh nhàn nhã lui một bước đứng thẳng người tô chiết đạo hữu vậy ta cũng tự nhiên việc nghĩa chẳng từ nan loại này sự tỉnh lời còn chưa dứt nhậm hoan mộng liền chen miệng nói Tốt. vốn sư thúc liền mang theo các ngươi cùng đi nàng kéo lên một cái tô chết cùng kiếm thanh sau m ộ t khắc ba người rất mau trở lại đến vân lăng tử tông chủ điện lúc này trong điện vừa vặn có đệ t ử trước đến sửa chữa khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh thanh tiêu xem như lúc trước đề nghị để nhậm hoan mộng đi người làm việc đương nhiên phải chịu trách nhiệm đích thân giám sát tông chủ điện chữa trị công tác nhìn thấy nhậm hoan n g mang theo kiếm thanh cùng tô chết trở về thanh tiêu lập tức cảnh giắt lên hắng á i kia sắc bén ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. cuối c ù nhắm g người lưu lại tại trên k hoan h c mộng cái tia nhí nha nhí nhảnh tính tình hắn là rõ ràng lại thêm hôm nay hai vị này thiên tài người trẻ tuổi nhìn qua cũng có chút không an phận hiển nhiên không có khả năng vẹn vẹn là tới hỏi thanh tiêu cầm trong tay chưa xử lý xong bản thảo để qua một bên tu hành tu hành cái gì ta chút bản lãnh này sớm đã bị kiếm thanh học cái mười phần mười nơi nào còn có đồ vật dễ dạy ngay vậy nhậm hoan mộng cũng không có lập tức trả lời mà là ra vẻ trầm tư địa sờ lên cái c ầ m đi đến thanh tiêu bên người hoàn toàn như trước đây dùng t r e o chọc ngữ liệu nói lúc trước kiếm đạo thiên tài đệ nhất lục địa thần tiên không phải muốn lấy tuyệt thế sao làm sao hiện tại liền cái luận b ả n đều m u ố n tránh đi a lời này đâm đến thanh tiêu đ ấ y lòng cây gai kia hắn nhìn qua nhậm hoan mộng cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nhất thời cảm thấy vô kế khả thi nhưng lại không muốn tại những n à y hậu bồi trước mặt mất mặt núi vì vậy h ắ trong a lại kéo ra bội kiếm bên hông, kiếm quang nháy mắt nhậm hoan g ộ n g đã vọt đến một bên đầy mặt mong đợi nhìn xem kiếm thanh chỉ là im lặng không lên tiếng đứng ở một bên kiên nhận quan sát lấy sư phụ phản ứng thanh tiêu nhìn thoáng qua đứng thành một hàng ba người cảm giác trên người bọn họ khác biệt trình độ khẩn trương cùng chờ mong đột nhiên hắn thu kiếm thế đem kiếm cắm vào vỏ bên trong thét dài nói hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem ta l ã o già hõm hẹm này còn có mấy phần bản lĩnh nhấm hoan mộng nghe vậy không chút nào không hiện ý sợ hãi ngược lại tới gần một bước nàng đưa tay tại thanh tiêu tay áo bên trên nhẹ nhàng lôi kéo quen thuộc địa xoa lên thanh tiêu bà b a i lại không có hảo ý thì thảo một câu ai nha hẳn là chột dạng cũng là sư ca năm đó chuyện kia sợ không cho người ta b i ế ta t thanh tiêu trong mắt lập tức liền tràn đầy sắc ý nhưng trở ngại trong điện chúng đệ từ ánh mắt cứ thế mà đẻ xuống trôi kiếm không có rút ra nhấm hoan mộng thấy thế càng là không chút kiên kỵ bỏ xuống một câu nhẹ nhàng lời nói được rồi được rồi không phải q u y ế t điểm hôm nay không trò chuyện ngày trước sự t ì n h làm sao lấy thanh tiêu sư ca dám cùng ngươi hai đệ tử tương lai cừng giả chơi hai chiêu kiếm thuật sao thanh tiêu nghe vậy xác thực là bị tức giận đến không nhẹ quả nhiên là thân sư muội tạo thành tổn thương chính là cao a không đợi thanh tiêu xuất thủ nhậm hoan mộng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thanh tiêu sau lưng xem như thanh tiêu sư muội nàng đối thanh tiêu mọi cử động rõ như lòng bàn tay cũng biết làm sao trêu chọc thần kinh của hắn nàng đưa ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn thanh tiêu sau lưng cuối c ù nhóm g lưu lại tại p í a sau của thanh ban địa tiêu tiêu đầu cử cứng cấm tức c hắn. thân đánh phong động toàn người ấn Một kiếm tuyệt để đờ, vào bị ở lập bông lòng n dấu hiệu. h hoan ngộng người đừng quá mức thanh tiêu nghiêm nghị quát nhóm hoan ngộng cười khanh khách cấp tốc vọt đến một bên ai nha sư huynh đừng nóng giận nha ta đây không phải là muốn giúp ngươi mở ra phong ấn sao thanh tiêu cố gắng bình phục lại trong lòng vợ sóng nhóm hoan ngộng phiên này cử động không chỉ là vì trêu đùa hắn càng là vì kích phát hắn thực lực thẳng tới mây xanh chém thanh tiêu trực tiếp xuất thủ huy kiếm hướng lên trời trong chốc lát một đạo kiếm quang sáng trói phóng lên tận trời càng đem gần ngàn thước cao tầng mây miễn cưỡng bổ ra trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo khe n ư ớ c to lớn phảng phất muốn đem thương k h u n g một phân thành hai tô chết cùng kiếm thanh không nhịn được hít sâu một hơi một kiếm này vi lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng kiếm thanh thấy thế cũng hoài nghi sư phụ thật đem bản lĩnh đều giao cho mình nhưng mà nhầm hoan mộng không chút nào không h o à n g hốt đau buồn lũ ảnh trong chốc lát thanh tiêu quanh thân bị một tầng quỷ dị khói đen che phủ những cái kia khói đen phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng quấn quanh lấy thanh tiêu thân thể như đồ xâm nhập tinh thần của hắn thanh tiêu biến、sát. hắn cảm giác chính mình lực lượng đang bị những n à y khói đen thốn vệ mà sâu trong nội tâm lại hiện ra vô tận bi thương và tuyệt vọng đây là tình cảm lực lượng kiếm thanh thấp giọng thì thảo không nghĩ tới nhấm hoan mộng vậy mà đã có thể đem tình cảm lực lượng vận dụng đến cảnh giới như thế theo hắn phía trước đối sư m ộ i tình báo đến xem sư m ộ i tình cảm lực lượng không lướt qua vì vậy để thất thần một cái trạng thái a thanh tiêu nghĩ đến đây đ ỗ n g nhiên huy kiếm nhưng mà những cái kia quỷ dị khói đen lại như thực thể kéo chặt lấy không tiêu tan không đi trói buộc lại hắn lực lượng cùng tâm thần nhấm hoan mộng thấy thế nhẹ giọng cười nhạo nói sư h u n h a sư h u n h năm đó ngươi thế nhưng là vần tiêu tông nhất chi độc tú không người có thể địch bây giờ làm sao bị mấy sợi tâm nghiệm ép tới không thở nổi đâu chương bảy trăm bảy mươi sáu c ò n tốt vừa vặn ngươi không có đi lên chương bảy trăm bảy mươi sáu c ò n tốt vừa vặn ngươi không có đi lên thanh tiêu cắn răng hiện nhiên đối sư m g ồ i khiêu khích đã tha thứ đến cực hạ linh kiếm quy nguyên chém kiếm hồng khổng lồ c h ó i mắt mà lên đem toàn bộ tông chủ điện chiếu lên như ban ngày trực tiếp đảo qua tình cảm lực lượng khói đen chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vừa mới bắt đầu sửa chữa tông chủ điện nháy mắt bị kiếm khí phá hủy hơn phân nửa cho tàn bay lên đời trời ôi sư huynh như thế dùng sức thật là không phải nói đùa à nhậm hoan mộng cười duyên ngón tay nhẹ nhàng run dày run một cái đưa tay một c h i ề u cao giọng nói thích hoa phồn theo nhậm hoan mộng âm thanh rơi xuống vô số diễm lệ cánh hoa từ hư không bên trong hiện lên bay múa đầy trời những này nhìn như nhẹ nhàng cánh hoa lại mang theo thần bí sát phạt lực lượng có thể miễn cưỡng ngăn lại thanh tiêu linh kiếm quy n g u y ê n chém càng làm cho thanh tiêu cảm thấy khó giải quyết chính là cái t i a cánh hoa chưa từng tiêu tán dư thế còn không ngừng hướng hắn tiếp cận hắn vội vàng biến chiêu thần tốc huy kiếm côn luân n ô i trí kiếm hùng hồn kiếm khí lập tức vờn quanh thanh tiêu quanh thân đem cánh hoa gắt gao ngăn trở tại bên ngoài sư muội ta nhìn ngươi đến cùng còn có thể có cái chiêu số gì bất quá nhậm hoan mộng lại hoàn toàn không nhận thanh tiêu ảnh hưởng khoan hai đánh giá chính mình ấ y sư m i n h ngươi thật cho là ta cũng chỉ có cánh hoa lôi cuốn chiêu số sao nói xong nàng nhìn hướng tô chết cùng kiếm thanh để các ngươi hai cái nhìn xem sư h i n h ta chân chính bản lĩnh cũng không buồn công ta hao tâm tổn trí t r e o chọc hắn một lần kiếm thanh nhữ mày hắn cùng tô chết liếp nhau nhưng đều không nói một lời chỉ là âm thầm đề phòng nhìn sư muội cùng sư phụ đầu kiếm trận này hạ ván cờ thanh tiêu cuối cùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng sư muội cũng đừng cố lộng viền hư làm u ố n để ta xuất toàn lực vẫn là muốn thử một chút chân chính kiếm ý chính ngươi tuyển chọn đi nhưng mà nhấm hoan mộng lại căn bản không nhìn thanh tiêu lời nói đột nhiên hướng về kiếm thanh cười khẽ một tiếng a nha sư m i n h ngươi cái này h á i đ ồ thật đúng là xinh đẹp ta suy nghĩ à thừa dịp hôm nay cơ hội này dứt khoát để hắn thành ngài sư đệ thế nào thanh tiêu nghe xong giữa lông mày sát cơ hiện thị rõ ngồi quên tuyệt tiên kiếm kinh thiên kiếm mang từ thanh tiêu trong tay bắn ra kiếm khí những nơi đi qua không gian đều bị sẽ rách xuất ra đạo đạo đ t ô chết trong lòng siết chặt hắn có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ liền xem như hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo chống không sợ rằng dưới một kiếm này cũng sẽ bị nháy mắt xé nát kiếm thanh đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ sử dụng r a kinh khủng như vậy một kiếm cái này để hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân những năm này tu hành nguyên lai、like、mình vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm đạo lại ngay cả sư phụ thực lực chân chính da lông đều chưa từng chặn đến nhưng mà nhậm hoan m n g lại không chút a mang nhẹ nhàng vung tay lên hắn t u bay trong chốc lát thiên địa biến nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm xuống vô số bông tuyết từ trên trời g á n xuống những n à y bông tuyết cũng không phải là bình thường tuyết trắng mà là hiện ra quỷ dị màu đỏ máu mỗi một mảnh trong đ ô n g tuyết đều ẩn chứa nồng đậm o á n hận chi ý những n à y cũng không phải bình thường đ ô n g tuyết nha nhấm hoan mộng nợ nụ cười xinh đẹp đây là ngàn năm qua tất cả bị tình cảm gây thương tích người o á n hận ngưng kết m à t h à n h sư m i n h ngươi nói những n à y bông tuyết rơi vào trên người sẽ là tư vị gì đâu huyết s ắ c đ ô n g tuyết bay là tạ cùng thanh tiêu kiếm khí chạm vào nhau mỗi một mảnh bông tuyết chạm đến kiếm khí lúc đều sẽ phát ra thê lương tiếng kêu gen phán phất vô số o a n hồn đang khóc càng quỷ dị chính là những n à y bông tuyết chẳng những không có bị kiế ngược lại bắt đầu ăn mòn kiếm khí bản thân không tốt tôi chết đột nhiên ý thức được cái gì những n à y đ ô n g tuyết là lấy tình cảm lực lượng ngưng kết căn bản không phải dùng man lực liền có thể đối phó lời còn chưa dứt liền thấy những cái tiêu h ế t sắc đ ô n g tuyết đã hoàn toàn bọc lại thanh tiêu kiếm khí đồng thời bắt đầu hướng bản thân hắn lan tràn thanh tiêu sắc mặt càng khó coi hiển nhiên cũng phát giác chiêu này chỗ lợi hại n h â m hoan mộng nhẹ nhàng đong đưa trong tay quả x ế p mỉm cười nói sư h u n h những năm gần đây ngươi một mực trốn tại kiếm đạo bên trong có thể từng nhớ tới vì cái gì muốn cố chấp như thế tại kiếm là vì một số không bỏ xuống được chấp n i ệ m sao t sư phụ tiêu n g kiếm thanh thấy cảnh này vô ý thức liền muốn xông lên phía trước tôi chết kéo lại hắn thấp giọng nói các hành động thiếu suy nghĩ người nghĩ lại lần nữa mở kiếm thanh nghe vậy cái này mới tỉnh táo lại nhóm hoan ngộng vẫn như cũng duy trì cái kia lao tiêu h ý nhẹ nhàng lung lay trong tay quả xếp sư huynh ngươi biết vì cái gì ta hết lần này tới lần khác dùng hận tuyết bay một chiêu này sao bởi vì ta nhìn ra được trong lòng ngươi hứa đ ộ n g quá nhiều hận ý ngâm miệng thanh tiêu gầm thét quanh thân kiếm khí tăng vọt muốn xua tan những cái k i a v ế t sắc bông tuyết nhưng mà những ngày bông tuyết nhưng căn bản xua tan không được như cụ gắt gao quấn quanh ở trên người hắn sư h i n h ngươi hận chính mình năm đó không thể bảo vệ tốt sư thị hận chính mình thực lực không đủ càng hận chính mình rõ ràng đã cường đại đến loại này tình trạng lại như cụ không cách nào thay đổi quá khứ nhấm hoăn mộng âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc gì thường những năm gần đây ngươi đem tất cả tình cảm đều dằn xuống đá dùng kiếm đạo đến tê liệt chính mình thanh tiêu thân hình bắt đầu run dày những cái kêu huyết sắc đông tuyết vậy mà tại quanh người hắn ngưng tụ thành từng cái mơ hồ bóng người mỗi người ảnh đều t ạ i im lặng lên ăn lấy cái gì sắc mặt của hắn càng trắng xám ngay tại lúc này một đạo thanh n m h uy nghiêm đột nhiên vang vọng chân trời dừng tay cho ta vân lăng tử thân ảnh chống giông xuất hiện trong chiến trường ư ớ n g một trưởng vô gia lập tức tiên điệu thất sắc cái k i a đầy trời huyết sắc đông tuyết nháy mắt ngưng kết ở giữa không chúng sau đó hóa thành một chút hồng quang tiêu tán trắng phách phong ấn vân lăng tử vung tay lên bạch quang hiện lên. Thanh tiêu cùng nhậm hoan hai người đều là xứng sở không nghĩ tới tông chủ sẽ ra tay như vậy quả quyết tô chết cùng kiếm thanh đứng ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vân tiêu tông cao t ầ n g thể hiện ra thực lực như thế chỉ một chiêu liền hóa giải tràn g nguy cơ này kiếm thanh càng là khiếp sợ nhìn xem chính mình vị này nửa cái sư phụ trong lòng âm thầm suy nghĩ nguyên lai、like、vân tiêu tông thực lực thâm bất khả chắc như vậy khó trách năm đó có thể trở thành tu chân giới đỉnh cấp tông môn một trong hai người các ngươi vân lăng tử nghiêm nghị nhìn xem thanh tiêu cùng nhậm hoang m n g thân là vân tiêu tông trường lão vậy mà tại nơi này ra tay đánh nhau còn thể thống gì nhậm hoang mộng sư minh ta đây không phải là muốn giúp thanh tiêu sư m i n h giải ra t â m kết nhà đủ rồi vân lăng tử l ạ n h giọng đánh gãy thấy được tông chủ của ta điện sao mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tông chủ điện đã bị triệt để hủy diệt h ậ n tuyết bay vừa rồi đưa tới kiếm khí còn sóng làm cho cả chủ điện ẩm v a n g sụp đổ trước mắt cảnh này cái kia kim đỉnh sớm không có vật gì mây thác nước và khói lại chỉ thừa lại nền tảng phế tích đầy mắt đau thương t ô chết ngơ ngẩn ngây người một lát sau đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thanh kiếm thanh muốn ta nói may mà ngươi còn không có thật đi lên làm nếu không vân lăng tử thật hạ lệnh sợ là chúng ta đến gọi thạch tu điện hai trăm n ă m chương bảy trăm bảy mươi bảy không phải đứng đắn gì biện pháp chương bảy trăm bảy mươi bảy không phải đứng đắn gì biện pháp vân lăng tử chỉ một ngón tay phế tích đã các người đem tông chủ điện biến thành dạng này liền đều đi cho tà tu trở về không có kết giới không có thuật pháp toàn bằng thủ công xây đến giống như lúc đầu mới thôi thanh tiêu lập tức mặt s á m như cho hắn vốn muốn giải thích nhưng lại khổ vì không nói gì chỉ có yên lặng gục đầu xuống nhậm hoan m n g thoáng nhìn phế tích cắn môi âm thầm chừng này nàng trước sau như một bất cờ đời nhưng giờ phút này chân chính ý thức được hậu quả sắc mặt hơi chắn bệnh tô chiết vốn cho là mình có thể tránh thoát lại không nghĩ rằng vân lăng tử ánh mắt chuyển hướng hắn tô chiết còn có kiếm thanh các ngươi cũng là người chứng kiến đừng nghĩ lấy t r ố n điện hủy toàn bộ vân tiêu tông mất mặt các ngươi đều phải cho ta phụ một tay hôm nay ai cũng đừng hòng chạy tông chủ kiếm thanh mặt lộ k h ô n g phục việc này cùng ta tô chiết cũng không quan hệ rõ ràng là thanh tiêu sư phụ cùng nhậm sư thúc náo ra đến vân lăng tử nghe vậy hừ lạnh không sao kiếm thanh đừng quên ngươi thế nhưng là vân tiêu tông một thành viên chủ điện là ta vân tiêu tông mặt mũi nhưng bây giờ thành bộ dáng này ngươi còn muốn lấy cho chính mình g i sạch trách nhiệm còn có n g ư ơ i cái kia tuyết tàng nhiều năm tu vi liền không có ý định chính mình cũng xách cái tảng đ á r ú t trợ lực kiếm thanh bị n ẹ n đến một câu cũng không nói lên được chỉ có thể cắn răng nghiến lợi quay đầu đi nhìn t ô chiết t ô chiết ngươi ngược lại là nói một câu a t ô chiết một mặt bất đắc dĩ mở ra tay ta nói cái gì vân lăng tử thế nhưng là tông chủ tông chủ nói đúng điện không có ta phải phụ trách dựng lên vẫn là nhân gia thanh tiêu sư phụ lợi hại trực tiếp cầm đoán tuyết đập phá quán có nhiều tính nghệ thuật kiếm thanh sửng s t không ngờ ngươi nổ nước bọt một vòng sau đó là nghĩ tới ta nhiều làm việc t h i t ô chết lui về sau nửa bước ánh mắt kia có thể nói khiêm tốn đừng tại làm nghệ thuật kiếm khí c h ấ n phế đại điện chuyện này chúng ta bình thường người lao động làm sao dám cùng người so kiếm thanh mặt lạnh lấy liếc nhìn hắn một cái vừa định về chọc vân lăng tử lại vung tay lên không chút lưu tình hạ lệnh nói nhảm đủ rồi lập tức đi phế tích thanh lý đem vật liệu đá trở về trong năm ngày muốn có xây dựng tiến độ nếu không các người bốn người cũng đừng nghĩ rời đi tông chủ điện nửa bước nói xong hắn thẳng phất tay áo rời đi mấy người bị tông chủ uy nghiêm áp chế đến không lời nào để nói chỉ có thể nhìn vân lăng tử đi xa kiếm thanh cắn răng nghiến lợ Quay đầu nhìn sư n thúc h tiêu. Sư ệ n này tín nhiệm thuốc ra là tín c nhiệm a n t ê u nhưng trả lời, h hoan m m n tu điện loại này sự tỉnh thấp chút điệu tốt sao tôi chết nhún nhún bay ngón tay chỉ một chút phế tích kiếm thanh nhanh lên động thủ đi tu điện việc này tuy nói không tại chúng ta kiếm đạo kế hoạch bên trong nhưng hiện nay là cứng nhắc nhiệm vụ ngươi tổng không nghị sau năm ngày vân lăng tử cầm t ấ m ván quất ngươi đi kiếm thanh nhìn c h ầ m c h ầ m t ố chiết trên mặt viết đầy ta cùng ngươi t u y ệ t g i a o trong nháy mắt hắn một bộ nhận mệnh bộ dạng đứng lên hướng đi phế tích thành tu l i ề n tu nhiều ta không nói thế nhưng đến lúc đó người nào lười biếng ta cũng không phải dễ chê ờ tô chết i lắc đầu lại bày cái tư thái lỏng l o mau mau bắt đầu nhạc lệch hắn một tay sở lấy vỡ vụn cột cung điện thành thơ nói lười biếng ta dám sao ngươi thanh tiêu sư phụ nếu là ép không được á n tuyết lại bảo cái điên sợ là ta phải lần nữa tạo vân tiêu tông cái kia thanh tiêu mặt nháy mắt đen ngầm miệng nhấm hoan n g ộ n g thở dài loay hoay quạt xếp đi lên trước một tay nhặt lên bị chấn nát ngọc v i đút, đại điện này trùng tu nhưng phải phí s ứ ca c nàng nhìn lướt qua kiếm thanh tôi chết biểu lộ bất quá nếu là ánh bạc vật liệu đ ã nửa đường không đủ ta nhưng lấy đàm phán cái kế hoạch nhiều một chút hợp tác nha tôi chết lông mày n h u lại ánh mắt thạch sư thúc ngài sẽ không phải đang có chủ ý a nhấm hoan mộng q u ạ xếp một thu đầy mặt ta sớm có chủ ý hài lòng tân sắc cũng không phải chỉ là một cái rượu chiêu đúng không sư huynh thanh tiêu không tiếp lời gốc dạng ngược lại đối kiếm thanh khiển trách đừng nghĩ những cái kế bai môn tà đạo đều cho ta đàng hoàng làm việc hắn quay người liền muốn cầm lấy một khối đá lớn nhưng t ô chết sớm đã lặng lẽ lui qua một bên thanh tiêu thấy thế cũng không tiện nói gì dù sao t ô chết s ắ c thực không phải vân tiêu tông một phân tử liền tại luyện khí phong sống đều là nhân ra dựa vào bản lĩnh được đến nghĩ tới đây hắn đành phải yên lặng đi theo độc thủ nhấm hoan mộng lại không t u ô n g tha từ trong tay h áo lấy ra một cái tinh xảo s á c h nhỏ ai nha tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy ta, liền nói ta diệu chiêu nhấm hoan mộng diệu chiêu quả nhiên không phải đứng đắn gì biện pháp. nàng đem sách nhỏ tiện tay ném cho tô chiết tô chiết vô ý thức tiếp nhận kéo ra xem xét nhưng trong nháy mắt lóc trệ n h â m sư thúc ngài cái này cái gì m a bệnh bức tranh triển khai một nháy mắt tất cả mọi người có thể thấy được trong hình đồ vật cái kia rõ ràng là một bức xuân cung đồ mà còn trong bức tranh nhân vật cực độ giống ý như thật kiếm thanh cùng tô chiết những cái kia động tác tinh tế cùng biểu lộ bị miêu tả đến ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n thần thái ở giữa lộ ra một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc không sai trong bức họa nhân vật chính rõ ràng chính là kiếm thanh cùng tô chiết kiếm thanh mặt tại chỗ cứng nở hắn bông nhiên bộ nhà qua đoạt lấy bức tranh x u ý t nữa xé nát nhậm hoan ngộng người cái này nữ nhân điên là cái nào thời điểm trộm c ắ c họa liền ta cũng không biết nhậm hoan ngộng cười phong tình vặt trùng hoàn toàn không nhìn kiếm thanh l ử a giận đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy môi đỏ nhỏ kiếm thanh người cái này liền không hiểu chuyện đi tu đ ạ o một đường kiếm tu khó được hài hước ta là tông môn thêm chút văn nghệ lại bị n g ư ỡ i như vậy trách mắng sư thúc ta thật sự là đầy ngập bị khuất tô chết như gặp phải xét đánh đầu vang n g o n g ngong. hắn không đi nhìn kiếm thanh cái kia nhanh muốn giết người ánh mắt lại nhìn chằm chằm nhậm hoan ngộng văn nghệ sư thúc vậy ngài có phải là đến giải thích xuống cái này văn nghệ c h ủ loại đến cùng tính toán làm sao để chúng ta đi xây dựng lại ánh bạc thạch đại điện n h ẫ m hoan mộng một bộ đương nhiên bộ dạng tiết lời t ô chết tiểu bằng h ư u ngươi nói ánh bạc thạch có phải là hy hữu không tìm thật kỹ vậy ta suy nghĩ cái biện pháp đại tông m ô n người đều là muốn có thực lực cùng can đảm các ngươi hai vị cầm bức họa này đi đổi vật liệu đá không chính hợp vừa t ô chết trực tiếp nổ đổ, đổi thạch liệu ngài là tính toán để ta cùng kiếm thanh tích lũy lấy cái này xấu hổ đồ chơi ra bên ngoài chạy thả tao lân cận tông kiếm tu vây đánh đúng hay không ngài là tuyệt cái gì n h i ệ t kiếm thanh sinh mặt một tay gắt gao nắm lấy bức tr hắn hận không thể tại chỗ đem nhậm hoan mộng đánh thành khối đậu hũ một bộ phận lực lại nghị trực tiếp đập chết tô chiết lấy bình tâm đầu chi hỏa thanh tiêu cao mày cuộc n h á o kịch này để hắn nứt ra khẩu vị thân là nghiêm sư hắn hiện tại quả là không muốn nhúng tay vào đi tham dự có thể mà lại nhậm hoan mộng lật lên một cái khác bức tranh để thanh tiêu nháy mắt cảm thấy chính mình cũng bị hố